Chương 60, ngươi cực kỳ khiến ta thất vọng. Chương 60, ngươi cực kỳ khiến ta thất vọng đêm dài như mực. Trợn đen cổng, mấy người đầu tán loạn. Tôn Đẩu, riêng ba người làm sao còn chưa tới? Một cái khỉ ốm giống như nam tử móc móc lốt hai. Tôn Minh cũng chờ đến không kiên nhẫn, nhưng hắn dù sao cũng là dẫn đầu, chỉ có thể hừ một tiếng, để các ngươi liền chờ, từ đâu tới nhiều như vậy buồn bộ tao. Thanh hạ có không ít băng phái. Sài băng, Ngư băng, Đoàn Ngựa thổ. Phần lớn đều là một ít người cùng khổ bão đoàn rủi ấm, dần dần tạo thành tổ chức, về sau dần dần phát triển lớn mạnh, tại một chỗ rất có thế lực. Nhưng Diêm Bang lại là một tồn tại đặc thụ. Muối sắt chính là quốc chi trọng khí, ngu quốc thi hành muối sắt quân mua. Có thể hiểu thành cái này hai hạng quá kiếm tiền, triều đình muốn đem tiền cất vào mình trong túi quần. Cho nên so sánh cái khác mấy cái bạc vãi, Diêm Bang đều là một đám phạm pháp loạn kỷ cương chi đồ. Diêm Bang bang chủ danh tự lâu dài đều treo ở quan phủ treo thưởng bên trên. Nhưng dù cho như thế, buôn bán muối lậu sự tình cũng nhiều lần cấm không ngừng, chỉ vì thật cực kỳ kiếm tiền. Hai thành lợi liền có thể khiến người tâm động, năm thành lợi liền có người nguyện ý vì đó bí quá hóa liều, 10 thành lợi liền có thể để người vì đó liều mạng đi cuồng mà mua mối lợi nhuận là gấp 10 còn không chỉ. Khi ốm xoa xoa đôi bàn tay, thật vất vả khai trương, lần này chí ít kiếm hắn cái 100 lượng. Tôn Minh cũng có chút chờ mong. Tối nay qua, mang các ngươi đi hoa dạ lâu khoái hoạt khoái hoạt. Đoạn này thời gian, hắn lo lắng Lý Duệ không lên nói, cho nên một mực đều đem các loại nhận không ra người xin ý để ép xuống. Chất béo thiếu đi bảy thành còn nhiều. Thủ hạ quát con đã sớm đói đến ngao ngao gọi. Mắt thấy Lý Duệ đồ vật cũng thu, sổ sách cũng nhìn, cũng không có càng nhiều động tác, hắn lúc này mới dám tráng lên lá gan tiếp tục làm hắc đạo mua bán. Muốn nói kiếm lợi nhiều nhất đương nhiên liền là mua mối. Cho nên hắn một điểm không do dự lại tìm Diêm Bang. Diêm Bang đối dân chúng bình thường là cùng hung tặc, cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Nhưng đối đầu tầng người, đó chính là thật tài. Tại những cái kia quan lại gia đình giàu có bên trong, đã sớm là quy định bất thành văn. Nếu không phải phó đại chủ Triệu Uy cho phép, hắn sao lại dám không kiêng nể gì như thế? Rất nhanh, cách đó không xa xuất hiện mấy thân ảnh. Đến rồi, mấy người mặc kiêu kiệt hán tử gầy gò đi đến Tôn Dương trước ngợi, dẫn đầu một cái trong mắt nhỏ niên nhân tay một mực nhét vào trong lực, hắn tạ hữu liếc mấy cái, sau đó từ móc ra một cái chừng cao cỡ nửa người cái túi đều nghị không ra là như thế nào đem như thế lớn một cái cái túi giấu ở trên người. Tôn Minh đối Diêm Bang những này tính của người hiểu rất rõ, không nói lời nào, chỉ xuất hàng, cũng có thể nói là người lời hùng ác không nhiều. Rốt cuộc đều là làm được đầu đường ở dây lưng quần trên tiểu nhị, nghi thoáng lãng cũng không thể. Mua qua mối lậu đều biết, lời nói được càng nhiều, chết được cũng càng nhanh. 80 lượng. Đôi mắt nhỏ nam nhân dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, đồng thời vươn tay muốn bạc. Tôn Minh cười lạnh, "Chấm đã, ta muốn tiên nhập hàng." Cái này mối thế nhưng là rất có cơ ý tứ, muối thô cùng muối mịn giá cả chênh lệch rất lớn. Vì mối kinh nghiệm phong phú người thưởng thường đến một ngụm liền có thể phân biệt muối tốt xấu. Hắn giật ra buộc tại cái túi trên dây gai. Từng viên đóng ánh màu trắng hơi tối hạt tròn xuất hiện tại trước mắt hắn. Tôn Dương nhặt lên mấy quả nếm nếm. Cửa vào đầu tiên là mặn, mang theo có chút cay đắng. Không sai. Hải Long nhẹ gật đầu. Cổ đại chế muối dùng cũng không phải muối biển, mà là mỏ muối, tạp chất nhiều, mà lại không có chiết xuất kỹ thuật, cho nên loại này phẩm chất muối đã tính rất không tệ. 80 lượng cũng là công đạo. Tôn Minh minh bạch, cùng diện ba người làm ăn liền không thể mà cả. Mua muối lậu nhưng là muốn rơi đầu. Ngay cả bán mạng tiền đều muốn tham. Vậy thật đúng là xúc sinh cũng không bằng. Tôn Minh tự hỏi vẫn là cực kỳ nói nhẽ, nhưng lại tại hắn móc ra ngân phiếu trong ngáy mắt. Trung quanh bỗng nhiên sáng lên từng đả báo đuốc. "Là ai?" Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Một chương quen thuộc mặt từ báo đuốc phía sau trong bóng tối đi ra, toát ra trên dưới hai hàng có chút u vàng răng. "Tiểu Tôn Nha, ngươi dạng này, cực kỳ khiến ta thất vọng nha." Tôn Minh thấy rõ gương mặt giận dùa kia, thần sắc trong nháy mắt trở nên khó coi. "Thảo, bị chơi xỏ." Hắn nhìn qua Lý Duệ Chương kia nụ cười gián lạnh mặt, hận không thể đem răng đều cắn nát, nhưng rất nhanh liền hít sâu một hơi, gạt ra một tiếng cười. Lý Chớp Sự, ngài đây là làm gì, nhưng chớ có lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương nha. Lý Dụy mang theo đáng tiếc lắc đầu. "Tiểu Tô Nha, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là không sai người trẻ tuổi. Ngay từ đầu đặng bộ đầu nói chúng ta trợ đèn bên trong có người buôn bán muối lậu ta còn không tin, không nghĩ tới lại là ngươi. Cái này nhưng gọi ta như thế nào cùng Triệu Phó Đả chủ bàn giao?" Hắn lại tự chép nói, "Là ta mắt mở, đã nhìn làm người." Sau đó lại quay đầu nhìn về một bên người mặc nham môn hắc lam trang phục có khả năng cao trung niên nam nhân. Đặng bộ đầu, vất vả. Đặng bộ đầu đối Lý Dụy ôm quyền. Lý Đường chủ quân pháp bất vị thần, nhà ta cảm tạ còn đến không kịp, không khổ cực. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, Lưu Bộ Đầu chết rồi, hắn kế nhiệm thành mới bộ đầu đang lo không công trạng, Tôn Minh liền tự mình đưa tới cửa. Bắt mối lậu con buôn, đây chính là một cái công lớn, có thể lên báo đến phủ nha cái chủng loại kia, nghĩ đến tri huyện đại nhân hẳn là sẽ rất vui vẻ. Mang đi. Đạp bộ đầu vung tay lên, bên cạnh mấy cái bộ khoái liền xung tới, Tôn Minh mấy người không dám phản kháng, giáp băng liền không những những này bặm tâm, rút đao ra liền cùng bộ khoái song mái với nhau bắt đầu. Kết quả không cần nói cũng biết, đều ngay tại chỗ chém giết. Tôn Minh bị mấy cái bộ khoái áp lấy, chân chùy con mắt nhìn chằm chằm Lý Duệ còn có đặng bộ đầu, các ngươi nhớ kỹ cho ta, việc này không xong. Đặng bộ đầu cười nhạo. Đúng, là không xong. Triệu Đình gần nhất chính nghiêm trị muối lậu con buôn, hắn chính cần mấy cái đầu, trước mắt cái tên mập mạp này liền rất thích hợp. Hắn quay đầu đối Lý Duệ ôm quyền, Lý Đường chủ, vậy ta liền đi trước. Dứt lời, đặng bộ đầu liền mang theo người lì khai. Hắn nơi nào nhìn không ra, cái này Tôn Minh là bị Lý Duệ bán đi. Nhưng kia có thế nào? Buôn bán muối lậu đây là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, cái này cũng đã đầy đủ. Một việc quy một việc. Thiên địa minh lợi hại hơn nữa, cũng không quản được quan phủ. Mà lại, ai nói phía sau hắn không người đâu, đặng bộ đầu liếc qua một mặt không phục tôn minh, cười lạnh liên tục. Muốn trách thì trách Triệu Uy danh tiếng quá lớn, đắc tội quá nhiều người. Tôn Minh chết rồi, liền chết tại trong đại lao, là bị thủ chết, thậm chí cũng không kịp bị áp lên pháp trường. Ngay từ đầu Tôn Minh sẽ còn kêu gào vài câu, về sau càng ngày càng trầm mặc, cuối cùng càng là mấy ngày không nói câu nào. Có ít người càng là cùng hung tặc, lúc sắp chết càng là sợ hãi. Tôn Minh liền là chết tại sợ hãi của mình bên trong. Từ đầu đến cuối, Triệu Uy đều không hề lộ diện muối lậu loại chuyện này, một khi bị mang lên mặt bàn, cho dù là dao hùng ra mặt cũng vô dụng, trừ phi chi huyện cũng không muốn đấu. Có một số việc buộc phải, liền muốn nỗ lực giá phải trả. Trong chợ đen, Lý Duệ vẫn là trước sau như một lá sách, phản phất tôn minh sự tình cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Hắn hai ngón bóp lên một cái xanh biết trên trà, hớp một ngụm trà. Đáng tiếc chết rồi, tặng trà là coi như không tệ, hẳn là sớm đi hỏi. Chương 61. Ta chỉ là cái theo nếp làm việc lương dân. Chương 61. Ta chỉ là cái theo nếp làm việc lương dân chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu Dương danh lập vạn sơ cấp cái bạn. Đoàn kết đồng môn 2. Đồng môn ở trung trong lúc đó, có đôi khi tránh không được ma sát, nhưng bảy tuổi ngươi có thể dễ như trở bàn tay xử lý những vấn đề này, mời tiếp tục đoàn kết đồng môn đi, mặc dù ngươi đã làm được đủ tốt, theo nếp làm việc mới có thể lâu dài. Hoàn thành nhiệm vụ đoàn kết đồng môn 2, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm a, ban thưởng gấp bội thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duyệ tuổi tác, 7 thiên phú, võ cốt, nội tính suất chúng công pháp, bạch viên phi đao thành kỷ, 80 100. Lý Duyệ khẽ miệng có chút dương lên. A, không sai thành tích. Vào đi. Lý Duệ nhìn qua đứng tại cổng do dự thật lâu lương Hà, chủ động mở miệng. Lương Hà đi đến, hắn cũng không nói chuyện, Lý Duệ cũng không thúc giục. Gian phòng bên trong cũng chỉ nghe được ào ào lần xách trống thanh, rốt cục, lương Hà cũng nhịn không được nữa, "Đường chủ, ta thực sự không nghĩ ra." Lý Duệ thả ra trong tay đạo kinh, "Có cái gì không nghĩ ra?" Lương Hà mặt kìm nén đến đỏ bừng, rốt cục lấy dũng khí, "Tôn Minh làm nhiều như vậy chuyện ác, một điểm báo ứng đều không có, bởi vì mua điểm muối lậu, liền chết." Hắn cũng không phải ngây thơ mau đầu tiểu tử. Buôn bán muối lậu là trọng tội, nhưng thiên địa mình cùng huyết hộ bàng bán muối lậu người lại thiếu. "Đừng nói là thiên địa mình" liền xem như chu gia, Trương gia, vậy cũng cùng giem bằng quan hệ thật không minh bạch. Nhưng những này làm cũng không cao minh hơn tôn minh nhiều ít, nhưng quan phủ cho tới bây giờ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Duệ cười lắc đầu. Ngươi nha, liền là quá trụ, đây là mối lậu sự tình sao? Không phải. Nhưng ngươi có biết hay không, đặng bộ đầu vị trí là ai dùng tiền mua lấy đi? Là Trương phó đại chủ. Vậy ngươi lại có biết hay không, văn võ đường trước đó quách đường chủ, trước kia cho ai làm chấn chạch võ sư? Là Thanh Hà chi huyện. Lương Hà mở to hai mắt nhìn, hắn trong chốc lát nói không ra lời, "Ta, ta." Lý Duệ Mối lậu giết không chết một cái tôn minh, muốn trách thì trách hắn đứng sai người, chọn sai thời gian, chi hội đại nhân cùng trưởng phó đảng chủ đều muốn hắn chết, hắn làm sao có thể không chết. Lương Hạ lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, "Đường chủ, ta đã hiểu." Hắn vẫn cho là là ngu cuốc luận pháp chiến thắng tà ác. "Ngươi lai, like. bất quá là lợi ích tranh đấu vật hi sinh thôi." Lý Duệ nhìn qua cô đơn rời đi Lương Hạ, than nhẹ một tiếng, "Có một số việc, sớm một chút biết cũng tốt. Lúc trước nếu là có người như hắn hiện tại như này để điểm hắn, cũng không trở thành tại Chu gia trong chuồng ngựa ăn khổ nhiều như vậy." Sống nhiều năm như vậy, Hắn biết rõ, tại thực lực khi yếu ớt muốn chuyển ngược lại một người, chỉ dựa vào đạo nghĩa cùng luật pháp là vô dụng. Nếu là nhớ không lầm, Công viện Nha chống Tê Oan nhưng một lần cũng không cho người cùng khổ giải oan. Cần nhờ lợi ích. Chỉ cần cùng lợi ích giống nhau người đủ nhiều, đủ mạnh, mới có thể thành sự. Về phần như thế nào lợi dụng những quan hệ này, cũng chỉ có thể dựa vào tuế nguyệt chậm rãi chịu ra hòa hầu. Vào lúc giữa trưa, nô độ không ngợi mà tới, xuất hiện tại chợ đen. Lý Lao Ca, ngươi việc này làm được là thật xinh đẹp. Hắn vừa nghe đến lý doệ đem Triệu Uy Sếp vào tại chợ đen tiểu đệ đưa vào hắc lao, đã chết tại trong lao, hắn liền kêu to trống vái. Lý Duệ thản nhiên nói, "Ngươi cũng đừng nói bậy, ta chỉ là cái theo nếp làm việc lương dân." Lương dân? Ngô Đồ khẽ miệng có quắc một trận, nhưng nghĩ lại, cũng không phải, Lý Duệ sở tắc hết thảy đều hợp ngu quốc luật pháp, thiên địa minh quy củ, nhưng hết lần này tới lần khác liền là tại đây rườm ra quy củ bên trong, Lý Duệ làm được thành thạo điều luyện. Lý Laoca có ý tứ người. Ngô Đồ đối Lý Duệ giơ ngón tay cái. Hắn nhưng là lăn lộn giang hồ, quá rõ ràng muốn như Lý Duệ làm như vậy sự tình cần nhiều tinh diệu hòa hợp. Chẳng lẽ lại thật sự là người lão thành yêu? Ngô Đồ nói thầm trong lòng. Lý Duệ liếc mắt lại trong phòng không đi Ngô Đồ, còn có việc Nô Đồ cười hắc hắc cười. Lý Lao ca, muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Lý Duệ lập tức bị tức giời, tiểu tử ngươi liền lên lần ngồi cốt đan cũng còn không trả ta, hiện tại còn muốn vay tiền. Nô Đồ liếm láp mặt xích lại gần một bước, Lý Lao ca, đều là người trong nhà, ta cũng không chế giấu. Thấp giọng, ta tìm được một khối linh thổ. Linh thổ? Nghe được linh thổ hai chữ, Lý Duệ cũng tới hào hứng. Nô Đồ cười hắc hắc, Lao ca ca ngươi cũng biết, ta trước đó tại Vinh môn dạo qua, vài ngày trước có mấy cái trước tiên niệm tình ta tốt đó con, bọn hắn biết được Thanh Hà có một gia cảnh xa sút gia tộc, trong tay lại có linh thổ. Lý Duệ hai mắt sáng lên. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Cũng chính là Ngô Đỗ tại Thanh Hà căn cơ thâm hậu, tin tức linh thông, lúc này mới có thể xét trước biết được tin tức này. Ngô Đỗ, vừa lúc lao tiểu tử kia thích cờ bạc, lại thiếu ta kia sòng bạc không ít tiền, một tới hai đi, liền đáp ứng ta đem trưởng cho hắn bình, sau đó lại cho hắn 1000 lượng bạc, liền đem linh thổ bán cho ta. Linh thổ cũng không phải linh dược, chính là có thể coi như nhà tộc bảo vật gia truyền độ tốt. Lý Duệ nhíu mày lại suy tư, rất nhanh, liền nghĩ tới, hắn nhớ ký tại 40 năm trước, chỉ là cái tiểu mã phu, Chu gia cũng chưa quật khởi thời điểm, Thanh Hà có một cái rất có thực lực gia tộc, Lâm gia Chỉ tiếc Lâm lão gia tử anh hùng cả một đời, kết quả ba cái con trai cũng không được hí. Lão gia tử chết rồi, Lâm gia liền nhanh chóng lui bại đến mấy năm này, đã triệt để không có tí tức, thanh hạ đều nhanh không ai nhớ kỹ trong thành còn từng có một cái Lâm gia. Lý Dụy hỏi, người kia thế nhưng là họ Lâm. Nô Độ giận mình, "Lý La Ca, ngươi chẳng lẽ sẽ còn vấn mệnh, ngay cả cái này cũng biết?" Lý Dụy nghe xong, trong lòng có 3 phần chắc chắn. Lấy năm đó Lâm gia tài lực, nói không chừng thật là có linh tổ. "Tốt, hai ta chia năm năm. Đi." Nô Độ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Linh tổ là cái lâu dài mua bán. Chưa hết để cho cho Lý Duệ cũng không sao. Thương định, Lý Duệ liền từ trong ngực tay lấy ra 1000 lượng ngân phiếu. Những bạc này đương nhiên là hắn dùng Tôn Minh trước đó hối lộ vàng đi thương hội đổi đoái. Ngô Đồ xem xét Lý Duệ thật là có một ngàn lượng, chợt chợt nói, chợ đen chất béo liền là không bình thường. Hắn làm sao biết Tôn Minh vì hối lộ Lý Duệ, thế nhưng lại đem toàn nhiều năm tiền đều đưa ra ngoài. Cầm ngân phiếu, Ngô Đồ đắc ý rời đi chợ đen. Ngô Đồ hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Vẹn vẹn qua một đêm, hắn liền lần nữa lại đi vào chợ đen, một trận đắc ý cười to, Lý La Ca, sự tình ta cấp cho người xong rồi. Lý Duệ nghe xong, cũng là khó mà ức chế kích động trong lòng. Linh thổ thứ đồ tốt này cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được, một khi phát hiện liền sẽ bị thế lực lớn để mắt tới, người muốn mua được rất khó. Ngô Độ thần thần bí bí từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, tập trung nhìn vào, khá lắm, lại là gỗ tử đàn. Lý Duệ khẩu vị cũng bị treo lên đến. Ngô Độ từ từ mở ra cái nắp, một tấc còn dài hộp gỗ nhỏ bên trong tràn đầy chứa một hộp đất đen, cùng bình thường thổ nhuễng khác biệt sự tình, Lý Duệ vậy mà từ cái này đất đen trên cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Linh thổ quả thật là không bình thường, chương 62 Linh thổ. Chương 62, Linh thổ. Gian phòng bên trong, Lý Duệ hô hấp trở nên gấp rút, linh thổ giá trị không thể nghi ngờ. Lô đồ càng thêm đắc ý, "Lý Lao Ca, ta làm việc, ngươi yên tâm." Nói, hắn liền lấy ra một cái khắc hoàng hoa lên mục làm hộp, đem bốn thành linh thổ đổ vào trong hộp. Sau đó đem chứa 6 thành linh thổ hộp gỗ từ đàn tử đưa cho Lý Duệ. "Lao Ca làm việc rộng thoáng, làm huynh đệ cũng không thể keo kiện, 9 tiến 13 gia, thêm ra coi như là bồi cố đan lợi tức." Hắn người này liền là như thế, người khác tính hắn 3 phần, hắn liền sẽ trả người gấp 10. Trước đó khó khăn trước mắt, tặng cho Linh Đan Ân tình hắn nhưng vẫn luôn nhớ kỹ. Bảo trụ hiện tại chấp sự vị trí, kia là lâu dài ích lợi, nếu là nhà mình chiếm tiện nghi, đương nhiên muốn bồi thường lại, cũng không thể người khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cuối cùng tiện nghi cũng đều bị mình chiếm. Lý Duệ lông mày có chút bốc lên, hắn cũng không có nhăn nhó, "Được, vậy ta liền không khách khí nhận lấy." Tiếp nhận hộp gỗ từ đàn tử, nhìn qua trong hộp gỗ linh thổ, tâm tình thật lâu khó mà bị phục. Ta lão lý lại cũng một ngày kia dùng tới linh thổ." Ngô đồ nói, "Cái này linh thổ rất là kỳ diệu, đừng nhìn cái này thổ không nhiều." nhưng lại chỉ cần đem nó vậy vào chậu hoa bên trong, cất đặt tại lộ thiên phía dưới, tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh trưởng ra linh dược. Một năm một sinh trưởng, xem chừng hẳn là còn có 50 năm linh tính mới có thể triệt để hao hết, có thể yêu thú thị tăng ngập, kéo dài hắn tuổi thọ. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Những chuyện này hắn cũng tại một bản chuyên môn ghi chép linh thổ trong cổ thư nhìn qua. Chỉ bất quá yêu thú phần lớn thực lực mạnh mẽ, kém nhất cũng muốn bắt phẩm võ giả mới có thể ứng phó, về phần săn giết vậy thì càng là khó càng tiên khó, ngoại trừ một chút thực lực hùng hậu đại tông bên ngoài, phần lớn đều chỉ có thể dùng tới khoảng trăm năm, linh tính liền sẽ triệt để khô kiệt. Bất quá nhân sinh một thế cũng bất quá trăm năm. 100 năm đặt ở cổ đại đều đủ năm sáu thế hệ, đem linh thổ coi như bạo vật ra truyền liền là cái lựa chọn tốt. Tốt, đồ vật đã đưa đến, lão đệ ta liền đi trước. Ngô Đồ không kịp chờ đợi rời đi. Lý Duệ cũng thăm dò lên gỗ tử đàn đồ gỗ, sách trước cho mình hạ cái sấm ban. Thiên Nhất Đường, Lý phủ đình viện bên trong. Lý Duệ sử lấy một thanh quốc, trời nắng chang chang hạ, rốt cục đem một mảnh nhỏ vườn hoa cho thanh lý ra, sau đó đem linh thổ vùng vào vườn hoa bên trong. Chỉ chờ tới lúc năm sau, liền có thể thu mạch linh dược. Tại hắn chuẩn bị đem linh thổ tung xuống lúc, cộng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lý Duệ thấy thế, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Khi hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy đứng ở cửa người lúc, sững sờ. Vị thiếu hiệp kia, ngươi là tìm đến lão hủ? Trước cửa người, lại là Hoa Thanh tông đệ tử, Hàn Thẩm. Hàn Thẩm nụ cười sáng lạ, nếu là bị Xuân Tâm Ngây thơ thiếu nữ nhìn đi, nhất định là hàng đêm tư xuân. Nhưng Lý Duệ một cái lão đầu tử, không ăn bộ này. Hàn Thẩm ôn quyền, khách khí nói, "Tiền gói, ta hôm đó tại Quý Minh thi đấu thời điểm nhìn thấy ngài một tay dao pháp tinh diệu tuyệt luân, đối binh khi Lý Dại càng là thấu triệt, cho nên đến đây thỉnh giáo." Lý Duệ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Thật có lỗi, ta việc vật vãnh quần thân, chỉ sợ không thể phân thân. Đi võ quán đều muốn dạy học phí. Cái này Hoa Thanh tông đệ tử nói thỉnh giáo, mình liền muốn giao, thế gian còn không có loại này tốt sự tình. Hàn Thẩm cũng không phải lỗ mãng người, Cố Minh Bạch là mình đường đột. Hắn đang nghĩ ngợi dùng bảo bối gì hối lộ trước mắt lão đầu này, tỉ mỉ dò xét phía dưới, hắn bỗng nhiên cười đến càng sán lạn. Tiền bối đây là tại sới đất. Lý Duệ còn cầm quốc, cánh tay, tiểu chân quần áo đều bị lột, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Hàn Thẩm ý vị thâm trường nói câu không đầu không đuôi lời nói, "Tiền bối, ngươi có nghe nói qua linh tổ?" Ta từng tại Hoa Thanh Tông trong tàng thư các nhìn thấy thứ nhất bí văn, kỳ thật cái này linh thổ ngoại trừ bồi dưỡng linh dược bên ngoài, còn có một cái khác tác dụng. Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại. Tiểu tử này là tại nhử. Hắn chỉ làm như không nghe thấy, nói liền muốn đóng cửa. "A, ta còn có việc, liền không lưu thiếu hiệp uống trà." Gặp Lý Duệ đem hắn mượn mặt làm ngơ, hắn thân nguyên bản nằm vững thắng lợi bộ dáng lộ ra vẻ lo lắng, trong chớp mắt, liền làm ra quyết đoán đưa tay một thanh nắm chặt khung cửa. Cái này linh thổ đặt ở đại tông bên trong, đương nhiên là làm thành linh điện, ích lợi lâu dài, nhưng nếu là người đọc được, kỳ thật ngược lại không bằng trực tiếp mất. Lý Duệ thần sắc bừng lòng, sau đó trở nên cổ quái. An đất, hắn thấm gật đầu, đúng, cái này linh thổ chính là hấp thu yếu tố linh tính vật chất thiên sinh địa trưởng linh vật, nuốt vào linh thổ mặc dù có chút phong phí của trời, nhưng thấy hiệu quả cũng nhanh, không kém linh đan, mà lại lấy tiền bối số tuổi, chỉ sợ cũng đợi không được. Lý Duệ âm thầm suy tư An đất sự tình, tại cổ đại cũng, cũng không hiếm thấy. Trên thực tế, lấy kim thạch thổ mộc làm gốc, tại luyện đan thuật bên trong rất là phổ biến. Cũng tùy như đất sẽ trắng, hoàng kim, càng có luyện đan thuật sĩ sẽ còn lấy thủy ngân luyện đan. So sánh dưới, ăn linh thổ tựa hồ liền dễ dàng tiếp nhận. Hàn Thẩm gặp Lý Duệ không lại đóng cửa, cười ha ha, Vãn Bối vừa lúc dễ nhớ đến phục dụng linh thổ phối phương, ta cái này vào nhà cho tiền Bối viết xuống đến. Lý Duệ lập tức biến thành một bộ nhiệt tình hiếu khách bộ dáng, thiếu hiệp đường xa mà đến, ta vừa lúc cần dấu một bình trần trà, ta giả trẻ hai cái nếm một chút. Chính như Hàn Thẩm lời nói, hắn đều đã 70, mặc dù thực lực tăng mạnh, nhưng cũng nói không chính xác còn có bao nhiêu năm có thể sống. Người cũng không phải tông môn, không cần thiết đem linh thổ xem như bảo vật ra truyền, còn không bằng lập tức tăng lên chiến lực tới thực sự. Không hổ là Hoa Thanh Tông, kiến thức liền là rộng. Trong lòng Hàn Thẩm khen Lý Duệ tự hỏi cũng tại thiên nhất đường đọc không ít sách, nhưng chưa từng nghe qua linh thổ còn có loại này phương pháp sử dụng. Hắn hàn thấm đi vào đại khách đại đường, nấu một bình trà. Trà tự nhiên là chẩn trà, nhưng phổ thông trà lại chẩn cũng không có khả năng biến thành trà ngon. Hàn thấm uống một ngụm trà, sau đó đem viết xong tự thiếp đưa cho Lý Duệ, đây cũng là dùng ăn linh thổ đơn thuốc. Hắn cũng là không nghĩ tới Lý Duệ vậy mà lại có được linh thổ. Tại Hoa Thanh Tông thời điểm, hắn từng tại tông môn linh điền bên trong làm qua một đoạn thời gian thủ điển đệ tử, đối linh thổ hương vị quá quen thuộc. Lúc này mới có thể vẹn vẹn vừa nghe liền xác định Lý Duệ có linh thổ. Tiền bối, người ta thế nhưng là rất có duyên phận, toa thuốc này ly kỳ, chính là ta Hoa Thanh tông một cái đan sư si tiền bối ngẫu nhiên phát hiện, người biết không nhiều. Linh thổ phần lớn nắm giữ tại đại tông đại tộc trong tay, lưu truyền tới cực ít. Cho dù có người đạt được, cũng không có đan đạo tạo nghệ, chỉ biết là bắt chước đại tông dùng để nuôi linh dược. Thật tình không biết, còn có thể trực tiếp phục dụng. Hai loại phương pháp sử dụng cũng không chia cao thấp, chỉ bất quá nhìn người lựa chọn thôi. Nô độ tuổi tác còn nhẹ, chí ít cũng có 30 năm có thể sống, bồi dưỡng linh dược không hề nghi ngờ càng có lợi. Nhưng lý duyệt đều đã 70, còn có thể có mấy năm có thể sống. Lý doệ đương nhiên minh bạch, được bảo vật khó, có phát huy bảo vật hiệu dụng phương pháp, cũng là tạo hóa. Tiểu Hữu mới vừa nói nếu muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận binh khí sử dụng. Hàn thấm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Chương 63. Đồng cốt hóa sát, công lực phóng đại. Chương 63. Đồng cốt hóa sát, công lực phóng đại. Binh khí là chết, người là sống, muốn đòi về lợi dụng binh khí đặc điểm, cũng tỉ như kiếm, song mặt mở lưỡi, thân kiếm tinh bạc, liền nên dùng nhiều đâm cùng tán, tránh địch tìm hắn sở hở. Cổ có kiếm thánh, sáng lập chín kiếm, phá thiên hạ binh khí, cả đời khó cầu được một trận thua, kia mới gọi cảnh giới. Gọi người tâm trí hướng về. Lý Duệ nói rất nhiều. Phá kiếm, phá thương, phá đao, phá mũi tên, vạn binh đều có thể phá, ta nắm chi binh, chính là trăm binh chi vương. Hàn Thâm càng nghe con mắt càng sáng. Quả thật muốn nghe lão nhân nói. Hắn lần này có thể nói là được rích lợi không nhỏ, trước đó một chút không nghĩ thông suốt cấp nối hiện tại tất cả đều rộng mở trong sáng. Lý Duệ đối binh khí lý luận cũng không phải là không chung lâu cách, cực kỳ có ý tứ thực chiến, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vì chiến đấu mà sinh. Cái này những đạo lý này cũng không phải từ Hoa Thanh Tông tàng kinh cấp có thể học được. Quả thực quá đúng hắn khẩu vị. Lần này quả nhiên không ngủ công. Hàn Thẩm đứng dậy đối Lý Duệ túi đầu. Tiền bối. Nghe đạo có trước sau, người thành đạt đều là sư. Lý Duệ tuổi tác vốn là so với hắn lớn, nhưng ở binh khí lý giải trên vượt xa hắn, cho dù hắn cảnh giới cao hơn, tiếng kêu tiền bối vẫn là phải. Đúng rồi, tiền bối, nhưng ta vì sao chưa từng nghe Vân Châu có lập nên kinh thế cửu kiếm kiếm thánh tiền bối, vị tiền bối kia nhưng còn, còn có truyền thừa tại. Lý Duệ ho nhẹ, ngàn năm trước sự tình cũng đã bị đứt đoạn truyền thừa. Hắn cũng không thể nói vị kia họ Độc Cô tiền bối không tồn tại, cũng không có rớt xuống vách núi nhìn thấy thần điều khả năng. Hàn Thẩm không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc. Không phải hắn ngược lại là muốn đi lãnh hội một phen kiếm thánh tiền bối truyền thừa, nhất định có thể có đại thu hoạch. Nhân sinh chi không như ý, 89 phần 10. Lại ngẩng đầu. Trong bất tri bất giác, đêm đã khuya. Hàn thấm trở nên hoảng hốt, hắn không nghĩ tới mình thế mà tại Lý phủ nán lại lâu như vậy, có chút thấy này đứng dậy, tiền bối, hôm nay làm việc. Hắn nhưng là nghe nói người già sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật, thường sẽ thật sớm liền nằm ngủ, một khi bị xáo trộn, liền sẽ bệnh nặng một trận. Lý Duệ khoát tay áo, không sao. Cái này Hàn họ Hoa Thanh Tông đệ tử mang đến cho hắn phụ dụng linh thổ biện pháp, hắn truyền thụ dụng bình tông đắc, xong phương trao đổi thôi. Hàn Tấm sau khi cáo tử, liền trực tiếp ly khai Thiên Nhất Đường. Hôm sau sáng sớm, Lý Duệ như thường lệ đi vào chợ đen, hắn đem hôm qua tờ giấy một lần nữa dò xét một phần, giao cho Lương Hà. "Phía trên những tài liệu này giúp ta lưu ý, trực tiếp mua lại là được, tiền ghi tạc ta trên sổ sách là được." Tiền của hắn đưa hết cho nô đồ mua linh hổ, trên người bây giờ liền mấy cái tiền đồng đường đường một cái chấp sự, tại mình quản lý phiên chợ nợ điểm sổ sách, không quá phận, so với trước đó mấy vị kia đã là tu liếm quá nhiều. "Đúng, Đường chủ." Lương Hà nhẹ gật đầu. Từ lúc Tôn Minh chết rồi, Lương Hà liền thành chợ đen tiểu thống lĩnh. Vì sao là tiểu thống lĩnh đương nhiên là bởi vì lương hà tư lịch cùng thực lực đều không đủ, cho dù là có lý duệ chỗ dựa, cũng khó có thể phục chúng. Thế là một cái khác tại chợ đen rất có hy vọng đệ tử bị lý duệ trích phần trăm thống lĩnh, thay thế tôn minh vị trí. Lương hà trở về suy tư thật lâu, rõ ràng chính mình cần cùng đường chủ học địa phương rất nhiều. Làm việc cũng liền càng thêm ra sức. Vẫn chưa tới giờ thân thả ban thời gian, lương hà liền đem thứ cần thiết tất cả đều chọn mua thỏa đáng. Hiệu suất cao đến đề lý duệ đều có chút dần mình. Làm rất tốt. Hắn thử lương hà trong tay tiếp nhận phục dụng linh thổ thứ cần thiết, tán dương một tiếng. Có này tận tâm tận lực thủ hạ, khả năng tiết kiệm không ít sự tỉnh. Trở lại thiên nhất đường, Lý Duệ liền tay, ấn đất, vân mâu thạch, chu sa, dương khởi thạch, hoàn dương thảo, địa long hoa. Hầm thấm phối phương bên trong ngoại trừ các loại cổ quái kỳ lạ tảng đá, còn có một số linh dược, đập nát thành mảnh, cùng linh thổ hỗn hợp, liền có thể phục dụng. Dựa theo đơn thuốc trên thao tác hoàn thành đã là lúc nửa đêm. Vạn nhất thật có tiểu tặc trui vào trong nhà án cấp, lại hoặc là hầm thấm trong lòng còn có ác ý, ban đêm tới cửa. Lý Duệ làm phòng đêm dài lắm động, trước nắm lên một nắm thổ nhét vào một con tiểu thử trong miệng, qua một canh giờ, xác định tiểu thử còn nhảy nhót tương bình lúc. Một bà nhấc lên đen xì đồ vật liền dồn vào trong miệng. Hoàng Bết lư vị. Cửa vào đầu tiên là đồng hậu dày đặc đến không cách nào tan ra tổ mối tanh, sau đó nương theo dược vật cay đắng, cùng các loại tảng đá bột phấn hạt tròn nhấm nuốt cảm giác. Kết luận, linh thổ không thể ăn. Bất quá Lý Duệ trước kia tại Chu gia chuồng ngựa thời điểm ăn xong mấy 500 ngựa làm hạt đậu, cũng học lạt đến đau nhức đối đồ ăn sự nhẫn nại đã sớm đạt tới một cái độ cao mới. Một khắc đồng hồ về sau, một hộp dược thạch hỗn tạp linh thổ đồ vật liền bị hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ấn đất. Lý Duệ lau lau mang theo thổ nước động vẻ miệng. Lem lem mua bản tay đây chính là 1000 lượng bạc cộng thêm 100 lượng dược liệu chế thành bảo bối, một giọt cũng không thể lãng phí ăn xong. Hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ thân thể biến hóa. Rất nhanh, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hữu dụng. Một dòng nước ấm từ hắn trên đan điền tuôn, bay thẳng đỉnh đầu, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, nhịn không được nghi thoát ý liề một hồi, quần áo liền bị mồ hôi ướt nhẹp. Thoải mái. Lý Duệ mắt lộ ra tinh quang. Linh thổ hiệu quả quả nhiên là bá đạo. So với trước đó bồi cốt đan, hiệu quả còn tốt hơn mấy lần, so sánh thất phẩm linh đan. Võ cốt tiếp tục phát lực, đem linh thổ linh tính năng lượng đều hấp thu. Thành, Lý Duệ một tiếng kêu nhỏ. Nuốt linh thổ về sau, hắn lại nhất cử vọt thẳng mở bình cảnh, toàn thân đồng cốt hóa sắt, khí lực tăng nhiều. Người khác từ đồng cốt đến tiết cốt chỉ ít cần mấy năm, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ dùng không đến 2 tháng thời gian liền hoàn thành. Cái này tiến độ nhanh đến mức cho người. Đây chính là có tại, nhưng Thành đạt muộn cảm giác. Đêm khuya, trên đường phố một mảnh đen kịt, chỉ là đi ngang qua có ngẫu nhiên mấy nhà tiểu lâu vẫn sáng đèn, Điệp tiểu nhị mặt mà ủ mày chau vùng khan lo, chuẩn bị đóng cửa. Khương Yên tay nắm lấy trường kiếm đi trên đường. Nhắc gan, uống say mủ lưu tử vừa nhìn thấy kiếm trong tay của nàng cũng không dám lên tiếng. Gan lớn chút cũng bị nàng ánh mắt sắc bén chấn nhiếp. Rốt cục, một đám mặc quý khí khoác nhà thiếu gia xem nhẹ Khương Yên cảnh cáo ánh mắt, đi lên trước. "Tiểu nữ tử, vậy cái này một thanh kiếm, thật hung a, cùng công tử ta đùa giỡn một chút. Có thể được lưu công tử coi trọng, là phúc khí của ngươi." Một cái bên hông treo xanh biết rơi nam tử gầy yếu bị vây quanh đi lên trước, nhưng lại tại Khương Yên trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ tốc hơn thời điểm. Một cái hồ lô rượu từ trên trời giáng xuống nện vào một thiếu niên trên đầu. "Là ai?" Thiếu niên kia che lấy sau gáy, nghiêng đầu sang chỗ khác hung tận mắng to. Lời còn chưa dứt, một cái một thân áo bảo sắm Mắt say lờ đờ nhập nhèm trung niên nam nhân say khướt đi tới. "Cút đi." Lời nói nhẹ nhàng, nhưng chẳng biết tại sao, mấy tên thiếu niên kia lại như rơi vào hầm băng, động cũng không thể động. Tiếp theo một cái chớp mắt, lạnh cả người, cơ hồ gọi người cảm giác hít thở không thông giống như thủy triều lui tán. "Ngươi." Một đám thiếu niên một mặt hoảng sợ nhìn qua cái kia trung niên nam nhân, thậm chí cũng không dám nói dọa, liền sám xịt chạy đi. Trung niên nam nhân đi đến Khương Yên trước mặt, lại lớn lên, càng lúc càng giống mẹ ngươi. Khương Yên yên lặng nhìn qua trước mắt trung niên nam nhân, qua thật lâu mới mở miệng. "Cha." Chương 64. Tiên bảo chương 64, Tiên Bảo, ngươi lại uống rượu." Khương Yên một mặt oán trách nhìn qua Khương Lâm Tiên. Khương Lâm Tiên cười hì hì rồi lại cười. "Không uống, không uống. Có lẽ cũng chỉ có hắn cái này độc nữ mới có thể nói câu nói này, nếu không hôm nay liền xem như Hoa Thành tông trưởng môn giám khuyên hắn không uống rượu, cũng muốn ăn được hai kiếm." Hôm nay, Khương Yên tại chu ra bên ngoài gian phòng nhìn thấy Khương Lâm Tiên lưu lại Tiêu ký, lúc này mới tìm tới. "Cha, ngươi tìm tới Quỷ Minh giáo người?" Khương Lâm Tiên không để ý, mấy cái bọn chết mà tôi, liền là khó bắt một ít thôi." Khương Yên bất đắc dĩ Nàng cái này phụ thân vĩnh viễn là một bộ không đáng tin cậy bộ dạng, hơn nữa còn là cái bạo lực cuồng. Bất quá phóng tầm mắt toàn bộ An Ninh phủ, có thể đón hắn một kiếm cũng không có nhiều người, cho nên chỉ cần hắn muốn làm thành sự tình cơ hội đều có thể hoàn thành. Hắn xử lý không được, người khác cũng không làm được. Khương Yên nũng nịu giống như oan trách. "Cha, đi được, ta chú ý một chút, được đi." Khương Lâm Tiên theo thói quen nắm tay từ đặt ở sau lưng bầu rượu bên trên, sau đó lại hánh hánh nhiên rút trở về. Ủy minh giáo có người cầm không nên cầm đồ vật, nhất định phải cẩn vệ. Cho nên tiên bảo có tin tức. Khương Yên vui mừng. Khương Lâm Tiên nhẹ gật đầu. Trong mắt hắn ẩn ẩn có kiếu ý tứ ngược. Nhanh, thiên nhất đường. Úy Duệ trường đao vung dậy, tử trọng lực hình, nhấc lên trận trận cuốn phong. Đông nhiên lại trở nên tư giản, giống như lão quy bản nham, nhất động nhất tĩnh, đều hợp thiên lý động tĩnh chỉ trong một ý nghĩ. Hô, hắn thật dài thở ra một hơi, nhìn qua trường đao trong tay có chút nhíu mày. Quá nhẹ. Từ khi sau khi đột phá, 37 cân sắt đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, còn muốn càng nặng. Một chút đánh giá, 70 cân đao mới có thể phát huy ra bạch viên phi đao toàn bộ uy lực. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt đi ra hồ, đao không tiện tay không thể được cùng người từng đôi chém giết, chút dịu yếu thế liền có thể quyết định sinh tử, việc này không qua loa được. Lý Duệ thu hồi đao, đi ra chợ đèn cao lâu. Lý gia. Vừa đi ra cửa, một cái tinh anh hán tử liền lệnh mọt tiến lên đón, có việc giao cho chúng ta xử lý là được. Hán tử kia tên là Mao Khải. Là Lý Duệ mới đề bạt lên thống lĩnh. Thống lĩnh bất quá là chợ đen nội bộ chức vị, cho nên chỉ cần hắn cái này chấp sự tán thành là được. Tổ kiến thành viên tổ chức của mình, thường thường đều là từ đề bạt bắt đầu. Cái này Mao Khải cả một đời đều sẽ đánh lên Lý Duệ nhãn hiệu. Lý Duệ cười khẽ. Ngược lại là cơ linh. Không cần Chúng ta đi một chút. Mau khai lui về đi, đem chợ đen đường triệt để lộ tại lý duyệt trước mắt. Ngưu Quốc thi hành muối sắt quân doanh, người bình thường muốn mua được binh khí cũng không dễ dàng. Nơi này, sắt chỉ là nấu sắt. So sánh với lâu, quan phủ đối nấu sắt đem khống càng thêm khắc nghiệt. Căn bản không có chỗ thương lượng. Hiệp dụng võ luật cảnh, nghiêm cấm nấu sắt nguyên nhân căn bản, đương nhiên là phòng ngừa có người tư độc binh khí, đây chính là liên lụy tụ tập trọng tội. Muốn mua binh khí, ngoại trừ đi tìm quan phủ, cũng chỉ có thể đi có quan phủ lập hồ sơ tiệm trợ rèn, còn có một số thế lực lớn. Trung hợp, Thiên Diệu Minh chính là một cái trong số đó. Không bao lâu, Lý Duệ liền đến đến Văn Võ Đường. Trải qua lần trước thi đấu về sau, thanh danh của hắn vang dội không ít. Lý Đường chủ, lần trước bán cho hắn trưởng đao đệ tử trẻ tuổi chạy chậm đến tiến lên đón. Nước chạy Đường chủ, làm bằng sắt đệ tử. Mặc dù Văn Võ Đường đường chủ đổi người, nhưng trong đường đệ tử đại đa số đều vẫn là ban đầu một nhóm kia, nếu không đổi một cái đường chủ đổi một nhóm người, thực sự quá hoang đường. Đến mua đao. Đệ tử trẻ tuổi nghe xong, đầu tiên là sửng sợ, Lý Đường chủ đây là muốn mua một cái linh đao. Trước đó Lý Duệ tại hắn nơi này mua một thanh 30 cân đao, cho tới bây giờ hắn cũng còn nhớ kỹ. Lý Dụy lắc đầu, cũng không phải, trên thanh đao quá nhẹ, nghĩ lại đánh một thanh càng nặng đao, 70 cân tốt nhất. 70 cân. Nghe được cái này con số, đệ tử trẻ tuổi hít sâu một hơi. Đánh không ra. Nhìn thấy đệ tử trẻ tuổi biểu lộ, Lý Dụy hỏi, "Văn Võ Đường đệ tử trẻ tuổi đầu lắc cùng giống như trống lúc lắc, không phải, không phải, chỉ là dùng bình thường gang làm một thanh 70 cân đao chí ít cũng có cao 6 thước, trừ phi dùng một ít linh sắt." Lý Dụy nhíu mày đây đúng là cái vấn đề, gang mật độ có hạn, một thanh 6 thước đao quá dễ thấy, dùng cũng không thuận tay. Kia dùng tới linh sắt cần bao nhiêu bạc? Đệ tử trẻ tuổi tại Văn Võ Đường ở nhiều năm rồi, Dù không thông đốc binh chi đạo, nhưng Nam Hiểu tính ra giá cả. Tước chừng muốn 300 lượng, đây là dùng rẻ nhất hắn tìm được. Lý Duệ không nói gì. Võ giả quả thật là nuốt vàng thú, chỉ là đặt mua tốt một thân trang phục liền muốn tiêu xài bó lớn bó lớn tiền bạc. Tiền của hắn tất cả đều cầm đi mua linh hộ. Chính là hai tay áo trống không thời điểm, nơi nào có thể móc ra 300 lượng bạc ròng? Lần sau đi. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một cái quen thuộc người trẻ tuổi xuất hiện tại bên cạnh hắn. "Lý Đường chủ, ta cái này còn có chút tiền nhà rỗi, ngươi lấy trước đi dùng." Lý Duệ vừa nghiêng đầu. Liền thấy Lưu Thông Trương kia mặt đẹp trai Nguyên lai là tiểu Lưu nha. Lưu Thông từ khi tại thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, cầm xuống hoa thanh tông nhập môn danh nặc về sau, tại truyền pháp đường địa vị chưa từng có cao, chỉ ở chính phó đường chủ phía dưới. Không sai, tỷ phu hắn Chương Dương thua về sau, liền quả quyết tử văn võ đường điều đi chuyển pháp đường. Sao gọi một cái hạng hái. Lý Duệ cười ha ha, vậy ta liền không khách khí. Lưu Thông mặc dù là dựa vào tỷ phu Chương Dương tiến thiên địa mình, nhưng nhà mình tại Thanh Hà cũng hơi có chút thực lực, nếu không chỉ là ăn Chương Dương, nơi nào có bạc hàng đêm sinh ca. Ta tại thiên nhất đường thời điểm nhận được đường chủ chiếu cố, chút tiền lẻ này tính không được cái gì. Lý Duệ nhếch mép, "Thật đúng là hào khí. Bây giờ lấy Lưu Thông tiền lực, chỉ sợ hắn trong nhà tiền đều tùy ý hắn chi phối. Lý Duệ dù địa vị không thấp, nhưng cùng góp nhặt mấy chục năm gia tộc vẫn là không có cách nào so. Một việc quy một việc, nào có vay tiền không trả đạo lý, Tiểu Hà cùng tụ Lâm còn tưởng xuyên niệm thì ngươi, có thời gian có thể về đường bên trong nhìn xem." Lưu Thông cảm khái, "Vẫn là tại lâu bên trong thời gian dễ chịu, hôm nào ta mời đường chủ các ngươi uống rượu." "Rất tốt." Lý Duệ gật đầu cười. Lưu Thông giỏi về kết giao kinh doanh, nếu là thật sự có thể đi Hoa Thành Tông, hẳn là cũng có thể lẫn vào không sai. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, Linh binh rèn đúc thời gian cho so phổ thông binh khí muốn lâu để lý doệ một trận đợi thật lâu. Lý Đường chủ, đây là đao của ngươi. Đệ tử trẻ tuổi cười ha hả phí sức đem đại đao mang ra ngoài, đao này bốn thước dài ba thước, sống đao trùng tấc vân dậy, nhìn qua có chút chất nhất, trừ cái đó ra, thân đao toàn thân đen sẫm, giống như mực đậm dạng. Đây là trộn lẫn linh khoáng đen huyền thiết nguyên nhân. Cùng linh thổ đem đối ứng, thế gian có linh khoáng, dùng linh khoáng sắt đá chế tạo binh khí chính là linh binh. Linh khoáng sắt đá chất liệu khác biệt, hiệu quả cũng khác biệt. Cái này đen huyền thiết chính là linh khoáng bên trong thường thấy nhất một loại, không có quá nhiều tác dụng, liền là nạn. Nhưng cái này cực kỳ phù hợp lý duyệt nhu cầu đệ tử trẻ tuổi mỹ mắt run mạnh. Lý duyệt lại liền một tay nhẹ nhàng linh hoạt đem đen sấm đại đao giơ lên. Hảo đao. Chương 65. Đao lợi gan tử tráng. Chương 65. Đao lợi gan tử tráng. Hắc vụ giống như dao hành hô hô rung động. Lý duyệt giống như vượn già trèo lửa, thân eo theo đao mà động, nhẹ nhàng linh hoạt linh động, bước chân nhưng lại giống như cây già cắm rễ, ổn đường gấp. Quả chính là bảo đao. Ngựa tốt phối tốt tiên. Võ giả cũng giống như vậy, binh khí tốt mới có thể đem một thân võ công thi triển đến viên mãn. 70 cân đao mới xứng với Lý duyệt một thân khí lực. Trong dao phối hợp thêm cải tiến về sau bạch viên phi đao, công phạt ở giữa nhìn như hướng hở, kỳ thực bá đạo vô cùng, gọi người phất lở, sau đó lấy tính mạng người ta. Có thể giết người đồ vật kỳ thật thường thường cũng sẽ không để người cảm thấy nguy hiểm. Xuất kỳ bất ý, mới là chiến thắng khắc địch chi đạo. Ngẩng đầu quan sát sát trời, chân trời vừa nổi lên một vòng màu trắng bạc. Lớn tuổi, ngủ gật ít đến thương cảm, Lý Duệ liền rức hắc mỗi ngày sáng sớm luyện đao, thời gian một ngày trở nên dư dả rất nhiều. Bối rối thế nhân đi ngủ vấn đề đối với hắn căn bản không tồn tại, đánh tới một chậu thanh thủy lau sạch sẽ trên người mồ hôi, lúc này mới đi ra thiên nhất đường đi vào chợ đen. Lý Duệ vừa mới đi đến lâu, Mao Khải liền một mặt lo lắng đuổi theo. "Đường chủ?" Lý Duệ vừa nghiêng đầu, liền thấy sắc mặt khó coi đến cực hạn Mao Khải. Mao Khải hai tay giơ một vật, hướng lên trên giơ lên. Lý Duệ lông mày bỗng nhiên nhăn thành một cái chữ xuyên. "Là binh khí? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Mao Khải húng hắng nói, "Những cái kia chó cái đồ vật, ta tại đêm qua tuần tra thời điểm bắt được một cái tiểu tặc, soát người phía dưới phát hiện cái thằng này vậy mà tham giọ 5 6 thanh binh khí." Suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới nghĩ rõ ràng, tên kia ở đâu là muốn trộm, rõ ràng là tại phóng. Lý Duệ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên hung trộm. Mao Khải nghiến răng nghiến lợi, "Lý do, có người muốn ta mệnh. Tư đốc binh khí có thể ảnh hưởng đến tính mạng đại tội. Rõ ràng chính là có người vu oan hãm hại, đem lai lịch không rõ binh khí đặt ở chợ đen cửa hàng bên trong, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai trùng hợp liền sẽ có nha môn người tìm tới cửa, sau đó liền sẽ trùng hợp phát hiện ở cửa hàng bên trong binh khí. Tư phiến binh khí, cái này có thể so sánh buôn lậu muối còn nghiêm trọng hơn, quan phủ nghiêm tra đến lúc đó liền là bùn đất rơi tại trong đũng quần. Căn bản nói không rõ." Lý Duệ ánh mắt băng lãnh, "Triệu Uy, hắn nơi nào đoán không ra Triệu Uy đây là muốn làm gì?" và thực cùng hắn đối phó Tôn Minh biện pháp không có sai biệt, khác biệt duy nhất có lẽ liền là càng tô giáp. Hắn trong nha môn có người, Triệu Uy tự nhiên cũng có, đến lúc đó nhân tang đều lấy được, hắn cái này trợ đen chấp sự cũng khẳng định phải gặp nạn, chỉ cần vận hành thỏa đáng, nói không chừng cũng sẽ luân lạc tới cùng Tôn Minh kết quả giống nhau. Coi như không chết, cũng muốn ngồi xổm cả một đời đại lao. Mao Khải trong mắt sát ý không che giấu được, lý do, kia họ Triệu thật là lòng dạ độc ác. Nếu không phải hắn hôm nay tuần tra vừa lúc đụng phải, chỉ sợ thật muốn cắm. Vừa nghĩ tới Liên Lụy tiểu tộc, Mao Khải liền làm một trận lòng còn sợ hãi. Thứ giả đấu tranh, lôi đại sinh tử chiến, chân thực tranh đấu, rỗn nứt bẩn, hám hại. Chợ đen quá lớn, căn bản không phòng được. Lý Duệ trong mắt hẳn mang lại lên. Thiên Địa Minh. Một gian năm tiếng năm gia đại trạch bên trong, đen đuốc cả hai, hai đạo nam nhân cắt hình xuất hiện. Ngô Xuân, Phế Vật. Triệu Uy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn qua có chút thân người cong lại, một mặt làm sai sự tình nam nhân. Triệu gia, ta cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa lúc bị chợ đen kia mau khai gặp được. Ngươi nha, ngươi nha. Triệu Uy hai mắt phụ lửa. Thật đúng là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo thủ hạ của hắn Tôn Minh tại chợ đen bị Lý Duệ hạ chết, trước mắt hắn tử này vì tranh công, thế là liền tương xuất dùng tứ đốc binh khí Vu Hoan hám hại bị oai thủ đoạn. Triệu Uy xưa nay không quan tâm dùng thủ đoạn gì, nếu là thật sự làm thành cũng liền thôi, kết quả bị người gặp vừa vặn đánh cọ đậu rắn. Về sau hắn còn muốn thu thập Lý Duệ liền sẽ phiền phức rất nhiều. Chó chết. Triệu Uy là càng nghĩ càng giận, một cước đá vào hắn tử kia trên đụn. Rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Tức thì tức, nhưng sự tình vẫn là điển kết. Hắn tử kia mặc dù bản sự đồng dạng, liền là cái nhìn bái chấp sự, nhưng thắng ở trung tâm, muốn thật sự là bỏ mặc không quan tâm, khẳng định sẽ giết lạnh những người khác trái tim. Ngươi tự mình đi một chuyến, đem phái đi người kia chơi chết. Nhớ kỹ tìm cái lý doệ không có ở đây thời gian độc thủ, những chuyện khác ta đến xử lý. Hắn tử nghe xong, vội vàng ôm bụng túi đầu không lưng. Ta, ta đây chính là Triệu gia. Triệu Uy nhấc đầu vuốt vuốt huyệt Thái Dương, "Được rồi, cứ đi." Từ lúc hắn tại thi đấu trên đánh bại Chu Dương, đạt được hoa thanh tông tỷ thí danh mạch về sau, tìm nơi nương tựa hắn người liền nhiều gấp mấy lần không thôi. Nhưng khuyết chương quá nhanh liền sẽ dẫn tới rất nhiều vấn đề cũng tỉ như những này tố chất thật sự là vàng tao lẫn lộn, gần nhất cho hắn dẫn suất không ít nhiễu loạn. Chợ đen sự tình hắn đương nhiên biết, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại địch nhân của hắn quá nhiều, rút dây động dừng, cho nên vẫn luôn tại chỉnh đốn thủ hạ những thứ này. Chờ làm đủ chuẩn bị, lại từng cái lấy lại danh dự. Lý Duệ, sau năm ngày, giờ định, sắc trời vẫn như cũ thâm trầm, không có một tia sáng. Bành, bành, bành, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lý Duệ đẩy cửa phòng ra, liền thấy Lương Hà một mặt lo lắng, "Đường chủ, xảy ra chuyện, cái kia mang theo binh khí đến chợ đen tiểu tộc chết rồi." Đi, đi xem một chút." Lý Duệ choàng một kiện áo ngoài, liền theo Lương Hà đi vào chợ đen. Khi thấy bị các cổ đâm máu ngã trên mặt đất tiểu tặc, Lý Duệ mặt không biểu tình. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến một màn này, cho nên cố ý đem Lương Hà cũng lưu tại chợ đen, cùng Mao Khải thay phiên trông coi cái này tiểu tặc. Hắn đã đem sự tình nói cho Trĩ Dương, chỉ cần vận hành thỏa đáng, liền có thể cắn ngược lại Triệu Uy một mụn. Nhưng vẫn là chậm một bước, Triệu Uy vậy mà phát dò lựa chọn diệt cậu. Mao Khải tại vừa rồi trong lúc đánh nhau bị thương nhẹ. Hắn che ngực, một mặt hổ thẹn, "Đường chủ, người kia là nhập phẩm giả giả, chúng ta không phải là đối thủ." Việc này không phải các ngươi chi tội. Thường nói không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhơ thương. Muốn có thể thời thời khắc khắc đề phòng ở một cái nhập phẩm võ sư gìn hộ, thực sự rất khó khăn. Lý Duệ phân phó nói, đem nơi này xử lý sạch sẽ, nói cho đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Mao Khải không cam tâm, lý ra, cứ tính như vậy. Lý Duệ lạnh lùng nhìn qua Mao Khải, vậy ngươi muốn thế nào? Mao Khải nhất thời không nói gì đúng thế, hắn lại có thể thế nào đối phương là nhập phẩm võ giả, chỗ dựa càng là đứng hàng thứ nhất phó đại chủ, không muốn túi đầu, cũng chỉ có thể túi đầu. Đúng. Hắn oán hận túi đầu xuống mang theo mấy người bên cạnh bắt đầu xử lý trên đất vết máu. Lý Duệ đi trở về tiên nhất đường. Lương Hà Yên lặng theo sau lưng, hắn mở miệng nói, "Đường chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" "Tiểu Hà à, ngươi nói nếu như ngươi đi trên đường gặp một cái cầm đao ngắt đổ, ngươi sẽ làm thế nào?" Lương Hà trầm ngâm một tiếng. "Nếu là lúc trước hắn, còn không bợt chọn đi lên liều mạng. Nhưng bây giờ, ta sẽ chạy." Lý Duệ một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, "Đúng rồi." Sau đó lại bổ sung một câu, "Chư phi ngươi có một thanh cẳng lớn đao." Chương 66: Đêm mưa. Chương 66: Đêm mưa. Nhân mạng so lớn như trời, nhưng thật ra là muốn điểm người. Thả binh khí tiểu tật chết rồi, không có nhắc lên nửa điểm gợn sóng. Lý Duệ phảng phất người không việc gì đồng dạng. Vẫn là mỗi ngày là sách, nhiều lắm là đều là phân phó Mao Khải muốn nhiều thêm nhân thủ tổn tra, chỉ thế thôi. Chợ đen người biết chỉ cho là là bọn hắn lý chấp sự tự nhận cánh tay sách bất quá đuổi, nén giận. Trên thực tế, Triệu Uy đã đi tìm Lý Duệ, là đến nhà xin lỗi, nói là là quản thúc thủ hạ không thích đắng, chuyện như vậy về sau sẽ không lại phát sinh đương nhiên, Lý Duệ như thế lạnh nhạt hay là bởi vì Triệu Uy hứa hẹn hắn rút đi chợ đen bên trong nhân tuyến. Ngày thứ hai, chợ đen liền có 3 người bị điều đi. Mâu chốt nhất, vẫn là lý doệ cũng không cảm thấy dùng một cái tiểu tặc liền có thể vận ngã Triệu Uy. Chu gia, cho Hoa Thanh Tông ba người an bài tiểu viện bên trong. Ba vị thượng sư, phó đại chủ thu được tin báo, nói là ở ngoại thành bảo tử lĩnh phát hiện Quỷ Minh giáo tung tích. Một cái thiên địa minh đệ tử đi vào Chu gia. Hàn Thẩm, Khương Yên, Chu Nhạc ba người liếc nhau, đều trong mắt đối phương vui sướng. Bọn hắn đã tại Thanh Hà ở lại trọn vẹn một tháng, rốt cục phát hiện manh mối. Đi. Hàn Thẩm quyết định thật nhanh, tỉ lệ đi ra ngoài trước. Khương Yên cùng Chu Nhạc đi theo phía sau. Sau nửa canh giờ, Ba người theo kia Tiên Điệu Minh đệ tử đi vào ngoại thành một gò núi nhỏ hạ, khi bọn hắn đến tới điểm, nơi này đã đứng không ít người. Triệu Uy nhìn thấy Hoa Thanh Tông ba cái đệ tử, cười đi mau hai bước lên đón tiếp lấy, các ngươi rốt cuộc đã đến, hôm nay vừa tiếp vào phụ cận sơn dân tin tức, nói là nơi này có Quỷ Minh giáo người xuất hiện. Chu Nhạc không kịp chờ đợi, vậy chúng ta mau tới núi. Triệu Uy lại lắc đầu, Quỷ Minh giáo người giấu rất sâu, không cách nào xác định vị trí cụ thể, chỉ có thể lục soát núi. Hàn Thống chân mày hơi nhíu lại. Lục soát núi? Điểm này nhân thủ sợ là không đủ. Triệu Uy cười nhạt một tiếng, tựa hồ là đoán được sẽ có vấn đề này. Ta đã kêu 300 người, đã tại trên đường chạy tới. Hàn Thẩm Ba người lộ ra kinh hỉ thân sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Triệu Uy lại có như thế lực hiệu triệu, một hơi gọi tới 300 người. Đủ rồi, đủ. Hàn Thẩm Hải lòng nhẹ gật đầu. Một bên Khương Yên nhìn qua Triệu Uy, trong lòng đánh giá, người này làm việc ngược lại là đáng lực, chỉ tiếc tuổi tác quá lớn. Âm thầm lắc đầu đương nhiên, việc này nàng Vĩnh Viễn sẽ không nói cho Triệu Uy. Triệu Uy cũng hẳn là Vĩnh Viễn sẽ không biết. Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân vang lên, một đại đội nhân mã liền đuổi tới dưới chân núi Bảo Tử Lĩnh. 10 người làm một đội, mỗi một đối lĩnh một cái hướng tiến. Một khi phát hiện Quỷ Minh giáo yêu nhân, lập tức điểm đốt hường tiễn, nhìn thấy hường tiễn nhất định phải tiến về tập hợp, nếu không trảm phạt. Bắt sống thưởng 100 lượng, chết được lão tử cũng cho 20 lượng. Triệu Uy thật có chỉ huy chi tài, rất nhanh liền đem mọi người chia hơn 30 cái tiểu đội. Một phen thưởng phạt rõ ràng ngôn ngữ, kích thích những cái kia thủ hạ hóa hoa gọi vậy. Ba vị nhưng còn có cái gì muốn chỉ trích? Làm xong hết thảy, hắn vẫn không quên hỏi thăm Hàn Thẩm Ba người ý kiến. Hắn làm nhiều như vậy, dĩ nhiên không phải chỉ vì tiêu diệt Quỷ Minh giáo, mà là lấy lòng Hoa Thanh Tông, chuẩn xác mà nói là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Khương trưởng lão. Triệu Uy bất động thần sắc nhìn thoáng qua Khương Nghiên. Hàn Thẩm lắc đầu, hết thảy nghe Triệu Phó Đả chủ là được. Hắn cũng là âm thầm bội phục Triệu Uy năng lực. Có thể đều đâu vào đấy chỉ uy 300 người, cái này bản thân liền là một loại lớn bản sự. Tốt, vậy liền xuất phát. Triệu Uy làm việc lỗi lệ phong hành, lúc này sai người lên núi. Mà hắn thì đi theo Hàn Thẩm ba người cuối cùng mới hướng về núi rừng đi đến. Bao tử linh sợ dĩ là lĩnh, đương nhiên là bởi vì không phải một ngọn núi, mà là một mảnh liên miên núi bảy, trước đó vị trí bất quá là vào núi nhập khẩu mà thôi. Trong núi không đường, chỉ có mấy đầu sơn dân hái thuốc, đốn đủ đi ra đường mòn. Hiện tại đã là trạm vào tối. Trên núi tối tăm mờ mịt, nhìn không ra quá xa, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim muông kêu quá dị. Đường núi gập ghềnh, ba vị cũng phải cẩn thận. Triệu Uy đi tại núi rừng bên trong như dẫm trên đất bằng. Hắn trước kia trà trộn tại Huyền môn, Huyền môn có rất nhiều danh tự, bọn cất đường, sơn tặc, cho nên đối núi rừng rất quen thuộc. Hàn Thẩm ba người đi được tỉ mỉ. Chính như Triệu Uy dự đoán như kia, bọn hắn đều là Hoa Thanh Tông đệ tử, nơi nào sẽ có cơ hội thưởng xuyên xuất nhập núi rừng. Cùng Mai ba người võ công đều không tầm thường, cũng là không cảm thấy mệt mỏi. Lúc soát núi là cái cực kỳ nhàm chán quá trình. Nghị tại bên mông biện rừng bên trong tìm tới Quỷ Minh giáo người, cũng không phải một gian sự tình đơn giản. Một chút phạm vào tội người, chỉ cần tiến vào mảnh này núi, quan phủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Quỷ Minh giáo sở dĩ thật lâu không cách nào trừ tận gốc, cũng là bởi vì bọn hắn một lời không hợp liền trốn vào trên núi, căn bản tìm không thấy. Dấu quá kỹ, Triệu Uy lạnh lùng đảo qua một bên núi rừng đúng lúc này. Bầu trời xa xa vẽ qua một đầu mây tuyến, chói tai thanh âm tại núi rừng bên trong tiếng vọng. Đến rồi. Triệu Uy ánh mắt sáng lên. Rốt cục phát hiện Quỷ Minh giáo người. Hàn Thẩm cũng là vui mừng, đi mau. Bốn người thân hình lóe lên chui vào núi rừng bên trong, mấy đạo hàn quang rơi ở trên những cây. Rang rắc. Từ kim điện xả vạch phá bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang vọng trên không trung, vẹn vẹn mấy giây, lớn mưa to rồi rơi xuống. Lệnh đến người đầu nhức. Rất nhanh, Triệu Uy liền thấy một bộ bị nước mưa sông trắng bệ thi thể, cái cổ vết thương đáng sợ. Hắn trước kia thường thấy thi thể, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền xác định người này nhiều nhất chết một khắc đồng hồ đạm. Đập. Giẫm đạp nước mưa tiếng bước chân tại trong đêm mưa vang lên. Chu Nhạc nhìn thoáng qua nằm trên đất mấy cỗ thi thể, ánh mắt ngưng tụ. Hắn từ khi ly khai chùa ra về sau vẫn đợi tại Hoa Thanh Tông, còn chưa bao giờ thấy qua như thế thi thể. Nhưng vào lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng loại nào đó dã thú kêu quái dị, cho dù là kinh nghiệm già nhất nói thợ săn cũng phân rõ không ra đến mọn nguồn là loại nào dã thú. Bốn người biến sắc. Yêu thú. Bọn hắn đã sớm hiểu được Quỷ Minh giáo tứ yêu thủ đoạn, tối nay rốt cục đụng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đầu giống như gấu không phải gấu, thân cao một trượng có thừa quái vật bỏ ra. Ba đầu. Triệu Uy sắc mặt trở nên khó coi. Yêu thú cũng không phải đường cái hàng, mỗi một con yêu thú nuôi yêu sư đều phải tốn phí cực lớn tâm huyết. Nhưng bây giờ lại một hơi xuất hiện ba đầu. Hoảng sợ nhất thuộc về Chu Nhạc. Bởi vì trong bốn người, chỉ có hắn một cái là cự phẩm, mấy người khác tất cả đều là bát phẩm. Yếu tố đối với hắn hiện tại quá mức nguy hiểm. Động thủ đi. Hàn Thâm nắm chặt kiếm trong tay, tuấn lãng trên mặt hiện lên sát ý, thậm chí còn có vẻ hưng phấn. Ai có thể nghĩ tới, ngày thường lương thiện ôn hòa Hàn Thâm thực chất bên trong nhưng thật ra là cái chiến đấu quỷ. Khương Yên cùng Triệu Uy cũng riêng phần mình cùng cách mình gần nhất yếu tố đưa trước tay. Chu Nhạc cắn răng một cái, cũng rút kiếm giết đi lên. Nếu là hắn ở thời điểm này ly khai, tại Khương Yên trong lòng liền triệt để không có cơ hội đã muốn vượt qua bản thân năng lực độ vận, vậy thì nhất định phải liều mạng. Trong đêm mưa, Một thân ảnh tại núi rừng bên trong ghé qua, nước mưa cầm quần áo rất nhẹ, hiện lộ ra gầy còm có chút còm xuống thân thể. Nhưng tốc độ của hắn rất nhanh. Mắt liếc cách đó không xa thi thể. Thật lạ có quỷ minh giáo người. Lý Duệ đao đã bị hắn nắm trong tay. Triệu Uy. Chương 67. Gia Mai phủ đầu. Chương 67. Gia Mai phủ đầu đêm mưa. Núi rừng đen kịt nhập mực, lớn mưa to rồi cái tiếp theo không ngừng, may may không có ý dừng lại. Triệu Uy bay vọt một đao đem vậy xuống dọt mưa mở ra, chẳng tại gấu đen yêu thú tạ đá giống như lớn đầu lâu phía trên. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Hắn quát to một tiếng một phen đại chiến, bốn người bọn họ tất cả đều bị yêu thú cho té ra. Triệu Uy trong mắt sát ý tứ ngược, sau đó giúp đao bức chân điểm nhẹ, liền lùi mấy bước, trong nháy mắt cùng gấu đen yêu thú kéo dài khoảng cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng không bay đầu lại quay người chui vào núi rừng. Nhiệm vụ là Hoa Thanh Tông, mạng là của mình. Triệu Uy không thể là vì Hoa Thanh Tông đem mạng của mình dựa vào. Gấu đen yêu thú ra dậy thực béo, lực lớn vô song, võ giả tầm thường căn bản không phải đối thủ. Hắn mặc dù có thể duy trì bất bại, nhưng muốn chém giết trước mắt gấu đen yêu thú, cũng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Lần này nhiệm vụ Hắn cần phải làm là biểu hiện ra đầy đủ tận chức tận trách, hiện tại cũng đã cùng Hoa Thanh Tông ba người tụ tán, không nhìn thấy biểu hiện của hắn, tiếp tục liều mệnh đã không có ý nghĩa. Lưu được núi xanh, không sợ không tuổi đốt. Triệu Uy chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc, sau lưng gấu đen to lớn yêu thú liền bị quan phải xem không đến bóng dáng. 3. Chân phải giẫm tại một cái hồ nước, bọt nước cao cao vẩy ra, sau đó cùng rơi xuống mưa chúc hỏa làm một thể. Nhưng lại tại Triệu Uy chân trái sắp rơi xuống trong nháy mắt, xíu, một cái ám tiến tiềm ẩn tại hắc ám đêm mưa bên trong hướng về chân phải của hắn phóng tới. Là ai? Triệu Uy trừng trối hai mắt, như là một đầu nổi giận hùng sư quét mắt bốn phía, bị vừa rồi ám tiến vạch phá ống quần chảy ra từng tia máu tươi. Thật áp độc. Tiêm ẩn ở trong tối bên trong người kia, bán lén cũng liền a hơn nữa còn cố ý tránh đi bộ vị yếu hại của hắn. Võ giả trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện, đối bảo hộ yếu hại độ mẫn cảm càng tốt hơn nếu là bắn về phía hắn trái tim, ngược lại có thể tránh thoát. Nhưng người kia hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, chỉ là đả thương mắt cá chân hắn. Lực từ chân lên, mắt cá chân tổn thương để hắn không cách nào thi triển ra toàn lực. Tài năng thấp kém. Triệu Uy hừ lạnh một tiếng, Hắn thực lực bây giờ phong đại, một thân khí huyết rọi rảo đến rào người, điểm ấy tổn thương cơ hội có thể không cần tính. Đến rồi. Triệu Uy mí mắt lắc một cái, ba chân bốn cẳng phi tốc hướng về phía trước. Chỉ thấy mưa to bên trong, một đạo hắc ảnh từ trong rừng nhảy ra, trong tay chần chùy một thanh to lớn trường đao, hung hăng hướng về hắn bộ tới đang. Khí huyết phùng lên, sức mạnh đáng sợ từ lòng bàn chân phun lên cánh tay phải, thế lại lực trầm một đao nhấc lên cuồn phong thậm chí đem chúng quanh nước mưa đều thổi bay. Kỹ tứ nhất chính là toàn lực. Bạch Viên Phi đao cương mãnh khí kình bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, mang theo thiên quân chi lực, cánh tay tăng vọt đánh tới hướng Triệu Uy đúng thế là nện mà không phải chặt. Giống như vượn già giương cánh tay, khí lực chuyển đổi một mạch mã thành, Ần ần có tiếng xé gió đây là Lý Duệ luyện đao đến nay kinh diễm nhất một đao. Ai? Một đao kia tới quá nhanh, Triệu Uy đành phải nhấc đao ngăn cản, trên cánh tay cơ bắp khối khối hở ra, trực tiếp cầm quần áo nó no bạo. Oen. Lực lượng cuồng bạo đem Triệu Uy sinh sinh nện xuống vài tấc, hai chân trực tiếp cắm vào bùn đất bên trong. Thật lớn khí lực. Triệu Uy nhìn qua trường đao trong tay. Vừa rồi một đao kia chấn động đến bàn tay hắn tê dại, kém chút liền cầm không được đao, cái này ngoại trừ người kia khí lực lớn bên ngoài, còn có liền là đao cũng đủ nặng. Lý Duệ Triệu Uy trong đầu hốt xuất hiện cái tên này. Nếu là nhớ không lầm, mấy ngày trước đây, Lý Duệ mới từ Văn Võ Đường mua xuống một thanh trường nặng 70 cân nào. Hắn thân là phân công quản lý Văn Võ Đường phó đại chủ, đương nhiên biết. Lý Duệ bị nhìn thấu thân phận, cũng không có chút nào bỡ dối. Từ tối nay về sau, thế gian lại không Triệu Uy, lại là một đao. Hắn xưa nay không cho rằng Triệu Uy hôm đó yếu thế, liền đại biểu cho song phương về sau có thể bình an vô sự. Một cái phó đại chủ đối với hắn một cái 70 lao đầu nhận lầm, coi được gián được, càng phải giết. Cho nên hôm nay hắn từ ngô đổ nơi đó nghe được tin tức về sau vẫn đang làm chuẩn bị chỉ bằng ngươi ông già này cũng có thể giết ta. Triệu Uy ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hắn mặc dù đoán ra Lý Duệ vẫn luôn cố ý ẩn tàng chiến lực, nhưng đối mặt một cái bảy mươi lão đầu, hắn đương nhiên không sợ, nhưng lại tại hắn muốn vung đao thời điểm, thân thể truyền đến từng trận đau nhức. Hèn hạ ác độc, ngươi vậy mà hạ độc. Triệu Uy khệ miệng chảy máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Duệ. Hắn không nghĩ tới Lý Duệ vừa rồi kia một cái ám tiễn thế mà hạ độc. A. Lần này, Triệu Uy chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn vỡ ra độc tính thực sự quá mãnh liệt, đến mức hắn vừa rồi trở nên hoảng hốt, vội vàng ở giữa xuất đao, tự nhiên rơi xuống tầm đường. Triệu Uy kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn phía bên trái một cái nữ dược, tại trên mặt đất bên trong lật lăn lông lốc vài vòng, trong nháy mắt cùng Lý Duệ kéo dài khoảng cách. Ngay tại lăn lộn thời điểm, từ trong ngực móc ra một viên giải độc đan đan vào, hết thảy hoàn thành nước chảy mây trôi. Hắn một cái đi ra hồ, đã sớm dưỡng thành tùy thân mang theo giải độc đan thói quen, nho nhỏ độc dược vẫn không giết được hắn. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn cũng nghĩ giết ta. Triệu Uy đứng người lên, lạnh lùng nhìn qua Lý Duệ. Lý Duệ không nói nữ, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay trường đao, hung hăng một đao cách không hướng về Triệu Uy chém tới. Vô hình đao khí quét qua không khí. Đem giữa không trung nhỏ xuống hạt mưa chợt đứt. "No." Triệu Uy kêu lên một tiếng đau đớn, hắn dùng không dám tin ánh mắt nhìn qua Lý Duệ, đem hết toàn lực dùng thoát hơi thanh âm phun ra hai chữ: "Đao khí." Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Lý Duệ vậy mà có thể dùng ra đao khí? Cách không giết địch, làm người khó mà đề phòng. Hắn nguyên bản có thể dùng đao khí giết ta, thế mà còn cần nhiều như vậy thủ đoạn. Triệu Uy khệ miệng nhiều một vòng tê lương. "Chết được không an." Bị một tiếng, thân thể mặt hướng mặt đất đổ xuống, tóe lên một mảnh bọt nước. Trong mưa đêm, Lý Duệ trên lồng ngực hạ kịch liệt tập trung. Vừa rồi một đao kia cũng cơ hồ hao hết hắn tất cả khí lực. Miệng mũi ở giữa đúng là mùi máu tươi. Một nửa đến từ Triệu Uy, một nửa khác thì là đến từ chính hắn. Toàn lực thi triển đao khí đối với hắn hiện tại tiêu hao vẫn là quá lớn, nhất là đầu, so với bị trọng truy đánh còn muốn đau. Nhưng tất cả những thứ này so với giết chết Triệu Uy đều không đáng giá nhắc tới. Hắn để bảo đảm giết chết Triệu Uy, vẫn luôn tiềm phục tại núi rừng bên trong, còn đặc biệt dùng tôi độc ám tiến đánh lén. Cuối cùng càng là vận dụng áp chủ bài, đao khí. Lý Dụa liếc qua trên mặt đất Triệu Uy thi thể. Ngươi cũng hẳn là chết cũng không tiếp đi. Đúng lúc này, Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu danh chấn giang hồ sơ cấp kỳ bản lấy bạo chế bạo. Lục Lâm bọn các đường, tự xưng là hảo hán, quả thật hổ trong cướp, người giang hồ người đến chu diện, ngươi 7 tuổi hành tẩu giang hồ, trên đường gặp sơn tạc các phi, ngươi gặp chuyện bất bình, rút đạo tương trợ. Hoàn thành nhiệm vụ lấy bạo chế bạo, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số. Thank you điểm số đạt tới 100 điểm, ban thưởng thu hoạch bên trong. Hành tẩu giang hồ, la họa hai phúc, toàn bộ nhờ nhãn lực, có một song tốt mắt, giang hồ con đường nhất định thông thuận. Thu hoạch được linh nhãn. Triệu hiệp Xin bắt đầu ngươi hoàn mỹ giang hồ hành trình đi. Chương 68. Linh nhãn giám bảo. Chương 68. Linh nhãn giám bảo tính danh, lý duyệt tuổi tác, bảy thiên phú, võ cốt, nội tính suất chúng, linh nhãn công pháp, Bạch Viên Phi đao thành thủ, 0100. Linh nhãn. Sa lạ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, Lý Duyệt trong mắt rất tránh mau qua một tia minh ngộ. Có thể nhìn thấy linh tính vật chất. Thế gian kỳ mắt vô số, có người trời sinh em dương nhãn, có thể trông thấy đi khắp trên thế gian hồn phách, có người trời sinh trùng đồng, có thể khám phá thiên địa vật pháp, đều dị dụng vô tận, mà linh nhãn tác dụng liền là có thể nhìn thấy linh tính vật chất. Mọi người đều biết, linh lực, linh khoáng, linh thú sở dĩ tân diệu, chính là bởi vì ẩn chứa trong đó linh tính vật chất. Có thể nhìn thấy linh tính vật chất thì tương đương với có được một đôi giám bảo thần nhãn. Lý Duệ cực kỳ vui mừng. Còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên, núi rừng cách đó không xa vang lên một trận ầm ầm tiếng bước chân, còn kèm theo cây cối sụp đổ thanh âm. Lai Yêu Thú kia, Lý Duệ không muốn cùng yêu thú kia quá nhiều dây dưa, nếu không một khi không cách nào thoát thân, liền có khả năng bại lộ hắn giết chết Triệu Uy sự tình thực. Nhưng lại tại hắn quay người muốn lúc rời đi. Dư Quang vừa lúc nắm đến Triệu Uy thi thể, Tại chỗ ngực, một đạo kim quang nhàn nhạt tại đêm mưa bên trong càng đáng chú ý, linh tính vật chất. Lý Duệ vẩy một cái lông mày, hắn không nghĩ tới mình cái này linh nhãn nhanh như vậy liền dùng tới. Hắn cấp tốc ngồi xổm người xuống. Hướng Triệu Uy ngực liền là một chảo, tựa hồ là bắt lấy một khối cứng rắn đồ vật. Không kịp nhìn liền lung tung ôm vào trong lòng. Chui vào rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Trên trời nổi lên một vòng màu trắng bạc. Mưa dạo ngừng. Thiên Điệu Minh đệ tử tụ tập lại một chỗ, cùng nhau nhìn qua ngã trên mặt đất hai cỗ to lớn yêu thú thi thể. Khương sư muội, cảm ơn. Hàn thấm quần áo đã đẫm đẫm. Nhìn qua có chút chật vật, trên thân tức thì bị yêu thú cẩm ra mấy cái vết máu. So sánh dưới, Khương Yên liền muốn thông dòng rất nhiều. Nếu không phải Hàn sư huynh, Chu sư huynh cùng nhau ngăn địch, ta cũng khó có thể thi triển thần binh phù. Ba người tề tâm hợp lực phía dưới, rốt cục mượn nhờ thần binh phù uy lực đem kia hai đầu gấu đen yêu thú đánh giết. Chu Nhạc trên mặt cũng đầy là ý cười. May mắn mình đem qua quyết định, hắn không có khiếp đạm rời đi, mà là tại khẩn yếu quan đầu liệu lên tính mệnh ngăn chặn yêu thú, Khương Yên mới lấy có cơ hội thi triển thần binh phù. Nếu không lấy ba người bọn họ thực lực, muốn chém giết cái này hai đầu yêu thú khó như lên trời mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Nghiên thái độ đối với hắn so với lúc trước đã khá nhiều. Đúng rồi, Triệu Phó Đả chủ đâu? Chu Nhạc nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện Triệu Uy từ đêm qua cùng bọn hắn thất lạc về sau, vẫn chưa từng xuất hiện. Hắn thấm cũng là có chút nhíu mày. Trong lòng dâng lên cảm giác không ổn đều đã qua lâu như vậy, coi như không thể giết chết yêu thú kia, cũng nên có cái kết quả mới đúng. Một đầu yêu thú mà thôi, Triệu Phó Đả chủ căn cơ hùng hậu, đạo pháp tinh xảo, hẳn là không ra được sự tình. Hắn ân ủi, nhưng hắn tiếng nói còn không có rơi, liền nghe được một người mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Triệu, Triệu Phó Đả chủ chết rồi." Cái gì? Hoa Thanh Tông ba người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy bị mấy cái đệ tử mang lên trước mặt Triệu Uy thi thể, trong chốc lát không nói gì. Chu Nhạc ngồi xổm người xuống thăm dò hơi thở, lại sờ lên mạch đập. Ngẩng đầu nhìn qua Hàn Thắm cùng Thư Yên. Sắp thực chết rồi. Hàn Thắm nhìn qua Triệu Uy thi thể, nhìn chằm chằm chỗ cổ vết đao nhìn thật lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng, Triệu Phó Đả chủ có lẽ cũng không phải là chết bởi yêu thú tay. Kia là người nào gây nên? Chu Nhạc hỏi. Triệu Uy thi thể quá mức vô cùng thê thảm, toàn thân bị yêu thú cắn xé, không còn mấy khối thịt ngon, chỗ cổ tổn thương so sánh dưới lộ ra chẳng có gì lạ. Hàn Tấm nhìn về phía Khương Yên, ta nghĩ Khương sư muội hẳn là rõ ràng hơn. Chu Nhạc quay đầu nghi hoặc nhìn Khương Yên. Là đạo khí? Khương Yên chém đinh chắn sắt cho ra kết luận. Chu Nhạc hít sâu một hơi đạo khí. Đây chính là chỉ có thất phẩm phía trên cường giả mới có thể có thủ đoạn. Nói cách khác, đêm qua tại trong núi rừng ẩn nốt một cái thất phẩm võ giả. Chu Nhạc bỗng nhiên bắp chân mềm nhũn, một trận hoảng sợ. Như cái kia thất phẩm cường giả tuyển trúng cũng không phải là Triệu Uy, mà là ba người bọn họ, hiện tại trên mặt đất liền muốn thêm ra ba bộ thi thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Triệu Uy là thay bọn hắn chết. Chu Nhạc có thể nghĩ đến Hàn Thẩm cùng Khương Yên tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cái này, một cái thiên địa minh đệ tử khiếp đảm mở miệng, ba vị thượng sư, đêm qua chúng ta chi tiểu đội này khoảng cách Triệu Phó Đa chủ nội hại vị trí gần nhất, lúc ấy mưa, nghe được không rõ lắm, hiện đang hồi tưởng lại đến, giống như có người hô. Hô cái gì? Chu Nhạc mặt lộ vẻ không vui truy vấn. Hô. Tiêu giết người người, Quỷ Minh Giáo, Quỷ Diện Đao. Quỷ Diện Đao. Hàn Thẩm hít sâu một hơi. Hắn nhận ra cái danh hiệu này. Cái này Quỷ Diện Đao chính là thế hệ này nổi danh hung đồ, đã từng càng là lạm qua diệt môn đồ tệ chuyện ác, đã sớm đối ngoại buông lời gia nhập Quỷ Minh Giáo. Việc này trước đó nguyên náo xôn xao. Vậy mà tới thanh hạ. Hàn Thẩm Kiên kỵ nhìn lướt qua bốn phía, "Giới đi trước nơi thị phi này đi." Từng. Khương Yên nhẹ gật đầu. Cho dù nàng có không ít phụ thân Khương Lâm Tiên cho nàng thủ đoạn bảo mệnh, cũng khó đảm bảo không có sơ hở nào đám người hạ sơn. Tiến thành. Nhấc lên tâm lúc này mới rốt cục rơi xuống. Hàn Thẩm hít sâu một hơi, "Khương sư muội, Quỷ Minh giáo phái thất phẩm võ giả ra tay, tiếp tục điều tra đi thực sự quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là mời trong tông thăng cấp nhiệm vụ, phái sư minh sư tỉ tới đi." Khương Yên cùng Chu Nhạc đều gật đầu tán đồng. Cho dù bọn hắn chỉ là điều tra, mà lại thành nội còn có Khương Lâm Tiên, nhưng vẫn như cũ quá nguy hiểm. Vị kia thương trưởng lão là mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là một người, phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng vẫn luôn che chở bọn hắn. Chu Nhạc nhìn qua triệu uy thi thể, kia, hắn xử trí như thế nào? Hắn hầm thầm thở dài một tiếng, chúng ta đi thiên địa minh tìm một chuyến đao đả chủ đi, chỉ là về sau muốn để thiên địa minh ra tay, chỉ sợ rất khó. Cũng chỉ có thể như thế. Chu Nhạc cũng là ai thán. Hắn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ vậy mà như thế khúc chết. Đáng chết quỷ diện đao. Thiên nhất đường. Lý phủ Lý Duệ Lặng Yên trở lại chỗ ở, hắn đầu tiên là đem quần áo rớt rời, sau đó một mạch ném vào trong đống lửa đốt đi sạch sẽ. Sau đó lại thay đổi một thân quần áo mới. Khâu giáo cảm giác cấm áp đè thần kinh căng thẳng của hắn rốt cục thư giãn. Một đêm này nhưng đủ kích thích, nhưng cũng đáng được. Triệu Uy vừa chết, người phía dưới tan tác như chỉ mùng, tự nhiên tạm thời không ai sẽ lại ra tay với hắn. Hắn lưu lại đủ nhiều manh mối chỉ hướng Quỷ Minh giáo, mà lại cho dù có người hoài nghi cũng không phải là Quỷ Minh giáo gây nên, cũng không có khả năng hoài nghi đến hắn cái này chỉ có cựu phẩm tiểu lão đầu trên thân. Rốt cục có thể vượt qua thoải mái thời gian. Ta chỉ là nghĩ an an ổn ổn lật sách mà thôi." Lòng xuống, Lý Duệ lúc này mới có tâm tư lấy ra từ Triệu Uy nơi đó có được cẩn chứa linh tính vật chất đồ vật. Kia là nắm đấm lớn một khối kim sắc quan thạch. Lý Duệ chợt nhớ tới trước đó vài ngày nghe được nghe đồn, Triệu Uy tựa hồ trong thành hãng cầm đồ bên trong bỏ ra trọng kim mua xuống một khối linh quáng. Chẳng lẽ chính là ta trong tay khối này? Chương 69. Chấn Kinh Thiên Địa Minh. Chương 69. Chấn Kinh Thiên Địa Minh. Triệu Uy chết rồi. Chết tại truy tra quỷ minh giáo trên đường. Mưa ngừng nghỉ nghỉ, sắc trời tảng sáng lúc, Đao Hùng liền đã nhận được tin tức, sớm tại Thiên Địa Minh phía sau cửa chờ. Hàn Tẩm hạ thấp người, "Dao đại chủ, Triệu huynh ngộ hại, chúng ta chắc chắn báo thù cho hắn." Dao Hùng nhìn qua Triệu Uy thi thể, "Là ai giết hắn?" Hàn Tẩm hơi chần chờ, nghe trước đó đệ tử kia thuyết pháp, lại thêm vết thương trên người, hẳn là quỷ diện đao gây nên, thế nhưng là lấy hắn tính tình cẩn thận, còn không thể kết luận. "Cái này?" Chu Nhạc mở miệng, "Là quỷ diện đao." Quỷ diện đao Dao Hùng mắt run run một hồi, hiển nhiên đang cực lực gắp chế lửa giận trong lòng. "Thật coi ta Thiên Địa Minh không người nào hay sao? Trước đó Thiên Địa Minh ngay tại Quỷ Minh giáo trên tay thất bại, hiện tại tức thì bị giết cái phó đại chủ, việc này hắn cái này đại chủ khó mà thoát tội." Thế tất sẽ bị tổng đà trách phạt. Nhưng những này đều không trọng yếu, thành bang lập phái, trọng yếu nhất mật mũi. Thủi hạ cho đùa trẻ con, cho dù chết cái đường chủ cũng có thể tiếp nhận. Nhưng phó đại chủ, không được. Ba vị đa tạ đem thi thể trả lại, cảm kích khôn cùng. Đao hùng đối Hàn Thấm ba người ôn quyền. Hàn Thấm than nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Đao hùng lúc này còn có thể đối bọn hắn khách khí như thế, hoàn toàn liền là xem ở Hoa Thanh Tông trên mặt mũi. Thăm dò tính hỏi, "Đao đại chủ về sau như thế nào dự định?" Đao hùng trong mắt chứa sát khí. "Bảo thủ. Ủy minh giáo giám giết ta thiên địa minh ngơi." Nhất định phải nỗ lực giá phải trả, ta không đủ, còn có phó minh chủ, còn chưa đủ, liền mời minh chủ." Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, hàm thấm trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Không nghĩ tới Triệu Uy chết rồi, không chỉ có không để đạo hùng nối bước, ngược lại khơi dậy huyết tính. Hắn âm thầm gật đầu. Thiên Điệu Minh có thể phát triển được nhanh chóng như vậy, quả nhiên có đạo lý riêng, là hảo hán. Huyền kim tiết, cái này nhưng là đồ tốt, phối hợp gen đúc nano binh, có thể tăng thêm hắn nhận tính và cường độ, chính là gen đúc thần binh tài liệu tốt. Một cái trần trụi nửa người trên hắn tự ước lượng lấy kim sắc quan thạch. Lò gen bên trong Chuyê cao khối sắt, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, lửa nóng không khí đập vào mặt. Ngươi cái này huyền kim tiết nơi nào có được? Hắn tự hỏi. Lý Duệ cười ha ha, các ngươi cửa hàng còn hỏi khách nhân cái này. Tráng hắn cũng biết mình nói sai. Là ta nói sai lời nói, vị khách quan kia xin lỗi. Lý Duệ được kim sắc quan thạch, liền nghĩ dùng cái này huyền kim tiết đánh một thanh càng tiện tay binh khí đại đao là dùng tốt. Nhưng nếu là có thể sắc bén hơn một ít thì càng tốt. Chính Thiên Địa Minh lở rèn khẳng định là đi không được, vạn nhất có người hữu tâm đem Triệu Uy tại phòng đấu giá sự tình cùng hắn chế tạo binh khí liên hệ với nhau, nhưng liền tiền phái Rốt cuộc huyền kim thiết thứ đồ tốt này, tại Thanh Hà cũng không nhiều đã thiên địa mình cửa hàng đi không được, vậy cũng chỉ có thể bỏ ra nhiều tiền đến quan gia kinh doanh cửa hàng. Cửa hàng lệ thuộc trực tiếp án minh phủ, quản lý nghiêm ngặt, mà lại hắn còn che giấu thân phận, cũng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Tráng hắn hỏi, ngươi phải dùng cái này huyền kim thiết đánh một thanh cái gì binh khí, đao kiếm điểm ấy vật liệu quá ít, chỉ có thể lấy tài liệu khác dung hợp. Lý Duệ đem mình đen sẫm đại đao lấy xuống. Giúp ta một lần nữa rèn đúc đao này, liền dùng huyền kim thiết. Tráng hắn có chút nhíu mày, ngươi đao này quá nặng, coi như tăng thêm huyền kim thiết, hiệu quả cũng sẽ không cực kỳ tốt. Cái này Lý Duệ trầm mặc, hắn đối rèn sắt đúc binh kia là rất đặc cắn mai. Nghĩ lại phía dưới, nhưng chính như Tráng Hán nói, từ trên thân triều uy đạt được khối này huyền kim thiết thực sự quá nhỏ, bình thường đao kiếm dùng tại trên mũi dao miễn cưỡng đầy đủ, nhưng đao của hắn so bình thường đao cũng lớn gấp đôi. Ngay tại hắn suy tư như thế nào lợi dụng cái này huyền kim thiết lúc, Tráng Hán đề nghị, không bằng làm một bộ giáp, đem khối này huyền kim thiết dùng tại chỗ ngực, huyền kim thiết tính bền dẻo đủ, chính là đánh yến giáp tốt nhất vật liệu. Đi." Lý Duệ hai mắt tỏa sáng. Một chút vốn liếng dậu có người đi ra ngoài đi giang hồ, người trong nhà thường thường đều sẽ để hắn mặc một bộ yến giáp. Cái này nhuãn giáp bình thường đều là mặc ở trong quần áo, ngày thường không hiện. Nhưng thật đến nguy cơ thời điểm, có thể ngăn cản đao binh vung chặt, không đến mức chịu một đao liền ra chóp thịt bong. Khuyết điểm liền là ngăn không được cồn khí tổn thương. Lý Duệ hiện tại đại đao miễn cưỡng đủ, vừa vặn thiếu một bộ nội giáp, mà lại nội giáp giấu ở quần áo phía dưới, cũng sẽ không bị người khác phát hiện binh khí dùng huyền kim thiết. Vện toàn đôi bên, Tráng Hãn thấy thế mới mở miệng nói, tăng thêm phụ trợ vật liệu tiền, hết thảy 120 lượng bạc. Lý Duệ âm thầm liễu lươi, khó trách quan gia không cho phép dân gian tự mình rèn sắt. Cái này thật sự là quá bạo lực tất chờ tới lấy binh khí thời điểm cho. Tráng hắn nhẹ gật đầu, "Đi." Huyền kim thiết là lý duyệt cung cấp, cái này huyền kim thiết giá trị nhưng viễn siêu trăm lựa mà rộng, cho nên căn bản không lo lắng lý duyệt quy lệnh. Triệu Uy vừa chết, toàn bộ Thiên Điểu Minh đều chấn động. Nghe nói tổng đà đã phái cao thủ đến đây, thế phải báo thủ rửa hận. Một cái phó đại chủ chết rồi, mang ý nghĩa trên tay quyền lực sa sút, tự nhiên muốn tìm những người khác trên đỉnh dao hùng một bên đại lực phái người tập hùng, một bên quyết đoán hoàn thành quyền lực phân phối. Các hồng phân đi văn võ đường, còn lại hai đường thì giao cho trước đó đã mất đi phó đại chủ vị trí Chu Thủy phụ trách. Trên trời rơi xuống đại hỉ sự, nhưng đại vị kia chu phó đả chủ cao hứng vài ngày, nghe nói thế nhưng lại ăn xong mấy ngày rượu. Lý Duệ vẫn là trước sau như một luyện công, đọc sách. Trong chợ đen đường đi người ngược lên người không ngừng, hắn một mình rượi vào lan can ngồi tại lầu năm vị trí gần cửa sổ, dưỡng dương tự đắc đạo trong tay đạo kinh. Đường chủ, thật sự là thế sự vô thường, mắt thấy Triệu Đả chủ liền muốn tiến hóa thành tông, liên minh chủ khả năng cũng cao hơn nhìn ba phần, coi như, như vậy chết. Triệu Uy chết đối lương hạ xúc động rất lớn. Người càng là đắc ý thời điểm, càng phải chú ý cẩn thận. Treo càng cao, rơi càng thảm. Hắn an vị tại Lý Duệ gian phòng nơi hiểu lãnh tung hăng nhất tới. Như Lương Hà ý nghĩ như vậy người còn có rất nhiều. Triệu Uy tháng trước vẫn là nắm quyền lớn, tiền đồ vô lượng phó đại chủ, đá mắt liền không có, gọi là một cái vội vàng không kiểm chuẩn bị. Nhưng sự thật đâu? Lý Duệ trong tay lật sách động tác không có biến hóa chút nào. Chí ít hắn thấy, Triệu Uy kỳ thật làm được coi như không tệ, cũng cũng không có bởi vì nhất thời đắc ý mà quên phân tất. Tính tình trầm ổn, lại hiểu tiến thôi. Nhân tài như vậy, như thật đi Hoa Thanh Tông, tiền đồ không thể đo lường. Có thể nhân sinh vô thượng, cũng không phải là đầy đủ cẩn thận liền có thể thật có thể không cần chết. Có một số việc căn bản tránh không xong muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn đụng phải lý doệ như thế cái quái vận, cái này cũng gọi lý doệ tình táo. Chân chính đại buộc nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không là đại ma vương ra sân, có khả năng một cái ven đường tên ăn mày cũng có thể một trường đem người chụp chết. Lại đi lại chân quý. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả cẩn thận chặt chẽ, có được giãn được đều sẽ trở nên bất lực, chỉ có không ngừng mạch lên mới có thể có đầy đủ không gian của nhau, nếu không chỉ có bị chụp chết phận. Triệu Uy dù chết, luyện công vẫn như cũ không thể lơi biếng. Chương 70. Khương Cô nương cớ gì nhìn trộm? Chương 70. Khương Cô nương cớ gì nhìn trộm? Tính một cái thời gian Đi đến đi tiệm tợ rèn tử lấy nguyên giáp thời gian. Lý Duệ thả ra trong tay đạo kinh đối lương Hà dặn dò vài câu, liền ra chợ đen. Quan doanh tiệm tợ rèn khoảng cách chợ đen không tính gần, đi ước chừng nửa canh giờ, mới nghe được đinh đương rèn sắt thanh âm. "Ta tới lấy nguyên giáp." Chính giờ Thiết Truy gõ hỏa hừng bản đuổi Tráng Hán một trận, vừa nghiêng đầu. "Nguyên lai like là ngươi, cái này mang tới cho ngươi." Tráng Hán nhận ra Lý Duệ, vung xuống Thiết Truy, dùng đeo trên cổ khăn tử rút một cái mồ hôi, vén rèm lên đi vào cửa hàng sau phòng. Rất nhanh, liền trở lại. Lại xuất hiện lúc, trong tay đã nhiều hơn một cái khinh bạc giáp dưới. "Ngươi vận khí không tệ." Huyền kim tiết vừa lúc đủ, ta tại ngực cùng phía sau lưng đều cho ngươi dùng tới bình thường linh binh không phản đối. Lý Duệ tiếp nhận nguyên giáp, là càng xem càng thích. Cái này phần mềm rất nhẹ, xuyên tại quần áo phía dưới căn bản nhìn không ra. Hắn rút đao ra thử một chút, sắc thực trạng không ra. Bảo bối tốt, có cái này yển giáp, bảo vệ trên người yếu hại, mặc dù có người đánh lén, cũng có thể thêm ra mấy phần sống sót cơ hội. Đây là cho tiền công của ngươi. Lý Duệ đối cháng hắn này tay nghề rất là hài lòng, vui mừng từ trong ngực tay lấy ra 100 lượng Viết Thiên bảo thương hội ngân phiếu. Cháng hắn tiếp nhận ngân phiếu trên mặt nhiều một chút nụ cười, lão nhân gia, ngươi nếu như về sau còn muốn đến đánh binh khí, ta cho ngươi giảm 10%. Đi." Lý Duệ cười ha ha. Hắn ngược lại là không nhìn ra, cái này cháng hắn mày rậm mắt to một bộ người thành thật dáng vẻ, còn thật biết làm ăn. Trời áo ngoài, trực tiếp đem nhuyễn giáp xuyên tại nội y bên ngoài, sau đó lại mặc vào áo ngoài. Lý Duệ đánh giá hơn nửa ngày, thằng đến xác định đã tìm không ra nhuyễn giáp vết tích, lúc này mới hài lòng lui khai lò rèn. Lại thiếu 100 lượng. Hắn chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, có thể nợ tiền cũng là một môn bản sự. Như hắn vẫn chỉ là thiên nhất đường đường chủ Cho dù nghị ký sổ cũng không ai nguyện ý rút của căn đều là bồng độc, cơ hồ không có cái khác chất béo, 100 lượng đều muốn tích lũy 1 năm mới có thể tích lũy ra, thật sự là nghèo đến đáng thương. Cái này 100 lượng chính là hắn từ chợ đen trên sổ sách lấy ra đợi ngày sau có tiền lại bổ đi vào là được, loại chuyện này trước đó chấp sự cũng đều làm qua, chỉ cần đừng quá mức bình thường cũng không có người sẽ truy cứu. Có chút quý cũ nhất định phải thủ, nhưng nhiều khi cũng muốn hiểu được biến báo được bảo mệnh như giáp. Lý Duệ tâm tình không tệ, chậm rãi đi tại trên đường cái. Cái này, sau lưng vang lên một cái thân ảnh quen thuộc, Lý Tiên Bối. Lý Duệ lần theo thanh âm nhìn lại, Liên thấy Hàn Thẩm ngay tại hướng về hắn chào hỏi, cùng hắn đứng chung một chỗ còn có Chu Nhạc cùng Thư Nghiên. Nguyên lai là bà vị thượng sư. Hắn đối ba người ôn quyền. Hàn Thẩm đi mao hai bước đi vào Lý Duệ trước người, cười nói: "Tiền bối, ngươi lớn tuổi ta quá nhiều, gọi ta Tiểu Hàn là được." Thuất "Ta? Tiểu Hàn, các ngươi đây là muốn đi?" Lý Duệ cũng không nhiều nhăn nhó. Hàn Thẩm giải thích nói: "Tự nhiên là Quỷ Minh giáo sư tình, một vị sư thúc tử trong tông đến Thanh Hà, chúng ta chính là muốn đi nghênh đón." Thì ra là thế. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Việc này hắn cũng có nghe thấy. Từ lúc Triệu Uy chết rồi, Thiên Địa Minh tức giận, người khác có thể mặc kệ. Nhưng quỷ diện đạo phải chết, hiện tại sáu đường còn có rất nhiều đường chủ đều xuất động điều tra quỷ diện đạo rơi xuống. Thậm chí ngay cả đường phó minh chủ đều tự mình đuổi tới Thanh Hà. Nguyên bản Lý Duệ cũng hẳn là tham dự nhiệm vụ, nhưng hắn lấy tuổi già thân thể khó chịu cho từ chối, Đao Hùng cũng biết tuổi của hắn, liền không có cưỡng cầu. Truy sát Quỷ Minh giáo vốn là Hoa Thanh Tông chọn trước lên, hiện tại phải tới cao thủ cũng là tình lý bên trong. Hàn Thẩm, lần trước cùng Lý Tiền Bối giao lưu binh khí tâm đắc, thu hoạch rất nhiều, chờ làm xong Quỷ Minh giáo sự tình, lại đến cùng Tiền Bối Linh giáo. "Dễ nói, dễ nói." Lý Duệ cười khoát tay áo, không chút biến sắc đạo qua ba người trong mắt lóe lên kinh ngạc. Chậc chậc, không hổ là Hoa Thanh tông cao thủ. Ở trong mắt hắn, hàn thấm ba người toàn thân trên dưới lóe ra mấy chỗ kim quang, cũng liền đại biểu cho những địa phương này đều có linh tính vật chất. Linh giáp, linh binh, linh. Dạy, thật sự là mở rộng tầm mắt. Cũng chính là hắn có linh nhãn mang theo, mới có thể xem thấu. Ai nói kẻ có tiền cũng không nhất định có thể đánh, Lý Duệ cái thứ nhất không đồng ý, nhìn hàn thấm cái này, một thân đều nhanh trang bị đến tận răng trang bị, muốn đánh lén đều không nhất định tìm được địa phương. Tiền bối, tiền bối. Hàn thấm gặp Lý Duệ suy nghĩ viền vòng, đành phải tăng lớn âm lượng. Ha ha. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ba vị." Lý Duệ cười ôn quyền, "Từng, tiền bối, ngày khác tạm biệt." Hàn Thấm có việc trong người, cũng không có ý định nhiều trò chuyện. Một bên Chu Nhạc toàn bộ hành trình giữ im lặng. Hắn hiện tại đã dần dần tiếp nhận trong nhà Lao Mã Phu khả năng mạnh hơn hắn sự tỉnh thức, nhưng muốn gọi hắn cùng Hàn Thấm đồng dạng xưng Lý Duệ là tiền bối, làm không được. Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Hắn đã hạ quyết tâm, đợi kết Quỷ Minh giáo sự tỉnh. Liên về Hoa Thanh Tông bế quan, cũng không tiếp tục về Thanh Hà. Bước mình. Ngay tại Hàn Thấm cùng Chu Nhạc đều chuẩn bị rời đi lúc, Khương Yên vậy mà mở miệng, "Vị tiền bối này Ta có mấy câu muốn hỏi ngươi có thể hay không mượn một bức nói chuyện. Lý Duệ đầu tiên là trầm mặc, hắn nhìn thoáng qua bảng, không có, thu hoạch được thưởng thức, loại hình nhắc nhở từ xuất hiện. Cũng đúng, dựa theo trước đó nhắc nhở, hiện tại cũng đã tiến vào hai nhỏ vô tư bình thường chú ý hẳn là sẽ không gia tăng thành tựu. Nghĩ đến, Khương Yên liền mang theo Lý Duệ đi đến đối diện đầu ngõ, Hàn Thống cùng Chu Nhạc đã nghe không tới đây đối thoại. Nàng lúc này mới dừng bước lại. Nhưng Khương Yên chưa mở miệng, Lý Duệ liền trước tiên mở miệng. Khương cô nương cớ gì nhìn chộm lão phu? Bị Lý Duệ hỏi lên như vậy, Khương Yên trong chốc lát có chút trở tay không kịp, trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Có rõ ràng như vậy sao? Khương Yên rất nhanh ổn định tâm thần. Tiền bối, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Nhưng Lý Duệ lại hai mắt có chút nheo lại, "A, thật sao?" Đi về phía trước nửa bước, rút ngắn cùng Khương Yên khoảng cách, cơ hồ có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thơm. Hắn thay đổi ngày xưa vui vẻ bộ dáng, trở nên cương thế. Nữ tử trước mắt này, vẫn luôn là trong lòng của hắn một cây gai. Hắn rất muốn biết Khương Yên vì sao nhiều lần nhìn lên nàng. Khương Yên ngay tại suy nghĩ muốn trả lời như thế nào. Lý Duệ ngay tại suy nghĩ động thủ mình hẳn là từ cái gì góc độ giúp đạo. Trong chốc lát, song phương đều lâm vào trầm mặc. Khương Yên rốt cục chỉnh lý sạch sẽ mạch suy nghĩ, lần nữa khôi phục trấn định bộ dáng. Lý Duệ ngón tay có tiết tấu hồ lượng, đặt ở sau lưng, tùy thời chuẩn bị rút ra dấu ở chủy thủ bên hông. Kỳ thật ta lần thứ nhất tại Chu gia truồn ngựa thời điểm, liền phát hiện ngươi cùng cái khác người không giống. Mẹ. Lý Duệ sững sờ, rất quen thuộc lời dạo đầu. Chẳng lẽ lại cô gái nhỏ này thật thích ta? Nhìn qua Khương Yên đỏ bừng khuôn mặt, Lý Duệ lần thứ nhất đem chính mình cũng làm không tự tin. Khương Yên mím môi một cái, Ta thở nhỏ trời sinh cùng người thường khác biệt, có thể nhìn thấy người khác mệnh cách, ngươi lại là khó gặp Thiềm Long Vật Dụng chi mệnh cách. Chương 71. Thiềm Long Vật Dụng, có tại nhưng thành đợn mượn. Chương 71. Thiềm Long Vật Dụng, có tại nhưng thành đợn mượn. Thiềm Long Vật Dụng. Lý Duệ không nghĩ tới Khương Yên lại có có thể xem thấu người khác chi mệnh cách bản sự. Là mệnh nhãn. Hắn rất nhanh nghĩ đến trong sách nhìn thấy một loại đặc thù trời sinh dị mắt, cùng hắn linh nhãn đồng dạng, mệnh nhãn cũng là cực kỳ thưa thất dị mắt, mệnh nhãn tác dụng liền là có thể nhìn thấy mệnh cách của người khác. Nguyên nhân chính là lại loại này bản sự, cho nên gia lệnh cho nói thường thường cũng được xưng làm đỡ Long nhãn chính là một ít tự sưng đỡ long nhân trong mắt thượng đẳng nhất thể chất, chỉ là Lý Duệ có chút không rõ mệnh cách của mình tại sao lại là tiềm long vật dụng, cho nên hỏi, lời này giải thích thế nào? Khương Yên ánh mắt phức tạp nhìn qua Lý Duệ, thế gian cũng không phải là người người đều có mệnh cách, cũng không phải tất cả mệnh cách đều là tốt số cách, tốt số cách càng là trong trăm có một. Nang Liên từng nghe qua sát khí sông trời cao thiên sắt cô tinh mệnh cục, xuất sinh khắc mẫu, 3 tuổi khắc trà, 10 tuổi toàn thôn bị sơn phỉ huyết tẩy, vạn vật đều diệt, một người sống một mình, cuối cùng thành một đời ma đạo cử kiêu. Sơ tự hào, tiềm long vật dụng. Lý Duệ lông mày có chút nhíu lên, Bây giờ hắn chỉ ít đọc mấy trong đạo trải qua, đương nhiên minh bạch sơ cửu hảo là ý gì. Đạo kinh mây, người này cả đời cùng chia 6 đoạn. Sơ cửu, Tiềm Long vật dụng. Cửu nhị, Kiến Long tại điển, lợi gặp đại nhân. Cửu tam, cả ngày khô khô. Cửu tứ, hoặc vọt tại vực sâu. Cửu ngũ, Phi Long đại tiên. Thượng cửu, kháng Long lưu hồi. Tiềm Long vật dụng chính là nhân sinh giai đoạn thứ nhất ý là dấu tải, hậu tích bắt phát. Khương Yên xác định, lý duyệt liền là tiềm long vật dụng mệnh cách. Nay mệnh cách cũng không có quá nhiều đột. Đưa bé thanh niên 89 phần 10 đều là cái này mị cách, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt lão nhân này đều đã 70 tuổi. 70 tuổi, còn có thể tiềm long vật dụng. Lại lận mấy năm, chỉ sợ đều có thể vào đất độc đặc như thế mị cách, lúc này mới hấp dẫn Khương Nghiên hiếu kỳ. Cổ chi có thánh hiền, 70 mà sĩ, trợ thánh hoàng vấn đỉnh thiên hạ, sắp phong chúng thần, lập vạn thế thần triều. 70 mà tiềm long vật dụng, là vì có tài nhưng thành đạt muộn. Khương Nghiên ánh mắt sáng dựng. Trực giác của nàng nói cho nàng, trước mắt lão giả này có lẽ không đơn giản. Nhưng nàng hiện tại quả là không nghĩ ra, một cái thất tuần lão giả lại có thể làm cái gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là có thể phòng theo tiến hiện? Truyền không loại này khả năng. Khương Nghiên ngực có chút chập trùng, doanh doanh thi cái lễ. Tiên bố thật có lỗi, là ta học nghệ không tinh, đường đột tiền bố, mệnh cách sự tình ta định sẽ không truyền ra ngoài, về sau sẽ không đi quấy tiền bố. Lý duyệt thoải mái, đã hiểu lầm giải trừ, vậy liền không còn quấy rầy, cáo từ." Nói, hắn liền nhanh chân quay người lì khai. Lâu dài nghi ngờ rốt cục phải ra. Chỉ cần không phải võ cốt, vậy là được. Về phần Tiềm Long vật dụng mệnh cách, hẳn là bởi vì kim thủ chỉ nguyên nhân, rốt cuộc dựa theo hệ thống, hắn hiện tại mới 7 tuổi, cũng không liền là Tiềm Long vật dụng. Còn tại xúc tích lực lượng thời điểm, hiện tại cùng Khương Nghiên nói ra, song phương đều có thể miễn đi rất nhiều hiểu lầm. Rốt cuộc lý duyệt căn bản không rõ ràng thần binh phủ đến cùng là vào gì, không có nắm chắc có thể tại kia thần binh phủ phát động chức đó đánh giết Khương Nghiên. Dạng này liền cực kỳ tốt. Ngoài thành, trên quân đạo, một cái trung niên nho sinh giống như nam nhân cưỡi ngựa đi tại trên quân đạo, sau lưng còn đi theo mấy cái nam lưu trẻ tuổi. Trung binh cất bước khách thương nhìn thấy những người này, ống tay áo vân vân đều lộ ra thần sắc sợ hãi, nhau nhau tránh đi một trưởng khoảng cách. Sư thúc, đến." Một cái chất pháp thiếu niên nói. "Ừm." Nho sinh trung niên nhẹ gật đầu chú hổ, nhưng có xét trước thông báo Thanh Hà Huyện nha. Kia chất pháp thiếu niên chính là trước đó tới qua Thanh Hà Hoa Thanh Tông đệ tử, chú hổ. Lần này xem như trở lại chỗ cũ. Chu hổ đỏ mặt gãi đầu một cái, đã viết thư cùng Hàn sư huynh nói qua, bọn hắn cũng đã ở ngoài thành chờ. Nho sinh trung niên có chút nhăn đầu lông mày, ngự khí tăng thêm mấy phần, "Ta hỏi là Huyện nha. Hoa Thanh Tông chính là đại tông, quy củ phong phú, đến Thanh Hà địa giới, mình là khách, nên cùng Thanh Hà huyện nha lên tiếng kêu gọi. Cái này gọi cấp bậc lễ nghi." Chu hổ âm thầm tiêu khổ. Vị này Tống Chân Vân sư thúc nhất là giáo điều, đối quy củ thấy rất nặng nhưng hắn liền là cái phổ phổ thông thông hoa thanh tông đệ tử, đi nơi nào kết bạn thanh hà huyện nha người. Lần trước toàn bộ hành trình đều là Chu Nhạc xử lý, hắn căn bản không biết người. Ta, ta. Ngay tại Chu Hổ ấp úng nửa ngày nói không ra lời lúc, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, Tống Sư thúc, các ngươi rốt cuộc đã đến. Chu Hổ nhìn người tới, như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Hàn Sư Minh. Sau lại kêu gọi, Chu Sư Minh, Khương Sư muội. Hàn Thẩm nụ cười sáng lạn ba chân bốn cẳng lên trước, đi người đệ tử lễ, đệ tử Hàn Thẩm, gặp qua Tống Sư thúc. Chu Nhạc cùng Khương Yên cũng đều thi lễ một cái. Ta đã cùng Thanh Hà huyện nha điện sứ đại nhân nói qua chuyện của sư thúc, má điện sứ cũng đã chuyển cáo tri huyện. Cực kỳ tốt." Tống Chân Vân khẽ miệng có chút dương lên, hài lòng nuốt vút dâu dê. "Hàn sư điệt làm việc quả nhiên tọa đáng hổ trọng. Sư thúc quá khen, nhờ có Chu sư đệ nhắc nhở, còn có Chu sư đệ, Khương sư muội giúp đỡ, nếu không ta cũng vô pháp nghĩ đến như này chu toàn. Hàn thấm cũng không có dành công." Tống Chân Vân lại nhìn phía Khương Yên, "Phụ thân ngươi Khương trưởng lão cũng tới Thanh Hà." Khương Yên nhẹ gật đầu. Có Khương trưởng lão ra tay, sắp nhận muội phần chắc chín. Tống Chân Vân nụ cười ấm áp, giống như trưởng bối nhìn thấy không sai hậu bối. Lấy Thương Lâm Tiên tại Hoa Thanh Tông địa vị, hắn lệnh bợ một hai cũng không tính mất mặt. Tống Chân Vân tung người xuống ngựa, nắm dây cương, đi rồi, nói với Tam Nói Quỷ Minh giáo những cái kia yêu nhân tại Thanh Hà tình huống. "Đúng." Hàn Thẩm gật đầu, lạc hậu một cái thân vị đi theo sau Tống Chân Vân. "Gặp đây." Chu Hổ lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như được đại xá, cảm kích nhìn qua cùng Tống Chân Vân chuyện trò vui vẻ Hàn Thẩm, trong mắt tràn đầy hâm mộ. "Hàn sư huynh thật là có bản lĩnh." Chu Nhạc liếc qua Chu Hổ, trong mắt lóe lên khinh thường, thăng nhanh dưới chân bộ pháp. "Đã qua giờ thân." Lý Duệ cũng không có đi chợ đen, trực tiếp trở về Thiên Nhất Đường. Khi hắn đi vào Thiên Điệu Minh trước cổng chính lúc, liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc ngồi sộm ở cửa lớn đối diện trên đường phố. Tiểu Chiếu, Lão Dương. Lý Duệ kinh ngạc đi tới. Vương Chiếu cùng Dương Dũng nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, vui vẻ chạy chụp tới. Các ngươi sao lại tới đây, chu gia xảy ra chuyện rồi. Vương Chiếu toét miệng không ngừng lắc đầu. Không phải, không phải, lão gia phát thiệt tâm, gọi ta cùng Dương Dũng đến cho hầu hạ sư phụ ngươi, nếu là ngươi không muốn bị chúng ta hầu hạ, liền còn chúng ta tự do thân. Lý Duệ lông mày nhíu lại. Chu Bình ngược lại là biết là ngươi trao đổi ra phò tại gia đình giàu có bên trong là lại chuyện quá bình thường, lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị cũng sát thực có thể tìm mấy cái người hầu, nếu không to như vậy một cái tòa nhà chỉ một mình hắn ở, phía sau tiểu viện đều hoang phế rất lâu. Tin tức ngược lại là linh thông. Chu Bình mặc dù chỉ là cái người làm ăn, khẳng định cũng là nghe được thiên địa minh phong thanh, hiểu được lý do hiện tại địa vị phóng đại, lúc này mới tìm cách đến lệnh bợ đã đưa tới cửa, đương nhiên không có không tu đạo lý. Đi, tới trước trong nha môn đem tiện tịch tiêu tan. Chương 72, người người kêu đánh quỷ diện đao. Chương 72, người người kêu đánh quỷ diện đao. Hôm sau sáng sớm Lý Duệ liền mang theo Vương Triều cùng Dương Dung đi một chuyến huyện nha. Có hắn cái này thiên địa minh đường chủ mật núi, những cái kia hộ phòng thư lại cũng không có quá mức khó xử, không đến nửa canh giờ, tất cả thủ tục liền tất cả đều xong xuôi đi ra huyện nha cửa lớn. Dương Dung cùng Vương Triều như là nằm mơ, ta thành trắng hộ. Hai người từ lúc bán mình một khắp kia trở đi, liền chưa hề nghĩ tới có thể có thoát tích một này. Lý Duệ cũng là từ đấy lòng là hai người cao hứng đều là làm qua tiện hộ người, càng có thể minh bạch hiện tại Dương Dung cùng Vương Triều tâm tình. Các ngươi nếu là nguyện ý, có thể đến chỗ của ta làm việc, trả cho các ngươi tiền công, nếu là không nguyện ý Ta nghĩ biện pháp ở ngoài thành cho các ngươi làm mấy phần hỗn động." Dương Dũng cùng Vương Triều đều một mặt mê mang. Bọn hắn đã thành thói quen tại chu gia sinh hoạt, hết thảy đều nghe chủ gia sai xử, chưa từng có lựa chọn quyền lực. Hiện tại bỗng nhiên cho bọn hắn lựa chọn, khó tránh khỏi luống cuống. Lý Duệ than nhẹ một tiếng. Loại cảm giác này hắn đương nhiên hiểu. Việc này không đổi, hai người cũng không có chỗ đặt chân, trước hết tại ta chỗ này ở lại đi, chờ nghị ký nói cho ta là được." Lời còn chưa dứt, Vương Triều bỗng nhiên ngẩng đầu, kiên định nói, "Sư phụ ngươi dạy ta chăm ngựa, còn để cho ta thoát tục, ân tình này Vương Triều tiếp sau cũng còn không hết, đời này cho ngài Lãm Châu làm ngựa." Lý Duệ bị tức giời, ta để ngươi chủ thân, không phải lại để cho ngươi làm trâu ngựa. Vương Chiêu hắc hắc cười khúc khích gãi đầu một cái. Dù sao đời này cùng đỉnh sư phụ, Dương Dũng cũng hạ quyết tâm, "Lao lý, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta liền cho ngươi quét rác, dù sao ta cái này công phu mèo quạ đoán chừng ngươi cũng trơ mắt, hộ viện là làm không được rồi." "Lý Duệ, tùy ngươi." Vương Chiêu cùng Dương Dũng đều tiến vào tiên nhất đường bên cạnh phủ đệ. Lý Duệ còn cố ý đi một chuyến lâu bên trong đem trong phủ nhiều chuyện hai người tình nói cho Chu Thụ Lâm cùng Lương Hạ để phòng phát sinh hiểu lầm. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới mang theo hai người đi vào đại trạch. Lương đấy, bốn nhà tòa nhà. Liên xếp như trong thành số một số 2 chu ra, ở cũng bất quá là 5 tiếng tòa nhà, mà Lý Duệ chỉ có một người ở bốn nhà. Kệ có tiền vui vẻ quả nhiên là nghĩ cũng nghĩ không ra. Chà đạp, chà đạp. Dương Dung trong trong ngoài ngoài đi một lượt, nhìn thấy từng gian hoang tòa nhà, liên tục bi thiết. Lý Duệ năm đó làm mã phu, lúc này mới có thể có được một gian một bình phòng. Hắn không giống, sống hơn nửa đời người, vẫn là cùng cái khác hộ viện ngủ giường chung, nhiều nhất liền là lứa tuổi, từ mười mấy người biến thành 4 5 người mà thôi. Mỗi ngày tiếng lẩm bẩm vang động trời. Dương Dũng không nói hai lời liền muốn bắt đầu thu thập phòng. Hắn nhưng là nằm ngẫm cũng nhớ muốn như thế cái tiểu viện. Trước kia ở trong mơ thường thường nghĩ đến nếu là có tòa nhà lớn, muốn làm sao bố trí, hiện tại rốt cục có cơ hội. Hắn vén tay áo lên liền muốn thay Lý Duệ đem hoang phế phòng một lần nữa chỉnh lý bắt đầu. Không phải theo trong thôn chuyện xưa chấp nhận là không nhân khí, thế nhưng là sẽ để lọt tài vận. Nhìn xem Dương Dũng bận rộn, Lý Duệ cũng không có lên trước thuyết phục không muốn làm việc loại hình ý nghĩ, đã ra tiền công, lão Dương làm chút cũng là nên, không phải quan hệ của song phương ngược lại thay đổi vị, mà lại Dương Dũng cùng chính vương chiếu cũng sẽ ban ban. Nhiều nhất liền là sẽ không cùng Chu gia như kia coi là hạ nhân mà thôi. Hắn hiện tại đã thành đường chủ cùng chợ đen chấp sự, ngồi hai người vẫn là không thành vấn đề. Vương Triều ngay từ đầu cũng cực kỳ cau có, nhưng nhìn đến chuồng ngựa về sau, cả người liền tinh thần rất nhiều. Hắn trong trong ngoài ngoài quét dọn nhiều lần. Lý Duệ bất đắc dĩ thuyết phục, cái này trong chuồng ngựa không lựa. Nhưng Vương Triều nơi nào nghe, nói liên tục về sau khẳng định cần dùng đến. Vui vẻ liền tuần tục bắt đầu trong trong ngoài ngoài đem chuồng ngựa thanh tẩy một lần. Gặp không quên nổi, Lý Duệ dứt khoát cũng liền theo hai người bọn họ đi, trở lại trong phòng. Hắn niết miệng lên một vòng cười. Nhiều chút người cũng là náo nhiệt. Thanh Hà thành bên ngoài vài dặm, núi rừng bên trong. Một cái đầu mặt bụng tròn tráng hán đầu chọc bước chân lảo đảo đi tại trong rừng cây, vừa đi, một vừa hùng hùng hổ hổ. Họ Đường, còn có họ Tống, lão tử là giết cả nhà các ngươi không thành, gặp mặt ra tay ác như vậy. Aiu. Tráng hán đầu chọc nhếch nhếch miệng. Mới vừa rồi bị Đường thắng một quyền nện ở khoe miệng, hiện tại xanh đen một mảng lớn, còn chảy xuống máu. Thảo, thú này quỷ gia ta đã báo. Tên chọc đầu này tên là Hồ Diên trước. Trên giang hồ còn có càng vang dội danh tự, quỷ diện nào? Quỷ diện Đao Hồ Diên trước đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vừa mới từ viện khát trở lại thành hạ, làm sao Thiên Điệu Minh Đường Táng Liễn cùng hắn có thủ đồng dạng vào chỗ chết tra hỏi? Quỷ Minh giáo là người người tiêu gánh, nhưng hắn làm sao nhớ kỹ Thiên Điệu Minh đối với chuyện này vẫn luôn là xuất công không xuất lực thái độ. Hắn lắc lắc bị nện chóng mặt đầu. Quản hắn nương, dám đánh lão tử, hết thệ cho ra chết, giết, giết, giết. Nếu không phải hắn chạy nhanh, nói không chừng mệnh đều muốn bước xuống, thù này nhất định phải báo. Chợ đen hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, lui tới thương khách nối liền không dứt. Lý Duệ hai tay chắp sau lưng đi tại chợ đen trên đường phố bất quá lấy hắn tại chợ đen thân phận, coi như không mặc cái này một thân thiên địa minh quần áo, cũng như thường có thể bị người nhận ra, hắn cũng liền dứt khoát không làm chuyện vô ích, nên ngang đi tới. Một chút tin tức linh thông thương hộ nhìn thấy lý Duệ cái này chợ đen người nói chuyện đều sẽ định loạt lên tiếng kêu gọi. Mặc khác không rõ ràng lý Duệ thân, thân phận, cũng sẽ bởi vì lý Duệ khí chất trên người mà xem trọng mấy phần. Người rượi vào ăn mặc ngựa rượi vào cái yên. Lý Duệ mặc dù tuổi tác khá lớn, nhưng một thân thiên địa minh chế phục nổi bật lên hắn tinh khí thần rất đủ, áo bên cạnh tơ vàng thêu văn càng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần quý khí lại càng không cần phải nói hắn hiện tại một thân khối cơ thịt, dù mặc xong quần áo không hiện, nhưng cho người khí thế khác nọ rất lớn. Cũng làm đường chủ, đương nhiên không thể mặc quá khó coi. Tương truyền một chút thần thế cao nhân có thể lôi thôi lế thiết, lấy lôi thôi bộ dạng gặp người. Nhưng bây giờ lý Duệ còn chưa đủ tư cách. Cái này áo liền quần đi tại chợ đen, người người đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Lão đầu, cái này Hàn Lộ thảo đều bán cho ta, ta cũng không phải người hẹn hỏi, cho ngươi 80 vạn, như thế nào? Một cái khỉ ốm giống như, nhìn qua tinh minh nam tử trẻ tuổi chính ngồi xổm ở một cái quán nhỏ trước. Cái này Một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả lão già kinh ngạc trừng to mắt. Hắn vốn là cái phụ cận người hái thuốc, ghét bỏ tiệm thuốc thu giá quá thấp, lúc này mới nhịn đau bỏ ra nhập thành phố phí đến chợ đen bán thuốc. Không nghĩ tới mới khai trương, mua bán lớn liền tới nhà. 80 văn, đều đủ bọn hắn một nhà ăn đã mấy ngày. Vị gia này lại khí, tiểu lão đầu ta cái này cho ngươi bộc lại. Đi. Khi ốm nam nhân hài lòng nhẹ gật đầu đái mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác rạng rỡ. Lão đầu đem lớn một chõi thảo dược chói tốt đưa cho khí ốm nam nhân, nam tử kia cũng là vui mừng, không nhiều không ít móc ra 80 cái tiền đồng, đắc y ôm thảo dược rời đi một màn này bị Lý Duệ xem ở trong mắt, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Vừa rồi kia khỉ ốm nam nhân mua đi thảo dược bên trong, chốc động lên kim mang, cũng liền biểu thị những này thảo dược bên trong ẩn dấu một góc linh thảo. 80 văn liền mua được linh thảo. Mao kiếm, chương 73, chợ đen, linh nhãn biết bảo. Chương 73, chợ đen, linh nhãn biết bảo. Ngược lại là cái có chút bản lãnh nhà buôn. Lý Duệ nhìn qua kia khỉ ốm nam nhân bóng lưng rời đi, tại chợ đen, có một cái cực kỳ đặc thù quân thể, bọn hắn đã là người mua, cũng là người bán. Chợ đen bên trong ngư long hô tạm, ẩn dấu không ít bảo bối tốt. Những người này dựa vào hơn người nhãn lực, từ chợ đen mua nông nhiều hàng hóa bên trong chọn lựa ra vật có giá trị, sau đó đổi tay lại bán đi, từ bên trong kiếm lấy trình lịch giá. Bọn hắn tự xưng nhà buôn, từng cái nhãn lực bất phàm. Buôn đi bán lại thế nhưng là một việc cần kỹ thuật. Nhưng chính là không làm sản xuất, thường thường bị quan phủ người coi như lư manh, địa vị thấp, thường thường bị người xem thường. Một hơi bán xong tất cả thảo dược. Bán dược lão người thật cao hứng thu bẻ, đã nhớ lại đi muốn thế nào cùng trong nhà bà dì khoe khoang. Thật tình không biết, nguyên bản giá trị trăm lượng linh dược bị 80 văn liền mua đi. Lý Duệ từ đầu đến cuối đều không có đâm thùng ý nghĩ phú quý do trời, mua bán xong phương toàn bộ nhờ tự nguyện đều là bằng bản sự an cơm. Lão giả nhìn không ra thảo dược chân quý, nhưng khỉ ốm nam nhân có thể nhìn ra được, vậy cái này phú quý liền nên khỉ ốm nam nhân hưởng. Mà lại nếu không phải cái kia nhà buôn, lão giả cũng không có khả năng như thế thông thuận liền bán xong thảo dược. Lý Duệ cũng không phải sơ nhập giang hồ, nhìn cái gì đều cảm thấy bất bình tiểu niên, đương nhiên không có khả năng làm loại này đầu óc nóng lên thay người mở rộng chính nghĩa sự tình. Hắn chắp tay sau lưng, tiếp tục đi tại chợ đen trên đường phố. Tiểu Hưng đệ, ngươi đổ sứ này không xa nha, tiện nghi một chút bán cho ta đi. Được, 300 văn. Thiện nghi một chút. 200 văn. 250 văn, muốn hay không? Được được được, bán cho người đi, coi như ta ăn chút gì thua thiệt. Một bên khác, đều mang tâm tư khách hàng hai người hài lòng đặt thành khoản giao dịch này. Yêu đổ xứ là cái vật cũ thập, tại hành ra trên tay chí ít có thể bán 10 lượng, trẻ tuổi chủ quán nếu là biết, nhất định sẽ tức đến phun máu. Lại là cái nhà buôn. Lý Duệ vẫn là như khách qua đường đồng dạng. Không có chút nào nhúng tay ý tứ. Nhà buôn nhiều khi cũng sẽ nhìn nhầm. Dùng tiền mua xuống không đáng một đồng đồ vật, cũng sẽ thua thiệt tiền, cho nên cũng không thể toàn nói nhà buôn liền là lòng dạ hiểm độc đồ vật đều là bằng tay nghề ăn cơm thôi. Ngược lại là có chút không sai bà bối. Lý Duệ cười cười. Hắn vừa đi, vừa quan sát những cái kia chủ quán quầy hàng trên đồ vật. Rất nhanh, hắn ngay tại một cái quán nhỏ trước dừng lại, ngồi xổm người xuống, cười ha hả hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi mua thảo dược bảo đảm thật sao?" Một cái nhìn qua tròn vo tiểu mập mạp con mắt hiếp thành chang lưới liệm, "Lý gia, tiểu nhân làm chính là lương tâm mua bán, già trẻ không gạn. Ngươi biết ta?" Lý Duệ hơi kinh ngạc. "Đương nhiên" Tiểu Mập Mạp nhẹ gật đầu, chợ đen có ai không biết lý do ngài nhà. Lý Duệ cười nhạt một tiếng, ta gần nhất luyện công vừa vẫn thiếu thảo dược, tiểu tử ngươi nếu là có linh dược, ta chiếu đơn thu hết. Đang khi nói chuyện, hắn không chút biến sắc đánh giá cái này tiểu Mập Mạp. Hắn chi như vậy nói, chính là trước mắt cái này tiểu Mập Mạp là cái nhà buôn, khẳng định ẩn giấu đồ tốt. Tiểu Mập Mạp nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đầu tiên là hiện lên một vòng rõ dự, sau đó dường như quyết định đồng dạng, cũng không biết từ nơi nào móc ra một gốc khô cạn cảnh cây. Đây là nhà ta tổ truyền ô lang mục, chính là hàng thật giá thật linh dược, nếu là lý gia ngài muốn, Vậy ta liền tạm cái giảm còn 80 phần trăm 200 lượng bán cho ngài. 200 lượng." Lý Duệ cười lạnh. Thật coi hắn là oan đại đầu không thành, hắn có được linh nhãn, cái này ô long mộ đứng là thật, nhưng chính là cấp bậc không cao, linh tính vật chất ít đến tương cảm. "50 lượng." Cái này, Tiểu Mập Mạp nghe xong Lý Duệ báo giá, nhất thời ngẩn ra mắt. Hắn vốn cho là trước mắt người chủ nhân này nhiều nhất chia đôi chặt, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà một hơi chặt nhiều như vậy. Tiểu Mập Mạp lập tức vẻ mặt cầu xin. "Lý gia, ngươi cũng hiểu được ta nơi này chính là vốn nhỏ suy nghĩ, ít nhất cũng phải so cái tám động tắt tay. 80 lượng." Nói xong, Tiểu Mập Mạp liền một mặt thấp phẩm nhìn qua Lý Duệ. Trước mắt lão già này thế nhưng là trợ đen chủ sự, nếu là nổi giận trắng trợn cứ đoạn, hắn cũng không thể tránh được. Lý Duệ, được, 80 lượng liền 80 lượng, đến lâu bên trong lấy tiền chính là, đúng, ta gần nhất còn cần một ít hàn lộ thảo, những này coi như thêm đầu đưa ta đi. Được. Tiểu Mập Mạp vui mừng quá đỗi. Trước đó mấy cái tiên điệp minh chấp sự đều là bán đồ chưa từng đưa tiền ương nặng tính tình, mới tới Lý chấp sự vậy mà thật xuất tiền. Hắn nhanh chóng đem ổ long một còn có hàn lộ thảo phân biệt dùng giấy dầu gói lên, đưa cho Lý Duệ. Những này hàn lộ thảo vốn cũng không đáng tiền co như thêm đầu đưa cho Lý Duệ, còn có thể khiến cho hảo cảm hơn. Hắn tự nhiên lại nguyện ý bất quá. Trong lòng càng là trong bụng nở hoa, cái này ô long mộ khô cạn nhiều năm, đã sớm không dư thừa nhiều ít dược hiệu, cầm đi tiệm thuốc nhiều lắm là bán 30 lượng, 80 lượng vẫn là ta kiếm lời. Cái này chợ đen mới chấp sự mặc dù lão, nhưng tại nhãn lực bên trên vẫn là quá non. Hắn không lo lắng đắc tội Lý Duệ về sau không cách nào tại chợ đen huấn. Nhà buôn phần lớn đều là lục bình không dễ, cùng lắm thì kiếm tiền đi huyện khác lấy ăn uống chính là, cái này một bút nhưng đủ hắn ăn được mấy ngày này. Tiếp nhận đồ vận, Lý Duệ lại tiếp tục nhàn nhã đi tới khẽ miệng có chút dương lên, hắn tay trái mang theo Ô Long Mộc, tay phải mang theo Tạng Không Hàn Lộ Thảo. Người bên ngoài trong mắt, đương nhiên là Ô Long Mộc chân quý hơn, nhưng tại có được linh nhãn lý duyệt trong mắt, lại là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Kia một bó rất trọn thêm dược nhân đều ngại phiền phức không nguyện ý hái Hàn Lộ Thảo vậy mà nợ dụ chói mắt kinh quang, thậm chí lớn át Ô Long Mộc. Không sai, những này Hàn Lộ Thảo bên trong hỗn tạp một gốc hi hữu linh thảo. Bởi vì tướng mạo cùng Hàn Lộ Thảo cơ hồ giống nhau như lúc, cho dù là kinh nghiệm lại lão đạo nhà buôn cũng sẽ nhìn nhầm. Bùi linh thảo này cấp bậc cực cao, giá trị 500 lượng kia tiểu mập mạp nhà buôn nếu là biết mình ném đi loại này bà bối, đoán chừng ruột đều muốn hối hận xanh. Cái này làm nhà buôn, ngoại trừ nhãn lực tốt, diễn kĩ cũng rất trọng yếu. Gặp được bà bối, cũng muốn không hiện sơn không lộ thủy. Vì thế nhà buôn giới còn tổng kết ra 3 bộ che giấu thai mắt người biện pháp. Một loại liền là như trước đó cái kia khỉ ốm nam nhân đồng dạng, một mạch đem tất cả hàng hóa đều mua lại, đem chân chính bảo vật giấu ở rất nhiều hàng hóa bên trong. Một loại khác thì là như vừa rồi kia mua đồ sứ người đồng dạng, làm bộ mặc cả, để chủ quán cảm thấy chiếm tiện nghi, nhất thời hưng phấn, chủ quán tự cho là kiếm lời, hung hăng chỉ muốn mau chóng bán đi đồ vật lợi dụng cái này một lòng lý tê liệt đối phương. Cuối cùng một loại, tên là dương đông kết tây, liền là nếu như phát hiện một cái bà bối, trước tốn giá cao mua xuống một cái khác đồ vật, sau đó để lão bản đem chân chính bà bối coi như thêm đầu. Lý Duệ dùng liền là một chiêu cuối cùng. 360 đi, được được có chẳng nguyên. Những này nhà buôn vì sinh kế có thể nói là nhục lòng. Muốn hỏi Lý Duệ vì sao lại hiểu những thứ này? Bởi vì hắn cũng từng coi như một đoạn thời gian nhà buôn. Chỉ bất quá nhãn lực không được, còn tốt kịp thời thu tay lại, cuối cùng xem như không tiếm không bồi thường, thể diện kết thúc. Hiện tại hắn có được linh nhãn. Lúc này không giống ngày xưa. Chợ đen liền là thích hợp hắn nhất đại sát tứ phương chi địa, chương 74. Lý gia chưa từng như này giàu có. Chương 74. Lý gia chưa từng như này giàu có đêm dài, Lý phủ. Một chiếc mờ nhạt nến đèn, một đạo cát hình. Gian phòng bên trong. Lý Duệ trước người trên bàn gỗ tràn đầy bảy rất nhiều đồ vật, suýt nữa không bỏ xuống được. Long tiên thảo, diệu linh chi, ngân long thiết, linh lực, linh thiết là cơ sở vật tư, phần lớn đều là tiên sinh địa dưỡng, bị người hái thuốc hoặc là sơn dân nhặt được, cầm tới chợ đen ra bán. Những người này không hiểu như thế nào phân biệt đồ vật tốt xấu tạm, toàn bằng nhãn lực. Lý Duệ mấy ngày nay ngày ngày đều du đãng tại chợ đen, hiếm khi ra tay, nhưng vừa ra tay, đó chính là lớn hàng. Những linh thảo này chí ít cũng giá trị 200 kim, cũng chính là 2000 lượng bạc, thanh hạ thành bên trong đồng dạng nhà giàu đều không nhất định có nhiều như vậy tiền đáng thương những cái kia nhà buôn, bị Lý Duệ như thế quét qua đãng, đoạn thời gian gần nhất đều muốn không vớt được cái gì lớn hàng, chỉ có thể nhặt một ít phế liệu cuộc sống cô độc. Nhìn qua một bàn linh dược, Lý Duệ trái tim bịch chực nhảy. Đời này chưa từng như này giàu có qua. Dựa vào linh nhãn, lúc này mới có thể mấy ngày ngắn ngủi, liền kiếm được nhiều bạc như vậy. Lý Duệ sờ lên cái cảm đều là linh thảo, liền một khối to bằng đầu nắm tay linh thiết vẫn là tìm vận may. Muối sắt quấn quanh, linh khoáng đại đa số đều bị triều đình cùng các thế lực lớn chiếm cứ, người bình thường căn bản không có thời cơ tiếp xúc. Khối này ngân long thiết bị ra đá bao quạ, từ bên ngoài nhìn vào liền là khối thường thường không có gì lạ tầng đá, bị chủ quán nhặt được coi như ép bố thạch. Lúc này mới bị Lý Duệ nhặt nhạnh chỗ tốt. Linh thảo so sánh dưới thì càng thêm phổ biến, cũng là chợ đen bên trong nhà buôn chủ công mục tiêu. Lý Duệ thu hồi ngân long thiết, hắn vừa thăng cấp binh khí, lại đánh nứt giáp, ngân long thiết tạm thời không dùng được, trước tuần lấy chờ lấy tới càng nhiều linh thiết lại tính toán sau. Về phần linh dược, hai con đường, hoặc là bán trực tiếp tiền bạc, hoặc là tìm luyện đan sư luyện thành đan dược. Lý Duệ cân nhắc một phen về sau, quyết định tìm luyện đan sư, mình cung cấp vật liệu, để hắn đem linh dược luyện thành đan. Hắn hiện tại đã là thiết cốt, tiến thêm một bước chính là kim cốt. Gen luyện kim cốt cần đan dược số lượng có thể so sánh thiết cốt thêm ra không chỉ gấp 10 lần, không cần phải nói cấp bậc cao hơn mà cốt. Tìm đáng tin cậy luyện đan sư, cho một ít giờ công phí, giảm bớt ở giữa trung tự, trực tiếp tìm làm việc người, phòng ngừa trung gian thương nhân kiếm lợi giá. Mà lại hắn còn có một cái được trời ưu ái ưu thế, thiên điểu minh bên trong liền có luyện đan sư. Dựa đường, hậu viện đan hương tràn ngập, sương trắng khói mù lờ lờ, giống như kia trong truyền thuyết tiên cảnh đồng dạng. Lý Đường chủ, chút chuyện nhỏ này không cần để Trương phó đại chủ tự mình tra hỏi, trực tiếp tìm ta không là được. Một cái tinh minh trung niên nam nhân vừa đi, một bên cười tủm tỉm mà nói. Lý Duệ liếc qua vị này mới nhậm chức từ tường Đường chủ. Trong lòng, ha ha, nếu là hắn không tìm Trương Dương sách trước tra hỏi, nói không chừng ngay cả Từ Tưởng môn cũng không tìm tới, nơi nào sẽ có hiện tại Từ Tưởng tự mình dẫn đường khí phái cảnh tượng. Người nào không biết Từ Tưởng gặp người hạ địa tính tình chỉ có đối đãi thượng cấp phân công sự tình mới có thể đệ bụng. Lý Đường chủ, ngươi thế nhưng là Trương phó đảng chủ trước mặt hồng nhân, về sau cần phải giúp lão đệ nhiều nói tốt vài câu." Tư tưởng trong lời nói mang theo vài phần lấy lòng. "Không dám." Lý Duệ nhàn nhạt đáp lại. Kỳ thật theo Lý Tuyết, tư tưởng một cái dược đường đường chủ, cùng Trương Dương cái này phân công quản lý dẫn kiến cùng Thiên Nhất phó đảng chủ không có quan hệ gì. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn từ Triệu Uy cái chết nói lên. Triệu Uy chết rồi. Từ hắn phân quản ba cái đường khẩu trong đó một cái phân cho các hỏng, còn lại hai cái thì cho Chu Thụy. Xoay chuyển tình thế, Chu phó đảng chủ nguyên bản đều thành người rảnh rỗi một cái, trên trời rơi xuống phú quý không hiểu thấu liền khôi phục phó đả chủ thân phận, thậm chí còn phân công quản lý dược đường cùng giới luật đường hai cái này đường cẩu, quyền hành so trước đó còn muốn lớn hơn mấy phần đào hùng như thế phân phối. Tự nhiên có thâm ý khác. Triệu Uy bỏ mình, hiện tại Thanh Hà phân đà yêu cầu ổn, cho nên động tác chỉ có thể là nhỏ, liên quan đến người cũng chỉ có thể là nhỏ. Chờ an ổn luật qua đến sang năm đại khảo, liền có thể thuận lý thành chương một lần nữa phân phối. Cho nên Chu Thụy liền thành tốt nhất tiếp bản đối tượng. Nhưng một hơi để Chu Thụy thực lực này yếu nhất phó đả chủ tiếp nhận ba cái đường cẩu, thế tất sẽ gọi người không phục. Cho nên Na Hùng mới đưa trọng yếu nhất văn võ đường cho các hùng, đem còn lại hai cái đường khẩu cho Chu Thụy. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Chu Thụy cái này phân công quản lý dược đường phó đa chủ ngồi không lâu lâu. Một năm sau, hắn thành liền đổi thành Trương phó đa chủ. Tư Tường cũng không đến sách trước nhủ độ, người cho rằng trước đó dược đường đường chủ vì sao chủ động yêu cầu ngoại phóng đi xem bãi, còn không phải là bởi vì đắc tội quá nhiều người. Đổi phó đa chủ, ngày ngày làm có dễ, qua đều không cách nào qua. Cho nên Tư Tường mới muốn lấy đó mà làm gương, Lý Duệ có thể mời được Trương phó đa chủ tự mình chào hỏi, hiển nhiên là quan hệ không ít. Vừa vận có thể thừa cơ hội này thật tốt đi mợ. Chờ đến năm, hắn đồng dạng vẫn là dược đường đương chủ. Nghĩ đến, hai người liền đến đến một gian giống như điện không phải điện độc tòa nhà trước gian phòng. Lý Đường chủ, tưởng trưởng lão ngay tại trong phòng luyện đan. Tưởng trưởng lão si mê luyện đan, tính tình cổ quái, nếu là trong lời nói va chạm Lý Đường chủ, nhưng xin đừng trách. Từ tưởng lại bổ sung một câu. Lý Duệ quát tay, không sao. Từ tưởng trong miệng tưởng trưởng lão chính là thanh hạ phân đả duy nhất luyện đan đại sư, có thể luyện bát phẩm linh đan. Khi hiếu kỹ thuật nghề nghề, có chút tính tình rất bình thường. Lý Đường chủ có thể nghĩ như vậy liền tốt. Tư Tương ngoài miệng nói, trong lòng lại nói thầm, tốt nhất là thật nghĩ như vậy. Vị tia tượng trưởng lão cậy tại khinh người, tại dược đường địa vị đạt thụ, thậm chí ngay cả hắn cái đường chủ này đều không muốn nhiều phản ứng. Tư Tương liền thường xuyên bị tức đến phổi đau. Thậm chí ngay cả mấy cái phó đả chủ đều bị vị này tượng trưởng lão sặc đến kém chút sắn tay áo đánh người. Nếu không phải luyện đan tạo nghệ cao siêu, phân đả không thể rời đi hắn, sớm đã bị người giở trò xấu ném ra phân đả. Hai người đi vào phòng luyện đan. Mấy mấy dược đồng trong phòng bận rộn, trong phòng nửa đoạn dưới xích hồng dược lô gọi không khí đều trở nên nóng hổi. Linh Phượng góp 3 tiền, Linh Chi phân 1 tiền, Dương Định Tiên một cái. Một cái trổng dê trung niên nhân mắt không chớp nhìn chằm chằm Đan Lô, từng chuỗi dược liệu danh tự thốt ra. Trong phòng luyện đan một phái lửa nóng cảnh tượng. Tư Tương thấy thế có chút lúng túng dừng bước lại, Lý Đường chủ, phải không đi trước uống chén trà, tưởng trưởng lão luyện đan không thể bị quá dày, đây là dược đường quy củ bất thành văn. Lý Duệ rất có kiên nhẫn, cũng nhanh thành, chúng ta chờ một chút. Hai người đợi ước chừng một khắc đồng hồ. Trong lò đan vang lên vài tiếng rất nhỏ phinh phanh. Xong rồi, tưởng trưởng lão hai mắt sáng lên, chạy chồm đến lên trước dùng kẹp xúc lên Đan Lô cái nắp, dị hương xông vào mũi. Bát phẩm linh đan Lý Duệ thân phụ linh nhãn, một chút liền thông qua kia đan dược bên trong lẫn chứa linh tính vật chất đánh giá ra đan dược cấp bậc. Mắt thấy Tưởng trưởng lão lấy ra hơn 10 viên linh đan, Tư Tường lúc này mới lên tiếng, "Tưởng trưởng lão, vị này là tiên nhất Đường Lý Đường chủ, muốn xin khai lò luyện một lò đan dược." Tưởng Thanh nụ cười trên mặt giống như trở mặt đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, lạnh lùng nhìn qua Lý Duệ, thậm chí cũng không hỏi tồn tại, vô cùng đơn giản nói ra hai chữ, "Không luyện." Chương 75. Ngươi cũng hiểu luyện đan. Chương 75. Ngươi cũng hiểu luyện đan. Ha ha, họ Tưởng, ngươi. Tư Tường vén tay áo lên liền muốn lên trước Lý Duệ. Hắn đã sớm nhìn tượng thành khó chịu thật lâu, đều là người giang hồ, có cái nào là tốt tính, hôm nay ngay trước người bên ngoài bị gãy mặt mũi, hắn chỉ cảm thấy mình cái này rượng đường đường chủ trên mặt nóng bỏng. Từ lão đệ, Tình táo. Lý Duệ kéo lại muốn lên trước từ tượng. Từ Tường lúc này mới dừng lại. Trước đó hắn còn nói để Lý Duệ nhiều đảm đường, không nghĩ tới ngược lại là mình không nhịn được trước. Khít sâu một hơi. Lý Đường chủ, ngươi cũng gặp, người này liền là cựu con lửa tính tình. Từ Tường bất đắc dĩ. Hắn làm ở rượng đường này đường chủ vị trí cũng có một thời gian, hiểu rất rõ tượng thành tính nết, nói không luyện thành là không luyện. Phó đại chủ tự mình đến đều vô dụng. Nhưng chính là như thế cái cỡ loại, hết lần này tới lần khác là luyện đan đại sư, nếu là không có tưởng thành, dược đường liền muốn biến thành bán thuốc trung gian tương nhân, chắc chắn biến thành cái khác sáu đường trò cười. Lý Duệ biểu thị mình nghĩ thử lại lần nữa. Tưởng Thanh liền nói một câu nói, sau đó liền gắt gao tiếp cận trong tay đan dược nhìn hồi lâu. Ngoài miệng lẩm bẩm nói, không đúng, không đúng. Nghiệm nhiên một bộ đàn si bộ dáng. Thanh Hà phân đà dược đường bên trong mặc dù có thất phẩm đan dược, nhưng đó là từ tổng đà đưa tới. Toàn bộ Thanh Hà, lợi hại nhất luyện đan sư cũng liền có thể luyện ra bát phẩm mà lại số lượng quá ít, cho nên Tưởng Thành đã là luyện đan sư bên trong nổi trội nhất một năm. Nếu không cũng sẽ không bỏ mặc hắn như thế kiệt ngạo bất tuân. Một cái có thể luyện ra bát phẩm đan dược luyện đan sư, luận quý hiếm trình độ, nhưng không thể so với một cái bát phẩm võ giả kém. Cho nên Tử Tường lại khí, cũng không dám động thủ thật. Ngay tại Tưởng Thành lại nhảy thời điểm, Lý Duệ bỗng nhiên mở miệng, "Hỏa hầu không đúng, nếu như lại nhiều luyện 13 hơi thở, đan hiệu năng tăng lên ba thành." Tưởng Thành hai mắt sáng lên. "13 hơi thở? Đúng, 13 hơi thở." Cái này thuần dương đan hắn đã luyện không biết bao nhiêu lần, đều theo chiếu phương thuốc bên trên luyện. Nhưng thành đan một mực không lý tưởng. Trầm Tư suy nghĩ nhiều ngày, vẫn như cũ tìm không ra thất bại nguyên nhân, không nghĩ tới lại bị người một câu nói tỏ ra. Tưởng Thành lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến Lý Duệ, ngươi là? Thiên Nhất Đường Đường chủ. Ngươi cũng hiểu luyện dược. Hắn nhớ ký tự tưởng vừa rồi báo qua Lý Duệ danh hiệu. Lý Duệ lúc đầu, ta không hiểu luyện dược, nhưng bởi vì công pháp nguyên nhân, nhãn lực vẫn được. Tưởng Thành lập tức tới hào hứng. Luyện đan, ngoại trừ đối dược liệu dự tính hiểu rõ bên ngoài, luyện đan thời điểm đối lửa đợi đem khống cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Chỉ là đan dược bị vách lọ cách trở, không nhìn thấy trong lọ tình huống, Khống chế hỏa hầu chỉ có thể thuần dưỡng vào kinh nghiệm. Trước mắt vị này tiên nhất đường đường chủ không hiểu luận đan, vậy mà có thể nhìn ra đang dược tình huống, đồng thời nói cho đúng ra luyện chế thời gian. Phần này nhãn lực nhưng rất khó lượng. Lấy hắn nhiều năm luyện đan kinh nghiệm phán đoán, Lý Duệ vừa rồi nói 13 hơi thở chính thành là thật. Tưởng Thanh đứng người lên, khó được không còn điên điên cùng cùng, ngươi mới vừa nói muốn luyện cái gì đan? Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. "Nãm." Loại kỹ thuật này tính nhân tài, cũng chỉ có thông qua mang đến cho hắn luyện đan trên trợ giúp mới có thể đa động đối phương. Hiển nhiên Hắn làm được đại đa số luyện đan sư đều chỉ có thể thông qua ngửi làn hương, bốc đan lô để phán đoán, làm như vậy một là phán đoán không chính xác, hai là dễ dàng đan khí tiết ra ngoài. Lý Duệ có linh nhãn, cho nên hắn có thể chỉ quan nhìn thấy linh tính vật chất biến hóa tình huống. Giống như vừa rồi, một nháy mắt linh tính vật chất số lượng từ cao chuyển thấp, không hề nghi ngờ liền là ra đan thời cơ. Hắn có thể chính xác đến nửa hơi bên trong. Loại này đáng sợ hỏa hầu không chế, đối luyện đan sư lực hấp dẫn là không cách nào chống cự. Ta nghĩ mời trưởng lão vì ta luyện chế một lò đan dược, ta cung cấp linh dược, phẩm loại không hạn, chỉ cần là linh đan là được. Đi. Lần này tưởng thành thay đổi vừa rồi cự tuyệt bộ dáng, quả quyết đáp ứng. Bất quá ta có một điều kiện. Cứ nói đừng ngại, ta có thể không cần giờ công ngân, chỉ cần ngươi mỗi ngày đến phòng luyện đan, giúp ta luyện đan. Về sau ngươi tìm ta luyện đan cũng đều không cần tiền. Tưởng Thanh trong mắt lóe lên giật mình. Tưởng thành loại nào cao ngạo, coi như đồng ý luyện đan bình thường giờ công ngân cũng tại trăm lượng bạc dòng chờ lên, nhưng bây giờ lại không muốn bạc, chỉ cần Lý Duệ ở tại trong phòng luyện đan là được. Quả nhiên phải có một môn năng khiếu. Không có nghĩ rằng, lần này đổi lại Lý Duệ không đáp ứng, không được, ta bệ bội nhiều việc, 7 ngày tới một lần. Tưởng Thanh nhíu mày, 7 ngày quá lâu, 3 ngày. Lý Duệ không cần suy nghĩ quá quyết quay người, từ đường chủ, liền không nhiều làm phiền, cáo từ. Hết thời chuyển hướng quá nhanh. Lý Duệ trước 1 giây đồng hồ vẫn là có việc cầu người bộ dáng, sau 1 giây lắc mình biến hóa, nói đi là đi. Nhìn thấy Lý Duệ thật muốn ly khai, Tưởng Thành lập tức luống cuống. Luyện đan sư là thưa thớt, nhưng có Lý Duệ dạng này nhãn lực người càng ít. Có Lý Duệ tương trợ, nói không chừng có thể luyện ra thất phẩm linh đan. Hắn nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Tốt, 7 ngày liền 7 ngày. Lý Duệ thân hình dừng lại, cười tủm tỉm quay đầu, Thành Dao Loại này bán của khô liệu thời điểm trả giá thủ đoạn, để ở nơi đâu đều áp dụng. Tưởng Thanh sững sờ, khá lắm. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không thua lỗ. Bất quá như là đã nói ra miệng, tự nhiên cũng không có khả năng đổi ý từ tường nhìn qua một màn này, lập tức mắt trợn tròn. Luôn luôn tại phân đà ai cũng không chiếm được lợi lộc gì tượng Trường lão, liền như này bị Lý Duệ nắm đến sít sao. Chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều. Lý Duệ đầu tiên là cảm tạ Từ Tường dẫn tiến, nói rõ về sau chắc chắn lúc Trương Phó đả chủ trước mặt nhiều lợi lợi hữu ích. Từ Tường hài lòng rời đi về sau, Hắn mới đưa mình từ chợ đen có được linh dược giao cho Tưởng Thành đồng thời còn đáp ứng Tưởng Thành nếu là Tưởng Thành nguyện ý hiện tại liền luyện đan, hắn có thể miễn phí đưa tặng nhìn một đêm hỏa hầu. Tại miễn phí đưa tặng bốn chữ cường đại uy lực bên dưới, Tưởng Thành rất nhanh liền vùi đầu vào luyện đan phía trên. Lý Dụệ không thể không thừa nhận, Tưởng Thành tại luyện đan nhất đạo trên sắc thực rất có tài hoa. Đáng giá kết giao. Như Tưởng Thành dạng này luyện đan sư, kết giao về sau rất nhiều chỗ tốt, hắn cũng liền đối quan sát hỏa hầu càng thêm đệ tâm đương nhiên, chủ yếu vẫn là trong lò đan luyện là chính hắn đan. Lúc tờ mờ sáng, chân trời nổi lên một vòng màu trắng bạc. Ngoài Tiếng tiếng giống như vang trúc nổ minh đồng dạng động tĩnh tại phòng luyện đan quân quân. Xong rồi, Tưởng Thành mừng rỡ để lộ đan lô cái nắp. Sáu khóa toàn thân tối đen, chớp động lên kỳ dị hào quang màu vàng nóng nóng cái đóng lớn nhỏ viên hoàn yên tĩnh nằm tại đan lô ở giữa khay phía trên. Tưởng Thành lấy ra đan dược, đặt ở chóp mũi người một hồi lâu. Vui mừng quá độ. Cái này một lò cường thể đan dược lực xo so dĩ vãng chí ít để cao ba thành. Linh dược không thay đổi, luyện đan kỹ thuật cũng không thay đổi. Thông qua khống chế lượng biến đổi pháp không khó đánh giá ra, cái này ba thành đều là lý duệ công lao. Cho Tưởng Thành vui mừng đem đan dược tất cả đều giao đến lý duệ trên tay. Không lấy một xu đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, lần này hắn nhớ kỹ thành đan dược cơ, luyện đan thuật cải tiến không ít. Cái này so một lò đan dược càng đáng tiền. Lý Dụe nhìn qua trong tay 6 khỏa linh đan, chỉ cảm thấy có chút không chân thực. Sau đó trong lòng mãn to. Vô lương trung gian thương nhân. Chương 76. Khí huyết dâng lên, kim cốt đại thành. Chương 76. Khí huyết dâng lên, kim cốt đại thành. Nguyên lai đan dược như thế tiện nghi. Lý Dụe cất 6 khỏa nóng hổi cường thể đan đi ra dự đường. Một viên linh đan ít nhất cũng phải 500 lượng. 6 khỏa cũng chính là dòng giá 3000 lượng. Đây là tại dược đường mua đang dược giá cả, đặt ở bên ngoài Đan Vương Phường sẽ chỉ cao hơn. Có thể trực tiếp tìm luyện đan sư. Dư lượng tiền hết thảy một nửa lượng, giờ công ngân nhiều nhất 200 lượng. Nói cách khác, đến lúc này một lần, dược đường liền kiếm lời chọn vẹn 1800 lượng. Sa thuyền điểm quốc nha, vô tội cũng nên quyết. Dược đường cũng liền thôi, như Đan Vương Phường loại này lung lạc luyện đan sư làm ăn địa phương, cùng người môi giới căn bản không có cái gì trên thực chất khác nhau, liền là ngược lại cái tay, liền có thể kiếm được đầy bổn đầy bát. Bất quá, Lý Duệ cũng chính là nhắc tới hai câu. Trình đón thị trường loại chuyện này, người trẻ tuổi đi làm liền tốt. Hắn một cái lao đầu liền không đi tham gia náo nhiệt, chỉ cần mình không bị hố là được. Sáu khỏa linh đan đều đã đủ đem tiết cốt luyện thành kim cốt. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh hơn. Về phòng luyện công. Huyện nha, bên tạnh đường. Thanh Hà huyện nha bố cục hợp quy tắc. Tọa bác chiều nam, trái văn phải võ, tiền đường hậu trạch, mục cư tây nam. Từ cửa lớn đi vào, xuôi theo trục trung tâm theo thứ tự là đại đường, nhị đường, tam đường, cuối cùng là chi huyện nơi ở. Đông tây hai bên phối hữu hành la phòng, phân biệt cung cấp văn vũ quan làm việc chấp sự, góc tây nam là ngục giam. Chi huyện đại nhân đãi khách đồng dạng ngay tại phía đông đường bên trong. Lúc này, đại đường bên trong ngồi đầy người, ngoài cửa quan sai ẩn ẩn có thể nghe được Trương Chi huyện tiếng nói. "Đang ngồi đều là hào hiệp, Quỷ Minh giáo sư tình liền xin nhở chư vị." Thanh Hà Chi huyện Trương Lâm Khang cười ha hả đứng lên chắp tay đường bên trong. "Tôn trái tí phải." Hoa Thanh Tông trưởng lão Tống Chân Vân thân là tôn quý nhất, không hề nghi ngờ ngồi phía bên trái bên trên nhất vị trí, hàng thâm các loại một đám hoa thanh tông đệ tử đứng tại sau lưng hắn. Một bên, còn ngồi Thiên Địa Minh phó minh chủ Đường Thắng, Huyết Hội Bang phó bang chủ Mạnh Hổ. Trừ cái đó ra, Thanh Hà lên được mặt bản gia tộc, bang phái người nói chuyện cũng đều toàn bộ trình diện, Đao hùng tự nhiên cũng ở trong đó như thế trên trận, dù là Trí huyện Trương Lâm Khang đều cảm thấy truyền đi vô cùng có màn mũi, về sau gặp đồng liêu đều muốn nhiều nói quát vài câu. Ủy minh giáo những cái tên yêu nhân lạm sát kẻ vô tội, gian dâm phụ nữ đàng hoàng, săn nuôi yêu thú họa loạn dư giả, tư độc binh khí. Tôi ác tài trời. Trương Chi huyện một hơi liệt quỷ minh giáo mấy chục đầu tội trạng, gọi một cái đau lòng nhức óc, ghét ác như kỳ. Phản phất không cùng nhau ra tay diệt quỷ minh giáo, liền sẽ lương tâm bất an. Ngồi tại vị trí trung tâm đau hùng nghe được trong lòng cười lạnh liên tục. Người đọc sách miệng quả nhiên không tin được. Đừng nhìn Trương Chi huyện một bộ muốn vì dân trạm gian trừ ác bộ dáng, Trước đó nhưng bộ dáng không phải vậy. Quỷ Minh giáo chủ vẫn luôn bị điều đình định là tà giáo, nhận quan phủ các nơi đã kích. Nhưng vị này Trương Chi huyện trước kia nhưng từ không để ở trong lòng, gần đoạn thời gian phái quan sai tìm kiếm, đó cũng là đầu nhập vào Quỷ Minh giáo cái kia hoa thanh tông đệ tử giết quá nhiều bộ khoái, để vị này Trương Chi huyện cảm thấy ném đi mà mũi, lúc này mới phái quan sai điều tra. An Ninh phủ chi phủ đoạn trước thời gian nạp cái sẽ cực hầu hạ người tiêu tiếp, là Quỷ Minh giáo phái đi gian tế, trộn chiêu đình mật tín, còn giết cái quan viên. Nghe nói chi phủ tức giận, tuyên bố muốn tiêu diệt Quỷ Minh giáo. Nếu như không phải cấp trên quan trọng Lấy Trương Chi Huệ làm quan 10 năm kẻ ra đời tính tình, như thế nào lại phí sức liên lũng các phương cùng nhau đối phó quỷ minh giáo. Thấy mọi người đều là một mặt cùng chung mối thù đương nhiên, những cái kia biểu hiện được quá rõ ràng, cơ bản đều là hắn sách trước thông báo tốt kẻ lựa gạt, lại hoặc là tâm phúc của hắn. Tóm lại, không khí vẫn là cực kỳ tốt dọn. Trương Chi Huệ càng thêm hài lòng. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn về chính chợp mắt Tống Chân Nguyên, Tống đạo sư, nghe nói Quý Tông Khương trưởng lão cũng tới Thanh Hà, không biết có thể hay không gặp mặt một lần. Vừa nghe đến Khương Lâm tiền tiên tiến tuổi, Trong đường tất cả mọi người không tự chủ ngồi thẳng người, Nghiên hai tỷ mị nghe đối với vị đại nhân vật kia sự tình, đều là phá lệ quan tâm, vạn nhất có thể nhờ vào chút quan hệ, lại hoặc là bị nhìn trúng, vậy coi như là nghịch thiên cải mệnh ngại sự. Tống Chân Nguyên từ từ mở mắt, Khương trưởng lão Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta chỉ cần nghiêm túc làm việc, Khương trưởng lão tự sẽ ra tay. Là cực, là cực. Trương Chi huyện liên thanh phụ họa. Hoa Thanh Tông tuy là giang hồ tông môn, nhưng ở trong triều cũng không phải không ai, quan hệ rắc rối khó gỡ, hắn cũng không dám đắc tội. Một phen sau khi thương nghị đám người đạt thành nhất trí, liên thủ đối phó quỷ minh giáo, Trương Chi huyện sau đó đem nhiệm vụ nhân số phân phối cho mỗi cái bang phái cùng gia tộc. Tất cả đều vui vẻ. Tang Quốc Đường Thắng cũng không có lựa chọn ngồi kiệu tử, mà là đi bộ trở lại Thanh Hà phân đà Đao Hùng đành phải lạc hậu nửa cái thân vị đi theo. Người trên đường phố nhìn thấy một đám thiên địa minh đệ tử, đều tự giác tránh ra đường tháng dường như tâm tình không tệ. Hắn mở miệng nói, "Đao Hùng, ngươi cũng đã biết minh chủ vì sao muốn để ngươi đến Thanh Hà xây dựng phân đà." Đao Hùng căng thẳng trong lòng Đường Phó minh chủ đây rõ ràng là muốn để địch hắn, cẩn thận trả lời, thuộc hạ không biết. Hắn cũng không có tự cho là thông minh, ba hoa trích choẻ nói bậy một trận Đường Thắng cười khẽ. Dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Minh chủ được An Nam quân quý nhân thưởng thức, truyền tới tin tức, Quỷ Minh giáo Cẩm Tiên bảo, vật kia bây giờ đang ở Thanh Hà, Minh chủ tại Thanh Hà thiết phân đà, chính là muốn để ngươi tìm ra tiên bảo. Đao Hùng con ngươi có chút co vào. Thưa vị giả tâm tư quả nhiên khó mà phỏng đoán. Hàn Nguyên bản còn tưởng rằng là Minh chủ muốn khuyết trương thế lực, không nghĩ tới đúng là có thâm ý khác. Tiên bảo, đang phong tạo cử người, phi thăng là tiên. Thế gian lưu truyền rất nhiều cùng tiên nhân có liên quan truyền thuyết. Tiên bảo, dĩ nhiên chính là tiên nhân lưu lại bảo bối. Dây vớm, Thiên Nhất Đường. Lý Trạch Từ khi Vương Triều cùng Dương Dũng vào ở tòa nhà về sau, rất nhiều việc vặt vãnh liền không cần Lý Duệ lại tự mình quan tâm. Có càng nhiều thời gian có thể luyện võ đỉnh viện bên trong. Sắc trời âm trầm, mưa to rầm rầm rơi xuống. Lý Duệ tay cầm 70 cân đại đao, thân hình uốn cong nhưng có khí thế như rồng, đại đao bị hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở, đứng xa nhìn giống như một đoàn mây mù màu đen. Giọt mưa bị thân đao ngăn cản, từng mảnh bay ra. Mưa to phía dưới, Lý Duệ toàn thân làm khiết, không có nửa giọt hạt mưa rơi vào trên người đẩy trời nước mưa đều bị đao thế ngăn cản. Hắt nước không tiến, đao pháp tiểu thành. Mà lại lý doệ là dùng 70 cân đao làm đến mức độ như thế, càng thêm bất phàm đao càng lúc càng nhanh. Một màn màu đen càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng càng đem hắn toàn bộ bao phủ, lại nhìn không đến lý duệ thân ảnh. Côn Phong cũng giống như điên của múa, hét dài một tiếng. Lý Duệ chỉ cảm thấy lòng bàn chân một dòng nước nóng phun lên, thân thể trong nháy mắt nóng hồi. Phía sau lưng đại long võ cốt càng là truyền đến trận trận tê dại. Nghĩ cũng không nghĩ đao thế tại trong chốc lát đình chỉ, 70 cân đại đao, nói dừng là dừng. Lý Duệ chạy vào giữa phòng, lấy ra cuối cùng một viên cường thể đan, thôi ngựa đầu liền nuốt vào trong bụng. Nóng hồi khí huyết dường như muốn sôi trào, đi khắp thân, trải qua đầu gối qua hông, thông vai qua cánh tay, thẳng tới đầu ngón tay. Toàn thân xương cốt cũng lặng yên ở giữa biến hóa. Nếu là có thể nội thị bản thân, liền có thể nhìn thấy xương cốt phía trên lấp lóe điểm điểm kim ban. Khí huyết dâng lên, kim cốt đại thành, chương 77. Không lập uy tường. Chương 77, không lập nguy tường ầm. Năm ngón tay hơi cong giống như ương trảo, tính chất cứng rắn khối đá tại Lý Duệ trong tay vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng càng là một tiếng vang giòn hóa thành một đống bột phấn. Ngàn cân chi lực. Bây giờ cũng coi là có thể lực lớn của vỡ. Lý Duệ tính ra đặt tới kim cốt về sau, hắn lực lượng cũng rốt cục bước vào ngàn cân đại quan. Khí lực tăng trưởng trọn vẹn gấp đôi đây là đồng cốt đại thành dấu hiệu. Bình thường võ sư đến một bước này, liền sẽ nếm thử đột phá liều gần cảnh, nhưng đối thân phụ võ cốt Lý Duệ đương nhiên sẽ không giới hạn trong đây. Bây giờ hắn Tư Nguyên, các cốt, công pháp mọi thứ không thiếu, đương nhiên muốn luyện thành ngọc cốt cảnh giới. Sơ kỳ làm chắc căn cơ, mới có thể đi được càng xa. Nếu chỉ là thỏa mãn với một cái thất phẩm, liền là tại phong phú của trời, một thân võ cốt trò cũng là lãng phí. Lại thiên phú tốt cũng không phải một lần là xong, nhất định phải đi khổ luyện. Lý Duệ nhìn qua giống Tuyết Hồ Gô. Vừa rồi vì đột phá kim cốt, kia một viên cuối cùng tường cốt đan cũng ăn, vốn cho là có thể chống đỡ ít nhất 2 tháng, không có nghĩ rằng bèn bèn 7 ngày liền ăn xong đương nhiên, tiến độ cũng là tương đương khả quan, còn cần càng nhiều đan dược. Phong luyện đan đan lô phía dưới ngọn lửa màu đỏ thắm phát ra xoẹt xài mục dầu chơn bạo liệt tiếng vang, một phái lửa nóng cảnh tượng. Lý Duệ, tưởng thành thần sắc khẩn trương nhìn qua đan lô. Chờ một chút, chờ một chút. 10, 9, 1. Xong rồi. Cơ hội ngay tại Lý Duệ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, tưởng thành liền vọt tới đan lô bên cạnh, xúc lên cái nắp đem bên trong đan dược lấy ra ngoài. Thoáng chốc, Đan mùi thơm khắp nơi, dược lực chỉ ít để cao bốn thành, gần như thất phẩm đan dược. Tưởng Thành xác định linh đan cấp bậc về sau, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đoạn này thời gian, hắn luyện đan trình độ phóng đại. Cùng Lý Duệ đối lựa đợi tinh diệu trưởng không thoát không ra quan hệ. Đây là ngươi kia bộ phận đan dược. Tưởng Thành từ hơn 10 viên thuốc bên trong lấy ra 7 viên đưa cho Lý Duệ. Hai người hợp tác hình thức cải tiến. Lý Duệ cung cấp một bộ phận trợ đen mua được dư liệu, sau đó trợ giúp Tưởng Thành luyện đan, đan thành về sau, hắn phân đi giá trị tương đương đan dược, còn lại lưu tại dự đường. Kể từ đó, Lý Duệ có thể được đến chủng loại phong phú, cấp bậc cao hơn đan dược, Tưởng Thành cũng có thể tìm thêm mấy cái đan phương để Lý Duệ cải tiến hóa hầu không chế. Cả hai cùng có lợi. Lý Duệ đạt được đan dược, mừng khấp khởi chuẩn bị ly khai đã thấy Tưởng Thành cũng không hề rời đi ý tứ, lại lên một lọ phổ thông đan dược. Trải qua trong khoảng thời gian này hỗn độn, Lý Duệ đối đan phương cũng có chút hiểu rõ, thô nghe phía dưới, hẳn là một lọ trị vết dao thuốc. Cái này đã hôm nay lọ thứ 3. Hắn nhạy cảm người được có cái gì không đúng. Trị vết dao thuốc tại thiên địa minh loại này thường xuyên chém chém giết giết địa phương xác thực thường sẽ dùng đến, nhưng hôm nay phân lượng cũng quá là nhiều một chút. Phân đả chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ không đột nhiên muốn dự chữa nhiều như vậy thuốc chữa thương. Lý Duệ tham dò tính hỏi, "Tiểu tử, những đan dược này là người phương nào muốn luyện?" Tưởng Thành Si mê với luận đan, tâm tư đơn thuần, không chút nghĩ ngợi liền trả lời, "Là đạo đả chủ tự mình phân phó đồ vận, nói là lập tức sẽ đối phó quỷ minh giáo, rất nhanh liền có thể cần dùng đến." Quả nhiên, Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại. Trước đó hắn liền nghe được tin tức, Trương Chi huyện chịu tập thanh hạ tất cả đại nhân vật gặp mặt, liên thủ đối phó quỷ minh giáo. Xem ra là lập tức liền muốn động thủ. Phải không ta vẫn là trang cái bệnh? Lý Duệ suy nghĩ. Trước đó bởi vì tuổi tác quá lớn môn nhân, Đao Hùng cũng không có để hắn tham dự Quỷ Minh giáo hành động. Có thể bảo vệ không đủ lại bởi vì nhân thủ không đủ, vừa cũng sự tình nhắc lại. Tổng sẽ không gọi một cái sinh bệnh người già đi đả sinh đả tử đi, lý duyệt bệnh. Nhân la Phong Hàn nằm trên giường vài ngày. Trong lúc đó, nô độ cùng Trương Dương đều đến xem qua, đúng là Phong Hàn không thể nghi ngờ. Võ giả thân thể cường kiện, nhưng cũng không có nghĩa là liền sẽ không nhiễm bệnh, ở cái thế giới này, võ giả cũng sẽ nhiễm bệnh, lâu không bị trị liệu đồng dạng sẽ chết, bát phẩm xa không tới vạn tà bất xâm tình trạng. Già bệnh sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Một khi truyền đến Đao Hùng thậm chí là đường thẳng nơi đó, sự tình coi như cực kỳ phiền phức. Lý Duệ vì đến phòng hàn, thế nhưng là tại trong hầm băng ở lại tròn vẹn 4 ngày 4 đêm, lúc này mới đã được như nguyện. Một điểm da thịt nối khổ, liền có thể đổi lấy không cần mà hiểm. Hắn cảm thấy rất giá trị. Quả nhiên, ngay tại hắn bị bệnh về sau không mấy ngày, Đao Hùng liền triệu tập Thanh Hà phân đà vây quét ủy mình giáo, lần này, tất cả chấp sự cùng đường chủ đều xuất động. Nguyên bản Lý Duệ cũng bao hàm tại trong danh sách. Nhưng Đao Hùng nghe nói Lý Duệ sinh bệnh về sau, còn chuyên môn đến Lý Trạch nhìn qua. Sau đó cân nhắc đến lý duệ xác thực tuổi tác đã cao, lại như bệnh, xác thực không thích hợp, mà lại nghĩ lại phía dưới, vây qué quỷ minh giáo sư tình là cơ mật, biết đến người ít càng thêm ít, lý duệ không có khả năng bóp lấy thời gian điểm như bệnh, cũng liền coi như thôi. Lý duệ đương nhiên minh bạch, đạo hùng mặt ngoài là đến thăm, kỳ thực là muốn đích thân xác định hắn có phải hay không đang giả bộ bệnh. Mà lại nếu như hắn chính vào Tráng Nghiên, liền xem như thật nhiễm phong hàn cũng tránh không khỏi đây là cả hai đẹp da về sau hiệu quả. Lớn tuổi xác thực có ưu đãi. Đến đó, Thiên Điệu Minh thanh hà phân đà liền đột thủ. Thiên nhất đường nhân thủ có ít, Lương Hà cùng Chu Thụ Lâm đều không đi, nhưng chợ đen liền điều không ít người. Lý Trạch, gian phòng bên trong. Lão Lý đầu, ngươi cũng như thế lớn số tuổi, đừng cả ngày đông chạy tây chạy, ta thân thể này không thể so với năm đó. Dương Dũng bưng một bát canh nóng đi đến. "Nhanh, uống." Lý Duệ tiếp nhận canh nóng, lắm điều lấy cái bát quát. Cố ý nhiễm bệnh một chuyện, hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, cho nên Dương Dũng cùng Vương Triều cũng không biết nội tình, mà lại lão nhân già sinh bệnh là lại chuyện quá bình thường, như Lý Duệ trước đó như kia sinh long hóa hổ, ngược lại là số ít. Dương Dũng một mặt lo lắng là thật sợ lão Lý đầu đi tại hắn phía trước, kia trên đời cái cuối cùng có thể nói một chút người cũng mất. Người đã già, sợ nhất liền là cô độc. Tiểu Triều đâu? Lý Duệ hỏi đã có hơn nửa ngày không thấy được Vương Triều. Dương Dũng, tại nhà biết đâu, thang thuốc này tiểu tử kia thế nhưng là nấu ròng rã năm canh giờ, một khắc cũng không dám chớp mắt. Ngược lại là cái hữu tâm hài tử. Lý Duệ cười nhạt một tiếng. Vương Triều đứa nhỏ này mặc dù không đủ cơ linh, nhưng đủ chân thành, nguyện ý chịu khổ, nhà ai trưởng bối gặp không thích. Lý Duệ uống thuốc. Thiện tay cầm lên một bên đại động chân kinh lật lên. Vừa sinh bệnh liền lũi bó. Thật sự quá chói mắt, nhìn xem đạo kinh liền cực kỳ tốt. Một đêm lật sách, mơ nhạt dưới ánh đèn, cũng may Lý Duệ hiện tại không thiếu điểm ấy đèn đốt tiền, nếu không đêm dài đằng đẵng thật đúng là không tốt chịu. Trong bất tri bất giác, hắn liền mê man ngủ thiếp đi, giống như mộng như ảo. Trước mắt một mảnh tản ra không gian nồng đậm hương trắng, nơi xa mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cung điện mãi con một góc, trong mây mù hình như có long phượng cùng múa, bên tai truyền đến tiên cầm linh thú hoan ha ha âm thanh. Khói xanh lượn lờ lên, rơi rơi cung trúc trước sân khấu. Tốt một bộ tiên sơn cảnh độ, có lao đạo cạn hát thăng nhẹ. Thở thở tinh hơi thở khí nuôi tinh thần. Tình người đàn điển khí dưỡng sinh, có người học được như này thuật, chính là trường sinh bất tử người. Chương 78. Trong động nghe đạo, một sợi huyền thanh. Chương 78. Trong động nghe đạo, một sợi huyền thanh. Sáng sớm hôm sau, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ bắn tại lý duệ trên mặt. Nó, ngón tay có chút run run, hai con ngươi chậm rãi mở ra. Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Duệ quan sát sáng rõ sắc trời đã là mặt trời lên cao. Một giấc vậy mà ngủ lâu như vậy. Hắn lắc đầu. Từ lúc 50 tuổi về sau, đã thật lâu không có ngủ qua thời gian dài như vậy, thôi tính phía dưới. Chí Ít cũng có 6 canh giờ. Từ trên giường ngồi dậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì Phong Hàn mà có chút mê man đầu óc trở nên thanh minh, hô hấp không khóe cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa, thể xác tinh thần thư sướng. Tuyết vẹn vẹn một đêm, Phong Hàn liền được chữa trị. Lý Duệ chân mày hơi nhíu lại. Không thích hợp. Y cứ theo lúc trước hắn suy nghĩ, Chí Ít cần 3 ngày mới có thể khỏi hẳn, nhưng bây giờ mới vẹn vẹn đi qua 1 ngày mà thôi. Cổ đại lại không có đặc hiệu thuốc, hôm qua Vương Triều nấu nước thuốc cũng không phải thần dược, làm sao có thể có loại này thần hiệu? Lam động. Lý Duệ rất mau tìm ra mấu chốt của vấn đề bỗng cảnh không thể đuổi, đêm qua chim ngậm đại bộ phận nội dung đều đã nhớ không rõ, nhưng lờ mờ có thể nhớ tới, hắn tựa hồ là đang một phương trong tiên cảnh nghe một đêm nói. Ngục du tiên, hắn nhớ tới từng tại một quyển trong sách xưa ghi chép đốn ngộ có rất nhiều loại hình thức. Có người tại liều mạng tranh đấu ở giữa đốn ngộ, thực lực tăng mạnh, có người đang luyện công lúc đốn ngộ, một ngày chính là một năm, nhập ngộ chính là đốn ngộ một loại hình thức. Bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chút ngộ. Ngày qua ngày là sách, lại thêm ngộ tính tăng lên, cái này mới có thể tiến nhập loại này huyền chi lại huyền trạng thái. Tiến rối ngay đạo, càng là đốn ngộ bên trong ít càng thêm ít tồn tại. Bị thế nhân gọi ngộ du tiên. Trong thêm trước đó một lần kia lớn lộ, trong vòng 1 năm liên tục đón ngộ 2 lần, có người cả đời chưa thể gặp được một lần, mà hắn 1 năm 2 lần. Cái này truyền đi không biết muốn để bao nhiêu thiên kiêu đỏ mắt. Lý Duệ nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ biến hóa. Tại một mảnh giống như hỗn độn đồng dạng trong bóng tối, một sợi màu xanh khí tơ linh động mà bắt, cùng chung quanh xám đen không hợp nhau. Đột nhiên mở mắt. Hai con người bên trong đều là không dám tin. Huyền thánh khí. Lý Duệ dường như không dám xác định, lại đột nhiên nhắm mắt lại, qua ngực chừng bà hơi lại mở ra. Lẩm bẩm nói: Ta lại bắt phẩm liền ngộ ra được huyền thánh khí. Hắn sở so sánh trong đầu Hốc Bạch Viên Phi Đao Hô Hấp Pháp liên quan tới Huyền Thánh Khí miêu tả, cùng bây giờ trong cơ thể kia một sợi giống như dây tóc đồng dạng thanh khí không khác chút nào, nhưng dựa theo Bạch Viên Phi Đao Hô Hấp Pháp bên trong ghi chép, Huyền Thánh Khí rõ ràng là lục phẩm phía trên chuyên môn. Quả thực nghi tiên, mừng như điên cảm xúc dâng lên. Cái gì gọi là thiên tiêu? Võ cốt thêm nộ tính suất chúng, quả thật là bất phàm. Lại thật cho hắn tại bát phẩm liền luyện được một sợi Huyền Thánh Khí. Lý Duệ dư quang hướng về một bên bàn gỗ liếc một cái, sau đó một trường vô gia ẩm. Trên bàn gỗ ấm trà theo tiếng nổ tung, mảnh sứ vỡ mảnh đinh đinh đang đang rơi xuống đất. Cách không kích vật không giống với trước đó nào khí, hiện tại Lý Duệ vẹn vẹn bằng vào song trưởng liền có thể lấy khí đả thương đi tủ, có binh khí ra chỉ phía dưới, sẽ chỉ cần mạnh. Trong vòng một đêm thực lực của hắn bạo tăng năm thành không thôi. Rất tốt. Lý Duệ chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa phòng bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Liền thấy Dương Dũng cùng Vương Triều thần sắc khẩn trương mà vào, vào. Hai người nhìn qua đổ cả bàn nước trà, cùng một chỗ mảnh sứ vỡ mạnh. Dương Dũng liền gọi hỏi, "Lão Lý đầu, đây là thế nào sao?" "Lý Duệ, muốn uống trà, không cần thần đổ." Hắn cũng không thể nói mình một cái khí trưởng cách tám thước đem ấm trà đánh nát đi đừng quên. Hắn hiện tại thế nhưng là cái bệnh lao đầu. Vương Triều nghe xong một trận tự trách, là ta sơ ý, vậy mà sư phụ tỉnh cũng không phát hiện, còn muốn mình châm trà. So sánh dưới, Dương Dũng liền muốn tỉnh táo rất nhiều. Hắn hổ nghi nhìn Lý Duệ, Lý Duệ góc chân đều vẫn là đêm qua bộ dáng, một đôi giày cũng khoảng cách rất xa, xem xét cũng không phải là xuống giường bộ dáng. Nhưng nếu là không số giường, chân này ấm lại lạ là lẫm xao nhạt. Dương Dũng trong lòng âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là phí đầu óc. Đã Lý Duệ không nói, hắn cũng liền lười nhắc tiếp tục truy vấn. Vương Chiếu một lần nữa bưng một bình trà nóng, Lý Duệ dùng nước trà súc miệng, lại dùng thanh thủy rửa mặt, lúc này mới rời giường đi ra cửa phòng, lúc đã là vào lúc giữa trưa. Hừng hực ánh nắng bắn ra người mắt mờ không ra. Lý Duệ đơn giản ăn một ít vương Chiếu làm tốt đồ ăn về sau, liền đi sát Vách Thiên Nhất Đường. Thanh Hà phân đà người đều đi ra. Nguyên Bản liền quận cũ gã Thiên Nhất Đường hiện tại càng là không nhìn thấy một người, Lương Hà ban ngày đi chợ đen, cũng chỉ có Chu Thụ Lâm một người ngồi sộm ở ngưỡng cửa buồn bực nắng ẩm. Đường chủ. Chu Thụ Lâm nhìn thấy Lý Duệ, bỗng nhiên xông lên, tại chỗ nghiêm, ngồi xuống, ngồi xuống. Lý Duệ khoát tay áo ra hiệu Chu thủ Lâm thả lỏng một ít. Chu thủ Lâm gãi đầu một cái. Hắn rõ ràng nhớ kỹ nhà mình Đường chủ bị bệnh, không nghĩ tới lại vẫn mang bệnh vào cơ vị. Như thế chuyên nghiệp, chắc không được có thể làm được chủ. Ý nghĩ này nếu là bị Lý Duệ hiểu được, nhất định phải trợn mắt chừng một cái. Bình thường mà nói, chuyên nghiệp cùng thăng quan ở giữa cơ hồ không liên quan đương nhiên, hắn cũng sẽ không địa phá. Thuộc hạ nghĩ như vậy, hắn cái này làm cấp trên cực kỳ vui mừng. Lý Duệ một bên hướng thiên nhất đường đi vào trong, một bên hỏi, "Thủ Lâm gia, gần nhất nhưng nghe được một ít phong thanh gì?" Chu thủ Lâm ngáy máy mắt, sáng nay vừa vận động phải lưu thông mời hắn ăn súng rượu, đêm qua chúng ta thiên địa mình cùng về nhà, trong thành mấy cái bang phái tại con lệch nhỏ Vây Quế Quỷ Minh giáo. Đánh một đêm, nghe nói Quỷ Minh giáo người bị giết cái bảy tám phần, có ít người chạy ra, hiện tại ngay tại Bắc. Lý Duệ Long mày nhíu lại. Tán thưởng vô vỡ chu thủ Lâm bạ bay, không sai, tiếp tục cố gắng. Cùng cùng là cá nhân liên quan lưu thông so sánh, chu thủ Lâm quan hệ kỳ thật cứng hơn, nhưng làm sao can cốt không được, làm việc cũng không đủ linh hoạt. Hắn đã từng để điểm qua. Không nghĩ tới chu thủ Lâm cũng là thông minh, tất cả đều nghe đi vào. Càng đáng quý chính là còn thay đổi thứ tiễn. Cái này cực kỳ tốt. Tại Thanh Hà trong phân đảng nghĩ lẫn vào tốt, võ công đương nhiên rất trọc yếu, nhưng nếu là võ công không thể cẩu, lùi lại mà cầu việc khác, lý Duệ cảm thấy liền là tí tức. Quản giao hảo hữu, nhiều khi nhưng thật ra là vì thu hoạch tin tức, sau đó làm ra đối với mình có lợi nhất phán đoán. Con lực nhỏ, đêm qua vây quét thành công, tại lý Duệ đoàn trước bên trong. Huệ nha, Hoa Thanh Tông, Thiên Điểu Minh, Huyết Hồi Bang đều xuất động, nếu là như thế lớn chiến trận đều xử lý không được một cái quỷ minh giáo, kia chỉ sợ cũng chỉ có thể mời quân đội ra tay. Hiểu rõ tình huống, lý Duệ trở lại mình đã lâu văn phòng. Bây giờ chợ đen đã dần dần ổn định, hắn cũng có nhiều thời gian hơn ở tại trong phân đà, cũng không phải cảm thấy thiên nhất đường so chợ đen trống yếu. Chẳng qua là trong phân đà cao thủ càng nhiều, càng có cảm giác an toàn. Tiện tay cầm lên một bản đã rơi xám đạo kinh, Lý Duệ lại bắt đầu say sưa ngon lành nhìn lại. Lật sách, luyện công. Ngày ngày như là mà tôi, chém chém giết giết, vẫn là cách lão đầu Tà Sa một chút. Chương 79, Vạn Quỷ Lão Mẫu. Chương 79, Vạn Quỷ Lão Mẫu. Huệ Nha, thiên đường, quen thuộc địa phương, quen thuộc cùng một nhóm người. Trương Chi huyên mặt mày lớn hơn. Quỷ Minh giáo chính là đế quốc Chi Vũ Á Tính, tiền triều sau khi nghiệt, phụ quốc trái tim mất tử, sát hại tính mệnh tiến hành thượng tại, đa tạ trừ vị hết sức ủng hộ, mới có thể đem Quỷ Minh giáo những này yêu nhân nhất tử diệt trừ. Lưu Loát nói mấy nghìn chữ. Dưới đáy ngoại trừ mấy người có học thức gia chủ bên ngoài, đại đa số đều là luyện võ người thôn kịch đối với mấy cái này nghiền ngẫm từng chữ một đồ vật thực sự để không nổi hứng thú gì. Sài Bang Bang chủ càng là nghe được đánh lên ngủ gật. Nếu không phải Trương Chi huyện thực sự nhẫn nhịn không được như sét đánh tiếng lẩm bẩm, kỳ thật còn có thể nói lại một cái giờ. Hắn cau mày, Trương Sái Bang Bang chủ một chút. Đây mới gọi là một bên ngư bang bang chủ đem người cho lĩnh tức. Nói mà tóm lại, nghe được bốn chữ này, quen thuộc Trương Chi huyện liền biết rốt cục phải kết thúc. Thân thể không khỏi ngồi thẳng. Quỷ Minh giáo còn có không ít yêu nhân tàn mát bên ngoài, chắc chắn tùy thời trả thù, mong rằng chư vị không muốn vất lở. Mọi người đang ngồi người nghe xong, trong lòng cùng nhau cười lạnh. Huyện nha quả thật đánh thật hay bản tính. Muốn tiêu diệt Quỷ Minh giáo chính là quan phủ, hiện tại buông tay mặc kệ cũng là quan phủ đêm qua vây quét Quỷ Minh giáo có thể nói không lên thuận lợi. Trần nuôi yêu thú số lượng viện siêu đám người đón trước, các phương đều tử thường không ít người, mặc dù trên đại thể quỷ minh giáo bị giật trừ, mà nếu quỷ diện đào loại hình cao thủ nhưng vẫn như cũ đảo vòng bên ngoài. Những người này đều đem biến thành giám đốc, lúc nào cũng có thể phệ nhân đó mới là sự tình phiền phức nhất. Nhưng Trương Chi huyện dáng vẻ, tựa hồ là không có ý định tiếp tục quán xuống dưới đoàn ngựa thổ bang chủ dẫn đầu ngồi không yên, "Trương đại nhân, sự tình là quan phủ gọi chúng ta làm, hiện tại liền muốn buông tay mặc kệ." "Hồ lục, là ai cho ngươi là gan, dám dạng này đối với bản quan nói chuyện?" Trương Chi huyện như là trở mặt đông dạng, trước một cái chớp mắt vẫn là vẻ mặt ôn hòa, Tiếp theo một cái chớp mắt liền là lôi đình tức giận, một thân quan uy lập tức gọi xải bang bang chủ hồ lục không thể chịu được. Gặp hồ lục sợ hãi lấy ngồi xuống lại. Trương Chi huyện lúc này mới hừ một tiếng, trong lòng nói: Một cái thôi đón tủ, cũng xứng cùng bản quan kêu la. Kính ngươi ngươi là bản chủ, bản quan tùy tiện nói câu nói, liền có thể bảo ngươi xải bang 1 năm không có cơm ăn. Hắn nhìn lướt qua đường ở giữa đám người. Chư vị, nhưng còn có ý kiến. Đang ngồi trong mọi người, Chu gia gia chủ Chu Bình cũng ở trong đó. Lần này tiêu diệt quỷ minh giáo, Chu gia cũng ra lực. Hắn liếc một cái ngồi tại trên cùng tống chân nguyên, đường thắng còn có bành hộ chan nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, Trương Chi huyện cũng đã cùng kia Tam Phương đạt thành một loại hiệp nghị. Kia ba vị không ra mặt, thế lực khắc cũng chỉ có thể bị Trương Chi huyện nhẹ nhõm nắm đều là tại Thanh Hà kiếm cơm ăn, nếu là đắc tội quan phủ, về sau chắc không có một ngày tốt lành qua. Trương Chi huyện cái này gặp người hạ món ăn công phu khá tốt. Ngoại trừ Hoa Thanh Tông, Thiên Điệu Minh cùng huyết hội bang Tam Phương bên ngoài, những người khác cũng chỉ có thể cho làm nghĩa vụ lao động, coi như là lấy lòng chi huyện, miễn cho bị làm khó dễ. Còn tốt nhạc nhi tại Hoa Thanh Tông. Sáng nay Trương Chi huyện liền đã thông báo qua chu gia, sẽ cho chu gia một bút đơn độc đến ngủ. Trong chiều có người, liền là tốt. Hoa Thanh Tông tại An Bình địa vị, không thể so với phủ nhà kém. Gặp mọi người tại đây đều không nói lời nào, Trương Chi huyện lúc này mới lộ ra hài lòng cười, vậy liền tản đi đi. Hắn muốn là chức tích, dùng để lấy lòng thượng cấp tranh thủ tốt hơn con trước. Ủy minh giáo có phải hay không thật bị triệt để diệt sạch, hắn căn bản liền không quan tâm, chỉ cần tổng thể thắng lợi liền đầy đủ báo cáo cho chi phủ. Về phần Quỷ Minh giáo phản công. Vậy thì không phải là hắn cái này chi huyện cần quan tâm sự tình. Dù sao huyện nha cao thủ đủ nhiều, mà lại hắn liền ở tại huyện nha. Hắn không lo lắng. Hoa Thanh Tông một đoàn người đi trở về chu gia. Bởi vì Chu Nhạc Nguyên nhân, Tống Chân Nguyên cũng mang theo Hoa Thành Tông mấy cái đệ tử và ở Chu gia. Rốt cuộc so sánh địa phương khác, Chu gia xem như nửa cái người một nhà, nói chuyện cũng thuận tiện, không đến mức muốn thường thường lo lắng thai vách mạch rừng. Tống Chân Nguyên tâm tình cũng rất tốt. Hắn cũng giống vậy, đến Thanh Hà bất quá chỉ là tông môn an bài nhiệm vụ, chỉ cần trên mặt hoàn thành là được. Mục đích thực sự nhưng thật ra là vì tiếp báo. Khương Sư Điệt, Khương trưởng lão nhưng có tin tức. Đêm qua một trận chiến, Ủy Minh giáo thực lực vượt qua đáng người nói trước, thậm chí chăn nuôi năm đầu bậc 7 yêu thú, may mắn có Khương Lâm tiên gia tay. Năm kiếm, Liên năm kiếm. Năm đầu yêu thú liền gọn gàng bị phi kiếm cho xuyên tim, thậm chí đều không có cơ hội phản kháng. Tiêu trừ đám người thậm chí ngay cả Khương Lâm tiên mặt cũng không thấy. Cái gì gọi là kiếm tiên phong thái? Khương Nghiên mở miệng nói, Quỷ Minh giáo Vạn Quỷ lão mẫu mang theo tiên bào bỏ chạy, phủ thân tiến đến truy sát. Vạn Quỷ lão mẫu? Trống chân nguyên trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Quỷ Minh giáo rất lớn, trải tại ngu quốc nhiều địa, thế lực rắc rối phức tạp, mà tại An Linh phủ cái này một mảnh, dẫn đầu liền là cái biệt hiệu là Vạn Quỷ lão mẫu phụ nhân. Thực lực không tầm thường đương nhiên, đối với Khương Lâm tiên tới nói bất quá chỉ là nhiều chẳng hai kiếm vấn đề. Cương Lâm Tiên sở dĩ tìm lâu như vậy, chính là bởi vì Vạn Quỷ lão mẫu người này am hiểu dịch dung thuật, thường thường lẫn trong đám người, rất khó bị phát hiện. Cũng chính là bằng vào chiêu này xuất thần nhập hóa dịch dung thuật, mới có thể trộm đến tiên bảo. Tống Chân Nguyên hơi chút suy nghĩ, đã khương trưởng lão tại, chúng ta tiếp tục lưu lại Thanh Hà sẽ chỉ làm trễ nải tu hành, Quỷ Minh giáo đã bị giật trừ, chúng ta vẫn là mau chóng về Hoa Thanh Tông phục mệnh cho thỏa đáng. Ừm. Đám người cùng nhau gật đầu. Không một người muốn tiếp tục lưu lại Thanh Hà. Một phương diện chính như Tống Chân Nguyên nói, đi ra ngoài là vì nhiệm vụ, trở về mới có thể tốt hơn tu luyện, một phương diện khác thì là, bọn hắn rất rõ ràng Quỷ Minh giáo phản công rất nhanh xe đến. Tiếp tục lưu lại Thanh Hà, tùy thời đều có bị ám sát khả năng. Thu dọn đồ đạc, sau nửa canh giờ tập hợp. Tống Chân Nguyên nói ra mệnh lệnh, sau đó liền xoay người trở về phòng đám người tản đi. Chu Nhạc ánh mắt tằm đạm. Hoa Thanh Tông trong những người này, liền hắn một cái tại Thanh Hà có giá thất. Chu gia cũng tham dự đêm qua vây quét, cũng tất nhiên sẽ trở thành Quỷ Minh giáo ám sát mục tiêu. Muốn để hắn lúc này ly khai, xảy ra chuyện, chẳng phải là muốn bị người đâm cổ sống. Một cái cùng Chu Nhạc quen biết đệ tử nhìn ra Chu Nhạc nghi hoặc. Chu sư đệ, người ta người ta vọ. Đã sớm nên chém đoạn tục sự tình duyên, những vật này không lâu dài, sẽ chỉ ra tằng ngực điểm. Có hắn ý nghĩ này, tại Hoa Thanh Tông nhưng không hề ít, không ít võ đạo đại gia đều là bạc tình quả dục, một lòng cầu đạo, cùng quan hệ của gia tộc cũng cạn đáng thương. Chu Nhạc chân mày hơi nhíu lại, lo lắng Chu gia chỉ là một, hắn lo lắng hơn. Nhưng thật ra là tên danh của hắn. Cái này, hắn thấm cũng mở miệng, Chu sư đệ, không cần quá mức quan tâm, Chu gia hẳn là cũng không phải là Quỷ Minh giáo chủ yêu ám sát mục tiêu, mà lại ngươi trở lại tông môn về sau, còn có thể tiêu một ít bạc mời người trấn thủ, so lưu tại nơi này càng hữu dụng. Bị Hàn thấm như thế vừa an ủi, chu nhạc tâm tình lập tức đã khá nhiều. Hắn lộ ra nụ cười. Hàn sư huynh nói đúng, trong ngày, Hoa Thanh Tông một đoàn người liền ra Thanh Hà thành. Chương 80, Tiên bảo. Chương 80, Tiên bảo. Câu đối độc, Thiên Điểu Minh, Thanh Hà phân đà. Trưởng phủ. Một cái bình phong, một đạo cách hình, ngón tay nhỏ nhắn tại trên đàn chậm một chút, tiếng đàn giống như tiểu hạ như nước chảy linh động. Lý La Ca, Ngô Lao Đệ, uống. Trương Dương giơ ly rượu lên. Lý Duệ cùng Ngô Đồ cũng uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Ủy Minh giáo chuyện, Trương Dương liền lôi kéo Lý Duệ cùng Ngô Đồ tới trong nhà mình, cái này thành quan là từ giáo phường ti mời tới. Bạc đương nhiên không ít tiêu. Hôm nay là tinh khiết tư hiến, chính Trương Dương móc xuất tiền túi. Cái gì gọi là tâm phúc, cũng không phải thường xuyên hội hàn hân cần, mà là tại lúc không có chuyện gì là nguyện ý cùng uống uống ít rượu người, nếu là đem uống rượu địa điểm tuyển tại thanh lâu, đó chính là tâm phúc bên trong tâm phúc. Tình huống của hôm nay cùng thanh lâu cũng kém không nhiều. Trương Dương bị Triệu Uy đánh bại, quyền hành kém xa trước đây. Trước đó không ít bộ hạ cũ đều chuyển đầu những người khác, chỉ có Lý Duệ cùng Ngô Đồ kiên định lựa chọn hắn đặc biệt là Lý Duệ. Con số 11, lệnh bài nguyên bản có thể làm cái khác 6 đường đường chủ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiên nhất đường. Cái này tên là trung nghĩa. Về phần nô đồ, kia là sớm nhất theo hắn bộ hạ cũ. Dịch hoa trên gấm không người hỏi, đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi mới có thể quý. Phần tình nghĩa này Trương Dương tự nhiên nhớ kỹ. Lý Duệ đem phía sau lưng tại trên giường ém rượi vào lại rượi vào. Trương Dương người này ưu điểm rất nhiều, nhưng chính là hết lần này tới lần khác độc yêu giáo phương thi. Tới thì tới đi, còn hết lần này tới lần khác không bỏ được tốn nhiều tiền, nhiều lần đều là nghe coi khúc. Thật sự quá nhã. Ta vẫn là cùng lão tiền sinh hoạt không hợp nhau. Trương Dương uống xong một chén rượu, lúc này mới lên tiếng, "Lý La Ca, may mắn ngươi lần này không đi con lệch nhỏ, vây quét một chuyện nghe vào phong quang, chúng ta tiền phó đả chủ thế, nhưng là kém chút liền bị tiêu cự xạ yêu thú cho một mút mướt, hiện tại tổn thương đều không tốt." Nghĩ tới đêm đó tình hình, liền làm một trận hoảng sợ. "Lý Duệ, ngươi đã giả, thể chất kém, nhiễm bệnh, nếu không không chừng là muốn vì phân đả xuất lực." Hắn đã hiểu qua vây quét chuyện ngày đó. Thanh Hà phân đả chết rất nhiều người, trong đó còn bao gồm hai cái chấp sự. Bất quá lần này quan phủ vẫn là cực kỳ hào sảng, cho tốt cho đủ nhiều. Mặc dù quỷ diện đao chốn thoát Nhưng thiên địa mình cũng coi là tìm về bãi. Nhưng người đã chết liền là chết rồi, kia hai cái chấp sự chết còn có thể cho chút tiền đến người nhà của bọn hắn trong tay, lý do nếu là chết rồi, vậy coi như là chết vô ích. Dạ bệnh quả nhiên là cử chỉ sản xuất. Trương Dương, lão ca, ngươi liền thật không suy tính một chút, năm sau làm văn võ đường đương chủ. Triệu Uy vừa chết, Thanh Hà phân đà bốn cái phó đà chủ, cũng chỉ có các hùng có thể tạo thành uy hiệp đối với hắn. Lấy các hùng hiện ở trên tay quyền thế, đạo hùng chắc chắn sẽ không lại để cho hắn tiếp tục chấp trưởng văn võ đường, 89 phần 10 sẽ trở lại Trương Dương trong tay. Trải qua trước đó các loại Trương Dương hiện tại càng coi trọng phẩm tính, lý duệ làm người làm việc trầm ổn, võ công cũng không tệ, nhiều nhất liền là giả một ít. Tiềm lực hẳn là không có, nhưng tác chiến lực cực kỳ cao. Lý Duệ cười lắc đầu, "Trương đại chủ, ta một cái lao đầu tử, ở tại thiên nhất đường lật qua sách liền cực kỳ tốt." "Được thôi." Trương Dương bất đắc dĩ, hắn khuyên qua Lý Duệ rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều bị Lý Duệ từ tuyệt. Ngô Độ Thừa Cơ nói thêm chọc cười, ba người lại uống mấy chén rượu đến cao hứng. Thanh quan nhân bị trong phủ lão bộ mang đi. Trương Dương mang theo vài phần men say, lúc này mới hạ giọng nói, "Hai người các ngươi đều là người một nhà, ta cũng không ngại." Các ngươi nhưng biết lần này Hoa Thanh Tông như thế đại trận trận chiến, Khương Lâm Tiên cũng đích thân tới Thanh Hà là vì cái gì? Lý Duệ cùng Lô Đồ lên nhau, song song bắt đầu. Trương Dương cười lắc ý, thần thần bí bí nói, là vì Tiên Bảo. Tiên Bảo? Lý Duệ con ngươi có chút co vào. Nghe thấy danh tự này liền biết không đơn giản. Lô Đồ kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, kia tiên bảo là cái gì đồ vật? Trương Dương núi bay, ta đây đi chỗ nào hiểu được, tiên bảo sự tình đều vẫn là Đao Đả chủ hồn qua cái mới nói cho ta biết. Trương lão đại, tiên bảo hiện tại nơi nào? Lý Duệ nghe xong Lô Đồ hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, cũng vẫn hay. Tiên Bảo nghe nói là bị Quỷ Minh giáo Vạn Quỷ lão Ngô chô trộm, Vạn Quỷ lão Ngô tinh thông dịch dung thuật, đêm đó thừa dịp chạy loạn, Khương Lâm Tiên đuổi theo giết. Dạng này nha, Ngô Đỗ có chút tiến lưỡi. Vô luận là Vạn Quỷ lão Ngô hay là Khương Lâm Tiên, đều không phải Thiên Điệu Minh có thể chống đối, lại càng không cần phải nói hắn một cái nho nhỏ chấp sự. Trương Dương, không cần nghĩ à, việc này đã qua, nói cách khác ra cho các huynh đệ nghe cái thú vị. Bất quá tiếp xuống đoạn này thời gian nhưng phải cẩn thận nhiều hơn, tốt nhất đừng ra phân đả, Quỷ Minh giáo chạy không ít cao thủ, chúng ta Thiên Điệu Minh là tiêu trừ chủ, chủ lực, khẳng định sẽ ra tay với chúng ta. Đây cũng là chương dương thiết tiến mục đích chủ yếu. Hắn là thật tâm không muốn nhìn thấy mình hai cái thủ hạ đắc lực bỏ mình. Tiết Diệu Tán A Lý Duệ liền trở về mình trong phủ, hắn dự định tạm thời nửa tháng không ra khỏi cửa, tránh đầu gió. Dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu gan lược. Thật sự là thời buổi rối loạn. Nhập thu. Thời tiết thay đổi mát mẻ rất nhiều. Lý Duệ tại đình viện bên trong, tay cầm đại đao, động tác thư dãn giống như vượn già chơi đùa, phảng phất trong tay 70 cân đại đao liền là một cây gậy gỗ đầm dạng. Thiên hạ cực kỳ nhu, giống rồi thiên hạ cực kỳ kiên. Trải qua hơn lần cải tiến, Bây giờ Bạch Viên Phi Dao đã sớm hoàn toàn thay đổi, e là cho dù là Hoa Thanh Tông người cũng nhìn không ra lý douyện luyện là Bạch Viên Phi Dao. Dạng này liền cực kỳ tốt. Lý Duệ rốt cuộc không cần là công pháp một chuyện trốn chốn chốn tránh. Ngày ngày luyện công, ăn đan. Võ công tiến độ tự nhiên là tiến triển cực nhanh, qua không được bao lâu, liền có thể đạt thành trong truyền thuyết ngọc cốt cảnh giới. Như thế đi qua 7 ngày, Lý Duệ vẫn là như thường ngày đồng dạng ngồi tại thiên nhất đường bên trong đọc sách. Không nghĩ tới lập sách thật đúng là có thể đối võ công có ích lợi. Trong đầu của hắn không khỏi vang lên một vị nào đó họ Hoàng tiên môi cũng không liền là tại bên trong tàng kinh các đọc lên cái thiên hạ đệ nhất viết một quyển sách, liên tiếp tạo ra ba vị đại hiệp, lấy hắn hiện tại tiến độ, nói không chừng một ngày kia cũng có thể ngộ ra một môn tuyệt thế công pháp, đến lúc đó nhất định phải đi một cái vang dội chút danh tự, hậu nhân bắt đầu luyện cũng có mặt. Có thể hay không tự sáng tạo công pháp, Lý Duệ không biết, nhưng Bạch Viên Phi Dao đã triệt để đổi bộ dáng, cùng hắn căn cốt cực kỳ phù hợp, bắt đầu luyện càng là tưởng tượng có thể đi vào kia nhân đạo hợp nhất chi cảnh. Thẳng đến trạng và tối, Lý Duệ lúc này mới để sách xuống, đi ra thiên nhất đường. Vây quét kết thúc đến thiên nhất đường đệ tử lại nhiều hơn. Tộc Nam Tộc Ba Châu đầu ghé tai nói những này cái gì? Các ngươi nghe nói nha, Quỷ Minh giáo những cái kia phát rồ yêu nhân đánh lén huyết hổ bang một cái bộ hữu chủ, bị sinh sinh đánh thành trọng thương, hiện tại cũng vẫn còn đang hôn mê. Bất quá huyết hổ bang phó bang chủ cũng ra tay rất không ít yêu nhân, cũng coi là mở miệng ác khí. Chúng ta cái này có đường phó minh chủ tại, không ra được sự tình. Một cái đệ tử tự hào giơ ngón tay cái lên. Một cái khác cao gầy nam tử lại lo lắng, ở tại trong phân đà đương nhiên sẽ không xẻ ra chuyện, nhưng ai còn sẽ không có chút việc muốn đi ra ngoài. Ta thế nhưng là nghe nói, thành đông đầu có một nhà chết không ít người. Giống như gọi, gọi Đúng, liền gọi Chu gia. Chương 81. Sích Luyện nữ, quỷ diện đào. Chương 81. Sích Luyện nữ, quỷ diện đào, cầu đổi đào, có thừa càng. Chu gia xảy ra chuyện rồi. Lý Duệ trong lòng giận mình. Trong thành mấy gia tộc lớn, Chu gia xem như suất chúng, trong nhà càng là có 3 4 cái nhập phẩm trấn trạch võ sư, tuyệt đối không tính là quả hờm mềm. Quỷ Minh giáo lựa chọn đối Chu gia đạo thủ, chỉ có thể nhận không may. Tự cầu phục đi. Lý Duệ nhưng không có nửa điểm muốn đi Chu gia tham viếng ý nghĩ. Hiện tại Chu gia làm là mã phu ân tình sớm tại thoát tịch thời điểm liền còn xong, cho dù về sau Chu Bình cố ý chứa trị hắn cùng Chu gia quan hệ, nhưng song phương cũng vẫn vẹn vẹn quan hệ hợp tác. Tại Thương nói thương, ngươi sẽ thực tình thăm hỏi một cái rơi xuống khó khăn sinh ý đối tượng, hiển nhiên không có khả năng. Coi như muốn đi, đó cũng là chờ danh tiếng qua. Hiện tại lần độn quá thứ, thậm chí còn có thể sẽ nhóm lửa thân trên, dẫn đến mình bị quỷ minh giáo để mắt tới. Nói cho cùng, liên la tình nghĩa không tới cái kia phần bên trên. Thật rút, Chu gia cũng không nhất định sẽ cảm kích, phí sức không có kết quả tốt sự tình. Ngoài thành, Thâm Sơn, Miếu Hoàng một cái to mọng trắng hắn hùng hùng hổ hổ. Con mẹ đó, thật coi ta Quỷ Minh giáo dễ bắt nạt. Lão tử hôm nay liền muốn từng cái từng cái đem bãi tìm trở về. Đêm qua chỉ là bắt đầu. Vị diện Đao Hồ Yên trước cười toe tué toét nụ rộng, chỉ cảm thấy một trận thoải mái, sau đó mắt liếc một bên nữ nhân, trong mắt lóe lên một vòng chán ghét. "Sú bà nương, ngươi có thể hay không đừng tại lão tử trước mặt bại làm những cái buồn nôn đồ chơi? Cả ngươi tự thức tha, hết lần này tới lần khác trên mặt một đạo đáng sợ vết sẹo, xem ra cực kỳ không cân đối, rất là để người sinh lý khó chịu thiếu phụ người động tác nhu hòa, chính như cùng đuốc ve vài tơ đồng dạng vút ve." Da người Nói cho đúng là mặt người ra. Cái này mấy chương da người phía trên còn dính máu, hiển nhiên là vừa mới từ trên mặt người cắt bỏ. Các ngươi những này người thô kệch, liền là thưởng thức không được những này mỹ lệ sự vật. Mềm nu nu thanh âm từ thiếu phụ nhân khẩu bên trong nói ra. Hồ Diên trước nhịn không được dùng mình một cái đẹp. Đẹp cái truy. Ủy Minh giáo bên trong yêu nhân không ít, hắn cũng tự hỏi không phải vật gì tốt, làm qua chuyện ác tội luôi trong chất, sách tên của hắn đều đến trẻ sơ sinh rừng gãy từng trạng. Nhưng so với trước mắt phụ nhân này, hắn cảm thấy mình quả thực liền là cái đại thiện nhân đao trong tay ra khỏi vỏ tốt hơn, lại khép lại. Hắn là thật muốn chặt một đao nha. Nếu không phải trước mắt cái này tên là Tôn Nguyên phụ nhân là vạn quỷ lao Ngô đệ tử, một cái bát phẩm giám như thế bọn lồn, hắn đã sớm một đao chém chết. Lần này động tĩnh quá lớn, người ta tốt nhất vẫn là tạm lánh một đoạn thời gian danh tiếng. Họ Đường cùng họ Bành cũng không phải dễ chơi. Đêm qua, hắn đem huyết hổ bang một cái bộ hương chủ đánh thành trọng thương, còn cùng Bành hổ qua tay. Trước mắt cái này nương môn thì càng hung ác, lấy dịch dung thuật chui vào chu gia, giết chu gia hơn 10 nhân khẩu, nếu không phải Đường thắng đối tới, chỉ sợ chu gia muốn trực tiếp cho diệt tộc. Tôn Bích Nguyên tỷ mỹ chọn ra mặt. Tối hôm qua Đường Thắng một trưởng huyỵ nàng mấy chương người yêu dấu nhất ra, thù này nhất định phải báo trả về ánh mắt lạnh giận. Đường Thắng, Thiên Diệu Minh. Huệ hội bang cái kia phó bang chủ là tại đi ra ngoài trên đường bị tất giết, cũng liền mang ý nghĩa ở tại phân đà là an toàn. Lúc trạm và tối. Lý Duệ tại đình viện bên trong luyện võ, giống như tiếp trước công viên đại gia luyện thái cực, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, đâu ra đấy. Cả ngày, hắn đều không hề rời đi qua tòa nhà nửa bước đã ăn xong cơm tối. Vương Chiếu cùng Dương Dũng đều riêng phần mình trở về hậu viện phòng. Tòa nhà lớn chính là điểm này không tốt. Hết thể liền ba nhân khẩu, Lý Duệ muốn tìm hai người bọn hắn. Còn trọn vẹn xuyên qua ba đạo cửa. Nguyên vốn phải là chủ nhà ở tại chỗ sâu nhất, tiền viện ở là hậu viện. Nhưng lấy lý lý duyệt nhà tình huống, vô luận là Dương Dũng hay là Vương Triều làm hậu viện đều không thích hợp, cũng vô dụng. Lý duyệt ở tại tiền viện còn có thể tiết kiệm đi ra ngoài giờ làm việc đều là do qua dân đen người, không nhiều như vậy lao ra có ý tứ đột nhiên. Cùng chuyên đến một tràng tiếng gõ cửa đông, đông, đông. Lâm Lý duyệt đẩy cửa phòng ra, liền thấy một người mặc thiên địa minh chế phục nam nhân trẻ tuổi mang theo một cái ước chừng 16-17 thiếu nữ đứng tại cổng. Lý gia, cô gái này tự xưng là Chu gia, nói là nhận biết ngài, ta liền cho mang đến. Nam nhân trẻ tuổi lệnh một nói, Lý Duệ tại Thanh Hà phân đà thế, nhưng là không ai không biết, một cái thiên nhất đường đường chủ khẳng định không uy phong như vậy, chủ yếu vẫn là 11 lệnh bài cùng trên lôi đài biểu hiện ra thực lực. Thiên Điệu Minh lấy vỏ vi tôn, chỉ cần nắm đấm đủ cứng, liền có thể đạt được đám người truy phụng. Lý Duệ nhìn qua thiếu nữ kia, trong lòng thâm nhẹ, nàng này chính là Chu gia nam nữ, năm đó ra đời thời điểm hắn còn nhìn thấy qua, xem như nhìn xem lớn lên. Ta xác thực nhận biết, đà tạ tiểu huynh đệ. Đệ tử trẻ tuổi nguyên vốn còn muốn nếu như là dám đến dạ danh lừa bịp, nhất định phải hung hăng tu thập một phen, không nghĩ tới lại vẫn thật nhận biết vị này Lý trưởng lão được không một phần tính nghĩa. "Lý gia, các ngươi ôn chuyện, ta liền đi về trước." Đệ tử trẻ tuổi rất có ánh mắt độc đáo đem người đưa đến liền xoay người chạy chậm đến rồi đi. Trước cửa chỉ còn lại Lý Duệ cùng Chu Linh hai người. "Tiểu Linh, ngươi tìm ta có việc?" Chu Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt, một mặt mỏi mệt, hiển nhiên là một đêm cũng không ngủ. "Cũng đúng, người bình thường tao ngộ đêm qua sự tỉnh, lại có ai có thể ngủ lấy?" Lý thúc thúc, trong nhà đêm qua gặp không may tặng, đại ca Nhị ca, đại nương bọn hắn tất cả đều chết rồi, cha cũng bị đánh thành trọng thương, hiện tại cũng còn hôn mê, ta thật không biết tìm ai, Lý Túc Túc, ngươi nể tình trước đó tình cảm bên trên, giúp chúng ta một tay nhà đi." Chu Linh mang theo tiếng khóc nức nở, bịt một tiếng quỷ trên mặt đất. Tại cổ đại, tuy nói Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, Chu Linh là nữ tử, nhưng thân là nhà giàu quý nữ, luôn chiều từ bé, nguyện ý cho Lý Duệ quỳ xuống, đã đầy đủ có thành ý Lý Duệ không hề bị lay động, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Chu Linh bộ ngực. Chu Linh đằng một chút đỏ mặt. "Lý Túc Túc nếu là nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý nhân." Làm chữ còn chưa nói xong, Hai mắt nhắm lại, thân thể mềm nhũn, liền hướng phía Lý Duệ trên thân đánh tới. Sắp nhận vất vả một đêm, căng cứng cây kia dây cùng rốt cục cắt ra. Lý Duệ đưa tay liền muốn đi đón. Thoăn chốc, Chu Linh con mắt bỗng nhiên mở ra, chỉ là lại mở ra lúc, đã không có thiếu nữ thuần chân. Giảo hoạt, bạo ngược, tàn nhẫn. Một vòng hàn quang lóe lên. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã thêm ra một thanh sắc bén truy thủ, thuận về Lý Duệ bên hông đâm tới. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Duệ bàn tay dị thường, con ngươi đột nhiên co rút lại, không dám tin. Đạo khí Chỉ thấy Lý Duệ trên mặt không thấy chút nào bối rối, nâng lên bàn tay trúng quanh hình như có bức hơi khí thể đồng dạng, không gian có chút vặn vẹo. Lấy trưởng thành dao. Chu Linh. Chu Linh, chết rồi đối với giết người loại chuyện này, Lý Duệ đã sớm xe nhẹ đường quen. Hắn chỉ là đau đầu, muốn như thế nào mới có thể hoàn mỹ hủy thi di tích. Lý Duệ ngồi xổm người xuống. Chu Linh, trước ngực lóe ra nồng đậm kim quang, kia là linh tính vật chất biểu hiện, trừ cái đó ra, toàn thân còn có nhiều cái địa phương cũng có thể nhìn thấy linh tính vật chất. Hắn đưa tay tại, Chu Linh, trên mặt một trận tím đỏ. Kéo một cái Một chương xinh đẹp lại mặt xấu xí xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 82, đến đều tới, còn mang lễ. Chương 82, đến đều tới, còn mang lễ, tăng thêm cầu đổi đọc, rất trọng điếu. Sĩ luyện nữ, thấy rõ khuôn mặt, Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Thanh Hà địa giới, Quỷ Minh giáo lấy vạn quỷ lao mổ cầm đầu, và hạ bát đại ác quỷ, có ba đủ, Đoạn Đầu nô, Sĩ luyện nữ, Bích Sa Dương, đều lên thứ gì buồn nôn biệt hiệu. Sĩ luyện nữ nguyên bản mỹ mạo, sau bị hủy khuôn mặt, tinh thông dịch dung, thực lực bất phàm, đều cùng nữ nhân trước mắt này đối đầu hiệu. Nghe nói nàng này đêm qua bị đường thắng đả thương. Ước chừng là nghị báo thủ, dự định lấy thuật dịch dung đến trong phân đà giết người cho hả giận. Sích Luyện Nữ tham dò chu gia tình huống, nghĩ đến lợi dụng hắn cùng chu gia quan hệ, cố ý lấy chu linh thân phận lẫn vào phân đà. Giỏi tính toán. Nghe nói chân chính dịch dung đại sư không phải muốn mặt giống, càng là muốn ngay cả trên linh hồn đều hoàn toàn trở thành người kia. Sích Luyện Nữ làm không tệ đáng tiếc đã chọn sai người. Lý Duệ không chút khách khí đem Sích Luyện Nữ chớp động linh tính vật chất địa phương đều sở sở một lần. Giết người liền giết người, còn mang theo toàn thân gia sản đến giết, quá khách khí. Ủy Minh giáo người lâu dài bị quan phủ truy nã, lâu dài phiêu bạt, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Sĩ luyện nữ mới có thể mang theo một thân bà bối. Lúc sáng sớm, hắn liền đã gọi Vương Triều đi chu gia nhìn qua. Chu Bình trọng thương hôn mê, mấy cái con trai còn có mấy phòng tiếp thất đều chết thảm. Chu Linh mất tích. Cho nên khi Chu Linh xuất hiện thời điểm, hắn liền đã hoài nghi, lại nhìn thấy đầy người linh tính vật chất thời điểm, liền càng thêm xác định. Hắn tại Chu gia ở lại quá nhiều năm, Chu Linh căn bản liền không biết võ công. Nơi nào cần nhiều như vậy bà bối hộ thân, mà lại Chu gia xa hoa đến đâu cũng không có khả năng đem những vật này cho một cái thứ nữ. Người trẻ tuổi làm việc liền là xúc động, tất cả đều là sơ hở. Còn muốn phiền phức ta cái lão nhân này xử lý. Lý Duệ nhìn thoáng qua nội viện, Dương Dung cùng Vương Triều gian phòng đèn sáng lửa, cũng không có phát giác được bên này dị thường. Vừa rồi ra tay quá nhanh đến mức Sích Luyện Nữ đều không có phát ra một điểm tiếng vang. Lý Duệ đem Sích Luyện Nữ thi thể kéo tới một gốc dưới cây liễu lớn. Hắn một cái võ giả, bát phẩm khí lực, đào hố đương nhiên rất nhẹ nhàng. Nhiều nhất chính là vì phòng ngừa quấy nhiều đến Dương Dung cùng Vương Triều, cho nên không muốn phát ra quá lớn tiếng âm, động tác cố ý thả nhẹ chậm một ít. Chỉ dùng một khắc đồng hồ, một cái đủ để dung nạp một người hố sâu liền đảo xong. Lý Duệ đem xích luyện nữ thi thể đẩy vào trong hố, lại lần nữa dùng bùn đất vùi lấp, lại vẫy lên một tầng trần thổ. Thằng đến nhìn không ra thổ những lật qua lật lại vết tích, lúc này mới hài lòng phủi tay. Xích luyện nữ là bát phẩm cao thủ, hắn giết một cái bát phẩm, thực lực tất nhiên sẽ bại lộ, mà lại đem xích luyện nữ trên thi thể giao cho quan phủ, thông báo ra cũng sẽ rước lấy càng nhiều quỷ minh giáo yêu nhân truy sát. So với điểm này khen thưởng, đưa tới họa sát thân, rõ ràng không có lời. Nhiều tiền hơn nữa, cũng phải có mệnh tiêu. Làm xong đây hết thảy, đã là đến kia. Ngay tại Lý Duệ chuẩn bị quay người rời đi lúc, Từng hàng chữ nhỏ hiện lên ở trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu danh chấn giang hồ sơ cấp B, lấy bạo chế bạo hai. Hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi chém chém giết giết, có đôi khi cần đem sự tích phát dương, mà có lúc nhất định phải điệp thấp, điệp thấp phương pháp tốt nhất liền là vùi lấp, ngươi sơ nhập giang hồ, vẹn vẹn mấy lần liền thành thạo sử dụng dương hôi kỹ năng, thật đáng mừng. Hoàn thành nhiệm vụ lấy bạo chế bạo hai, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm B thu hoạch được 40 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duyệt tuổi tác, 7 thiên phú, võ cốt, nội tính suất chúng, linh nhãn công pháp, bạch viên phi đao thành tựu, 40 100. Trốn xác. Lý Duyệt sửng sở. Chợt mới phản ứng được, hắn giết qua không ít người, nhưng chôn xác loại chuyện này cũng liền hai lần đối chữ nhỏ trên nội dung, ngược lại là cực kỳ tán đồng. Hành tẩu giang hồ, giết người không hiểu chôn xác, giết cũng giết phí công, chỉ làm cho mình đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Thu hồi tâm thần, về đến phòng bên trong, hắn đem từ xích luyện nữ trên thân lấy ra đồ vật toàn bộ đặt lên bàn. Linh đan, linh binh đầy đủ mọi thứ, quả thực liền là cất bước khó có dụng. Kiếm lợi lớn. Lý Duệ trái tim đập bịch bịch, hắn vất vả tại chợ đen thời gian dài như vậy, còn so ra kém cấp một cái xích luyện nữ tới cũng nhanh. Liên La pháp này không lâu giải. Quỷ Minh giáo bị Triều đình định định nghĩa là Tà giáo vẫn còn có chút đạo lý. Ngươi xem một chút xích luyện nữ trên thân đều là thứ gì binh khí? Giấu ở trong tay áo truy thủ, ống quần bên trong nhuế kiếm, phi tiêu, ám tiễn, cường nỏ. Mỗi một cái đều là âm hiểm đồ chơi đương nhiên, hiện tại cũng về lý duệ tất cả. Bát phẩm đan dược khoảng chừng 17 viên, thậm chí thất phẩm đan dược đều có một viên. Không hổ là vạn quỷ lão mẫu tọa hạ đệ tử, quả nhiên giàu có. Lý Duệ mặt mo cười đến không ngậm miệng được. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ bên trên, vị trí trung tâm có một cái lỗ chìa khóa. Nhưng xích luyện nữ trên thân căn bản không lộ soát chìa khóa, một phen tìm đòi, cũng không tìm ra cái khác mở ra hộp gỗ nhỏ chút mở. Hẳn là một cái cơ quan hộp. Lý Duệ hồi tưởng lại trước đó nhìn qua thần cơ thiên công bên trong liền có quan hệ với cơ quan hộp ghi chép, trừ phi dùng đặc biệt thủ pháp, nếu không tuyệt không cách nào mở ra. Nếu là dùng bạo lực, kia đồ vật bên trong liền sẽ tự động phát động cơ quan, sau đó tiêu hủy. Cơ quan hộp đắt đỏ. Trừ phi là vật cực kỳ quý giá, nếu không không đáng dùng loại này tinh xảo đồ vật cất giữ điểm này, Lý Duệ cực kỳ xác định. Bởi vì tại Linh Nhãn thị rất hạ, Cái này trong hộp gỗ linh tính vật chất, so còn lại tất cả mọi thứ cộng lại đều muốn nhiều. Khẳng định là bà Bối. Bất đắc dĩ, Lý Duệ cũng chỉ đành trước đem cái này hộp gỗ nhỏ thả bắt đầu đợi tìm tới tinh thông cơ quan người, lại nghĩ biện pháp đem hộp gỗ mở ra. Nhìn qua trên bàn tràn đầy đồ vật. Tân thủ gói quá lớn. Sĩ luyện nữ chuyến này không chỉ có đưa tới cho hắn nhiều như vậy bà Bối, thậm chí còn ngoài định mức tăng lên, 40, điểm thank you. Quá chi kỳ. Hôm sau, Lý Duệ để Vương Chiếu cùng Dương Dũng đi một chuyến chu ra, còn mang theo một viên linh đan. Chu gia mặc dù giàu có, nhưng cuối cùng không cách nào cùng Tiên Điệu Minh so sánh. Linh đan này là hắn tìm tượng thành cố ý luyện, không tính trấn quý, nhưng đúng bệnh hô thuốc. Chu Bình ăn vào mang đến linh đan, rốt cục thức tỉnh đây cũng là lý doệ đối diện hướng các loại chấm dứt. Trừ cái đó ra, Dương Dung cũng mang về tin tức, mất tích Chu Linh đã bị tìm tới, liền chết ở ngoài thành trong rừng cây, tử tướng cực kỳ thê thảm, da mặt bị người cắt xuống. Vẫn là trong nha môn nô tác ra tay mới xác nhận Chu Linh thân phận đương nhiên đều là sĩ luyện nữ làm. Ủy minh giáo là bảo thủ, cũng không phải chịu chết, lần trước động thủ về sau, cũng yên tính một ít. Thời gian khôi phục bình thường, nhiều nhất cũng là bởi vì huyện nha ban bố cấm đi lại ban đêm. Để rất nhiều phong nguyệt lão thủ chỉ có thể lẻ loi lưu lạc trong phòng tạ hưu hô bác, lý duyệt như là người không việc gì đồng dạng. Luyện công, lật sách, có sích luyện lư đưa tới đàn dược, đầy đủ hắn dùng thời gian rất lâu. Không bao lâu, liền có thể bước vào ngọc cốt cảnh giới. Dương Dũng cùng Vương Triều vẫn là trước sau như một tại trong nhà bận độn. Một ngày này, Dương Dũng cầm điều cây chổi quét dọn cây liễu lá rụng, ngẩng đầu nhìn lên, cây dã phát mầm non. Nhưng bây giờ rõ ràng liền là mùa thu đây là cái gì? Tường Thụy, việc này đặt ở cổ đại, quan phủ thế nhưng lại yêu thích nhất, chỉ cần đóng gói thỏa đáng, báo cáo triều đình. Long Nhan cực kỳ vui mừng phía dưới, thậm chí có thể đại xá thiên hạ. Bất quá khi Dương Dũng đem việc này nói cho Lý Duệ về sau, Lý Duệ lại chỉ là gọi Dương Dũng không cần thiết đem việc này truyền đi, nói cái này gọi phúc không lộ ra ngoài. Dương Dũng rất tán thành. Phải không nói lão nhân hiểu nhiều lắm, vẫn là phải nhiều học. Chương 83: Đã cao vút như đống. Chương 83: Đã cao vút như đống. Lý La Ca, Giang Đông kiếm tiền, phong thái quả thật là không bình thường, vị Tiệp Khương trưởng lão bà kiếm chém vạn quỷ lắm mỗ, thi thể liền bị treo ở An Linh phủ trên tường thành. Ngô Độ nước miếng tử bay tứ tung, nói đến Hang Sai. Khương Lâm Tiên chém giết Vạn Quỷ Lão Mâu, Thanh Hà Quỷ Minh giáo tan tác như chim ung, cũng không cần lại lo lắng bị Quỷ Minh giáo người tập kích. Nhắc tới cũng kỳ quái, Vạn Quỷ Lão Mâu tọa hạ tam đại đệ tử, kia Xích luyện nữ, nghe nói không hiểu thấu mất tích, Quỷ Minh giáo khắp thế giới đang tìm, người nói ly kỳ không lý kỳ. Lý Duệ mắt liếc dưới chân bùn đất. Xích luyện nữ, Xích luyện nữ mộ phần cỏ đều cao một thước. Phải không nói luyện võ quý giá, làm phân bón đều dễ rủ, mùa thu hoạch chính tiền, lão Liêu thủ đều phát mầm non. Hắn ngược lại là muốn cảm tạ Khương Lâm Tiên. Xích luyện nữ sự tình, dấu diếm được những người khác, nhưng nhất định không thể gạt được Quỷ Minh giáo người. Vạn quỷ lão mẫu đều đã chết. Hiện tại Quỷ Minh giáo ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ cũng không tâm tư xen vào nữa xích luyện nữ sự tình. Mà lại biết xích luyện nữ tới qua nhà hắn cái kia đệ tử trẻ tuổi đã bị hắn nghĩ biện pháp chi đi, chắc hẳn hiện tại cũng ra an minh phủ. Biến thành không đầu án chưa giải quyết tốt nhất. Cho dù có người muốn tra, nhưng rất khó truy xét đến trên đầu của hắn. Thanh Hà thành ngoài 10 dặm. Quan đạo bên cạnh, trong rừng cây. Quỷ diện Đao Hồ Yên trước chính kiêng kỵ nhìn qua một cái gầy còm, sắc mặt trắng bệnh nam nhân. Lão mẫu cũng không phải lão tử giết, ngươi cản lão tử đường làm cái gì? Vạn Quỷ lão ngẫu chết rồi, bọn hắn những này thanh hà địa giới quỷ diện giáo người rắn mất đầu, Hồ Diên trước đương nhiên không định tiếp tục lưu lại nơi thị phi này. Hắn cầm đao, cũng không có ra tay, bởi vì hắn không có nắm chắc xem chết trước mắt cái này nam nhân. Bích Xà Thương danh hảo, đủ để cho hắn thận trọng. Không sai đứng tại Hồ Diên trước đối diện nam nhân chính là Vạn Quỷ lão ngẫu tọa hạ tam đại đệ tử một trong Bích Xà Thương, Công Dương Hàn. Không giống với Xích Luyện nữ Tô Viên, Công Dương Hàn là dựa vào lấy một thân quá cứng bản lĩnh mới trở thành Vạn Quỷ lão ngẫu đệ tử, thực sự thất phẩm. Ngô Xuân, Công Dương Hàn khinh thường nhìn qua Hồ Diên trước, Hồ Diên trước trán nổi gần xanh lên, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Công Dương Hàn như là không có nhìn ra Hồ Diên trước phẫn nộ đồng dạng, tiếp tục tự mình nói: "Ngươi cho rằng lão Mẫu Thật đã chết rồi?" Hồ Diên trước giật mình, có chút nheo mắt lại: "Ngươi cái gì ý tứ? Lão Mẫu đã sớm luyện được bất tử thân, họ Khương chỉ là chém nàng một thân thể, lão Mẫu là sẽ không chết." Hồ Diên trước con người bỗng nhiên co rú lại. Hắn nhớ tới một môn tại Quỷ Minh giáo lưu truyền tà pháp, không dám tin hỏi, lão Mẫu Thật đã luyện thành. Thanh âm thậm chí đều có chút run rẩy. Công Dương Hàn vẫn là một bộ tử trên cao nhìn xuống bộ dáng, phàm phu tục tử Có thể nào tưởng tượng lão Ngô cảnh giới, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lưu tại Thanh Hà, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Hồ Diên trước trầm mặc. Như đúng như Công Dương Hàn lời nói, hắn vẫn thật là không dám rời đi. Nếu không lấy vạn quỷ lão Ngô thủ đoạn, thanh toán bắt đầu hắn cũng không thể chịu được. Công Dương Hàn khẽ miệng có chút dương lên, "Tốt, ta còn có một chuyện khác muốn hỏi ngươi." "Chuyện gì?" Hồ Diên trước đáp lại. "Tô Huyên nữ nhân kia đi nơi nào? Ta đi tìm rất nhiều người, bọn hắn đều nói cho ta cái cuối cùng gặp qua Tô Huyên người là ngươi." Công Dương Hàn ánh mắt sáng dựng, một bước đạp vào trước, cho Hồ Diên trước chế tạo áp lực. Hồ Diên trước hừ lạnh một tiếng gia cũng không phải nữ nhân kia cha nàng, ta làm sao biết? Vậy liền nói cho ta ngươi biết. Hồ Diên trước vốn là muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến vạn quỷ lắm mẫu, vẫn là nhẫn nhịn xuống dưới. Nữ nhân kia giết người của Chu gia về sau, liền trở về Thanh Hà, nói là muốn tìm đường thắng cùng Thiên Địa Minh báo thù, cái khác ta cũng không biết. Cực kỳ tốt. Công Dương Hàn mỏng gọt hơi biết quẻ môi lên lên, lộ ra càng thêm thay nhiệt. Hồ Diên trước lẩm bẩm, ngược lại là không nhìn ra, các ngươi dạng này người thế mà còn có sư huynh muội tình. Tình? Công Dương Hàn kém chút không bình bụng cười to. Hắn hận không thể tự tay giết Tô Viên cái kia buồn nôn nữ nhân. Sở dĩ tìm kiếm Tô Viên Là vì tiên bảo đúng vậy, Vạn Quỷ lão Ngô khi lấy được tiên bảo về sau, giữ liệu được cục diện hôm nay, cho nên đem tiên bảo chia ra làm bốn, bảy thành tại chính Vạn Quỷ lão Ngô trên tay, còn lại 3 thành phân cho nàng ba cái đệ tử. Không sai, bị Khương Lâm tiên giết chết vốn là Vạn Quỷ lão Ngô làm cái bẫy. Nàng là cố ý giả chết. Thậm chí ngay cả Hứa Hoa cũng đều là nàng cố ý mê hoặc, sau đó đầu nhập vào quỷ môn giáo, vì chính là để Khương Lâm tiên chú ý tới nàng. Vạn Quỷ lão Ngô rất rõ ràng, mình không có khả năng độc chiếm hạ toàn bộ tiên bảo, ba thành cũng đã đầy đủ. Công Dương Hàn căn bản không quan tâm Tô Huyền, hắn chỉ muốn lấy ra Tô Huyền trên người tiên bảo. Hoàn thành lão mẫu lời nhắn nhủ nhiệm vụ thôi. Mới thoáng cái, 1 tháng trôi qua. Lý Duệ chưa hề hưởng thụ qua như này xa xỉ sinh hoạt. Mỗi ngày đều có thể ăn một viên linh đan. Võ cốt sở dĩ dám xưng thiên hạ đệ nhất, chính là bởi vì toàn phương vị miễn phép. Mặc dù không thể nào làm được để người một bước lên trời, nhưng lại có thể tại các mặt nhanh người một bước. Cũng tỉ như linh đan, võ giả tầm thường nhiều nhất cũng chính là một tuần ăn một viên đan dược liền đầy đủ, dù sao cũng là thuốc ba phần độc, linh đan cũng giống vậy, mà lại ăn đến cả nhiều, hiệu quả cũng tăng yếu. Chân chính võ đạo cường giả tuy nói đều là âm sát thuốc, nhưng cũng không phải đơn dùng linh đan liền có thể tích tụ ra tới. Nhưng võ cốt lại có thể đem đan độc nguy hại áp chế đến thấp nhất. Lý Duệ cảnh giới một đường lên nhanh, thiên nhất đường trước. Đường chủ, ngươi luyện là công phu gì? Lương Hà kinh ngạc nhìn qua Lý Duệ, chỉ thấy Lý Duệ hiện tại động tác càng ngày càng chậm, thậm chí nửa ngày đều mới xê dịch một bước, xem ra không có một chút lực sát thương. Cái đồ chơi này có thể giết người. Lương Hà thế nhưng là gãy rách da đầu cũng nghĩ không ra được. Đường chủ đang luyện một loại cực kỳ mới võ công. Căn cứ đối đường chủ tiến nghiệm vô điều kiện, Lương Hà nghĩ như vậy. Vô luận lại chuyện kỳ quái, cuối cùng mỗi một lần đều được chứng minh, đường chủ nói đều là đúng. Lý Duệ hai tay ôm tròn tại trước ngực. Đây là lấy chậm đánh nhanh. Lương Hà càng thêm kinh ngạc. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, đây cơ hồ là trên giang hồ công nhận chỉ lý. Vô luận cái gì binh khí, chỉ cần rất nhanh, liền đủ mạnh, cho nên vô số võ giả theo đuổi đều là nhanh, nhưng Lý Duệ hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Cầu chậm. Xem cũng hiểu, thực sự xem cũng hiểu. Lương Hà cảm thấy chính mình nội tính vẫn là quá kém, so ra kém Lý đường chủ nửa điểm. Lý Duệ cũng không nhiều giải thích. Loại chuyện này chỉ có thể dựa vào mình ngộ. Hiểu Liên la hiểu, người khác giúp không được gì. Luyện qua công đã là giờ hợi. Lý Duệ về đến phòng, thận trọng từ một cái bình ngọc nhỏ bên trong lấy ra một viên đan dược. Rõ ràng là từ xích luyện nữ nơi đó đạt được thất phẩm linh đan. Đến lúc rồi. Lý Duệ đã có thể cảm nhận được, mình khoảng cách đồng cốt viên mãn chỉ có cách xa một bước. Chính là ăn vào đan này thời cơ tốt nhất. Hơi ngửa đầu, thất phẩm linh đan bị hắn nuốt vào trong bụng. Một dòng nước nóng dâng lên, toàn thân lỗ chân lông trông nháy mắt mở lớn, vẹn vẹn một hơi, phía sau lưng liền bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp. Phá. Chương 84. Ngọc thoa gia, đại viên mãn. Chương 84, Ngọc thoa gia, đại viên mãn. Ngọc thoa gia, gần cốt biến thành ngọc cốt, lực tăng gấp bội, đồng cốt chi cảnh, ngọc cốt là cực, ngọc cốt võ giả, bước vào liêu gần có thể hóa hình rồng ngân, ích lợi vô tận. Huyết khí giống như thủy triều dao động, không ngừng cọ rửa lý duyệt một thân xương cốt. Võ cốt đem tất phẩm linh đan bên trong dược lực đều ép khô đồng cốt cảnh không có đường tắt có thể đi. Liên la một chữ, trị. Lấy đan dược chi lực trịu, lấy ngày đêm khổ luyện trịu đương nhiên, thượng thiên đối thiên tài luôn luôn tiến vị, nếu là thân phụ như võ cốt dạng này dị cốt, tiến độ sẽ viễn siêu thường nhân. Lý Duệ cũng coi là thể hội một thanh thiên tài cảm giác. Khô tọa một đêm. Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua rày gián cửa sổ vậy vào phòng ốc bên trong, từng đạo cột sáng có thể thấy rõ ràng, nhỏ bé cho bụi tại trong cột ánh sáng tung bay, có thể thấy rõ ràng. Lý Duệ từ từ mở mắt. Xong rồi, trải qua một đêm rèn luyện, rốt cục bước vào kia ngọc cốt chi cảnh. Loại này tiến độ nhanh đến mức không hợp lý. 70 tuổi luyện võ, 71 ngọc cốt, này làm sao không tính thiên tài đâu. Đóng mở xương chưởng, tỉ mỉ quan sát, dưới song xương xương cốt hiện lên đóng ánh chi sắc, cực kỳ đặc biệt đây là ngọc cốt chi dấu hiệu. Lý Duệ cầm lên một bên đại đao, nhẹ, quá nhẹ. Trâu sơ giản lược tính ra phía dưới, khí lực của hắn tăng gấp hơn 2 lần, một quyền khả năng đánh chết không chỉ một con trâu. Nhập vào cốt, tại phá vỡ mà vào liễu gân cảnh lúc, có nhất định tỷ lệ ngưng tụ long hành chân khí, đối tu luyện rất có ích lợi. Lý Duệ trong đầu hốt xuất hiện trước đó nhìn qua cổ tịch. Hình rồng. Lý Laoka, mấy ngày không thấy, thể cốt càng thêm cứng rắn. Trương Dương mỉm cười đi tới Lý phủ. Trương lão đại, hôm nay tìm ta thế nhưng là có việc. Lý Duệ hiếu kỳ nói. Hôm qua Trương Dương sai người tiện thể nhắn, nói là hôm nay đến đây bài phỏng. Hắn cùng Trương Dương quan hệ coi như không tệ, bình thường nhỏ hơn tụ cũng đều là ở trước mặt trực tiếp chào hỏi, như như này sai người tới cửa sách trước chào hỏi tình huống thật đúng là không nhiều. Trương Dương đúng hạn mà tới. Hắn chỉ chỉ bên cạnh nam nhân, còn không phải tiểu tử, hắn càng muốn sẽ cùng ngươi đánh một trận, nhưng lại ngượng ngịu mãn mũi. Trong miệng tiểu tử, chính là trước đó tại phân đà đại khảo lúc cùng Lý Duệ lên qua lôi đại tử thái. Tử thái mặc dù bị Lý Duệ đánh bại, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào quá cứng thực lực một lần nữa đánh đi lên. Hiện tại càng là dẫn kiến đường đường chủ. Trương Dương người, có phần bị Trương Dương xem trọng. Từ Thái đối lý duyệt ôn quyền, lời nói ngắn gọn, "Đao pháp ta gặp gỡ bình cảnh, còn hy vọng Lý lão ca chỉ điểm một hai." Hắn là đạo khách, xưa nay không thiện ngôn tử, càng ưa thích dùng đao trong tay nói chuyện. Cũng đang bởi vì như thế, so sánh những võ giả khác thích một mình lĩnh hội, hắn càng ưa thích tại trong chiến đấu tăng lên chính mình. Dạng này người, cũng gọi là võ sĩ. Si. Lý duyệt nhẹ gật đầu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy liền dựng cái tay đi. Dựng cái tay, là luận bàn càng thêm mịt mờ thuyết pháp. Song phương đều là trương dương người, coi là chân chính đồng liêu, nói chuyện đương nhiên muốn khách khí một ít, về sau nói không chừng còn có cần từ Thái hỗ trợ địa phương. Từ Thái không nghĩ tới Lý Duệ như thế vui mừng liền đáp ứng, "Đa tạ Lý lão ca." Lần trước cùng Lý Duệ đánh một trận về sau, mặc dù rượt đường vị trí đường chủ mất đi, nhưng sau đó hồi tưởng, lập đi lập lại sau khi luyện tập, đạo pháp lại có không nhỏ tiến bộ. Lúc này mới manh động tiếp tục cùng Lý Duệ đánh một trận ý niệm. Hắn mặc dù bất thiện đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng hiểu được trực tiếp tới cửa dễ dàng đắc tội với người, cho nên mới tìm tới Trương Dương làm người trung gian. Lý Duệ nguyện ý cho hắn nhiệt triều, để hắn môn dỡ, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Từ Thái đã có một ít không kịp chờ đợi. "Mời." Lý Duệ cười ha ha, đi đến đỉnh viện rộng rãi chuốt vị trí quân cước vô tình, giẫm hỏng hoa hoa cỏ, cỏ, lão dương khẳng định phải nhắc tới thật lâu. Từ Thái từ phía sau lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hai thanh đao gỗ đem bên trong một thanh đưa cho Lý Duệ. Nếu là giúp đỡ đương nhiên không có khả năng động binh khí, nhưng chỉ là tỉ thí quân cước, Từ Thái lại cảm thấy chưa hết hứng, thế là liền muốn ra cái này điều hòa biện pháp. Lý Duệ ước lượng trong tay ba gỗ, cười khẽ. Ngược lại là cái cậy nốc. Hắn đối Từ Thái cảm nhận lại tốt mấy phần, loại này si mê với đao pháp người đáng giá nhất cái dao, không nhiều như vậy còn có giuốn. Tới đi. Nghe được Lý Duệ lời nói, đã sớm vận sức chờ phát động Từ Thái vung đao liền giết đi lên. Phổ thông dùng đao người so chiều, đao thứ nhất khẳng định là chặt. Nhưng Từ Thái biết rõ lý doệ binh khí lợi hại, không dám đem trung môn bung ra, cho lý doệ lưu lại sơ hở, cẩn thận lựa chọn nghi mục, bảo vệ quanh thân mục điểm. Có chút ý tứ, lý doệ cũng động. Chỉ bất quá hắn một đao kia, không phải chặt không phải tán, mà là lấy thân đao xảo diệu dán sắt vào Từ Thái đao, thuận thế tại không trung vẽ lên nửa tròn, rời ra Từ Thái tấn mãnh một đao. Đây là cái gì đạo pháp? Từ Thái giận mình, cánh tay dùng sức ép xuống, muốn lấy tuổi nhỏ khí cháng áp chế lý doệ. Lý doệ không đội không tử, đao pháp lòng Nhưng hết lần này tới lần khác tử thái dùng lực như thế nào, cũng dung chuyển không được Lý Duệ mạnh may. Là càng đánh càng nóng độ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tưởng. Một bên quan chiến chương dương nhìn qua một màn này, giật nảy cả mình. Thế này sao lại là luật bạn? Rõ ràng liền là đang luyện dạy bảo quyền. Cái gọi là dạy bảo quyền, chính là võ quán bên trong thuyết pháp, chỉ đến liền là sư phụ quyền pháp cao hơn nhiều đồ đệ, sư đồ đối luyện, sư phụ cố ý chỉ áp chế đồ đệ một tia, lấy chỉ đạo đồ đệ quyền pháp đừng nhìn là chỉ áp chế một tia, song phương trên thực lực chênh lệch vậy coi như biển đi. Nói cách khác, Lý Duệ thực lực thắng qua tử thái rất nhiều. Một cái ý niệm trong đầu tại Trương Dương trong lòng dâng lên, khít sâu một hơi. Nương đấy, bát phẩm. Một bên khác, Lý Duệ tiếp tục cùng Từ Thái đánh cho có đến có về. Hai người giao thủ rước chừng hơn trăm chiêu. Lý Duệ bắt lấy Từ Thái sơ hở, đao gỗ sống đao đập vào Từ Thái eo phải bên trên. Thế đại lực trầm. Dù là đao gỗ, Từ Thái cũng cảm thấy đau nhức, lảo đảo lui về sau mấy bước, che lấy eo phải nhe răng trợn mắt. Hắn đánh thẳng từng tới nghiệt, chuẩn bị xách đao lại lên lúc. "Tốt, Lý Lao Ca, ngươi liền chớ có bắt nạt người." Trương Dương cười ha hả một phát bắt được Từ Thái bà vai. Từ Thái có chút không rõ Trương Dương là có ý gì. Trương Dương đành phải giải thích, ngươi nha, còn không nhìn ra, Lý Đường chủ đây rõ ràng đánh chính là chỉ đạo quyền, hắn đã bắt phẩm rồi. Bắt phẩm? Từ Thái trừng to mắt. Hắn vốn không phải người ngu xuẩn. Trước đó bất quá là si mê với đối chiến, quên nghĩ lại, bây giờ trở về nghĩ phía dưới, lý doệ toàn bộ hành trình lòng có độ, thành thạo điều luyện, rõ ràng liền là thực lực xa ở trên hắn. Lý Duệ thu hồi đau, cười nói, "Trương Đường chủ, may mắn mà tôi, nhưng chớ có cất nhắc lão phu, từ đường chủ đạo rất lợi hại liệt." Sau đó lại quay đầu nhìn qua Từ Thái đa chính là cái tiềm lực hao hết lão đầu tử, từ đường chủ tuổi trẻ tài cao, ngày sau võ công đại thành cần phải nhiều nhớ kỹ ta lão đầu tử này, tương lai là các ngươi những người trẻ tuổi này. Từ thái lựa chọn không trả lời. Trương Dương trực tiếp liếc mắt, tiềm lực hao hết? 70 tuổi luyện công, 71 tuổi đột phá bất phẩm, sinh long hóa hổ. Ngươi quản cái này gọi tiềm lực hao hết? Diều hô mộ va mắt, mù bằng hiệu, Lý Lao ca ở đâu? Là lao tới châm mộ, rõ ràng liền là đang tụi phơi phới. Chương 85, thực lực quyết định địa vị. Chương 85, thực lực quyết định địa vị. Ngựa treo đồng nhánh, Thanh Hà phân đà, chương 3 Mấy cái xinh đẹp thiếu nữ dây lụa đồng bệnh ở giữa nhảy múa, từng cái lộ ra cánh tay, giống như ngó sen đồng dạng tuyết trắng, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy bẹn đùi. Lý Đường chủ, chúc mừng, chúc mừng. Lý Duệ đã không nhớ rõ là người thứ mấy cho hắn mở rượu. May mắn mà thôi, hắn cũng không câu nệ, người đến để uống một chén. Chủ khách như thế tận hứng, bầu không khí tự nhiên lựa nóng. Chung Dương hiểu được Lý Duệ thành bất phẩm về sau, lúc này quyết định bày yến, đem mình phái này người tất cả đều kêu tới. Khu khu, đại gia hỏa nghe ta nói hai câu. Lý Lao ca có tài nhưng thành đạt muộn, ta cái này làm đệ đệ trong lòng vui vẻ cực kỳ. Về sau Lý lão ca chính là ta thân đại ca, các ngươi đối xử ta ra sao, liền muốn như thế nào đợi Lý lão ca, nếu không ta cái thứ nhất không đáp ứng. Ý tứ rất rõ ràng. Lý Dụy hiện tại liền là bọn hắn phái này hệ nhân vật số 2. Thực lực quyết định địa vị. Hiện tại Lý Dụy đột phá, cùng hắn đồng dạng đều là bất phẩm, mặc dù bây giờ là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ ngang vai ngang vế, kém cỏi nhất cũng là đại trưởng lão. Cùng Lý Dụy quan hệ vốn là không sai, Trương Dương càng phải nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo Lý Dụy, mới tốt lớn mạnh chính mình phái này thực lực. Lý Dụy ôn quyền, đều là huynh đệ, ta chính là cái lao đầu tử, nếu không chệ gọi ta một tiếng Lý Lao ca là được. Lý ca. Lý ca. Ở đây, cơ hồ đều cùng Lý Duệ quen biết, từng cái miệng nhỏ cùng lau mặt giống như thổi năng lên đến. Cái gì có tại nhưng thành thật muộn, lao đến giao long. Cái gì đương thời khương thế nhân, 70 mới không coi là muộn. Cái gì càng già càng dẻo dai, hạ phát đồng nhan. Lý Duệ đương nhiên là nửa chữ đều không tin. 60 mà thai thuận. Chỉ là người sống lâu, có thể chính xác đối đãi người khác nói. Hắn đều đã 70, quá rõ ràng cái gì là thực tình, cái gì là giả ý gặp dịp thì chơi thôi. Một khúc dừng mưa. Từng cái mỹ tiểu nương doanh doanh chậm rãi ngồi tại từng cái tân khách bên cạnh lại hoặc là trên đùi. Nguyên Lai like, Chương Dương cũng không chỉ thích ngay hát, Lý Duệ ôm một cái giống như thành thú động lòng người thiếu nữ địa vị khác biệt, bởi vậy có thể thấy được. Trước đó, là hắn cùng nô đồ phối Chương Dương, Chương Dương là cấp trên, cần chính là thuộc hạ cho hắn cung cấp giá trị, mình làm sao vui vẻ làm sao tới, hiện tại không, giống là theo Lý Duệ khẩu vị đến. Mặc dù Lý Duệ càng ưa thích tuổi trẻ a zi đêm kia, Lý Duệ một thân chênh choáng, bước chân lảo đảo đi ra trước phủ. Mấy người kề vai sát cánh. Lý La Ca, về sau ngươi chỉ chỗ nào, đệ đệ liền đánh chỗ nào, tuyệt không ngờ. Thành Đông lưu già kêu bà gì? 40 dáng rất cùng 18, hôm nào mang lão ca ca đi nhìn một cái. Mẹ nó, ngươi đem ta Lý ca xem như người nào? Lý Duệ cũng không nói chuyện, liền là cười tủm tìm nghe. "Tán đi." Hắn đung đưa đi ra rất xa. Bước chân càng ngày càng ổn. Lại nhìn sắc mặt, chỗ nào còn có nửa điểm uống say bộ dáng. Gặp dịp thì chơi, không uống rượu không được, nhưng uống nhiều quá làm trò cười cho thiên hạ, vậy thì càng không được. Lý Duệ sớm đã đem cái này độ nắm đến vô cùng tốt. Nếu là thật say, còn ra làm trò cười cho thiên hạ, đó mới là rơi xuống tầm thường. Ngày mai, đa chủ hần La liền sẽ tìm ta bại lộ bất phẩm thực lực, đương nhiên là hắn kế hoạch một bộ phận. Hiện tại cũng là cốt, bước kế tiếp chính là Liễu Gân. Bước vào Liễu Gân cảnh, cần tư nguyên là đồng cốt không chỉ gấp 10 lần, chỉ riêng thân phận bây giờ khó tránh khỏi có rất nhiều không tiện. Ngoài ra, theo cảnh giới cao thâm, có một số việc chung quy là không đạt được. Cầm ý ra hành, không phải dấu rốt, mà là phạm ngu xuân. Minh chủ động triển lộ cùng bị người khác phát hiện, là hoàn toàn khác biệt hai loại thuộc tính, hôm nay hết thảy tại Trương Dương sai người tới cửa thời điểm liền đã nghi kị. Hôm sau, thiên nhất đường tới hai vị quý khách, Đường Minh chủ, Đao đại Đà chủ. Lý Duệ hơi kinh ngạc nhìn qua đường tháng, Vị này Đường Phó Minh chủ Quỷ Minh giáo chuyện về sau, cũng không có gấp ly khai Thanh Hà, bên ngoài nói là trấn thủ Vân Đà, phong ngự Quỷ Minh giáo yêu nhân tùy thời làm ác. Không nghĩ tới Đường thắng vị này Phó Minh chủ vậy mà tự mình chính diện. Lý Duệ, đúng không? Ta nhớ được ngươi. Đường thắng ha ha cười. Bởi vì Lý Duệ tuổi tác so với hắn còn lớn rất cỡ, cũng không có mang lên tí giá đỡ, rất là thân hòa đa hùng cũng là cười ha ha. Chư phó đa chủ đã đem chuyện của ngươi nói với ta, đây là ta Thanh Hà chi phúc, thật đáng mừng. Chu thụ Lâm nhìn qua hai vị đại lão, nuốt nước miếng một cái. Từ lúc Thanh Hà Vân Đà xây dựng, đa chủ tới qua thiên nhất đường sao? Một lần đều không có đường phó minh chủ vậy thì càng thêm không có khả năng. Thật lạ vĩnh hạnh, thật thật thật lạ vĩnh hạnh. Hắn có chút hối hận hôm nay không đem thiên nhất đường giá sách sáng bóng sáng sủa đến đâu một chút đường thắng đánh giá lý duyệt. Gia không sụt, thần hoa nội liễm, quả thật có chút không giống bình thường. Đây là ta thiên địa minh đại hưng chi triệu. Tại cổ đại, đều cực kỳ tin tưởng thủy loại chuyện này. Thợ săn đi săn nhìn thấy Bạch Lộc, có thể bị coi là tường thủy, đi ra ngoài nhìn thấy Khinh Vân, cũng có thể bị coi là tường thủy đơn giản phân loại, đó chính là chỉ cần ly kỳ độ vận, nói chung đều có thể tính làm tường thủy. Lý Duyệt 70 tuổi ta vọ Trong vòng 1 năm liên phá 2 phẩm, đương nhiên là tường thủy bên trong tường thủy. Báo cáo cho triều đình đó chính là Bạch Tính Ngạn Khang, quốc gia đại trị chứng cứ đặt ở thiên địa minh đó chính là giúp minh làm hưng dấu hiệu. Lại càng không cần phải nói thiên địa minh Ninh Ninh chủ đã bước vào lục phẩm, mắt Trần có thể thấy muốn thị vượng, hiện tại thiên địa minh cao thủ số lượng so lúc trước nhiều gấp đôi không thôi đã sớm cùng cái khác hai đám ba nhà kéo ra trên lệch đạo hùng một mặt cười tụ tím. Lý Duyệt đột phá, với hắn mà nói cũng là một phần công tích. Lý Đường chủ, làm thiên nhất đường đường chủ thực sự quá lãng phí, không bằng trước làm văn võ đường đường chủ, đồng lục tăng gấp đôi nữa, chờ đến năm đại khảo nhất định có thể đến cái thứ tự tốt, hắn có thể nói là thành ý mười phần. Văn Võ Đường đương chủ, vốn là phó đà chủ phía dưới, địa vị cao nhất người, chất méo càng là phong phú đến tòa người. Những chuyện này Đao Hùng đương nhiên đều biết, Đồng Lộc gấp bội đã là hắn có thể cho lớn nhất điều kiện. Thiên Điệu Minh có thiên địa minh quý củ, dính đến phó đà chủ, hắn cũng không có khả năng mình liền làm chủ. Thành ý không thể bảo là không đủ. Lý Duệ vừa muốn mở miệng đường thắng liền dẫn đầu nói, đặc biệt sự tình liền nên đặc biệt xử lý, Lý Lao ca 70 không tha, có thể khích lệ mình bên trong đệ tử hăng hái luyện công, có tấm gương sáng chi công, tổng đà bên kia ta đi nói là được fora chủ vị trí ngồi trước chính là đạo đà chủ nhưng phải an bài thỏa đáng. Một cái bát phẩm, tự nhiên không đáng đường thắng như thế tốn công tốn sức. Mấu chốt vẫn là Lý Duệ đột phá thời cơ cực kỳ tốt. Hiện tại thiên địa minh phát triển được càng lúc càng lớn, khẳng định không thể như lấy trước kia giống như đều là từ bên ngoài nhận người, vẫn là phải bồi dưỡng minh bên trong nhân tài của mình đi. Nếu không đều là giữa đường xuất gia, không trung thành có thể nói. Vậy cũng không được. Lý Duệ liền có thể rất tốt khích lệ dưới đáy những cái kia đám mắt con, 70 tuổi lão già già đều quyết chí tự cường, các ngươi còn có cái gì không cố gắng lấy cớ? Đa tạ đường minh chủ. Lý Duệ vui mừng Kể từ đó, kiếm tiền tiến độ lại có thể tăng lên rất nhiều, thời gian là vàng bạc. Chương 86, liên hoàn nấu rượu, Lý Phó Đả chủ. Chương 86, liên hoàn nấu rượu, Lý Phó Đả chủ. Lý Phó Đả chủ, sau này thiên nhất đường, dự đường còn có chợ đen liền do ngươi đến phân công quản lý. Đao Hùng làm việc cực kỳ lưu loát, cùng ngày cũng liền đem Phó Đả chủ sự tình làm thỏa đương nhiên, chủ yếu vẫn là đường phó minh chủ tại, khẳng định phải biểu hiện tốt một chút. Đả đà tại Đao Đả đà chủ. Lý Duệ từ Đao Hùng trong tay tiếp nhận viết có ít chữ, 6, lệnh bài Đao Hùng cực kỳ may mắn. Triệu Uy chết về sau, Tuột về phó đại chủ mấy khối lệnh bài đều đổi một lần, duy trì có cái này con số 6, lệnh bài lưu lại. Bởi vì Quỷ Minh giáo sự tình trì hoãn, chưa để ở trong lòng. Hiện tại ngược lại là cho hắn mất đi không ít phiền phức, xê dịch vị trí thế nhưng là trong phân đà đại sự, nhất định phải phí rất nhiều công phu đưa tiến dao hùng. Lý Duệ nhìn qua trong tay con số 6, lệnh bài, khóe miệng có chút dương lên. Chợt nhìn lại, hắn cái này phó đại chủ tựa hồ cũng chỉ là nhiều trông coi một cái dự đường. Nhưng kỳ thực ngày đêm khác biệt. Liên nói như vậy, Dưới tay hắn chẳng mấy chốc sẽ có hai cái đường chủ cùng một cái chấp sự vì hắn làm việc, hai đường một chợ đen nhân sự nhận đội cũng đều là hắn một người định đoạt. Trừ cái đó ra, thân là Thiên Địa Minh Thanh Hà phân đà phó đại chủ, cũng coi là tiến vào Thanh Hà cao tầng. Tin tức kém mới là để một cái cấp trên trở nên khó mà nắm lấy mấu chốt. Có rất nhiều chuyện, lý duyệt một cái đường chủ căn bản không có khả năng tiếp xúc. Ngay tại lý duyệt đóng cửa phòng lúc, chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu Dương danh lập vạn sơ cấp cái bạn, bộc lộ tài năng hai. Muốn trong giang hồ sống được tốt, thanh danh, địa vị đồng dạng không thể thiếu, ngươi thành công đưa thân cao tầng, trong giang hồ dần dần có thanh danh. Hoàn thành nhiệm vụ buộc lộ tài năng hai, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 20 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác, 7 thiên phú, võ cốt, nội tính suất chúng, linh nhãn công pháp, bạch viên phi đao thành tựu, 60100. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện. Quả nhiên, Lý Duệ càng thêm tin chắc quyết định của mình. Chỉ cần địa vị thăng, liền có thể thu hoạch được thành tựu điểm số. Trở thành phó đại chủ ngày đầu tiên, Chu Thụy cùng tiền tài tới cửa chúc mừng, mời đi hoa dạ lâu uống một đêm rượu. Trở thành phó đại chủ ngày thứ hai, các hồng tới cửa chúc mừng, đi giáo phường ti nghe một đêm khúc, làm sao cùng Chương Dương một cái tính tình. Trợ thành phó đại chủ ngày thứ 3, Chu gia, Lưu gia đến đây chúc, đi hoa dạ lâu. Trợ thành phó đại chủ ngày thứ 4, Mã điện sứ chúc, đi. Lý Duệ rất có cái cớ ngựa nhậm chức, gió xuân dáng vẻ đắc ý ngay cả say sáu ngày đương nhiên đều là chàng. Có chút đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi, tổng có cần dùng đến thời điểm. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách mời hắn uống rượu, cũng không phải là đi liền nhất định sẽ ăn. Tiểu sát thương thân. Lý Duệ đương nhiên minh bạch đạo lý này, Trầm Mễ Hưởng Lạc là người luyện võ tối kỵ. Có chỗ lấy, có chỗ cự ẩn giận, nhưng cũng muốn chỉ lo thân mình. Lý Duệ tự hỏi làm được coi như không tệ. Rất nhanh Thanh Hà liền nhận hắn cái này phó đại chủ, nếu không một vị cao ngạo muốn xâm nhập cao tầng, thế tất sẽ ăn rất nhiều mệm cái đinh. Thời gian dần trôi qua, Lý Duệ liền bắt đầu lấy thân thể tuổi già làm lý do, cự rất nhiều rượu đây chính là lớn tuổi chỗ tốt. Cự tuyệt người lấy cớ đều không cần nghĩ, người khác còn cảm thấy không có tật bệnh. Luyện võ, lẫn sách. Lý Duệ chưa hề lời biếng, ngày ngày không ngừng đạo lý đối nhân xử thế là làm cho người khác nhìn, thực lực mới thật sự là căn cơ. Liên hoàn nấu dầu. Mắt nhìn lấy hiện tại phồn hoa như gấm, nhưng người nào có thể nhịn đến cuối cùng, mới xem như thật bên thắng. Mỗ nói ai không nguyện ý nhất gặp Lý Duệ trở thành phó đa chủ, tưởng thành khẳng định tính một cái. Đã nói xong 7 ngày, ngươi sao có thể đổi ý đâu? Hắn nghe xong Lý Duệ muốn đổi thành 10 ngày tới một lần, hơn nữa còn muốn để hắn mỗi ngày rút ra một canh giờ chuyên môn vì hắn mở một lò, liền là 100 cái không vui. Lý Duệ khẽ mỉm cười. Tiểu Tường Nha, đây là tại rèn luyện ngươi, nếu là ta sau 10 ngày đến, nhìn thấy ngươi thuật luyện đan có tiến bộ, về sau ta có thể ngày ngày đều tới nha. Hoa bánh nướng đây là tất cả cấp trên thiết yếu kỹ năng. Nhưng bánh nướng khẩu vị lại rất có coi ý tứ, có ít người cầu quyền, có ít người cầu tài, như tượng thành dạng này khó làm nhất. Còn tốt Lý Duệ có linh nhãn, làm sao luyện đan thuật càng thêm khan hiếm tư nguyên, nắm tượng thành cũng đáng kể. Tưởng Thành nghe xong, cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Kỳ thật một lúc bắt đầu, Đao Hùng là muốn cho hắn phân công quản lý trung nghĩa đường, rốt cuộc quản trung nghĩa đường tốt quản một chút, nhưng bị Lý Duệ đổi thành dược đường đối với người khác, Tưởng Thành có lẽ là cái đau đầu. Nhưng ở hắn nơi này, Tưởng Thành liền là đốt đèn lồng cũng không tìm tới tư nhân luyện đan sư, vẫn là thích nghiên cứu kỹ thuật cái chủng loại kia, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có chợ đen cùng dược đường, Lý Duệ linh đan sản xuất liền hoàn thành tự sản tự tiêu. Dùng linh nhãn tại chợ đen giá thấp mua sắm linh dược, sau đó lại dùng miễn phí sức lao động tưởng thành đem linh dược luyện thành linh đan. Một viên linh đan tại dược đường muốn bán 500 lượng, mà tại Lý Duệ nơi này chỉ cần 50 lượng. Gấp 10, đây chính là dòng giá gấp 10 trên thị giá, đầy đủ làm cho tất cả mọi người điên cuồng đây đều là chỉ có trở thành phó đại chủ về sau mới có thể hoàn toàn chưởng khống đô vận. Lý Phó đại chủ có cái tốt nhân duyên, đây cơ hội là thanh hạ phân đã trung nhân thức. Không chỉ là bởi vì tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, càng là bởi vì Lý Phó đại chủ niên kỷ 71 tuổi. Một cái liền xem như đi đoạn, cướp đến tay cũng không có tác dụng gì niên kỷ. Cho nên thế, Lý Phó Đả chủ cũng vẫn luôn lạ là làm như vậy. Lý La Ca, mời mời tiến. Các hồng cười ha hả dẫn Lý Duệ đi vào nhà mình Trạch viện, cùng cái khác mấy cái phó đả chủ khác biệt. Các hồng nguyên bản ngay tại Thanh Hà sông gia to như vậy cơ nghiệp, giữa đường xuất gia đi thiên địa mình, dù bỏ qua võ quản quán chủ vị trí, nhưng không có như mấy người khác đồng dạng chuyển vào phân đà. Hoắc, Lý Duệ làm vừa vào cửa, liền nhìn thấy các hồng trong viện hênh nghênh yến yến rất nhiều cô nương, lên tới 38, xuống đến 18. Ngày bình thường, các hồng đều là một bộ cương trực công chính bộ dáng, không nghĩ tới bí mật như thế sẽ chơi. Các hồng ho nhẹ một tiếng, đều là bằng hữu tặng, không cách nào từ chối, kỳ thật ta đã thật lâu đều không gần nữ sắc. Lý Duệ giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu. Ta hiểu, chuyến luôn có chút đắng tư sĩ, vì tôi luyện ý chí, lúc ngủ cố ý để mỹ nhân làm bạn, nhưng hết lần này tới lần khác không hề làm gì. Các hồng làm phép ngược lại là cùng những người kia có dịp khúc đồng công chi rượu. Gặp Lý Duệ biểu lộ, các hồng liền biết Lý Duệ không tin tưởng, hắn cũng liền lười nhắc giải thích đưa thị nữ, cái này tại Thanh Hà cao tầng là tại chuyện quá bình thường. Lý Duệ cùng các hồng đi vào một gian đình nghỉ mát. Các hồng không vợ không con, một thân một mình, nhưng lại bảy cái đồ đệ. Loại tình huống này tại võ quán giới cũng không hiếm thấy. Hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi kết xuống cừu gia. Có lo lắng, vạn nhất bị cừu gia tìm tới cửa mắt thấy vợ con chết thảm, còn không bằng ngay từ đầu sạch sẽ tốt. Cho nên đại đa số võ sư đều là đem đồ đệ xem như con trai đối đãi, đồ đệ cũng có nghĩa vụ cho sư phụ dưỡng lao tòng trung, đốt giấy để tang. Hai người vào chỗ, thì nữ đưa tới một ít mùa trái cây, một bình trà. Các hồng cùng Lý Duệ tình cảnh tương đương, đều là tân nhiệm phó đại chủ, quan hệ khó tránh khỏi càng thân cận. Lý Duệ tuy là từ Trương Dương một phái làm giàu, nhưng bây giờ đều là phó đại chủ, cũng không có khả năng trên một thân cây treo cổ. Nói chuyện phía bên trong, Lý Duệ đặt câu hỏi, "Các quan chủ, lão phum là đám dân quê xuất thân, chưa gặp được lương sư, muốn lĩnh giáo cái này tẩu khí độ sự tình." Các Hồng Long mày nhíu lại, "Chỉ vì cái này tẩu khí độ chính là liều gần phía trên mới có thể dùng được đồ vật." Chương 87, Tẩu khí độ. Chương 87, Tẩu khí độ. Kim cốt phía trên mới có thể đi khí, đi dòng đến rồng, đi phượng đến vương, biến hóa vô tận, gân mạch trăm trùng dễ, chân khí mới thành. Cái này tẩu khí độ chính là liều gần căn cơ, việc quan hệ chân khí cần cực kỳ thận trọng. Các Hồng kệ vênh vách. Lý Duệ hai mắt tỏa sáng, Quả nhiên tìm đúng người. Trong sách học được, thượng thủ công khí quá độ, cần tìm người chiếu rọi về sau mới được, quen biết người trong, các hồng làm qua đao sắt võ quán quán chủ, những lý luận này tính độ vật khẳng định có nghiên cứu, so với Trương Dương mấy người muốn hệ thống rất nhiều. Các hồng nói tiếp, luyện võ cần lực khí, không luyện đều vắng vậy. Nhân lực có cuối cùng, khí vô tận, tương truyền chúng ta ngu quốc kiếm thánh một ngụm chân khí 8 vạn lượng, có phá vỡ núi ngược lại hại chi có thể, làm người luân tới. Gần mạnh sinh khí, ngày ngày cất bước, mới có thể tụ khí thành hình. Bất quá, hắn chuyển chuyển một cái, Lý La Ca, ngươi mới mới vào đồng bức cảnh vẫn là phải nấu luyện thể phách cho thỏa đáng, nếu không căn cơ bất ổn, khó mà lại xước. Tiễn chữ không nói xong, các hồng liền tự mình lắc đầu nở nụ cười. Lý Duệ đều 70 tuổi người, muốn căn cơ để làm gì, chẳng lẽ lại còn trông cậy vào thành võ thánh. Hắn đoán ra Lý Duệ vì sao quan tâm như vậy tẩu khí đồ. Không hẳn, chỉ cần bước qua Liu gần, liền có thể tăng thọ 30 năm. Linh hội tẩu khí đồ, có tỉ lệ nhất định đốn ngộ đến chân khí, nếu là có thể tại bát phẩm ngộ ra chân khí, bước vào thất phẩm năm chắc liền có thể gia tăng thật lớn. Đối này Lý Duệ dạng này dần dần già đi người mà nói, sức hấp dẫn là chí mạng. Nhưng Thật sự cho rằng nộ ra chân khí liền so tất phẩm đơn giản, hắn cũng không xem trọng lý duệ. Liêu Gân cảnh trên giang hồ còn có một cái khác thuyết pháp, liền là lưu nhân cảnh. Dựa vào chịu khổ cùng linh dược cấp lên, vẫn có thể chịu ra cái bát phẩm, nhưng lại phía trên cũng không phải là dựa vào chịu liền có thể nấu đi ra. Bát phẩm có thể bước vào liễu Gân người, 10 không đủ một, mà liêu Gân có thể nộ ra chân khí, 20 không đủ một độ khó có thể nghĩ. Lý Lao Ca nếu là nghĩ thử, thử một chút cũng không sao, nghe đồn Hoa Thanh Tông có thiên phú dị bẩm người, có thể tại bát phẩm liền nộ ra một sợi chân khí, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chân khí nha Lý Duệ đương nhiên sẽ không nói cho các hổng, kỳ thật hắn đã sớm ngộ ra chân khí, gần mạch sinh khí, tốt tẩu khí đồ có dịch cân mạch chi năng, tiến tới ảnh hưởng chân khí phẩm chất, cho nên tẩu khí đồ lựa chọn cực kỳ trọng yếu, lại nhất định phải cùng tự thân phù hợp. Ta tự sư môn truyền xuống một quyển Bách Đao Trảm Ma đồ cùng ta cái này Liễu Diệp đao có chút phù hợp, ta dù chưa có thể bứt vào thất phẩm, nhưng ngày ngày quan sát, cũng có sở ngộ. Nói đến đây, các hổng khẽ miệng lộ ra một tia tự hào cười. Bất quá là trong lúc rảnh rỗi đấu pháp thời gian thôi, nếu ta có thể đạt tới sư phụ ta cảnh giới, liền có thể tụ khí thành đao ở đan điền, sát lực tăng nhiều. Lý Duệ nghe nói qua, các hồng sư phụ chính là đao sắt võ quán đời trước của chủ, càng là Thanh Hà là số không nhiều thất phẩm cao thủ, năm đó thế nhưng là để ép Thanh Hà giang hồ dòng dã 10 năm. Thanh danh như sấm bên hai, dựa vào chính là một thân đạo khí. Nghe đồn từng có người tẩu khí thành hình đồng, thân như giao long, đao thương không phá, thủy hỏa bất xâm. Có người đi khí chạm như răng hà, nội răng hà kiêu khí, một tay đại hà kiếm ý vô địch thiên hạ. Nói, các hồng trong mắt cũng lộ ra dòng trời chi sắc. Lý Duệ nhíu mày, vậy phải như thế nào mới có thể xác định mình thích hợp cái gì tẩu khí đồ? Các hồng, nam mơ, Có lẽ cũng là phát hiện mình lời này có chút nhiễu khác, nói bổ sung, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, nếu là có một vật phù hợp, liền sẽ lấy nhập ngộng phương tức xuất hiện, chỉ bất quá đại đa số người không thể nhận ra cảm giác, bỏ lỡ cơ duyên. Nhưng nói chung trên căn cứ sở thích của mình lựa chọn tẩu khí đồ là được, nếu là muốn tìm ra phù hợp nhất, cũng chỉ có thể tìm vọng khí thoát sĩ, chỉ bất quá chúng ta thanh hà cái này thâm sơn cùng cốc nhưng không có. Lý Duệ âm thầm suy tư. Tẩu khí đồ hắn ngược lại là hiểu được. Thiên nhất đường lầu 3 liền có một quyển đúng, liền một quyển. Mà lại cấp bậc không cao. Muốn càng nhiều tốt hơn tẩu khí đồ, nhất định phải đi tổng đà mới được. Tẩu khí đồ nói đến mơ hồ, kỳ thật liền là hô hấp pháp tiến giai phiên bản, đi khí một chuyện cực kỳ hữu hiểm, hơi không chú ý liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, mỗi một bộ tẩu khí đồ đều là vô số tiền bối dùng mệnh kiểm tra ra, đương nhiên chân quý. Hắn hiện tại cũng đã là bát phẩm đại viên mãn, lại ngộ ra chân lý, đương nhiên muốn tay tẩu khí đồ sự tình. Hiện tại có càng hình tượng hiểu rõ, về sau lựa chọn tẩu khí đồ cũng coi là có phương hướng. Hình rồng. Căn cứ cổ tịch bên trong ghi chép, ngọc cốt liền có tỉ lệ nhất định có thể đem gần cốt rễ biến thành hình rồng, cực kỳ không tầm thường, nhưng cần hình rồng tẩu khí đồ dẫn đạo. Nhưng hình rồng đi khí pháp phần lớn chân quý chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngay tại Lý Duệ trong lúc suy tư, Các Hùng còn nói, nghe đồn, thế gian có người có thể một người gồm cả hai hình. Hai hình? Lý Duệ con ngươi mở lớn. Cái này thì tương đương với một người có được hai loại khác biệt chân khí, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Các Hùng gật đầu, đúng, nhưng nhất định phải có linh dẫn mới được, linh dẫn nghe nói là trích tiên nhân rơi vào thế gian tiên vật, sau khi được đan đạo đại sư luyện hóa, có thể ngộ nhưng không thể gấu, người ta phàm phu tục tử liền không cần suy nghĩ. Hắn tự giễu cười một tiếng. Lý Duệ sờ lên cái cằm, đã có thể mở thứ hai hình, chẳng phải là còn có thể mở thứ ba hình? thậm chí là trong hình, vạn hình. Các hồng con người đột nhiên rút lại, thò ra. Hoang đường. Thế gian này, làm sao có thể có người như vậy? Nhưng chợt sửng sở, cười khổ, lý luận có thể thực hiện, thực tế hầu như không tồn tại. Lý Duệ, bất quá là ngấp lại mà thôi. Hai người lên nhau, cùng nhau cười to. Các hồng vốn là Voxie, si, lại cùng Lý Duệ Hàn Huyên rất nhiều, cho đến đêm kia, thu hoạch rất nhiều. Lý Duệ cự tuyệt chống đỡ đủ dạ đảm mời, quả quyết thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Hắn mặc dù đã ở cái thế giới này sinh sống 50 năm, vẫn là cùng loại này nam nam văn hóa không hợp nhau. Ra cửa, Gió thu đánh tới, ý lạnh xâm nhập. Hắn đạp vào hầu tại cửa ra vào xe ngựa, một bước vào toa xe, thân thể lập tức cấm áp không biết, cũng là vượt qua lão gia sinh hoạt. Đêm tối, Thiên Điệu Minh Thanh Hà phân đà, đường đi đối diện náo nhỏ chỗ tối tăm. Một cái gầy quòm, sắc mặt tái nhợt nam nhân cùng Hắc Ám Hoàn Mỹ Hòa là một thể. Nếu là bị người gõ ngô cầm tay gặp, khẳng định phải má ơi một tiếng, tưởng rằng bắt gặp quỷ. Bích Sát Thương, Công Dương Hàn, Thiên Điệu Minh. Công Dương Hàn lạnh lùng nhìn Thiên Điệu Minh Thanh Hà phân đà cửa lớn. Trải qua trong khoảng thời gian này điều tra, cái kia sư muội Tô Viên từ lúc cùng Hồ Diên trước sau khi tách ra, liền một mình về tới Thanh Hà. Tiến vào Thiên Điệu Minh về sau, liền không tin tức, hẳn là chết ở bên trong. Cống Dương Hàn sắc mặt băng lãnh, cũng không phải bởi vì sư muội chết có rất đau lòng, mà là Tô Huyên trên thân nhưng mang theo vạn quỷ lao ngẫu muốn đồ vật, hắn nếu là không có cách nào đem đồ vật mang về, lấy vạn quỷ lao ngẫu thủ đoạn, khẳng định sống còn khó chịu hơn chết. Muốn chết không được. Đường thẳng, vẫn là vài người khác. Tô Huyên mặc dù không phải pháp phẩm, nhưng cũng là bất phẩm, mà lại một thân dịch dung thuật, là cực kỳ khó giết bất phẩm. Toàn bộ Thanh Hà phân đà, có năng lực giết chết Tô Huyên bất quá chỉ là đường thẳng. Đao hùng còn có còn lại mấy cái phó đại chủ. Đường Thảo hiềm nghi lớn nhất, bất quá người này có chút bản sự. Hàn Quang hiện lên trong mắt, nhưng cầm lão mưu đồ vật, nhất định phải trả. Chương 88, Tiên giới nhập hí, Thiên điều rơi lệ. Chương 88, Tiên giới nhập hí, Thiên điều rơi lệ. Võ giả, căn cốt, tính cách, yêu thích đều có khác biệt, chân khí cũng là tùy từng người mà khác nhau, ngộ cảnh chính là thiên, cơ chiếu rọi chi địa, có lẽ có thể nhìn thấy đến diện, đến một sợi thiên cơ. Lý Duệ hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là thường luật thường mới. Từ lúc hắn từ các hồng nhà trở về về sau, lại tìm không ít ghi chép tẩu khí cổ tịch. Cùng các hồng lời nói một phen so sánh về sau, rộng mở trong sáng, nhập động. Lý Duệ tỷ mị hồi tưởng. Nhập động lúc, như mong muốn gặp một sợi khí, này mộng chính là thiên cơ chỉ. Một sợi khí? Hắn đột nhiên trừng to mắt. Nhưng, Lộ Nguyên thanh khi lúc, nhìn thấy thế nhưng là một phương tiên giới. Chẳng lẽ lại ta muốn tẩu khí thành tiên đỉnh hay sao? Lộ gia chẳng phải là tiên hình? Lý Duệ bị ý nghĩ của mình giật mình tiêu lên. Hoang đường. Theo như sách viết nói, tẩu khí đồ vật càng lớn, độ khó cũng liền càng lớn. Đa đa số người đều là tụ khí thành một ít dao kiếm, động vật chi lưu, như những cái kia trong truyền thuyết đại nhân vật, cũng có thành núi non sông ngòi, mạnh hơn một ít cũng chính là long phụng dị thú. Tiên giới cái quỷ gì? Mà lại, thế gian này cũng không có tiên hình tẩu khí đồ nha. Lý Duệ có chút mắt tròn tròn. Tiên giới? Mạnh Hơn Tiên Kiêu nhìn thấy hắn tẩu khí đồ vật đều muốn yên lặng lau nước mắt. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết không đúng, nhưng trực giác lại ẩn ẩn chỉ hướng lần kia mộng cảnh. Lấp ý quá cao. Có khi cũng không thấy là chuyện gì tốt, có lăng vân chí rất nhiều người, nhưng mấu chốt vẫn là phải có thể tạo ra chèo lên thang mây, nếu không hết thảy dây không. Hắn nửa đời trước gặp qua quá mức thở thiếu thời chí hướng cao xa, cuối cùng lại chẳng làm nên trò trống gì thiếu niên. So sánh dưới, còn không bằng lựa chọn một chút thấp một cấp tẩu khí đồ, tối thiểu có thể tụ khí thành hình, càng thêm thực dụng. Than nhẹ một tiếng. Tùy duyên đi, dù sao không được đến tẩu khí pháp, còn có thời gian suy nghĩ. Khép lại cổ tịch, Lý Duệ chỉ cảm thấy đầu não hỗn loạn, trong lực tích tụ, đầy cửa ra. Từng dãy cổ pháp, trang nhã giá sách đập vào mỹ mắt, lập tức trong lòng thả lỏng. Mặc dù thành phố Đả Chủ, nhưng hắn vẫn là quen thuộc tại Thiên Nhất Đường độc sách. Lý Đả Chủ, một cái tinh anh trọm râu dê trung niên nam nhân bu lại. Người này chính là mới nhậm chức Thiên Nhất Đường đường chủ, Dương Đức Lưu. Thiên Nhất Đường cũng là tốt rồi. Trước đó bị người ghét bỏ địa phương, hiện tại cũng thành bánh trái thơm ngon, Dương Đức Lưu vốn là bên ngoài nhìn bãi chấp sự, về sau bị Đao Hùng gọi về phân đà. Phó Đả Chủ mặc dù không có đường chủ quyền quyết định, lại có quyền đề nghị Đao Hùng từng trưng cầu qua lý duyệt. Lý duyệt từ từng dãy trong danh sách một chút chọn trúng Dương Đức Lưu. Cũng không phải Dương Đức Lưu vô công cao siêu, lại hoặc là mạnh bỉ đạo, bạo vì tiền mà là sợ, không sai, liền là sợ. Dương Đức Lưu nhân phẩm này đi thường thường, võ công thường thường, tướng mạo cũng thường thường, nhưng có một cái ưu điểm, đó chính là cẩn thận chặt chẽ đương nhiên, đặt ở cái khác đường khẩu cũng chưa chắc là ưu điểm. Nhưng đặt ở thiên nhất đường chính là, thiên nhất đường vốn là không cầu có công, nhưng cầu không tội địa phương, mà lại triều uy trước đó giáo huấn còn ở trước mắt. Lý duyệt nhất cử thành phó đa chủ đầu nhập vào hắn người chắc chắn sẽ khou ít, truyền người liền thành một môn đại học vấn. Truyền không tốt, xảy ra chuyện liền sẽ liên lụy đến hắn cái này phó đa chủ. Nếu là sơ ý một chút trọng phải một vị nào đó họ Long hoặc là họ Diệp, nói không chừng liền muốn lên diễn nhân vật phản diện đúng là chúng ta. Lý Duệ phản sát qua rất nhiều người, thiên hạ cũng không có mình không thể bị phản sát đạo lý. Cho nên Lý Duệ lý niệm liền là cầu ổn, không gây chuyện chính là công lao. Lấy tiêu chuẩn này nhìn, Dương Đức Lưu liền là mắt điểm tuyển thủ. "Tiểu Dương Nha, đến tiên nhất đường còn quen thuộc." Lý Duệ hỏi. Dương Đức Lưu một mặt định nọn, "Rất tốt, rất tốt, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lý đại chủ, ta đánh trong đấy lòng vui vẻ." Cố ý đem chữ phó cho tình lực. Lý Duệ nhẹ gật đầu, đó chính là tốt. Nhìn qua mỗi đường chủ giống như chó sủ đồng dạng lệnh nọn bộ dáng, Chu thụ Lâm lườm liếc miệng chó chết. Một bên Lương Hà khẽ mỉm cười, lý do làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Từ lúc Lý Duệ thành phó đại chủ về sau, Lương Hà cũng trở về đến Thiên Nhất Đường. Hắn đi chợ đen, cũng không phải là chợ đen bản thân, mà là khoảng cách Lý Duệ gần nhất địa phương. Trong khoảng thời gian này thu hoạch, có thể so sánh hắn 10 năm này đều muốn nhiều. Chu Thụ Lâm liếc mắt, "Ngươi không cứu nổi." Lương Hà loại hành vi này đặt ở Lý Duệ kiếp trước, tước chừng muốn bị gọi là fan cuồng. Lý Duệ đi ra Thiên Nhất Đường. Dương Đức Lưu lấy lòng bụng về đến ngay cả Chu Thụ Lâm cũng nhìn ra được, hắn lại có thể nào không biết. Nhưng dạng này người ngược lại phải dùng. Liền như là nào đó chi đi phía Tây Thỉnh Kinh đội Ngũ Đồng dạng, có thể đánh con khỉ khẳng định phải có, nhưng càng nhiều là muốn mạnh bị gạo, bạo vì tiền heo cùng tuyệt đối chó trung thành. Dương Đức Lưu liền là con chó kia. Lý Duệ còn cần rất nhiều cùng Dương Đức Lưu đồng dạng chó. Nếu không cả đám đều kiệt ngã bất tuần, Lý Duệ người thủ trưởng này liền ngồi không yên. Đều là học vấn, xuống đến giả, học đến giả. Giả tiên nhất đường. Lý Duệ lại đi dọc đường tìm tưởng thành Hàn Huyên một hồi tiền, đại phát hiện tâm trí đạo tượng thành một cái đan vương. Thật sự không phải hắn kiêu kiện. Mà là tượng thành trên tay Đan Phương cứ như vậy nhiều, nếu là tất cả đều cải tiến xong, tác dụng của hắn cũng liền không còn, đến lúc đó còn thế nào nắm tượng thành cho mình làm việc. Nhân cách mỹ lực không tồn tại, đều là tinh khiết tính toán. Nếu là không có phương thuốc cho hắn cải tiến, tượng thành chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên hắn cũng chỉ đành làm lên nói không chủ định hoạt động. Già thời điểm, vừa lúc đụng phải dược đường đường chủ. Lý gia, Tư Tường lấy lòng giống như nhìn qua Lý Duệ. Trước khắc nay khác. Trước đó đều là mở miệng một tiếng Lý Đường chủ, thậm chí cũng không nguyện ý tiếng kêu ca, hiện tại trực tiếp để bối phận, biến ra Từ Tường giạng này người chính là, keo chó hỗn tạp. Tóm lại, đều là trong đoàn đội nhất định phải có nhân vật. Lý Duệ nhẹ gật đầu, bận việc đi thôi, cũng không có nghĩ đến. Từ Tường đi mau mấy bước, tiến đến hắn bên cạnh, nhìn xung quanh, xác định không ai có thể nghe được đối thoại của bọn họ, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Lý gia, có việc." Gặp bầu không khí đều tới đây, Lý Duệ cũng thấp giọng: "Chuyện gì? Nói đi." Từ Tường vẻ mặt thành thật nghiêm túc: "Lý gia, chúng ta rược đường cùng trong thành thế lực này có sinh ý trên vắng lai, hôm nay sớm, huyết hội bang mã phó hương chủ tìm tới ta, nói là hy vọng có thể lộ ra điểm Lý gia ngài đi ra ngoài tin tức." Lý Duệ giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tư Tường, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Tư Tường có chút xấu hổ, bốn cái bát phẩm linh đan. Lý Duệ lông mày nhíu lại. Thật lớn thủ bút đây chính là trọn vẹn 2000 lượng, mà lại vẹn vẹn hành tung. Vậy ngươi vì sao không nói cho hắn, mà là nói cho ta? Tư Tường ngóc đầu lên, ưỡn lên bộ ngực đập đến vang động trời, "Lý gia, ta không phải loại người như vậy, vì điểm ấy chỗ tốt liền bán ngải." Lý Duệ cười khẽ. "Đã hiểu, là họ Mã tiền còn không có cho đủ." Câu nói này hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Hắn vỗ vỗ Tư Tường bà bay, "Ngươi làm không tệ, rượng đường giao cho ngươi, ta đi yên tâm." Từ tượng trong lòng vui mừng, ta thật là cơ trí. Chương 89, cây to đón gió. Chương 89, cây to đón gió. Huyết Hồ Bang. Lý Duệ than nhẹ một tiếng. Cây to đón gió. Thành phố Đả chủ giống như là tiến thanh hà cao tầng tầm mắt, được chỗ tốt, cũng muốn cuốn vào tương ứng phân tranh. Thành hà địa giới, ngoại trừ viện nha bên ngoài, duy nhất có thể cùng Thiên Địa Minh vắt tay, cũng chỉ có cái này hai đám một trong Huyết Hồ Bang. Hai phe mà sát còn có giao lưu cho tới bây giờ cũng không thiếu qua. Người cho rằng Bang phái đại lão đập phá quán, giới đấu. Thực tế Bang phái đại lão, đào gấp tường, mời khách hắn cơm lặp lại lần nữa. Thiên Điệu Minh cùng vết hổ băng kia là tại Triều Đình lập hồ sơ băng phái, đã sớm không phải cái gì giang hồ lưu manh, có sản nghiệp, có dụng đồng, có tay chân. Võ công lại cao, vậy cũng chỉ có một cái mạng. Ai không có việc gì sẽ thích bốn phía gây thù hằn? Bên đường trông thấy người tiện tay đâm chết, không phải giang hồ đại lão, là đầu hóc có bệnh đừng nhìn hai đám dưới đáy thân nhau. Thượng tầng bộ hương chủ, phó đại chủ thậm chí tầng cao hơn, kỳ thật quan hệ không tệ. Uống rượu đi dạo lầu càng là chuyện thường xảy ra, đối với những chuyện này, đại đà chủ Đao Hùng cho tới bây giờ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc chính hắn cũng là làm như vậy. Rốt cuộc không chừng ngày nào liền đi ăn má khác, đến lúc đó phát hiện tới tất cả đều là tiểu gia, chẳng phải là số hộ. Giang hộ không chỉ là chém chém giết giết. Huyết Hổ bang kia Mã Phó Hương chủ tìm hiểu hành tung của hắn, có hai loại khả năng. Một loại là vì cái giao, thí dụ như trên đường nỗ như gặp, sau đó mời khách uống rượu. Một loại khác cũng chỉ có thể là mưu đồ làm loạn. Loại trước tỉ lệ cứ cao, nhưng cũng không thể khư phòng. Ứng phó loại sự tình này, Lý Duệ cũng không cảm thấy mệt mỏi, càng sẽ không cảm thấy không thú vị. Tại hắn vị mưu hơn trước, hắn quyết định bại lộ thực lực một khắc, liền đã nghĩ kỹ. Muốn trở thành trong mắt người khác quý nhân, trừ phi vốn liếng đủ cứng, không phải nhất định phải kinh lịch đây là lòng cưng giả. Trở lại Lý phủ, vừa vượt qua cánh cửa, đã nghe đến một trận đồ ăn hương. Cực kỳ tốt, Lý Duệ trong mắt lóe lên một vòng hưởng thụ thân sắc. Người đã giả. Thanh Hà phân đã có nhà ăn, phó đa chủ còn có chuyên môn tiểu táo, nhưng Lý Duệ liền là ăn không quen, vẫn là thích tay nghề lâu năm. Lão Lý, ăn cơm rồi. Dương Dung cùng Vương Triều nhìn thấy Lý Duệ trở về, mừng khắp khởi đem một đĩa đĩa đồ ăn ăn cho bưng ra. Xào chay rau xanh, hầm đậu hũ vườn, lại sao trên một tiểu bản thịt heo. Cái này đặt ở năm đó chu gia làm hạ nhân thời điểm, năm mơ đều muốn cởi tỉnh, có thể nhắc tới nhiều năm. Ngồi xuống, ăn cơm đi. Lý Duệ ngồi xuống, dùng đũa kẹp một khối rau xanh, Dương Dung cùng Vương Chiếu lúc này mới động đũa. Từ khi luyện võ về sau, Lý Duệ ăn cơm tốc độ ngược lại trở nên chậm. Ngài tử từ, từ lại nuốt chậm, trong phổi lao thần tiên. Miệng la trời cỡ trống, 36 mộ, tung đấu lệ truyền, ba nút trì, tên là Minh Tiên Cổ, nó thân vạn thần vậy. Nơi này 36 mộ nói đúng là mỗi miệng muốn nhắm nuốt 36 lần. Nhất ẩm nhất trác đều là Hạo Vân. Vương Chiếu cùng Dương Dung thị không có những này có ý tứ từng ngụm từng ngụm ăn, nếu không phải bận tâm Lý Duệ, chỉ sợ sớm đã ăn xong. Lý Duệ nhưng không có thích lên mặt dạy đời thói quen. Loại chuyện này cũng chỉ là yêu cầu nghiêm khắc mình mà thôi ăn. Dương Dũng bỗng nhiên mở miệng, "Lao Lý, nói với ngươi vấn đề, sáng nay Chu Trạm Phúc liền Chu gia kia gọi sự, hắn tìm tới ta, nói là Chu lão gia cảm kích trước ngươi đỡ đan chi ân, muốn ngay mặt nói lời cảm tạ. Ừm, giúp ta cự tuyệt đi." Lý Duệ cũng không ngẩng đầu lên. Nghe nói Chu gia gặp kiếp nạn về sau, lão gia Chu bình lòng dạ không còn, sinh ý cũng kém xa trước đây. Hàn Lăng nghĩ đến mượn cơ hội này đến kết giao tình. Chớ nói lý do kia một đan về sau, song phương lại không liên quan, cho dù là còn có giao tế, Lý Duệ cũng đoạn sẽ không phó ước. Nhìn lão dụng biết mùa thu đến, huyết hổ băng mã phó hương chủ, còn có chu bình bẹn bẹn chỉ là bắt đầu, về sau mới sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu không tiết chế, chắc chắn sai lầm. Lý Duệ trước đó đã đem cần chuẩn bị uống hết đi một vòng, lại uống xuống dưới, liền là quá độ. Thấy nước xiết liền lui. Cái này bốn chữ nói đến đơn giản, có thể làm bắt đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy đóng cửa không thấy. Hão tổn lợi ích kêu người nào gặp đều đau lòng. Nếu không tất cả mọi người là người thông minh, Có làm sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn, đương nhiên là vì lợi ích. Nhưng đau dài không bằng đông ngắn, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hắn loạn đối với cái này, lý duyệt là lại quá là rõ ràng. Lao Dương, Tiểu Triếu, về sau nếu là còn có người tìm các ngươi, liền tất cả đều cự tuyệt đi. Ngạch, tốt. Dương Dung cùng Vương Triếu gật đầu. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy lý duyệt cái này làm có chút bất cận nhân tình, nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng. Mà lý duyệt muốn liền là bất cận nhân tình. Nếu không sau này liền là mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn lâu sập. Lại nghĩ hối hận đã trễ. Cái tiết đều nhanh biến thành thần tiên bản gia lão ca tại không sai biệt lắm số tuổi thời điểm, cũng lạ là làm như vậy. Tiễn đương nhiên muốn nghiên cứu, nhưng có đôi khi lui một bước mới là thật học vấn. Về sau 1 tháng, Lý Duệ cũng đúng như nói tới như kia, cả ngày ở tại Thiên Nhất Đường, ngoại trừ trong phân đà người bên ngoài, còn lại một mực không thấy. Mới đầu còn có người rất có phê bình kỳ náo, nhưng nhìn lên Lý Duệ đây là tất cả đều không thấy, trong lòng trong nháy mắt cân bằng, phàn nàn mới dần dần lắng lại đều nói là vị này Lý Phó đà chủ lớn tuổi, đã đến tu thân dưỡng tính niên kỳ. Thời gian dần trôi qua, hy vọng ngược lại cao hơn một ít. Một bên khác, Thanh Hà phân đà Tiên Trạch, cái này họ Mã có chút ý tứ. Tiên Tài nhìn qua trong tay thiếp văn thiếp, cười hắc hắc. Huệ Hổ Bang bộ Hương chủ Mã Triều mời hắn đi trong nhà uống rượu, mời được Đường Phó Minh Chủ. Ngược lại là nghe nói qua, Mã Triều cùng Đường Phó Minh Chủ đều là thanh hà thạch hà tử mộng ngợi, đồng hương, nói không chừng thật có giao tình. Quan hệ cái này không hay dùng lên. Tiên Tài xoa xoa đôi bàn tay. Tại đây cái giấm chó thanh hà phân đà đợi thực sự không có ý gì. Nghiên cứu của hắn là thứ hai lớn, võ công đoán chừng cũng liền có thể đánh thắng cái Tân Tân Lý lão đầu đã sớm bắt đầu sinh về tổng đà tâm tư. Chỉ là một mực khổ vì tìm không thấy đường đi. Thanh trời sinh tính tích thật là quảng giao giang hồ bằng hữu, kia Mã Triều chính là một cái trong số đó, nếu là có thể thông qua đường dây này dựng vào đường phố minh chủ, kia Triệu Hồi tổng đảng sự tình cũng liền làm xong một nữa. Mấy đầu bằng hữu nhiều con đường đây chính là thêm gia đi đi lại chỗ tốt. Tại Thanh Hà phân đà nhìn thấy đường phố minh chủ là cấp trên, tại trên tiệc rượu nhìn thấy, đó mới là bằng hữu, là hảo đại ca. Khác biệt về bản chất. Đem ta ẩn giấu 10 năm nữ nhi hồng lấy ra, trước cho nó mở rồi. Cái này nữ nhi hồng cũng không phải là chỉ một loại rượu. Chẳng qua là yêu thích dấu rượu người, sẽ ở nữ nhi ra đời thời điểm chôn xuống mấy vỏ rượu. Sau đó đến Nữ Nhi xuất giá thời điểm lại móc ra ăn mừng. Bởi vậy gọi tên, Nữ Nhi Hồng. Dùng Nữ Nhi Hồng đại khách, thành ý 10 phần. Tiên Thụy không có nữ nhi, chỉ có con trai, những rượu này cũng là vì tạo quan hệ dùng ôm hai vợ tử rượu. Tiên Thụy mừng khấp khởi đi ra ra môn. Sáng sớm, Luyện Công buổi sáng xong lý duyệt như thường đi vào Thiên Nhất đường. Vừa mới đi vào trong lâu, Dương Đức Lưu liền vội vàng hoảng chạy tới, lý ra, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Lý Duyệt nhíu mày. Chuyện gì? Là Tiên Phó Đả chủ, hắn, hắn chết rồi. Chương 90. Phó Đả chủ cái chết. Chương 90: Phó đại chủ cái chết. Thiên Điểu Minh, Thanh Hà phân đà đại đường. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Bên ngoài cửa cũng nghe được bên trong đường tháng như hùng sư đồng dạng gào thét. Ngoài cửa, thậm chí là càng xa xôi đường khẩu đều có thể nghe được đường tháng gầm thét, tất cả mọi người làm một mặt ưu tư đau hùng ngồi tại trước nhất, bị mắng thảm nhất. Ai bảo hắn là đại chủ, cái thứ nhất tiếp nhận đường tháng lựa giận người đương nhiên liền là hắn. Cấp trên chỗ tốt đương nhiên rất nhiều, nhưng bị khinh bỉ cũng là môn bắt buộc. Lý Duệ ngồi tại cuối cùng, tối đầu nhìn không ra biểu lộ, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Thanh Hà phân đà tựa hồ là bên trong vũ trụ Trợ hộ phó đả chủ số lượng một khi vượt qua 4 cái, liền sẽ bị cưỡng chế bình thường trở lại. Trước đó Triệu Uy, hiện tại tiền tài, dùng lý duyệt kiếp trước khoa học giải thích, đó chính là yểm trọng thị biến trở về về đường thắng ra mặt Junjun. Hắn giận đến cực hạn. Không chỉ là bởi vì phân đả chết cái phó đả chủ, thiên địa minh thân ở giang hồ, hắn đoán nhiều đi, phó đả chủ hàng năm đều phải chết trên một hai cái đêm qua trận kiêu huyết hội bang mã Triệu trận ngược diễn hội. Kỳ thật mời chủ khách là hắn. Chỉ bất quá đường thắng hôm qua có việc, cũng không phó ước. Nói cách khác, lần này ám sát vô cùng có khả năng nhằm vào chính là hắn Đường Thắng, tiền tài bất quá là không may buồn mã. Dám dựng mưu ám sát Thiên Điệu Minh phó minh chủ, gan to bằng trời đây là không đem Thiên Điệu Minh để vào mắt, không thể bỏ qua, kiên quyết không thể bỏ qua. Muốn nghiêm tra. Lý Duệ bình tĩnh ngồi, kỳ thật lúc trước hắn cũng nhận qua vị kia mã phó hương chủ mời, chỉ là đều bị hắn đẩy. Phía sau vậy mà ẩn giấu đi sát cơ. Chu Thủy ánh mắt âm tàn, con mẹ nó, huyết hổ bang những tạm chủng này dám tính toán chúng ta Thiên Điệu Minh người, chán sống rồi hay sao? Tiên tài là rời đi yến hội trên đường bị giết. Khoảng cách huyết hổ bang chỉ có 200 trượng. Nhắc tới sự tình không có quan hệ gì với huyết hổ bang, đánh chết hắn đều không tin. Khoảnh này thủ chỉ ít có một nửa có thể coi là cho huyết hổ bang, nếu không khó mà phục chúng đường tháng trong mắt có sát ý chớp động. Huyết hổ bang đương nhiên là có vấn đề, nhưng lần này đạo tổ chỉ sợ không chỉ là một cái huyết hổ bang liền dám làm. Dám giết ta Thiên Điệu Minh người, nhất định phải nỗ lực giá phải trả. Cái này, các hồng từ ngoài cửa đi đến. Đường Minh chủ, ta đã đi xem qua, là vết thương do thường, nhìn phương pháp, hẳn là Quỷ Minh giáo Bích xà thương được lối. Hắn hôm nay chưa ở đây, chính là đi huyện trưởng, xem xét tiền tại thi thể thương thế. Lúc trước hắn là đao sắt võ quán quán chủ, thế tất yếu nghiên cứu thanh hạ trên giang hồ danh gia đường lối. Vậy vậy luyện thành một môn có thể thông qua thương thế phân rõ hung thủ công pháp bản sự. Bích xà thương. Đường thắng lửa giận bốc lên, quỷ minh giáo thật can đảm. Thanh Hà thành bên ngoài, một mảnh khô héo rừng cây bên trong. Soạt soạt, soạt soạt. Vang lên là khô bị dẫm nát tiếng vang. Một cái gầy gò trung niên hán tử trên tay cầm một thanh dài ba thước thanh phong kiếm, đi được rất nhanh. Nếu là có quen thuộc thanh hà giang hồ, nhất định có thể nhận ra người này chính là huyết hộ bang ban chủ, Tàng Giang. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ngừng lại. Lạnh Lung nhìn qua trước mắt sắc mặt tái nhợt nam nhân, "Ta muốn một lời giải thích, đã đường thắng hắn không dự tiệc, ngươi giết một cái tiền tài làm cái gì?" Tàng Giang chán nổi cơn xanh lên, cầm kiếm đốt ngón tay đều ẩn ẩn trắng bệ. Hiển nhiên đang cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Công Dương Hàn cười lạnh, "Vạn Quỷ lão, ngưu chuyện cần làm, ngươi chỉ cần làm, cái khác ngươi không cần biết." Đêm qua, hắn gặp đường thắng chưa từng xuất hiện, nhưng là nhảy ra một thương đem tiền tài cho chọc chết. Lục Soát thân cũng không phát hiện tiên bảo tung tích, hắn còn đi tiền tài trong nhà cũng lục soát một lần, cũng không có. Nhưng làm liền làm, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thiên Điệu Minh bên trong, Đường tháng hiểm nghi lớn nhất, nhưng cái khác mấy cái phó đại chủ cũng giống vậy có khả năng. Tiên bảo can hệ trọng đại, thả giết lầm, không thể bỏ qua. Thang Giang hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng, Tiên Điên, Quỷ Minh giáo đều mẹ hắn là Tiên Điên. Hắn mặt ngoài là huyết hổ bang Thanh Hà phân đàn đương chủ, nhưng trên thực tế đã sớm ám đầu Quỷ Minh giáo. Thang Giang căn bản không quan tâm có chết hay không người, chỉ là tiền tài vừa chết, Thiên Điệu Minh người chắc chắn sẽ không chịu để yên. Phó bang chủ bành hổ còn tại Thanh Hà, đến lúc đó nếu là bắt hắn cho móc ra, vậy coi như phiền phức. Mã Triều ngầm thiết vòng quan hệ, tự mình cùng Thiên Điệu Minh người quan hệ mật thiết. Những này hắn đều hiểu được đường thắng muốn tới dự tiệc tin tức đúng là hắn tiết lộ cho Công Dương Hàn. Như thế không chỉ có ngoại trừ một cái Tiên Điệu Minh cao thủ, còn có thể thuận tiện chèn ép Mã Triều. Một công đôi việc. Cái nào hiểu được Công Dương Hàn liền là cái từ đầu đến đuôi tiên điên, đường thắng đều không đến, vẫn là giết Tiên Điệu Minh phó đại chủ. Giết cái vô dụng, còn có thể đem hắn bại lộ. Hắn làm sao không khí? Công Dương Hàn ha ha cười khẽ, hắn còn có cần dùng đến Thẳng Giang Địa Phương, cũng không muốn hiện tại liến trở mắt. Yên tâm, lão mẫu chẳng mấy chốc sẽ trở về, chuyện nơi đây ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi bãi bình. Thẳng Giang nghe xong, cực kỳ vui mừng. Lão Mâu muốn trở về rồi. Trong lòng Tảng Đa lớn cũng rơi xuống hơn phân nữa, tâm tư cũng hoạt lạc. Tham dò tính hỏi, "Đại nhân, ta khi nào có thể được trở lại trong giáo?" Hắn đối Quỷ Minh giáo không có hứng thú, nhưng đối Vạn Quỷ lão Mâu Tà Pháp, kia là cực kỳ khát vọng. Tà pháp không Tà pháp, đối với hắn mà nói không trọng yếu. Chỉ cần có thể để hắn đột phá Liu gần, đó chính là tốt công pháp. Công Dương Hàn khó được nói vài lời lợi hữu ích, "Ta biết ngươi thành kính, chờ Thanh Hà sự tỉnh chấm dứt, tìm về lão Mâu muốn độ vận, ta tự sẽ tại lão Mâu trước mặt sách ngươi nói một chút lời hữu ích." Đa tạ Công Dương đại nhân. Thẳng trang vui mừng quá đỗi do Vũ Công Dương Hàn lần này nói không mấy phần tự tình, nhưng ít ra so với lúc trước phải vào một bước dài đạt được mình muốn. Thằng Giang lúc này mới hài lòng ly khai. Thiên Điệu Minh chết cái phó đại chủ, mà lại là tại huyết hội bang trước cửa cách đó không xa chết. Chuyện này chắc chắn sẽ không thiện đường thắng cũng không có lựa chọn giống chống khuya triền tìm huyết hội bang tính sổ sách. Lý Duệ nghe nói Đường Thắng tự mình cùng bành hộ gặp mặt một lần. Hai người đối thoại không được biết. Kết quả sau cùng chính là, mặc kệ Thiên Điệu Minh thanh hà phân đà vẫn là huyết hội bang bên trong bị bắt được rất nhiều quỷ minh giáo dân tế. Trong đó thanh hà phân đà thậm chí còn có cái chấp sự cũng là quỷ minh giáo người. Huế Hộ Bang cũng là như thế. Làm người không nghĩ tới chính là, thế đến vị kia mã phó hương chủ, bị tra xét một vòng lại một vòng, lại là trong sạch. Một vòng thanh tẩy. Thiên Điểu Minh cùng Huế Hộ Bang nói uýt cũng đã chết 10, 20 người đường tháng cùng bành hộ thiết huyết lẫnh khắp đủ thấy đồng dạng. Thậm chí ngay cả hai người bọn họ đều không nghĩ tới, Quỷ Minh giáo vậy mà tại bọn hắn không phát giác nơi hẻo lãnh sắp xếp nhiều như vậy gian tế. Lý do ở trong đó tự nhiên cũng ra lực. Rốt cuộc thân là phó đại chủ, cũng không có khả năng vẫn luôn giả bệnh trốn tránh đương nhiên, xông lên phía trước nhất là không thể nào. Nhiều nhất liền là đem phân quản chợ đen, rược đường cho quét một lần, thật đúng là bị hắn bắt được hai cái đệ tử, cũng coi là giao nộp. Có tiền phó đả chủ màu giao hắn, Lý Duệ liền càng xâm nhập thêm chỗ tránh. Ta một cái lao nhân gia, quỷ minh giáo loại này hung thần độ vận, vẫn là để người trẻ tuổi đi giải quyết đi. Chương 91. Hòa Thanh tông người tới. Chương 91. Hòa Thanh tông người tới. Tiền tài vừa chết, phó đả chủ quyền lực lại muốn một lần nữa phân phối. Nguyên bản truyền pháp đường cho Trương Dương, còn lại mấy cái đường khẩu thì là bị Lý Duệ cùng Chu Thụy cho chiếm đều. Các Hồng chẳng được gì, Đao Hùng ý đồ rất rõ ràng, không muốn để bất kỳ một cái nào phó đại chủ làm lớn. Trước đó Triệu Uy, đó là bởi vì Tiên Đô qua mình, lại thêm đường tháng ủng hộ, Đao Hùng cũng cất giao hảo tâm tư, không muốn đắc tội, mới có thể coi như kia gã ngỗ. Bằng không hắn làm đại chủ, nhất định phải hiểu được cân bằng chi đạo. Như thế mới có thể tốt hơn trưởng không mấy cái phó đại chủ, phòng ngừa bị ra không. Các Hồng đã tay cầm chung nghĩa đường cùng văn võ đường hai cái này trọng yếu nhất đường cẩu, còn có mấy cái bãi, quyền lực đã là mấy cái phó đại chủ bên trong lớn nhất, hết thảy đều kết thúc. Lý La Ca, huynh đệ chúng ta liền là hữu duyên. Nô Đồ mang theo hai bầu rượu liền đến đến Lý Trạch. Cùng Nô Đồ cùng đi, còn có phó đại chủ Chương Dương. Lý Duệ cười ha ha, tới thì tới, còn mang rượu gì. Nói, liền đem hai người cho đón bảo. Hắn là đem phía ngoài mở tiệc chiêu đãi cho hết đậy, nhưng đó là bên ngoài, bí mật vòng quan hệ vẫn rất có tất yếu. Phải khiêm tốn, nhưng cũng không phải muốn triệt để phong bế. Nô Đồ tâm tình rất tốt. Hắn chớ bãi bị vạch đến Lý Duệ bên này, về sau rốt cuộc không cần nhìn tiền tài sắc mặt, chuyện này với hắn thế nhưng là đại hỷ sự. Vừa nhận được tin tức, cái này không kịp chờ đợi tới cửa để lấy lòng, mới cấp trên Rượu này chính là ta vừa chậu vàng dựa tay thời điểm chôn, vốn chỉ muốn qua một ít năm lại uống, hôm nay là ngày hoàng đạo, hai vị huynh trưởng cần phải hảo hảo nếm thử." Nô đồ dứt lời, xé mở đàn phong lừng ngực ngực liền ngã hai bát lớn, tiểu sắc và nhạt, hương khí bốn phía. Cổ đại uống rượu, cơ hồ đều là hoàng tử. Mặc dù dễ dàng say lòng người, nhưng cũng có một fan đặc biệt tư vị. Lý Duệ tới nhiều năm như vậy, cũng dần dần tốt hơn cái này một ngụm, nâng lên bát rượu lướt qua một ngụm. "Chi, rượu ngon." Nghe được Lý Duệ tán dương, nô đồ lúc này mới yên lòng lại. "Huynh đệ thì huynh đệ, cấp trên là cấp trên, cũng không thể la loạn." Hắn cùng Lý Duệ giao tình sâu là không giả, nhưng hắn cũng hiểu được không thể vượt qua quy củ, nếu không cái này tình cảm huynh đệ coi như không cánh nổi. Nên làm đồng dạng không thể thiếu. Cũng tỉ như lấy lòng cấp trên sinh hoạt yêu thích. Trương Dương thì không có những này bận tâm, hắn cười ha ha một tiếng, miệng lớn uống vào một chén rượu, ta chính là cái cọ rượu, tốt xấu đều uống. Chợt, hắn nhìn lướt qua Lý Duệ Triệt viện. Một cái so Lý Duệ không nhỏ hơn bao nhiêu lão đầu, một người dáng dấp liền đèn xì thiếu niên. Lý La Ca, ta chỗ nào vừa vặn có hai cái từ giáo phường ti trục về cô nương tốt, đưa đến chỗ ở của ngươi như thế nào? Người ta võ, cho dù là 70 Đồng dạng có thể nhất trụ kim thiên. Hắn liền nghe nói Thanh Hà đã từng có cái 70 tuổi võ quán quán chủ, nạp 7, 8 phòng tiểu thiếp, còn sinh mấy cái béo con trai. Con trai số tuổi so cháu trai con nhỏ, tại lúc ấy thế nhưng là bị Thanh Hà to to nhỏ nhỏ nói nhỏ chà dư tiểu hậu thì thầm hồi lâu. Lý Duệ lắc đầu, ta người này liền thích cái thanh tĩnh. Theo lão ca là được. Trương Dương cũng không nhiều xoắn xuýt. Lý Duệ dù không ngại lao đến Hồng tụ thiên hương, nhưng cũng không phải kia gầm giường sự tình chim non, bí mật của hắn quá nhiều, muốn tìm người tin cận cũng không dễ dàng. Thứ hai, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tìm tiên tiến độ. Vướng víu Ba người uống đến nửa đêm. Trương Dương tới hào hứng, như làm tặc cười hắc hắc. Gặp bộ dáng này, Lý Duệ cùng Ngô Đồ liền biết Trương Dương lại muốn nói một ít bí mật, cùng nhau về hai. Trương Dương vốn là thanh hạ cao thủ nổi danh, căn cơ thâm hậu, lại là thanh hạ tư lịch giả nhất phó đại chủ, thậm chí còn có tổng đà rèn luyện kinh lịch. Bởi vậy nhân mạch cực kỳ rộng, tin tức cũng linh thông. Trước đó không ít tin tức đều là từ Trương Dương miệng bên trong nghe được, tốt nhất cũng đều được chứng thực. Lý Lao Ca, Ngô Lao Đệ, các ngươi còn nhớ rõ lần trước thi đấu kia hoa thanh tông nhập môn tỷ thí danh hạch sự tình? Lý Duệ gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ kỹ. Ngay lúc đó Triệu Uy gọi là cái hang hái, ngoại trừ Triệu Uy bên ngoài, Lưu Thông cũng bị Khương Yên nhìn trúng, được tham gia tỷ thí tứ cách. Việc này thế nhưng là đều kinh động tổng đà, Lưu Thông đến bây giờ đều là thanh hạ phân đà hoàn toàn xứng đáng phụ thông đệ tử bên trong đệ nhất nhân, có thủ chú ý nhưng. Hoa Thanh Tông tỷ thí tựa hồ muốn qua nửa năm nữa mới bắt đầu. Trương Dương thấp giọng, ta tại Hoa Thanh Tông có chút quan hệ, nghe nói tỷ thí trước thời hạn, sứ giả đã đang trên đường tới. Xé trước. Đây là lý doệ không nghĩ tới. Hắn cái này hơn 50 năm bên trong, cũng nghe nói nhiều lần Hoa Thanh Tông nhập môn tỷ thí. Tựa hồ thời gian hàng năm đều là cố định, Thanh Hà người đã sớm quen thuộc. Năm nay vậy mà sách trước, ngược lại là ly kỳ sự tình. Lý Duệ cười nhạt một tiếng, coi như nghe cái việc vui. Nguyên bản dựa theo trước đó quy củ, Thanh Hà cùng còn lại ba huyện tranh đoạt một cái danh ngạch, sau có Khương Nghiên hứa hẹn, danh sách năm nay từ Thanh Hà ra, cái khác ba huyện cũng chỉ có thể lại nhiều chờ một năm. Thanh Hà bốn cái người ứng cử viết hộ bang hai người, Tiên Điệu Minh hai người. Nhưng về sau Triệu Huy bỏ mình, cũng không ai lần lượt bổ sung. Bởi vậy Tiên Điệu Minh liền chỉ còn lại lưu thông một cây dòng độc đinh đương nhiên, tính đi tính lại, đều cùng Lý Duệ cái này thất tuần lão đầu không có quan hệ gì. Lưu Thông là Trương Dương em vợ, cho nên Trương Dương đối hoa thành tông nhập môn thi đấu sự tình một mực cực kỳ chú ý, lúc này mới có thể hiểu được một ít nội tình. Trương Dương lại nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đến chúng ta Thanh Hà, hẳn là vị kia Khương trưởng lão. Khương Lâm Tiên. Lý Duệ cùng Ngô Đẩu nghe được cái tên này, đều là bản năng con người khạnh biết. Ai trêu Khương Lâm Tiên tên tuổi quá văn rồi. Trước đó càng là không thấy người, một cái phi kiếm cách không giết địch, giống như thần tiên thủ đoạn. Gọi ngươi say mê. Liên La không biết, danh sách này cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. Thanh Hà thành bên ngoài mười dặm. Quan đạo. Lá cây khô héo vãi đời mặt đất, bị lui tới bánh xe nghiền tung bay lên, có một phen đặc biệt vận vị, một chiếc xe ngựa. Trung quanh thương đội gặp đều xa xa né tránh. Xe ngựa bản thân cũng không có cái gì đặc biệt, đặc biệt là vây quanh ở xe ngựa bốn phía bảy tám cái người mặc áo trắng, ống tay áo hoa văn một vòng xanh thảm vân vân cười Mã Hoa Thanh Tông đệ tử. Có nhãn lực gặp đều hiểu được, có thể bị nhiều như vậy Hoa Thanh Tông đệ tử hộ vệ. Trong xe ngựa khẳng định là gê gớm đại nhân vật. Trong đỗ xe, Khương Nghiên bất đắc dĩ nhìn lấy mình phụ thân. "Cha, ngươi thế nhưng là phụ trách lần này nhập môn tỉ thí đại sứ, nếu ngươi là không tại, tại lễ không hợp." Chỉ thấy Khương Lâm Tiên thay đổi thường ngày lôi tôi bộ dáng, khuôn mặt trắng nõn, người biếng tùy tính, một bộ đẹp trai đại thúc bộ dáng. Hắn hắc hắc cười khẽ. "Tiên Nhi, ngươi nhưng chờ quên, ngươi là phó sứ, đại sứ không tại, phó sứ chủ trì liền có thể, đây cũng là lễ." "Cha." Khương Yên càng thêm bất đắc dĩ đối với lần này nhập môn thi đấu, Khương Lâm Tiên là nửa điểm không chú ý Khương Lâm Tiên thấy thế chỉ có thể đầu hàng nói, "Yên Tâm, đến lúc đó ta tự sẽ trình diện, không sai quá canh giờ." "Vậy là tốt rồi." Khương Yên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Khương Lâm Tiên sờ lên trên gối chung kiếm, trầm thấp nói, "Ngô Xuân Bàn Dương." Thật sự cho rằng luyện ta thần, ta liền nhìn không ra. Chương 92: Mệnh cách cải biến. Chương 92: Mệnh cách cải biến. Hoàn mỹ nhân sinh, từ 70 tuổi bắt đầu. Thanh Hà thành bên trong, Trương Chi huyện đã ở dưới cửa thành chờ. Trừ hắn ra, Thanh Hà huyện nha huyện thự, chủ bạc, điện sứ còn có trong thành người có chút danh vọng đều toàn bộ trình diện. Lớn mặt chơi liền sớm đi vào cửa thành. Nhìn thấy Hoa Thanh Tông xe ngựa chậm rãi lái tới, cửa thành thủ vệ được chỉ lệnh, đã sớm xách trước cho đi. Trương Chi huyện ba chân bốn cẳng lên trước, còn lại đám người cũng tụ đi lên. Chư vị, vất vả Hạ Quan Trương Lâm Khang gặp qua Khương Trưởng lão, lời còn chưa dứt, chỉ thấy xe ngựa mạn kiệu bị sốc lên, chỉ là đi xuống xe chỉ có lần trước thấy qua Khương Nghiên, nơi nào còn có Khương Lâm Tiên thân ảnh. Cái này, Trương Chi huyện nguyên bản cong đến một nửa thân eo một trận, hắn trong chốc lát không rõ là tình huống như thế nào. Khương Lâm Tiên nếu là không đến, như thế lớn chiến trận coi như chẳng làm. Tu người xuống ngựa Hàn Thẩm đội vàng giải thích, "Trương đại nhân, Khương trưởng lão vốn là cùng nhau đến đây, nửa đường có một số việc, đợi thi đấu bắt đầu liền sẽ trở về." Thì ra là thế. Trương Chi huyện ngượng ngùng cười một tiếng. Không gì hơn cái này, phóng đãng không bị trói buộc diễn xuất cũng là phù hợp Khương Lâm Tiên Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi diễn xuất đại nhân vật nhà, có chút lạ đam mê cũng rất bình thường. Hàn thấm lại nói, "Khương sư muội là lần này phó sứ, thi đấu công việc tạm từ sư muội phụ trách." Khương Cô Dung, hồi lâu không thấy. Trương Chi huyện nghe xong Khương Yên là lần này phó sứ, cũng vui vẻ đi tới. Khương Yên là Khương Lâm Tiên độc nữ, thân phận tự nhiên không thể chệ, nhưng có thể để cho Trương Chi huyện coi trọng như thế, hay là bởi vì lần này chức vị? Ngô Quốc thống trị huyện Xích Thần Châu mấy năm năm, chỉ là dựa vào bản thân quan phủ các nơi lực lượng là còn thiếu rất nhiều. Cho nên thường thường sẽ đoàn kết giang hồ tông môn, gần năm qua chiêu đình giang hồ hội tạm đã sớm không thể tách rời. Hoa Thanh Tông chiêu thu lệ tử, liền là lại cho chiêu đình tuyển chọn võ đạo nhân tài. La trừ khoa cử bên ngoài, mặt khác một đầu trọng yếu quan viên tuyển chọn đường tắt. Hoa Thanh Tông cao thủ, về sau làm chiêu đình đại quan, nhưng không phải số ít, bởi vậy Hoa Thanh Tông nhập môn thi đấu, cũng là Thanh Hà huyện nha mỗi năm một lần đại sự. Chư vị, mời theo hạ quan đến nha bên trong nghỉ ngỉ. Quan trưởng tiếp đãi thế nhưng là vô cùng có có ý tứ. Trước đó Khương Nghiên mấy người ở tại Chu gia, một mặt là chủ nhà tại, một phương diện khác thì là cũng không phải là công đối công sự tình. Cho nên huyện nhà sẽ không an bài. Những lúc này đây liền khác biệt, không nói trước có Khương Lâm Tiên tự mình đến đây, chỉ là nhập môn thi đấu một chuyện cũng đủ để gọi quan phủ coi trọng. Cho nên cho dù Chu Nhạc tới, cũng định không có khả năng lại đi chu ra đối với hạ cấp quan viên, đương nhiên là không hề nghi ngờ tất cả đều ném đi ngoài thành dịch trạm đặc chân. Nhưng nếu là đụng phải thượng cấp quan viên, lại hoặc là nhân vật trọng yếu, vậy sẽ phải gõ chia rẽ đường, đại đội nhân mã tùy tùng hộ tống. Thành bên trong còn lại Danh lưu thân sĩ đều tới trước sẽ tới tiếp quan đỉnh xin đợi nên đón, tại tiếp quan đỉnh thường thường sẽ ở lại một đêm, giải trí hoạt động cái gì đương nhiên sẽ không thiếu, thượng quan chơi vui vẻ, lúc này mới sẽ đến đến viện nha. Sau đó tại viện nha thiết kế trong đỉnh viện đặc chân. Trong này học vẫn cũng lớn đi. Trương Chi huyện vốn định lệnh bợ vị kia tiên gia có giang đông kiếm tiên chi danh khương trưởng lão, chỉ tiếc Khương Lâm tiên không thích một bộ này, cho nên tiếp quan đỉnh cái này một bước trọng yếu nhất liền cho thống tắc. Hoa Thanh Tông đám người vào ở ở viện nha. Hàn Thẩm liền không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Vừa lúc gặp được Khưu Yên. Hàn Sư Minh muốn ra cửa. Hàn Thẩm hào phóng nhẹ gật đầu, ừm. Ta gần đây có sở hạch, vừa vặn đi tìm Thiên Điệu Minh Lý Tiền Bối thịnh giáo. Lý Duệ, Khương Yên trầm ngâm một tiếng, Hàn Sư Minh, ta có thể hay không cùng ngươi cùng tiến đến? Ngậy, tốt. Hàn Thấm sững sờ, sau đó đồng ý dù sao khoảng cách nhập môn tỷ thí còn có mấy ngày, hai người liền cùng nhau ra hứa nha. Thiên nhất đường tới hai cái không bình thường khách nhân. Ngay tại lần sách Lý Duệ nghe xong Hàn Thấm cùng Khương Yên vậy mà tới bái phòng hắn, liền đệ Dương Đức Lưu đem người mời tiến đến. Hàn tiểu hữu, Khương nữ hiệp, hồi lâu không thấy. Hắn vui cười a a vừa nghe được Hoa Thành tông nhập môn thi đấu tin tức, không nghĩ tới người liền như nước trong eo. Thánh tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hàn Thẩm có chút xấu hổ, "Lý Tiên bối, ta kiếm pháp có..." Hắn vừa mới nói được nửa câu, Khương Yên liền nheo mắt lại, có chút chần chờ nói, "Tiên bối, ngươi... đột phá? Đột phá?" Hàn Thẩm cũng là sững sờ. Sau đó nhìn về phía Lý Duệ, hoài nghi nhân sinh rủi rủi con mắt. "Gặp quỷ, 70 tuổi thế mà có thể trong vòng 1 năm liên phá 2 cửa." Hàn Thẩm xác định, Lý Duệ đã đột phá đến bát phẩm. Đại tông đệ tử quả nhiên không bình thường, thật có thể nhìn ra cảnh giới của ta." Lý Duệ trong lòng run lên. May mắn hắn đã sớm sách trước bại lộ một bộ phận thực lực. May mắn mà tôi. Hàn Thẩm Thần sắc rất nhanh từ chấn kinh biến thành thất hận, Lý Tiền Bối, đáng tiếc trước đó Tuế Nguyệt bị Mai 1, nếu không lấy tiền bối Thiếu phu, nhất định có thể có thành tựu. Hắn là thật thay Lý Duệ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cái này mới là cuộc sống trạng thái bình thường. Thế gian bị Mai 1 thiên tài quá nhiều. Ta thật may mắn. Hàn Thẩm thầm nghĩ, nếu không phải hắn xuất thân coi như không tệ, lại bị sư phụ coi trọng, nếu không cũng chính là ngơ ngơ ngác ngác sống hết một đời. Nhân sinh lúc gặp, thật sự là khó bình. Hắn cũng giờ mới hiểu được, vì sao trước đó người kia sẽ gọi Lý Duệ đa chủ. So sánh Hàn Thẩm, Khương Nghiên Khiếp sợ trong lòng càng nhiều. Mệnh cách thay đổi. Nàng không dám tin nhìn qua Lý Duệ, ngắn như vậy thời gian liền mệnh cách biến hóa, loại tình huống này nàng vẫn là lần đầu gặp. Vẫn là sơ cửu, tiềm long vật dụng. Trình thể mệnh cách cũng không hề biến hóa. 70 tuổi, bát phẩm, còn tiềm long vật dụng, loại này kỳ hoa tình huống đã rất hiếm thấy. Mấu chốt là, lại có long sĩ đầu chi dấu hiệu. Tại Khương Nghiên mệnh nhãn thị giác bên dưới, Lý Duệ quanh thân chiếm cứ một đầu màu xanh đại long, nguyên bản buông xuống đầu rồng, so với lúc trước lại có chút nấc lên, dường như phải cố gắng ngẩng đầu vọng thứ gì. Không được giải. Khương Nghiên chân mày nhíu chặt hơn. Tình huống như vậy nàng vẫn là lần đầu gặp. Quái thai, quái thai. Hàn Thẩm tập trung tinh thần đều đặt ở Thỉnh giáo kiếm thuật phía trên, không có chút nào phát giác được Hư Nghiên biến hóa. Hắn đã không kịp chờ đợi, "Tiền bối, ta dựa theo ngươi lời nói, trước phân giải đao, kiếm, nhưng đụng phải rất nhiều ma mang, như kiếm này, trăm người trăm kiếm, làm sao có thể một chiêu phá hết Thiên Hạ kiếm?" Lý Duệ khẽ mỉm cười, "Phá hết Thiên Hạ kiếm cũng không phải là kiếm bản thân, mà là cầm kiếm người, muốn phá kiếm, chỉ riêng luyện kiếm không thể được, muốn thực chiến, rất nhiều thực chiến." Hàn Thẩm hai mắt tỏa sáng, "Quả nhiên không tìm nhầm người." Hắn một mạch đem chính mình vấn đề tất cả đều nói ra. Lý Duệ từng cái giải đáp. Cái này đều muốn nhờ vào lý duệ tại thiên nhất đường lật đến sách đủ nhiều, mà khác thì là ngộ tính của hắn đủ cao, có thể dung hội quan thông, có thể xưng lý luận đại sư. Cho dù là một bên Khương Yên cũng nghe nhột thận. Lý Duệ hữu ý vô ý đem chủ đề chuyển đến tàu khí đồ trên, nghe đồn có người tụ khí trăm binh, thành trăm binh chi chủ, có lẽ là một loại khác biện pháp. Hàn Tẩm khẽ gật đầu, đúng là cái biện pháp. Lý Duệ sững sờ. Hắn liền theo miệng nói nói, thật là có người có thể làm được. Chương 93. Chính thiên hai hình. Chương 93. Chính thiên hai hình. Khương trưởng lão 10 tuổi tàu khí 15 tuổi liễu gần, xem thất kiếm, thành bảy hình, lúc này mới đạt vững trang đông kiếm tiên danh hảo. Hàn Thâm nói ra mình luận cứ, Lý Duệ mắt liếc một bên Khương Yên, xem ra là thật, thật đúng là hết ngồi lại giếng. Trước đó hắn còn cùng các hồng thảo luận, thành hai hình, hiện tại lại đảo ngược, có sẵn ví dụ, vị Tiệp Khương trưởng lão chọn vẹn mở bảy hình. Hoa Thanh Tông có thể trở thành an bình đại tông, quả nhiên có hắn chỗ lợi hại. Chỉ ít so kiến thức, Lý Duệ tự hỏi không bằng Hàn Thâm cùng Khương Yên. Khương Yên cũng mở miệng, cũng không phải là người người đều thích hợp mở nhiều hình, cưỡng ép ngưng tụ nhiều hình vô cùng có khả năng tạo hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử cần lượng sức mà đi, tụ một hình cũng có cường giả. Lý Duệ gật đầu tán đồng. Thế gian võ đạo cho tới bây giờ liền không có một đầu tuyệt đối tốt đường đi, nếu không người người không đều làm như vậy, chỗ nào còn có bây giờ trăm hoa đua nở." Khương Nghiên nói tiếp, chỉ cần tìm ra thích hợp bản thân tẩu khí muốn ngưng tụ độ vật, chỉ tụ một hình đi đến cực hạn, cũng là vô cùng tốt, đây là phụ thân nói." Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Rốt cục mắc câu. Vậy nên như thế nào xác định mình thích hợp đi cái nào con đường?" Lần này biến thành Hàn Thẩm đến trả lời, đương nhiên là vọng khí tu sĩ, Hoa Thanh Tông Lão đại sư liền là Vân Châu nổi danh vọng khí tông sư. Lý Duệ chợt chợt hai tiếng. Hoa Thanh Tông liền là tài đại khí thổ, nguyên bộ tương đương hoàn thiện, ngay cả vọng khí thuật sĩ đều có. Hàn Thẩm khẽ mỉm cười, ngược lại là nghe nói Khương sư muội cũng hiểu một ít vọng khí thuật. Khương Yên nháy nháy mắt, nàng thân phụ mệnh nhãn một chuyện người biết cực ít, Khương Lâm Tiên đối ngoại đều là nói cho nàng tìm vọng khí sư phụ, kỳ thật đều là mệnh nhãn công hiệu. Lý Duệ chính suy nghĩ như thế nào bắt lấy cơ hội này, để Khương Yên cho mình nhìn xem. Khương Yên liền gọn gàng rứt quát mở miệng, "Tiền bối, ta nhìn xem ngươi chính hình là rồng." Hình rồng? Lý Duệ nhấc lên tấm rốt cục bộ vào trong bụng. Nếu thật là cái gì hư vô mở mị tiên hình, Vậy coi như phiền phức lớn rồi, chỉ là tẩu khí độ 1 bước này liền có thể cản hắn không biết đến năm nào. Hàn thấm hai mắt tỏa sáng, "Hình đồng, đây là thượng đẳng khí hình, chúc mừng Lý Tiền Bối." Tuy nói tụ khí hóa hình không phân cao thấp, có vị võ thánh càng là tụ khí thành tiêu hóa côn, dựa vào một căn tiêu hóa côn như thường ép tới tiên hạ cường giả không ngóc đầu lên được. Nhưng dù sao cũng là số ít. Hóa hình độ vật cấp bậc càng cao bình thường võ đạo tiền đồ cũng càng tốt. Lý Duệ biểu hiện ra thiên phú càng cao, trong lòng của hắn liền càng tiếc hận. Ông trời làm sao lại không thể để cho Lý Tiền Bối sách trước truyện võ đâu? Trời cao đấu kỵ anh tài. Khương Nghiên có chút chần chờ chớp rãi mở miệng, tiền bối còn có lệ ra hình, ta nhìn không đấu. Thiên hình. Lý Duệ cùng Hàn Thấm tất cả giật mình. Chính thiên hai hình<td>tụ. Hàn Thấm chân mày hơi nhíu lại, có thiên hình, việc này có thể là phúc, cũng có thể là là họa. Như chính thiên hai diện mà bên ngoài cho, chính là võ thánh chi tự, nhưng nếu là tương khắc, vậy liền triệt để thành vế hình. Khương Nghiên nghiêm túc giải thích, ta xem tiền bối có long sĩ đầu chi tướng, thanh long phía trên còn có một vật, chính là thiên hình, bây giờ còn chưa hiện hiện. Mệnh khí tuôn thông, nàng có thể thông qua một người mệnh cách đến suy tính một người phù hợp tẩu khí đồ vật. Lý Duệ hít sâu một hơi, đa tạ. Thiên hình mà nói, hắn cũng ở trong sách cổ thấy qua đây là cực kỳ thể chất đặc biệt, chỉ có chờ hiện hóa về sau mới có thể phán đoán, tại hiện hóa trước đó, cho dù là võng khí tuấn sĩ cũng vô pháp nhìn ra. Thiên Tiêu cùng tụi mục cách nhau một đường. Hàn Thâm biết Lý Duệ hiện tại tâm tình không tốt, cũng không muốn lại quấy rầy, Lý Tiên Bối, Thiên Diễn 49, người độ 1, nói không chừng hiện ẩn tư dụng, không cần quá mức để ở trong lòng. Lý Duệ bật cười lớn, ta cái lao đầu tử, liền là nghe cái vui, không quan tâm những thứ này. Gặp Lý Duệ như thế thoải mái, Hàn Thâm càng lạ sinh lòng kính nghệ. Quả nhiên là lão tiền bối. Việc này nếu là đặt ở trên người hắn chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy thoải mái, Khương Yên cũng ở một bên giúp đỡ, là cắt là hùng cũng còn chưa biết, ta xem Lý Tiền bối khí vận tràn đầy, thiên hình định sẽ không kém. Muốn khương nữ hiệp cát ngôn. Tự nhiên đông nang, Hàn Thẩm gặp Lý Duệ cũng mất dạng võ tâm tư, tìm lý do, liền mang theo Khương Yên rời đi. Lý Duệ một thân một mình ở tại trong phòng. Trái tim bịch trực nhảy, thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, thiên hình liền là tiên hình. Long Du tiên giới, này chính tiên hai hình hoàn mỹ phù hợp. Hình rồng tàu khí đồ. Lý Duệ bắt đầu suy nghĩ, tiên hình tàu khí đồ không lấy được Hình rồng vẫn là có nhiều khả năng. Theo hắn biết, tại Thiên Địa Minh tổng đàn liền có một bộ hình rồng tàu khí đồ, thế nhưng là chỉ có phó minh chủ cấp bậc này, đồng thời lập xuống đại công mới có tư cách thu mà được. Hắn kém đến quá xa. Tàu khí đồ giá trị viễn siêu đồng dạng công pháp, giá trị cực lớn, đương nhiên muốn lưu cho đối Thiên Địa Minh cống hiến cũng đủ lớn người. Lý Duệ cũng không có vội vàng giao động, cũng chờ mấy chúng năm, từ từ sẽ đến chính là, lấy hắn tiến độ sẽ rất nhanh. Năm ngày thoáng một cái đã qua. Huệ nha bên ngoài, thật sớm liền dỡ lấy một cái to lớn lôi đài. Lúc này, dưới đài đã vây đầy người xem náo nhiệt. Người cổ đại không có gì giải trí hoạt động, chuyện xưa sửa sửa xưa sự tình đều có thể bị trà dư tửu hậu nhắc tới thật lâu, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Hoa Thanh Tông nhập tông thi đấu loại này mỗi năm một lần đại sự. Nếu có thể bị Hoa Thanh Tông coi trọng thu làm đệ tử, đây chính là có thể sánh vai cử nhân lão gia làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Trên lôi đài, Trì Huyền Trương Lâm Khang, còn có huyện nha mấy vị nhân vật có mặt mũi đều toàn bộ chỉnh diện. Hoa Thanh Tông một tông đệ tử cũng đều đi vào đám người ngồi xuống. Duy trì có vị trí trung tâm chỗ trống, không cần nghĩ, tự nhiên là Khương Lâm tiên vị trí. Trương Chi Huyền gặp vị kia Khương trưởng lão chậm chậm chưa tới, đưa cổ hỏi: cưng phó sứ, thương trưởng lão nhưng nhanh đến, đến rồi. Khương Yên chỉ có thể gạt ra một tiếng cười, "Nhanh." Được Khương Yên trả lời chắc chắn, Trương Chi huyện lúc này mới thu hồi đầu. Dưới đại nhiệt tình càng thêm tăng vọt đám người cũng đang thảo luận lần này tham gia Hoa Thanh Tông nhập môn thi đấu ba người. Huệ Hổ bang lần này, một cái là bộ hương chủ trung lôi, một cái khác thì là thế hệ trẻ tuổi rất có danh tiếng thiên tài, Dĩ Văn Hiên. Thiên Điệu Minh Nguyên bản cũng hẳn là là không sai biệt lắm với trí, nhưng bởi vị trí uy bỏ mình, cho nên liền chỉ còn lại một cái lưu thông. Thực lực không ngang nhau. Nếu chỉ là luận võ lực, vậy hôm nay thi đấu đều không cần thiết tổ chức trực tiếp tuyên bố kết quả, trung lô chiến thắng là được. Một cái bát phẩm mà thôi, còn không đáng đến Hoa Thanh Tông coi trọng, Hoa Thanh Tông tu đồ càng xem trọng là thiên phú và tiềm lực. Thật đúng là tùy hứng. Lý Duệ cũng tại trong đám người, hắn khẽ lắc đầu. Thiên Điểu Minh tới không ít người. Hắn tới cũng không phải là vì đơn thuần tham gia náo nhiệt, thậm chí hắn đều không quan tâm cuối cùng ai sẽ thu hoạch được ưu hải. Biết được Khương Lâm Tiên một người mở bảy hình về sau, rất muốn mở mang kiến thức một chút vị kia Giang Đông kiếm tiên, để có thể có rõ ràng cảm ngộ. Đương nhiên, đám người phát ra rối loạn tư mừng, từ khi Tả Hữu phân tán, nhường ra một con đường Trong tri huyện cùng Khương Yên mấy người cũng đều là hai mắt to sáng. Cả người sau trường kiếm, phong thần như ngọc trung niên nam nhân đi đến này. Khương Lâm Tiên. Chương 94. Hoa Thanh Tông thi đấu. Chương 94, Hoa Thanh Tông thi đấu. T, họ Khương. Còn rất dài đẹp trai. Kẻ này không thể trêu chọc. Lý Duệ sờ lên cái cằm. Dựa theo nghe đồn suy tính, Khương Lâm Tiên ước chừng chừng 40, một bộ già túi quả nhiên là tốt giò người, nghe nói lúc tuổi còn trẻ tại Hoa Thanh Tông không biết mê đạo nhiều thiếu nữ đệ tử, về sau tráng niên tảo hôn, thế tử khó sinh mà chết, lại chưa lập gia đình vợ. Quả thực liền là nhân vật chính mô bảng đương nhiên, những này lý do căn bản không quan tâm. Hắn chỉ là nghĩ nhìn một cái có thể hay không từ Khương Lâm Tiên cái này bảy hình người trên thân tìm tới một ít cảm ngộ. Trên này, Trương Chi Huện dẫn đầu đứng lên, ba chân bốn cẳng, một đường chạy chậm đến nên đón tiếp lấy, Khương trưởng lão, ngài rốt cục tới rồi, hạ quan Trương Lâm Hằng, nghe qua trưởng lão đại danh, bây giờ thấy một lần, quả thật là khí vũ hi ngang, tài hoa xuất chúng. Khương Lâm Tiên giống như cười mà không phải cười nhìn qua Trương Chi Huện. Người này khẩu tài cũng không tệ. Trương Chi Huện một đường phía trước dẫn, Khương Lâm Tiên cuối cùng không nhanh không chậm ngồi vào tối chính giữa vị trí. Khương Nghiên nhìn thấy phụ thân đúng hạn xuất hiện, nỗi lòng lo lắng mới xem như rơi xuống. Lấy Khương Lâm Tiên tính nết, nàng thật đúng là lo lắng cho mình cái này phụ thân đột nhiên leo cây. "Khương trưởng lão, đường sá vất vả, ta chuẩn bị một ít thu trà, phải không ngài uống trước một chén." Một bên nói, hắn một bên đối cách đó không xa thuộc hạ nháy mắt, căn bản không đề cập tới thi đấu sự tình. Hoa Thanh Tông thu đồ là công sự, chỉ cần trên mặt không có trở ngại là được. Nhưng uống trà đây chính là việc tư, mới thật sự là đối với hắn thăng quan có trợ giúp sự tình. Uống chén trà, trò chuyện một chút. Thời cơ không phải liền là như thế ra. Gặp trước mắt vị này, Trương Chi huyện là không hề đề cập tới thi đấu sự tình, Khương Lâm Tiên cũng chỉ đành mở miệng đánh gãy, không cần, canh giờ cũng không sớm, còn phải sớm đi bắt đầu đi. Vậy liền theo Khương trưởng lão ý tứ xử lý. Được Chi huyện ánh mắt, Lý huyện thừa ho nhẹ một tiếng, tỉ thí bắt đầu, mời đồng sinh. Đồng sinh vốn là khoa cử các gọi, mỗi năm Hoa Thanh Tông thu độ thi đấu đều là quan phủ chủ trì, gọi tới gọi đi, cũng đã thành quen thuộc. Vừa mới nói xong, một cái văn lại liền dẫn ba người đi đến đại. Trương Chi huyện nụ cười càng nhiều. Nguyên bản dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Hoa Thanh Tông thu độ danh mạch hẳn là từ Thanh Hà cùng xung quanh ba cái huyện từ ra. Năm nay bởi vì Thanh Hà Vây Quế Quỷ Minh giáo có công, cho nên đem danh ngạch định cho Thanh Hà. Trong huyện ra một cái Hoa Thanh Tông đệ tử, đây chính là có thể báo cho phủ nha đại sự được không một phần chiến tích. Hắn tự nhiên vui mừng nhìn thấy thành quả. Khương Lâm Tiên nhìn một chút chúng lôi, lại nhìn một chút hai người trẻ tuổi, lập tức trong lòng liền đã có tính toán. Bùi Trạch, Khương Yên đã đem sự tình cùng hắn nói qua. Hoa Thanh Tông có Hoa Thanh Tông quy củ, số tuổi là không thể vượt qua dây đỏ. Cho dù là 35 tuổi, vẫn là quá lớn. Căn cốt con đường đều đã định hình, cho dù có tâm tài bồi, cũng khó có cái gì chuyện vĩ đại. Từ bát phẩm bồi dưỡng đến thất phẩm có làm được cái gì. Hoa Thanh Tông cũng không phải thiếu một cái thất phẩm võ giả, muốn là có tiệp lực trở thành tông môn cột trụ tông sư, trừ cái đó ra, còn lại đều là trung thành kiến tợ. Vô luận từ góc độ nào nhìn, chúng tôi đều không phù hợp yêu cầu đừng nhìn Khương Lâm Tiên làm việc phóng đãng không bị chói buộc, đối quý cụ kỳ thật rất là xem trọng. Sở dĩ cho người ta như thế cảm giác đó là bởi vì hắn đã đến nhất cử nhất động đều hợp quý cụ, đã là đến tùy thích không vội khuôn cảnh rồi. Hắn nhìn về phía một bên Hàn Thẩm, "Tiểu Hàn, đúng không? Ngươi đi lên cùng ba người này riêng phần mình tỉ thí một phen." "Đúng." Hàn Thẩm ứng quyển, cầm kiếm đi lên trước. Hoa Thanh Tông thu đồ, nhìn thực chiến, nhưng cũng không riêng chỉ nhìn thực chiến. Rốt cuộc dự thi người tuổi tác có chiến lực, võ công cảnh giới tự nhiên khác nhau rất lớn, Hoa Thanh Tông muốn là có tiềm lực thiên tài, không phải có thể đánh Mã Phu. Thi đấu với nhau không thích hợp, cho nên bình thường đều là để một cái Hoa Thanh Tông sư huynh thay phiên cùng người tỷ thí. Ba vị, ai tới trước? Hàn Thấm ôn hòa cười một tiếng. Huyết Hồn Bang đệ tử Hạ Văn Hiên cùng Lưu Thông liếc nhau, đều có chút chần chờ, Hàn Thấm đã là bát phẩm, hai người bọn họ chỉ là cửu phẩm, song phương chênh lệch quá lớn. Ta đến. Hai người chần chờ ở giữa, chung lôi nhanh chân bước ra. Bên hung song truy đã bị nắm trong tay, chiến ý bùng lên. Mở. Hàn Thẩm vẫn như cũng là bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, chậm rãi rút ra trường kiếm. Đắc tội. Trung Lôi khẽ quát một tiếng, cước bước xông lên trước, trong chớp mắt cự trù đã xoay tròn hướng phía Hàn Thẩm đỉnh đầu đập tới. Hàn Thẩm trong mắt lóe lên tinh mang. Binh khí là chết, người là sống, có thể phá trăm binh không phải là binh khí, là người. Lý doệ hiện lên ở Hàn Thẩm bên hai. Xuất kiếm. Hàn Thẩm thay đổi thường ngày tiêu sái linh động lạc anh kiếm kiếm chiêu, ngồi xổm xuống, lại trực tiếp từ trung Lôi dưới hung trù đi qua. Cùng lúc đó, Lư kiếm đem trung lôi ống quần cho rạch ra cái lỗ hậu lớn. Cái này là chiêu thứ gì? Đang ngồi mấy cái Hoa Thanh Tông đệ tử đều mắt trợn tròn, bọn hắn làm sao không nhớ rõ vị này Hàn sư huynh còn có loại này. Hạ Lưu chiêu thức. Trung Lôi nhíu mày lại, quan sát ống quần. Vừa rồi một kiếm kia nhìn như vô sĩ, mặc dù cũng sát thực vô sĩ, nhưng cũng cực kỳ hung ác, nếu là một kiếm này đâm vào dưới hông, hắn coi như thành thại dám. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoa Thanh Tông cao độ quả nhiên lợi hại, trung mộ căng bái hạ phòng. Trung Lôi cũng là thoải mái, quả quyết nhặt vua. Hàn Tống có chút xấu hổ, đã nhượng Hắn cũng không muốn động thủ. Thế nhưng là, thế nhưng là lý doệ như là ma thú đồng dạng ghé vào lỗ tai hắn quấn quẩn, thật sự là nhịn không được nha. Khương Lâm Tiên khẽ miệng có chút dương lên. Lạc Anh kiếm cái đồ chơi này liền là nương môn kiếm, ngược lại là cho tiểu tử này đuổi nghịch ra một ít đàn ông dạo, không tệ, không tệ. Nghe được Khương Lâm Tiên lại bình, không một người dám phụ họa. Lạc Anh kiếm pháp tại Hoa Thanh Tông thanh danh cũng không tính nhỏ, dám như thế lời bình cũng chỉ có Khương Lâm Tiên một người. Trung lôi là bại. Hà Văn Hiên cắn răng một cái, lên trước một bước, "Thượng sư, xin chỉ giáo." "Tới đi." Hàn tấm nhẹ gật đầu. Lần này, có vết xe đổ, hắn xuất kiếm liền muốn ôn hòa rất nhiều. Trọn vẹn cùng Hà Văn Hiên qua hơn 20 chiêu, lúc này mới một kiếm đánh rơi đối phương trường kiếm trong tay. Hà Văn Hiên nhìn qua rất xuống đất bội kiếm. Hít sâu một hơi, "Cổ quyển, thượng sư kiếm pháp tinh diệu, bội phù." Chỉ có tự mình cảm thụ mới có thể hiểu được Hàn Thẩm kiếm pháp lợi hại. Hắn không phải không cùng trong bang bắt phẩm kiếm pháp cao thủ luận bàn qua, cảm giác khác nhiều. Đại tông nội tình quả thật không giống bình thường. Hà Văn Hiên đáy lòng càng căng thẳng hơn, gia nhập Hoa Thanh tông ý niệm càng thêm lựa nóng. "Đến ngươi." Hàn Thẩm mỉm cười nhìn qua Lưu Thông. Lưu Thông hít sâu một hơi, Tô Bân, trợ sư, mời. Vì lần thi đấu này, hắn nhưng là làm đủ chuẩn bị, thậm chí tỷ phu Trương Dương còn đặc biệt cho hắn đút trọn vẹn 1 tháng chiêu, đạo pháp tiến bộ rất nhiều. Như trước đó Hà Văn Hiên đồng dạng, Hàn Thấm kiếm pháp cố ý thả chậm rất nhiều, lưu thông một tay hổ bí đạo khiến cho ra dáng, cũng là có thể miễn cưỡng chống đỡ. 30 chiêu sau, là bại, tỷ thí kết thúc. Dưới đài có không ít giang hồ cao thủ, đều sợ hãi than tại Hàn Thấm vị này Hoa Thanh tông cao độ kiếm pháp chi tinh diệu. Trương Chi huyện ho nhẹ một tiếng. Khương trưởng lão, nhưng có thích chí nhân truyện. Chương 95. Đến từ tiền bối quyên bảo. Chương 95: Đến từ tiền bối quyên bảo. Thi đấu kết thúc. Cuối cùng Lưu Thông bị Khương Lâm tiền chọn bên trong, tháng sau tiến về Hoa Thanh Tông tu luyện. Giẫn tới vô số người hâm mộ. Thanh Hà đã có 3 năm cạnh tranh thất bại, không người bái nhập Hoa Thanh Tông, Lưu Thông không thể nghi ngờ thành đám người nghị luận tiêu điểm đúng thế. Thi đấu không kinh cũng không gợn sóng, đã không có hã mã, cũng không có người nào hành không xuất thế, cùng thường ngày năm cũng không có quá nhiều khác nhau, thời gian sử dụng còn ngắn hơn, chỉ dùng một canh giờ. Tan cuộc. Lý Duệ bình tĩnh rời đi. Hắn một cái 70 tuổi lão đầu, muốn thông qua thông thường thủ đoạn tiến vào Hoa Thanh Tông cơ hội là không thể nào. Trừ Phi Hoa Thanh Tông còn chiều quét dọn, nhập chức thế giới top 500 làm nhân viên quét dọn. Lý Duệ cười nhạt một tiếng, thường thấy mưa gió, còn không đến mức là loại này bỏ lỡ cơ duyên mà lo được lo mất, hay là đỏ mắt đen đét. Cơ duyên toàn triếm, thật đúng là coi mình là vị diện chi tử không thành. Cứ ép sông lên này, sau đó thu hoạch được quý nhân mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Senior, loại lời này bản bên trong kịch bản tại sông lên đài trước đó liền đã bị dưới đài mấy cái Phi Hoa Thanh Tông đệ tử cho triệt để ngăn chặn. Nghiêm túc đi con đường của mình chính là, không cần suy nghĩ nhiều cái khác. Nhưng chuyến này, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Thành hạ phân đà, lý chạch đèn đốt thắp sáng, một đạo cắt hình. Lý Duệ nhìn qua trong tay hộp gỗ nhỏ, trái tim bịch bịch trực nhảy, nhất định là bảo bối tốt. Ngay tại hôm nay thi đấu thời điểm, hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát Khương Lâm Tiên, nếu không phải lo lắng võ đạo cao thủ cái kia đáng sợ trực giác, hắn hận không thể con mắt sinh trưởng ở Khương Lâm Tiên trên thân. Là linh tính vật chất, có được linh nhãn, Lý Duệ có thể nhìn thấy vạn vật ẩn chứa linh tính vật chất, mà lại hắn còn phát hiện, khác biệt vật phẩm ẩn chứa trong đó linh tính vật chất cũng sẽ có một chút khác biệt. Khương Lâm Tiên thân là Hoa Thanh Tông trưởng lão, một thân linh binh linh giáp, ở trong mắt Lý Duệ liền là tràn đầy nạp tiền dự bị. Nhưng trong đó có một đạo kim mang đưa tới Lý Duệ chú ý chỉ vì đạo kia kim mang cùng hắn trong tay hộp gỗ nhỏ tán phát linh tính vật chất giống nhau như lúc, có thể bị Khương Lâm Tiên mang theo trong người đồ vật, khẳng định bất phàm. Vật này quý giá như thế, lại là từ xích luyện nữ trên thân vật được. Lý Duệ trong lòng giận mình. Trước đó lần kia ám sát, ở đâu là nhắm vào đường thắng hoặc là tiền tài, rõ ràng là hắn. Quỷ Minh giáo người hiện đang tìm kiếm thứ này. Hắn một mặt ngưng trọng. Duy nhất đáng được an mừng chính là, Quỷ Minh giáo hiện tại tựa hồ chỉ xác định đồ vật tại Thiên Điệp Minh, còn không biết liền là hắn. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng. Vật này là không thể lưu tại trong nhà. Cái này hộp gỗ nhỏ giá trị viễn siêu tưởng tượng, tiếp tục lưu lại bên người sẽ chỉ đưa tới tai họa. Dù sao cũng mở không ra, còn không bằng trước tìm địa phương bí ẩn giấu đi. Về phần Quỷ Minh giáo, Sích Luyện nữ thời điểm chết hắn vẫn chỉ là cái cự phẩm, coi như muốn hoài nghi, chọn lựa đầu tiên mục tiêu cũng khẳng định là đường thắng, sau đó là các hồng cùng chúng Dương. Còn chưa tới phiên hắn tới quan tâm. Sau 3 ngày, Dương Dũng lái một cỗ chở đầy nước rửa chén xe ngựa ra Thanh Hà phân đà. Lý Duệ nếu như mình đi chôn hộp gỗ nhỏ, không thể nghi ngờ là dấu đầu lòi đuôi, dễ dàng bị Quỷ Minh giáo người phát hiện. Thành Hà phân đà riêng phần mình trong nhà đồn hạ nước dựa chén đều là riêng phần mình phụ trách vận chuyển ra ngoài, mỗi 7 ngày đưa một lần, việc này Lý Trạch vẫn luôn là Dương Dũng phụ trách, từ Dương Dũng đi làm liền sẽ không khiến cho Quỷ Minh giáo hoài nghi. Thần không biết quỹ không hay. Thiên Nhất Đường, Lý Đầu Nhi, Lưu Thông muốn mời chúng ta lão Thiên Nhất Đường mấy cái tụ họp một chút." Trụ thủ Lâm nói. Lý Duệ thả ra trong tay sách, cười khẽ. Ngược lại là hưu tâm. Lưu Thông bây giờ thật là gọi cái háng hái, Thành Hoa Thanh Tông đệ tử, ngày sau tiền đồ chắc chắn sẽ không kém. Không thấy Trương Dương mỗi ngày đều tại Lưu Thông tỷ hắn gian phòng bên trong dính nhau lấy không ra. Trương Dương giúp những này thân thích, nhưng không phải là vì có một ngày có thể trả lại. Lưu Thông đi Hoa Thanh Tông, đối với hắn tại Thiên Điệu Minh địa vị cũng rất có trợ giúp, cả hai cùng có lợi sự tình. Lý Đầu Nhi, Lưu Thông nói ngay tại phân đà tiểu viện của hắn bên trong tiểu tụ một phen. Chu Thủ Lâm nói bổ sung, hắn là muốn đi. Rốt cuộc Lưu Thông về sau là phải bay hoàng lên cao, mặc dù đã ôm chặt Lý Duệ căn này đuổi, nhưng hắn không ngại nhiều ôm mấy cây đây chính là Lưu Thông cố ý bàn giao cho hắn sự tình. Lý Duệ cười ha ha, cái này nếu là không đi, ngược lại là có chút bất cận nhân tình. Trước đó Lưu Thông kỳ thật đã mời qua hắn một lần địa điểm tại Hoa Dạ lâu. Bị lý Duệ buổi trường tuyệt, không nghĩ tới Lưu Thông ngược lại là nghĩ đến chủ đạo, lần này đem địa điểm đổi thành trong phân đà một bên, người cũng chỉ có hắn cùng Chu Thụ Lâm, Lương Hà mà thôi. Trạm vào tối, Lý Duệ liền mang theo Chu Thụ Lâm cùng Lương Hà đi vào Lưu Thông Trô ở tiểu viện. Theo lý thuyết, Lưu Thông chỉ là cái phổ thông đệ tử, là không tư cách ở học viện. Nhưng bởi vì hắn thân phận đặc thù, cộng thêm Trương Dương vận hành, lúc này mới có cái tiểu viện này. Mặc dù không có đường chủ tòa nhà lớn, thế nhưng đầy đủ biểu hiện địa vị. Vừa gõ cửa, Lưu Thông liền vui vẻ đẩy cửa ra. Chu thủ Lâm cùng Lương Hà vốn cho là theo Lưu Thông tính nết, trong viện nhất định là Kim Úp tầng tiểu, cả vườn xuân sắc. Thật không nghĩ đến hết thảy liền ba cái gia phó, cũng đều là năm mươi đi lên số tuổi. Lý Duệ đối Lưu Thông ngược lại cao nhìn mấy lần. Người trước thận hư công tử, nhưng thật ra là cái phần đấu cuộc. Cái này nhưng cần cực sâu thành phủ cùng nghị lực, cả ngày chìm mê tử sắc, có thể chân chính thành tỉnh nhưng không có mấy người. Lưu Thông tự mình xuống bếp xào chút thức ăn, lại ấm một bầu rượu. Chu thủ Lâm gặp Lưu Thông bận rộn xong, lúc này mới kinh ngạc hỏi, "Lưu Minh, ta cũng không biết ngươi sẽ quẩn ngẩn cái này nhà bếp sự tình." Lưu Thông ngồi xuống, Lão lão mồ hôi trán, trước kia học, chủ thụ Lâm Trầm Mặc. Hiển nhiên, Lưu Thông nhìn từ bề ngoài phong quang, trước kia tại bản gia thời điểm chỉ sợ thời gian cũng không dễ vượt qua. So sánh Lưu Thông, hắn khi còn bé sinh hoạt ngược lại tươi nhuận, chí ít không cần tự mình nấu cơm. Lưu Thông năm chén, Lý Đường chủ, cái này chén ta mời ngài, tại đường bên trong thời điểm nhờ có ngài tha ta một mạng, nếu không chỉ là bỏ bê công việc liền đủ ta ăn một bình. Tự vạch quyết điểm chỗ, mà lại xưng hô Lý Duệ vẫn là Lý Đường chủ, mấy người khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn. Lý Duệ ba người đều là hiểu ý cười một tiếng. Chân thành mới là tất sát khí. Lưu Thông gặp Lý Duệ cùng theo một chén, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Qua 3 lần rượu, hắn lúc này mới thừa dịp men say hướng Lý Duệ thỉnh giáo, "Lý Đường chủ, ta lần này đi Hoa Thanh Tông, nhưng có gì phải chú ý chỗ?" Bầy rượu này, kỳ thật chính là vì thỉnh giáo Lý Duệ. Lưu Thông thế nhưng là đánh đái lòng bội phục vị này Lý Đường chủ vững vàng tác phong, không thấy khác phó đà chủ có lên có rơi, chỉ có Lý Duệ một đường ổn bên trong có tiến. Chính là trong lòng hắn mỗ mừng. Lý Duệ thiển ẩm một chén rượu. Lưu Thông mặc dù thành Hoa Thanh Tông đệ tử, nhưng đó là dính vây quét quỷ minh giáo ánh sáng, là ba tuyển một rằm so sánh hữu hạng. Căn cốt tiên phủ tại Hoa Thanh Tông là vừa nắm một bò to. "Tiểu lưu, đi Hoa Thanh Tông, nhất định phải đổi suất người hữu thế, dương trưởng chánh đoạn." Lưu Thông nghe được nghiêm túc, đã sinh tốt túi ra, không lại phát huy hữu thế, nhiều hỏi thăm một chút vốn liếng dầu có sư muội, sư tỷ, sư cô thì càng tốt. "Lưu Thông, no." Sau đó hai mắt tỏa sáng. Chương 96: Bốn bề nguy hiểm, ve sầu thoát xác. Chương 96: Bốn bề nguy hiểm, ve sầu thoát xác. Lý Đường chủ, đề nghị của ngươi đối ta rất hữu dụng." Lưu Thông tâm tình cực kỳ tốt, trong lực tích tụ tiêu tán hơn phân nữa, cũng uống nhiều hơn mấy chén khó được say xước, càng muốn lôi kéo Lý Duệ đem ba người đưa đến cổng. Hắn tự biết một thân căn cốt đặt ở Thanh Hà coi như hàng đầu, nhưng đến Hoa Thanh Tông, cái dám cũng không bằng. Muốn ra mặt, khó như lên trời. Trước đó uống rượu thời điểm, cùng người thân cận kể khổ, đều sẽ nói một ít, ngươi căn cốt tuyệt hảo, đi Hoa Thanh Tông khẳng định cũng có thể siêu quần bật tụy, loại hình không có chút nào dính dẫng lời an ủi. Tình huống thật, chỉ có lưu thông hiểu được. Nhưng Lý Duệ đề nghị liền không giống, rất có thực thao giá trị. Lúc trước, hắn vì lẩn vào vòng tròn, thường thường lưu luyến tại thanh lâu, lấy tiểu sắc kết giao cấp bậc cao hơn người đã hắn có thể ngủ người khác. Vậy người khác đương nhiên cũng có thể ngủ hắn. Dù sao làm sự tình cùng lúc trước không có gì khác biệt, còn có thể thu hoạch được tư nguyên. Ngươi thoải mái, ta cũng thoải mái, cả hai cùng có lợi. Đi tại về thiên nhất đường trên đường. Chu Thụ Lâm lấy dũng khí hỏi, Lý Đầu Nhi, chỉ có thể làm như vậy sao? Lý Duệ mắt liếc Chu Thụ Lâm, đều có cái nói, lưu thông đường, ngươi không thích hợp. Nha. Chu Thụ Lâm vui tươi hơn hở lại liếm láp mà hỏi, lão đại, vậy ngươi cảm thấy ta nên đi cái nào con đường? Lý Duệ vẫn chưa trả lời. Lương Hà liền lườm liếc miệng, như thế nào, ngươi cũng nghĩ học lưu thông Chu thụ Lâm xấu hổ cười một tiếng. Nghe nói có chút nữ tử chơi cờ tiêu, thích lang nha động. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm giác được tại thiên nhất đường nhìn cả một đời lâu, kỳ thật cũng rất tốt. Ngoài thành, trong rừng. Công Dương đại nhân, lão Ngẫu khi nào mới đến tiếp ra ta? Thang Giang nhìn qua Công Dương Hàn đoạn này thời gian, hắn lại cho Công Dương Hàn cung cấp rất nhiều tình báo, thậm chí có một lần suýt nữa bị người phát hiện. Nhưng bận rộn nửa ngày, kết quả ngay cả Vạn Quỷ lão Ngẫu mặt đều không có gặp. Chẳng lẽ cái này dê được cả ta, Vạn Quỷ lão Ngẫu đã sống chết? Thang Giang thầm nghĩ. Công Dương Hàn mặt tái nhợt trên giống như cười mà không phải cười. Lão Ngô đã trở về, nhưng món đồ vật chưa tìm tới, đây là người ta hành sự bất lực, đợi khi tìm được, tự nhiên sẽ tiếp dẫn ngươi." Thẳng trang con mắt có chút nheo lại, trong lòng bất đắc dĩ. Qua nét mặt của Công Dương Hàn, căn bản nhìn không ra phải chăng nói láo. Than nhẹ một tiếng, nhưng Khương Lâm Tiên ngày tại trung thành. Công Dương Hàn cười lạnh, Khương Lâm Tiên cũng không phải thần tiên, mà lại chúng ta muốn đối phó cũng không phải Khương Lâm Tiên, mấy ngày nữa chờ Khương Lâm Tiên đi chính là. Thẳng trang còn muốn nói tiếp, lại bị Công Dương Hàn đẽ gãy, không nhịn được quát lớn, "Làm tốt chuyện của ngươi, cái khác lão Ngô tự có an bài." Nói xong, Công Dương Hàn liền xoay người rời đi. Tằng Giang sắc mặt tâm trầm chậm, hắn cũng không trở về đến Thanh Hà thành, mà là đi đến trên Quan đạo. Một chiếc xe ngựa đã dừng ở cách đó không xa, hắn một bước liền nhảy lên xe ngựa đối ở ngoài thùng xe Mã Phú nói: "Đi." Xe ngựa khẽ quát một tiếng cung, xe ngựa kéo kẹt kéo kẹt bắt đầu chuyển động. Nhìn phương hướng, rõ ràng liền là ra khỏi thành. Đồ chó Hoang Quỷ Minh giáo. 5 năm trước, hắn vẫn chỉ là huyết hồn bang phó hương chủ dựa theo nguyên bản chính tự, hắn muốn làm đến hương chủ vị trí, chí ít còn muốn 10 năm, cho nên hắn tìm tới Quỷ Minh giáo. Dựa vào Quỷ Minh giáo ta công, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sau đó tiền nhiệm hương chủ liền chết. Hàn Tuấn Lý thành chương ngồi lên huyết hổ bang Thanh Hà phân đàn hương chủ vị trí. Gia nhập Quỷ Minh giáo, hắn cũng không hối hận. Muốn lên vị, nào có không nội điên. Từ đây, Quỷ Minh giáo vẫn đang trong bóng tối cung cấp trợ giúp, hắn mặt ngoài là phong quang huyết hổ bang hương chủ, vụộm trộn vẫn luôn tại cho Quỷ Minh giáo cung cấp tình báo, trợ giúp Quỷ Minh giáo làm một ít không tiện ra tay sự tình. Năm năm xuống tới, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Hàn tại Thanh Hà phân đàn địa vị càng ngày càng vững chắc, thậm chí một chút huyết hổ bang không dành làm sự tình, Quỷ Minh giáo cũng có thể giúp hắn xử lý, công tích càng ngày càng nhiều. Mấy vị phó bang chủ đều đối với hắn có phần coi trọng, tình thế một mạnh tốt đẹp. Nhưng vấn đề duy nhất là, Quỷ Minh giáo đám người này thế mà đầu gốc có bệnh muốn tạo phản. Tạo phản? Tiền triêu. Tiên triêu đều vong mấy ngàn năm, Quỷ Minh giáo phát triển đến bây giờ đã sớm là một chiếc nát đến thực chất bên trong tuyền hỏng, lúc nào cũng có thể sẽ là lúc. Mà đại ngu đâu? Tuổi xuân đang độ, an tâm trốn ở trên núi làm tặc, đương nhiên có thể sống được tư tư phục phục, nhưng càng muốn vọt đầu ra, vậy liền chỉ có một con đường chết. Một khi tạo phản, đây chính là cùng triều đình đối đầu đến lúc đó phải đối mặt cũng không phải là cái gì thiên địa minh, Hoa Thanh Tông, mà là quân đội, An Nam quân. Người bình thường tại quân đội trước mặt cái giấm cũng không bằng chư phi nguyện ý đi theo Quỷ Minh giáo vượt qua lang bạn kỳ hồ, bị đại ngu quan phủ đuổi cho cùng con chó giống như sinh hoạt, nếu không cũng chỉ có một con đường, chạy là thượng sách. Tưởng ra cũng sẽ không đòi Quỷ Minh giáo những tên điên này cùng một chỗ chịu chết. Hắn đã sớm trong bóng tối làm đủ chuẩn bị. Xe ngựa là đi hướng kênh đào bến tàu lên thuyền, thẳng đến Thanh Châu, chờ Quỷ Minh giáo kịp phản ứng tại điểm, hắn đều tại ở ngoài màn rằm. Ngoài tâm tay với, Thanh Châu là trung nguyên nội địa, Quỷ Minh giáo có bản lãnh đi nữa, cũng bất lực. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm hàng năm trong bóng tối truyện gi một nhóm tài phú đi Thanh Châu, chính ở chỗ này dùng người khác có tên nghĩa mua một bộ tòa nhà Phân phận mới cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thứ nay về sau, thế gian liền không còn tảng trang, chỉ đáng tiếc vẫn là không được đến Tà thần pháp. Tảng trang thâm nhẹ, nguyên bản hắn còn đem vạn quỷ lão nô hống vui vẻ, chờ đến Tà thần pháp lại đi, nhưng đã không có cơ hội. Khương Lâm Tiên đến thanh hạ, đây là hắn duy nhất cơ hội đoạt tẩu. Thật coi Quỷ Minh giáo sẽ dễ dàng như vậy thả hắn ly khai. Muốn đi, nhất định phải cho Quỷ Minh giáo chế tạo cũng đủ lớn phiền phức, gọi Quỷ Minh giáo người không cách nào bức ra, chờ hắn đến Thanh Châu, hết thảy ngay tại cũng không có quan hệ gì với hắn. Tin cũng nhanh đưa đến huyện nha đi. Vì từng ra khoái hoạt cũng chỉ có thể lại khổ một khổ quỷ minh giáo đang lúc hoàng hôn. Huệ Nha, Trương Chi huyện bước chân dồn dập cầm một tờ giấy đi vào tiên viện, nơi này là huyện nha chuyên môn tiếp đãi khách quý địa phương, hiện tại chính ở hòa thanh tông người. Khương trưởng lão, đây là vừa rồi có người đưa tới tin. Hắn đem tờ giấy đưa cho Khương Lâm Tiên. Khương Lâm Tiên nhìn qua trên tờ giấy lít nha lít nhít chữ nhỏ còn có tiêu ký mấy cái địa điểm, lông mày nhíu lại. Đưa tin người đâu? Trương Chi huyện có chút xấu hổ, chết rồi. Chết rồi. Ta đã tra xét, liền là cái không nhà không cửa ăn mày, đưa xong tin, liền chạy tới trong dương uống thuốc độc tự sát. Không đầu án chưa giải quyết. Khương Lâm Tiên hai mắt có chút nheo lại. Nguyên bản hắn còn tại tốn sức lốp bốp khắp núi tìm kiếm Quỷ Minh giáo chân chính cứ điểm, không nghĩ tới Quỷ Minh giáo bên trong thế mà ra cái tên con tiếp, một phong thư đem Quỷ Minh giáo nội tình đều luôn chấn động rất số ra. Ngược lại là có chút ý tứ. Người kia làm được cần nấp, manh mối cũng tất cả đều bị chặt đứt. Trương Chi huyện nhíu mày, "Khương đại nhân, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Vạn nhất phần này tin là giả, đối phương tại địa hộ Lý Sơn." Khương Lâm Tiên cười khẽ, "Là thật hay giả, đi một chuyến chẳng phải sẽ biết, ngươi đi một chuyến tiên địa mình cùng hết hồ bằng, để bọn hắn mang hảo thủ đến, nhớ kỹ, muốn ẩn nấp." Chương 97 Lưu Diêu Thủ, Chém Diêu Tà. Chương 97, Lưu Diêu Thủ, Chém Diêu Tà đêm tối, một đám mây đem ánh trăng che đậy, thanh hà thành trở nên đen kịt một màu, trên đường phố ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái ấm đèn lồng đỏ. Một trận tiếng bước chân dồn dập. Trương Lao Đệ, đến cùng phát sinh chuyện gì? Lý Duệ hơn nửa đêm bị Trương Dương đánh thức, cũng không nói cụ thể chuyện gì, liền để cùng theo đi ra ngoài, còn để mang lên binh khí. Thiện tay choàng kiện áo ngoài, mới vừa đi tới phân đà cộng, phát hiện đường thắng còn có dao hủng, cùng hai cái phó đà chủ còn có rất nhiều đường chủ đều đã đến ngủ, sau đó liền ra phân đà. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không biết Nghe nói là huyện nha bên kia ý tứ, đa chủ cũng không nhiều lời, chờ đến liền biết. Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại. Cẩn thận như vậy, nhìn đến huyện nha đây là muốn có động tác lớn. Thẳng đến dưới cửa thành, vẫn không có dừng lại dấu hiệu, lại vẫn muốn ra khỏi thành. Lý Duệ đi theo đường thẳng bọn người một đường ra thành Hà thành, chờ đi đến quan đạo ước chừng một dặm đường, liền thấy Hoa Thanh Tông đệ tử còn có vết hộ ba người đường thẳng đi lên trước đối Hoa Thanh Tông dẫn đầu trung niên nhân Ô Quẩn, thượng sứ, Thiên Điệu Minh người đều đến đông đủ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, "Tốt, theo ta đi." Lôi lệ phong hành. Thiên Điệu Minh người vừa tới, không nói hai câu Hắn mang theo người liển chui tiến quan đạo cái khác trong rừng. Lý Duệ không thấy được Khương Lâm Tiên thân ảnh, tăng tốc bước chân, tại trong đám người tìm tới Hàn Thẩm, "Tiểu Hàn, đây là muốn đi làm cái gì?" Hàn Thẩm một mặt nghiêm trọng, "Vây quét quỷ minh giáo." Bao tử linh ánh lưỡi đao đem núi rừng chiếu rọi đến đỏ bừng, binh khí kim loại tiếng va chạm, tiếng chém giết bên tai không dứt. "Đồ chó hoang quỷ minh giáo, chém chết ngươi." Trương Dương một cước đem một cái muốn chạy trốn quỷ minh giáo giáo đồ gập ngã, chiếu đầu liền làm một đao, máu tươi lên cao. Trong nháy mắt nằm ngay ngắn, Lý Duệ trường đao đã ra khỏi vỏ. Một đao đem một cái xông lên Quỷ Minh giáo đệ tử đánh bay, thân thể không để lại dấu vết hướng lui về phía sau. Từ đầu đến cuối ở vào đám người ở giữa. Vị trí này tiến có thể công, lui có thể thủ, chính là tối thượng đẳng vị trí tốt. Nơi này chính là Quỷ Minh giáo hang ổ, cao thủ không phải số ít, vạn nhất bị người để mắt tới, vậy coi như phiền phức. Nhìn qua Tử Sơn động tuân gia Quỷ Minh giáo giáo đồ, thế mà tìm được Quỷ Minh giáo hang ổ. Quỷ Minh giáo sở dĩ âm hồn bất tán, hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì một dấu vào trong núi sâu, căn bản không có khả năng tìm tới. Giống như trước mắt cái sơn động này, bảo tử linh nói ít không có 100 cung có 80 Trừ phi là có người chủ động để lộ bí mật, không phải căn bản lục soát không ra đến. Lý Duệ một bên dùng đem sông lên Quỷ Minh giáo đệ tử đánh bại, một bên bất động thần sắp đưa tay, đem chấp động lên kim quang vị trí đồ vật thuận tay sở đi. Thẩm nghĩ trong lòng đáng tiếc đi ra vội vàng. Hẳn là xuyên kiện mang ám túi đáo ngoài, hiện tại bộ quần áo này giả không được quá nhiều đồ vật đành phải có lựa chọn đem linh tính vật chất nhiều đồ vật lấy đi, cái khác bị quả quyết xem nhẹ. Quá nhiều, thực sự quá nhiều. Cái này, một bên Trương Dương Kiên Kỵ nhìn qua cách đó không xa, Quỷ diện đao, hô diễn trước. Lý Duệ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy trong đám người một cái đầu mặt bụng tròn. Trưởng cao tám thước cháng hán chính vung một thanh cùng người cao bằng giống như vách quan tài đồng dạng đại đao. Chỉ xem điệu bộ này liền gọi người nghe tin đã sợ mất mật. Trước người hắn, một cái hoa thanh tông đệ tử chính giống như lá rụng đồng dạng trên dưới tung bay. Công kích quỷ diện đao đánh đến túi bụi. Thất thân pháp, Lý Duệ trong lòng thầm khen. Hoa thanh tông quả thật là không bình thường, quỷ diện đao thế nhưng là thanh hạ phụ cận mấy huyện nổi danh sát tình, nhưng cái hoa thanh tông đệ tử lại thành thạo điêu luyện, gắt gao đem quỷ diện đao dây dưa kéo lại. Trương Dương chợt chậc lưỡi. Triệu uy chết cũng không oan, khó trách bị chém vào ngay cả xương hụn cũng không tìm tới. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Quỷ diện đao quả thật là danh bất hư truyền, hôm nay cũng coi là cho Triệu Phó đả chủ báo thủ. Nói đúng lắm." Trương Dương cất tiếng cười to, một đao lại chém ngã một cái Quỷ Minh giáo yêu nhân đang khi nói chuyện. Chợt nhớ tới một trận dã thú quái dị tiếng gào khét, nghe không ra là loại nào dã thú. Con ngươi của hắn đột nhiên co dù lại. "La yêu thú?" Lời còn chưa dứt, liền thấy cách đó không xa sơn động bên trong lao nhanh ra hơn 10 đầu hung thần ác sát quái vật, cao nhất chừng một trượng, giống như núi nhỏ đồng dạng, gọi người nhìn mà phát khiếp. Lý doệ như lâm đại địch. Những này hẳn là Quỷ Minh giáo chăn nuôi yêu thú. Yêu thú thân hình to lớn, Tại trong đám người mạnh mẽ đâm tới, thực lực mạnh hơn một chút còn tốt, yếu chút trực tiếp bị đụng bay mấy trượng, ngã trên mặt đất thổ huyết không thôi. Là cựu giác ngân tích. Lý Duệ ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua hướng hắn bay nhào mà đến to lớn thần hẳn, trong đầu họp hiện ra trước đó nhìn qua liên quan tới cựu giác ngân tích tin tức. Yêu thú, là một loại siêu việt bình thường dã thú tồn tại. Những loài yêu thú sinh tồn ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Trong tôn những cái kia thần thần quỷ quỷ truyền thuyết, hơn phân nửa đều là yêu thú gây nên. Mọi người đem yêu thú cũng chia làm nhất phẩm đến tử phẩm. Trước mắt đầu này cựu giác ngân dịch trên đầu có hai cây độc giác, nhìn kỹ phía dưới Độc giác bên cạnh còn có từng cái nhỏ bé nhô lên, là vì bắt phẩm cựu giác ngân tích. Làm cựu giác ngân tích mọc ra chín cái sừng thời điểm, chính là có thể phiên văn phúc vũ nhất phẩm yêu thú. Cũng không biết cái này cựu giác ngân tích là đã uống nhầm thuốc, đã nhìn chằm chằm Lý Duệ. Bất đắc dĩ, Lý Duệ đành phải cùng cái này đại thần lẩm chém giết. Yêu nghiệt, nhặt lấy cái chết. Lý Duệ khẽ quát một tiếng, trường đao đi khắp, thẳng hướng cựu giác ngân tích đây là hắn lần đầu đối đầu yêu thú. Cựu giác ngân tích mặc dù không biết võ công, nhưng da dày thịt béo, lực lượng to đến rõ người. Bình thường võ giả đụng tới khẳng định phải bị thua thiệt. Vây đuôi một cái, Liên đem Lý Duệ thế đại lực chầm một đao ngang cản mở, trường đao tại trên người Cửu Giác Ngân Tích lên tiếng gậy ra đạo đạo đốm lửa nhỏ. Con người có chút có vào, thật là đáng sợ phòng ngự. Lý Duệ cố ý ẩn dấu thực lực, chỉ triển lộ sáu thành, nhưng Cửu Giác Ngân Tích phòng ngự vẫn như cũ để hắn tính hãi. Trong đầu góc nhớ lại Cửu Giác Ngân Tích đột điểm. Phần bụng. Lý Duệ trường đao uốn léo, đổi chệ thành tán, chuyên công Cửu Giác Ngân Tích cái bụng mềm mại nhất vị trí. Mấy dưới đao đến, Cửu Giác Ngân Tích liên tiếp lui về phía sau, quả nhiên trở nên sợ đầu sợ đuôi. Hơn 10 chiêu về sau, Lý Duệ tìm tới sơ hở, một đao chọc lên, đem cựu giáp ngân tích trắng nõn cái bụng mở ra một cái lỗ hồng lớn. Cựu giáp ngân tích phát ra thê lương gào thét, nguyên thủy thú tính dần dần chiếm thượng phong, lại thân thể uốn lẹo, hướng phía một bên rừng liền trôi vào, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Vừa rồi một đao kia đánh trúng yếu hại, kia cựu giáp ngân tích coi như chạy trốn, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Trong rừng tình huống không rõ, Lý Duệ không có tùy tiện đuổi theo, thở dài một hơi. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm một cơ hội bứt ra ly khai cái này loạn cục lúc, Sơn động vương hướng truyền đến một tiếng thê lương gầm ghét. "Khương Lâm Tiên, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt." Vương nghiêm đầu, Liên thấy một cái nhìn không ra giới tính, toàn thân xanh đen, dáng người cường trệnh, trừng cao một trượng quái vật hình người xông ra sân động. Vừa rồi gầm két chính là từ quái vật kia trong miệng truyền ra. Cái đồ chơi này còn có thể xem như người. Lý Duệ nhìn qua quái vật, hít sâu một hơi. Vạn Quỷ Lão Mẫu, chương 98, kiểm trả ác quỷ, huynh muội đồng viên. Chương 98, kiểm trả ác quỷ, huynh muội đồng viên. Hoàn Mỹ nhân sinh, từ 70 tuổi bắt đầu âm kỷ nguyệt 1 năm 6200004 chữ. Năm 2024 ngày mùng ngày 4 tháng 11 năm 2307. Gió núi hô hô rung động giống như quỷ khóc, lại phối hợp thêm vạn quỷ lao ngô đáng sợ bộ dáng, càng là so ái địa ngục còn càng giống địa ngục. Đuổi tận giết tuyệt. Khương Lâm tiên tay cầm ba thước thanh phong. Cái này ngu xuân bà nương, luyện cái tà thần pháp đem đầu góc đều luyện ngu xuân. Nổ quả không trừ gốc tương đương với giết phí con người. Ta đoạt linh dẫn, giết cái này bà nương một cái mạng, quỷ minh giáo người sẽ sẽ không nghĩ đến đến đánh lén nam sát ta. Sẽ sẽ không nghĩ đến bỏ ra nhiều tiền mời đạo khách giết ta. Hạ độc, ám khí, lại hoặc là bắt cóc Khương Yên đến uy hiếp ta. Quá nhiều. Vậy liền đành phải đi chết, muốn liền là đuổi tận giết tuyệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kương Lâm Tiên trưởng kiếm trong tay lại rời khỏi tay, đứt thành từng khúc, chia ra làm 7, giống như ảo thuật đồng dạng. Trong chốc lát, 7 chuôi dài bằng ngón cái ngắn tiểu kiếm vẩn quanh quanh thân, sắc ý nghiêm nghị. Vạn Quỷ lão mẫu nhìn thấy 7 chuôi tiểu kiếm, con người bỗng nhiên qua vào. Không dám tin, ngươi vậy mà thật đã luyện thành 7 hình kiếm khí. Vương Lâm Tiên cười nhạt một tiếng, chúc mừng ngươi, đã đúng. Hừ hục, hừ hục. Trước mắt cây cối phi tốc rút lui. Thảo, thảo. Công Dương Hàn Nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt. Trước đó là túng dục quá độ, hiện tại là mất máu quá nhiều. Hắn che lấy dưới bụng Một cái đâm máu lỗ hồng lớn, trước sau xuyên thấu thành lỗ, xuyên thấu qua lỗ, thậm chí có thể nhìn thấy nháo nát nội tạng. Xong, hết thảy đều xong. Vạn Quỷ lão mẫu lần này là thật đã chết rồi. Ta thân pháp để nàng có thể cốt nục tái sinh, nhưng chỉ có một lần thời cơ, hiện tại thời cơ đã bị Khương Lâm Tiên triệt để xóa bỏ. Quỷ Minh giáo thành chó nhà có tang. Khương Lâm Tiên. Công Dương Hàn trong mắt sắc hổng, u hận, không cam lòng còn có sợ hãi. Khương Lâm Tiên chỉ có dùng một kiếm. Không đúng, phải nói là tất kiếm. Vạn Quỷ lão mẫu liền bị bắn thành cái sảng, không chỉ có như thế, kia bảy chôi quỷ dị kiếm còn quét ngang chiến trường. Trệm giết Quỷ Minh giáo không biết nhiều ít cao thủ. Hắn dưới bụng kinh khủng vết thương liền là bị tiểu kiếm đâm thủng qua. May mắn nhưng lại bất hạnh. Thương Lâm Tiên mục tiêu không phải hắn, mà là đại sư huynh của hắn Trật Đồ nô, hắn chỉ là nhất tiện. Tiểu kiếm giết Trật Đồ nô, chỉ là xuyên qua hắn vị đại sư Kiêu Minh thời điểm trùng hợp liên quan hắn cùng nhau chung kiếm. Quỷ Minh giáo triệt để xong, chí ít tại Thanh Hà là như thế này. Công Dương Hàn hiện tại chỉ muốn rời xa cái địa phương quỷ quái này. Đương nhiên, Siêu. Một chi không vũ đoạn tiến từ bên cạnh trong bóng tối bắn ra, làm người khó mà đề phòng. Phất tử Mũi tên nhỏ tinh chuẩn đâm vào công dương hàn trên đùi. "Là ai?" Công dương hàn nổi giận, mắt liếc trên đùi mũi tên. "Là nọ." Tại cổ đại, nọ uy lực có thể so sánh cũng phải lớn rất nhiều, bởi vì nọ xạ tốc càng nhanh, cho nên tưởng tượng không cần lập đặt lông đuôi. Những cái này đoàn tiễn làm sao nhìn qua như thế nhìn quắn mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kình phong đánh tới. "Là ngươi?" Công dương hàn muốn rách cả mí mắt, răng cắn đến vang qua két. "Là ngươi giết Tô Viễn." Lý Duệ nơi nào sẽ trả lời, đồ gặp xuống một đao liền hướng phía công dương hàn mệnh môn chém tới, ẩn ẩn có tiếng xé gió. "Ta, Thảo." Công Dương Hàn hai tay nâng lên trường thương liền là trả lại. Danh hiệu của hắn là Bích Sa Thương, dùng đương nhiên là thương, mà lại thương của hắn thân chính là dùng đặc thủ vật liệu gỗ chế, dùng yêu thú bọc máu 77409 ngày, đao chém không đứt, thủy hỏa bất xâm đao thương tiếp xúc trong ngáy mắt. Công Dương Hàn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, thân thương giống như là giản run run. Kém chút liền rời khỏi tay. Chỉ là một chút, gan bàn tay liền băng liệt. Lạc Đà gây còn lớn hơn ngựa béo, hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng thực lực còn đại, cưỡng để lấy một hơi, cứ thế mà đem trường đao cho đỡ lên. Hắn xích hồng con mắt, liếm láp lấy bờ môi. Là ngươi giết Tô Viễn, đồ vật là ngươi cầm liền là ngươi. Trong lòng càng lả trời mình ngu xuẩn. Cho tới nay, hắn đều coi là giết chết Tô Uyên nữ nhân kia chính là đường thắng, lý duyệt căn bản không có bị hắn đặt ở mục tiêu trong danh sách. Hiện tại xem ra, cái này tiểu lão đầu rõ ràng sớm đã đột phá bắt phẩm ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Hắn cùng sư huynh chặt đầu nô tiên bảo đều đã trả lại cho vạn quỷ lâm Ngẫu, còn kém Tô Uyên khối đó, 89 phần 10 ngay tại cái này tiểu lão đầu trên thân. Mẹ nhà hắn. Binh khí chấn động, nội tạm vỡ tan nghiêm trọng hơn, công dương Hàn phun một ngụm máu nước đêm tối bên trong, lý duyệt dưới chân phát lực, thân eo vặn một cái, vùng đao lại làm bộ môn chặt. Công Dương Hàn nuốt vào quần quần đi lên mồi máu canh, hai tay cầm thương, chân eo phát lực, hai tay lắc một cái, ngân thương giống như độc xà thổ tín, hắn bích xạ thương danh hào liền là như thế tới. Mũi thương trên dưới tung bay, quy tích căn bản là không có cách nắm lấy, làm người khó mà đề phòng. Lý Duệ một tay cầm đao. Tại khoảng cách Công Dương Hàn chỉ có 8 thước vị trí, tay trái tại bên hông không để lại dấu vết đẩy. Bạch. Lực lượng vô hình chính giữa Công Dương Hàn bên hông, nguyên bản liền bị Khương Lâm tiên tiểu kiếm xuyên thủng phần bụng hiện tại tức thì bị trên dưới cắt đứt, vạch ra một cái lỗ hổng lớn. Đao khí. Công Dương Hàn không dám tin nhìn qua Lý Duệ. Thảo ngươi nữ cảm giác bất lực đánh tới, thân thể thuận quán tính bị trường thương mang theo hướng về phía trước khế đảo, cả người mặt hướng mặt đất. Tiểu chết này bình thường gọi là bị vùi dập giữa chợ. Tô Viên, ngươi những này có thể gặp đến nàng, cũng coi là sư huynh ngộ đạo viên. Lý Duệ ngồi xổm người xuống động tác rất nhanh. Vẹn vẹn mấy giây câu phù, liền đem công dương hàn trên thân chấp động kim sắc quang mang địa phương tất cả đều sở soạn mấy lần. Hắn bên phải túi cái kia không dễ bị người phát hiện vị trí, nhưng chính là đặc biệt vì công dương hàn chuẩn bị. Khi biết được lần này muốn vây quét quỷ minh giáo, Lý Duệ trong lòng liền có kế hoạch. Những người khác hắn mặc kệ, công dương hàn phải chết. Cho nên tại hỗn chiến thời điểm, Hắn vẫn đang trong bóng tối tìm kiếm Công Dương Hàn thân ảnh, Công Dương Hàn truy nã chân dung sớm đã bị hắn nhìn không biết bao nhiêu lần, đã sớm khắc vào trong đầu, hóa thành cho khẳng định là nhận không ra, nhưng chỉ cần Công Dương Hàn ở đây, hắn liền nhất định có thể nhận ra. Làm Công Dương Hàn thừa dịp loạn trốn thời điểm ra đi, hắn liền quả quyết đuổi theo. Làm xong đây hết thảy, hắn lại dùng cán đao Công Dương Hàn vết thương triệt để giãn nát, gọi người nhìn không ra là đao khí giết chết. Có người sẽ hỏi, vì cái gì không dậy nổi tay liền dùng đao khí đưa tay liền phóng đại chiêu, bị loé, có phải hay không liền ngũ ý, đại chiêu cuối cùng dùng, đây là vô số tiền bối dùng máu giáo huấn được đi ra kết luận. Một nén nhang sau, cái đó không xa vang lên một loạt tiếng bước chân. Lý lớn chạy tới Trương Dương nhìn thấy Lý Duệ vừa định mở miệng, liền thấy Lý Duệ dưới chân Công Dương Hàn thi thể. Hắn chính là dẫn người truy sát Công Dương Hàn mà đến. Lý Duệ giải thích nói, Công Dương Hàn thụ thương quá nặng, ta đuổi kịp hắn lúc sơ đã không có nhiều khí lực, cái này yêu nhân đã bị ta chấm giết. Trương Dương nhìn qua Công Dương Hàn trên bụng ruột đều bị rã đến nhão nát vết thương. Hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải tiểu kiếm tạm thành. Nếu là lúc ấy liền bị thương thành dạng này, Công Dương Hàn căn bản không có khả năng chạy, tại chỗ liền chết. Lý Duệ nói bổ sung, ta lo lắng hắn không chết. Cho nên liền nhiều trận mấy đạo." Trương Dương khoệ miệng co giận. Cái này nghe vào cực kỳ hợp lý." Trong lòng Hạ Quế Tâm, liên la về sau coi như muốn chết, cũng không thể chết tại trong tay Lý Duyệt. Chương 99. Kiểm kê thu hoạch, mở ra tiên bảo. Chương 99. Kiểm kê thu hoạch, mở ra tiên bảo, cầu đặt mua. Quỷ Minh giáo hủy diệt, mọi người đều vui mừng chạy khắp. Thanh Hà một viên u ác tính bị rút ra. Sau đó hồi tưởng, lúc này mới hiểu được trước đó mật báo người lại là huyết hồn bang tăng hương chủ, làm muốn tìm hắn thời điểm, mới phát hiện hết thảy manh mối đều bị xóa đến sạch sẽ, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cuối cùng vẫn là chi phủ đại nhân nghe được chuyện này. Kết luận, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, liền cho hắn một cái một lần nữa làm người thời cơ đi. Tăng Giang làm được rất sắc bén tác, đem cơ hội tất cả manh mối đều xóa đến sạch sẽ, hiển nhiên là sớm đã có dự mưu đã đại nhân vật đều lên tiếng, tự nhiên không người nào nguyện ý tiêu công phu tiếp tục điều tra. Sau đó, việc này liền không giải quyết được gì. Không qua mấy ngày, Khương Lâm Tiên liền mang theo Hoa Thanh Tông một đoàn người ly khai Thanh Hà. Lưu Thông cũng đi theo. Kỳ thật dựa theo Hoa Thanh Tông quy củ, hắn còn 1 tháng nữa thời gian có thể xử lý trong nhà sự vụ, sau đó lại đi báo đến Nhưng trải qua lý duyệt chỉ điểm, hắn cảm thấy không thể bỏ qua lần này kết giao Khương Lâm Tiên Tỏi Cơ, coi như trẻo không lên Khương Lâm Tiên Tôn này lại phận, cùng các sư tỷ nhiều tâm sự cũng là tuyệt tốt. Thế là liền hấp tấp đi theo. Thanh Hà Vân Đà, Lý Trạch. Lý Duyệt thay đổi dính máu quần áo, một lần nữa thay đổi một bộ sạch sẽ, túi áo bên trong đồ vật đều bị hắn lấy ra. Ngoại trừ một chút chứa linh đan bình bình lọ lọ bên ngoài. Túi thu hút sự chú ý của người khác, không hề nghi ngờ liền là từ trên thân công dương hàn tìm ra một thanh ngân sắc chìa khóa. Mặt ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ. Tùy thân mang chìa khóa, không thể bình thường hơn được. Nhưng ở Lý Duệ Linh nhãn thị ra dưới, liền rất khác nhau. Cái này chìa khóa lại là dùng linh thiết chế tạo đồ vật như thế nào cần dùng linh thiết chế tạo chìa khóa tới mở. Từ cái này chìa khóa lớn nhỏ đến xem, hẳn không phải là cửa lớn trên chìa khóa, mà là cái nào đó đồ vật nhỏ. Cũng tỉ như nói hộp, Lý Duệ tim đập loạn. Hắn đã ẩn ẩn có phỏng đoán. Cái này chìa khóa nhìn qua cùng tia từ trên thân Tô Huyên đặt được hộp gỗ nhỏ cực kỳ phù hợp. Cơn chế kích động trong lòng, Lý Duệ cũng không có ngu độ suất trước tiên liền hào hứng chạy ra thành đem hộp gỗ nhỏ cho móc ra. Quỷ Minh giáo đại bộ đội là diệt, nhưng còn có một số nhỏ còn sót lại, ai nói đến chuẩn đâu. Sau 10 ngày, một cái bình thường đến không thể bình thường hơn được thời gian, Lý Duệ gió nhẹ mây bay đi ra thành Hà Phân Đà. Tản bộ giống như ra khỏi thành. Ra khỏi thành trên đường, có tại quán trà uống một hồi lâu trà. Hết thảy đều ngụy trang đến như là một cái trùng hợp đi ngoài thành tản bộ lão đầu. Phản truy tung đã thành thói quen của hắn. Rốt cục, hắn tới đến Dương Dũng nói tới vị trí. Một góc cái cổ siêu vẹo cây, mắt liếc dưới cây đất, đều là đất cũ, không có lật qua lật lại vết tích. Lý Duệ nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có phát sinh phụ cận sơn dân vô ý bên trong phát hiện bảo bối loại này chịu tượng thì bản. Nếu là lấy đi bạo bối người còn trùng hợp họ Diệp hoặc là họ Cơ, vậy hắn liền không có ý định cầm về. Rút dao ra làm quốc, thuần thục, cái cổ siêu vẹo cây phía Tây Thổ liền đều bị làm mở. Một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ xuất hiện tại lý Duệ trước mắt. Gỡ ra tổ, nâng lên hộp gỗ nhỏ đánh trước đo vài lần hộp gỗ nhỏ vị trí trung tâm lỗ chìa khóa. Sắp xỉ, lý Duệ lúc này mới từ trong ngực lấy ra ngân sắc chìa khóa, thận trọng cắm vào lỗ chìa khóa. Chậm rãi xâm nhập, kín kẽ. Gặp chìa khóa đã đến màn luôn, cổ tay nhẹ nhàng vặn một cái, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, sau đó liền là một trận két cạch két cạch bánh răng chuyển động thanh âm. Xong rồi Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng hột gỗ nhỏ cơ quan cực kỳ tinh diệu, đều không cần chính hắn độ thủ, hột gỗ nhỏ cái nắp liền tự mình chậm rãi xốc lên đập vào mắt. Một khối bóng ánh sáng long lanh, giống như thị không phải thịt đồ vật đang lẳng lặng cất đặt tại hộp gỗ nhỏ bên trong. Đây là? Lý Duệ thấy cực kỳ tỉ mỉ, có thể để cho công Dương Hàn vì đó không tiếc giá phải trả ám sát đường thắng, hơn nữa còn đặc biệt đem chìa khóa cùng hộp gỗ nhỏ tách ra, hiển nhiên không thể nào là đồng dạng đồ vật. Tỉ mỉ suy tư, nếu là xích luyện nữ nô vật, vì sao muốn đem chìa khóa đặt ở công Dương Hàn trên thân? Căng cứng ngoại giới nghe đồn. Vạn Quỷ lão mua ba cái đệ tử quan hệ trợ hộ cũng không khả lắm. Nếu không phải xích luyện nữ đồ vật, càng giống là thay người đảm bảo. Lý Duệ trong đầu góc một đạo tiệm điện vẽ qua, con người có chút mờ lớn. Có thể để cho xích luyện nữ cam tâm tình nguyện đảm bảo đồ vật, sau đó chìa khóa còn đặt ở công dương hàn trên người người đáp án vô cùng sống động. Chỉ có thể là vạn quỷ lão mẫu. Như là bình thường đồ vật, chính vạn quỷ lão mẫu đảm bảo liền tốt, kể từ đó còn càng yên tâm hơn, vì sao muốn tốn công tốn sức, đem đồ vật đặt ở mình đệ tử trên thân. Thứ này là cái khoai lang bỏng tay, mà lại đã bị người để mắt tới. Lý Duệ suy luận, có thể để cho vạn quỷ lão mẫu đều kiêng kỵ người Đương nhiên chỉ có Khương Lâm Tiên. Khương Lâm Tiên có thể tìm Vạn Quỷ lão mẫu muốn cái gì, chỉ có thể là Tiên bảo. Lý Duệ hít sâu một hơi, bị chính mình cái này suy luận giật mình kêu lên. Tiên bảo. Đây chính là ngay cả Khương Lâm Tiên cũng vì đó truy sát Vạn Quỷ lão mẫu mấy trăm dặm mà bối, nghe thấy danh tự liền biết không đơn giản. Mà bây giờ thế mà trời đất xui khiến đến trong tay hắn. Lý Duệ mặc dù sống nhiều năm như vậy, đã thưởng thấy mưa gió, nhưng giờ phút này trái tim vẫn là bịch bịch như ngày. Căn cứ trong truyền thuyết tuyệt pháp, Khương Lâm Tiên rõ ràng đã được đến Tiên bảo. Đây chẳng phải là nói Vạn Quỷ lão mưu kỳ thật đem tiên bảo chia làm hai phần, thậm chí là nhiều phần. Cái khác không cần nghĩ, khả năng lớn đã bị Khương Lâm Tiên lấy đi, mà trong tay hắn chính là cá lở lưới. Lý Duệ lại nghiêm túc đánh giá cái này, tiên bảo, thật lâu gặp qua thái tuế sao? Liên cung đồ chơi kia dáng dấp không sai biệt lắm, giống như thị mỡ, nhưng lại giống loại nào đó loại nấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Duệ bỗng nhiên trừng to mắt ở trong sách cổ nhìn thấy một vật, cùng trước mắt đồ vật dần dần trùng hợp. Là linh dẫn. Hắn không nghĩ tới, thế nhân một mực tại truyền tiên bảo, lại chính là có thể mở thứ hai hình linh dẫn. Trong truyền thuyết, linh dẫn vốn là tiên gia đồ vật rơi xuống phàm trần, cùng tiên bảo có dị khúc đồng công chi linh dẫn chi chân quý, không thể nghi ngờ. Nếu không cũng không trở thành để Khương Lâm tiên cũng vì đó buồn bã. Ngoại nhân không rõ trận tướng, có lẽ là tin đồn truyền nhiều, thời gian dần trôi qua liền biến thành tiết bảo. Hắn chính thiên hai hình đầy đủ, chính là phục dụng linh dẫn, mở ra thứ hai hình tuyệt hảo thể chất. Một người thân phụ hai hình mệnh cách, cũng không đồng đẳng với liền có thể mở hai hình, đại đa số người đều chỉ có thể là hai trong một, nếu là hai hình phù hợp, có thể lẫn nhau thúc tiến còn tốt, nhưng nếu là tương khắc, vậy liền thành phế hình. Nguyên bản lý duyệt đều đã làm tốt dự định chúc luyện hình rồng. Rốt cuộc tiên hình tẩu khí đồ thực sự quá thưa thớt, đời này đều không nhất định có thể tìm được, còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác. Tuấn Hồ Hình Rồng cũng đã đầy đủ bất phàm, làm người nha, không thể quá tham lam. Thật không nghĩ đến linh dẫn cứ như vậy như nước trong mèo, thanh thú động lòng người mình nhảy nhót đến trong tay hắn. Thật hẳn là cảm tạ đôi kia sư huynh muội. Nếu không phải Tô Huyên cùng Công Dương Hàn phối hợp thật tốt, hắn vẫn thật là không cơ hội tìm được linh dẫn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Chương 100. Quét dọn dương nghiệt, đến trạm ban thượng. Chương 100 Quên Dượng Dương Nghiệt đến Trạm Ban Thượng. Ngoài thành Tam Sơn, từng đội từng đội Thiên Địa Minh Đệ tử tại xuyên qua ở trong núi điều tra, một đường chém bụi gai gian nan tiến lên. "Lý La Ca, ngươi nói cái này Quỷ Minh giáo đến cùng ngươi nhiều ít yêu thú?" Trương Dương cùng Lý Duệ đi tại một đội đệ tử phía sau. Bọn hắn đi đường đều là tương đối bằng phẳng, bởi vì trước người bụi gai tất cả đều bị người phía trước chém xong, cũng làm phó đại chủ, điểm ấy phúc vẫn là phải hưởng. Lý Duệ cười nhạt một tiếng, những này yêu thú bị Quỷ Minh giáo thuần hóa, hiện tại lại được tự do, chắc chắn đối với nhân loại sinh thủ, vẫn là giết sạch cho thỏa đáng. Quỷ Minh giáo người bị giết cái bảy tám phần. Còn lại cũng không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Nếu là người con tốt, cũng không thể một mực dấu ở trong núi sâu. Nhưng những ngày chạy đến Thâm Sơn yêu thú coi như làm người đau đầu. Ngày hôm trước, thuộc về Thanh Hà quản hạt một cái thôn trang nhỏ liền lọt vào yêu thú xuống núi tấn kích, chết mười mấy nhân khẩu ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Tri huyện đại nhân giận tím mặt. Sau đó liền mời Tiên Điệu Minh cùng hết hội bang phái cao thủ hỗ trợ trấn áp. Lý Duệ cảm thấy Đao Hùng cũng không giống như lòng nhiệt tình như vậy người, phía sau Trương Tri huyện khẳng định có ương thuận không ít chỗ tốt, nếu không đoạn sẽ không như thế tích cực. Hắn một cái phó đại chủ cho dù tuổi tác phát triển, nhưng nên làm sự tình vẫn phải làm, một vị mỏ cá đã hỏng thành danh, cũng không tốt hướng Dao Hùng bàn dao. Cái này gọi tại hắn vị Mưu Hắn trước đương nhiên, lực là muốn ra, nhưng ra bao nhiêu liền rất có học vấn. Cũng tỉ như Lý Duệ cùng Trương Dương. Ngày hôm nay đều trong núi đi đã hơn nửa ngày, cũng liền đi ra 7, 8 dặm đường, không coi là nhiều, nhưng cũng không tính thiếu ước gì Du Sơn Ngoạn Thủy mỏ cá hôm qua một ngày, coi như là giao nợ. Dù sao chi huyện hứa hẹn chỗ tốt đều cho Dao Hùng, bọn hắn đương nhiên không có gì làm việc độc lực. Trương Dương câu được câu không trò chuyện, lưu thông tiểu tử kia đi Hoa Thành Tông, còn nhớ rõ cho lão tử viết thư thật cũng không phí công yêu thương hắn. Nói xong còn tốt miệng. Một cái Hoa Thanh Tông đệ tử thân phận em vợ, sắp thực đáng giá hắn thôi rồi. Lý Duệ ha ha cười, Lưu Thông là cái tính tình thật hài tử, rất không tệ. Bị Lý Duệ như thế khen một cái, Trương Dương càng đắc ý hắn đạt 40, không có gì bất ngờ xảy ra, muốn phá vỡ mà vào Liễu gần gần như không có khả năng. Có chút vô liếng, mình vẫn là hiểu được. Võ đương nhiên vẫn là muốn luyện, nhưng hắn so với lúc trước, cũng càng thêm chú trọng kinh doanh thế lực, Lưu Thông cái này em vợ có thể bái nhập Hoa Thanh Tông, để hắn cái này cả một nhà lại thị vượng cái 30 năm 50 năm, cơ bản không thành vấn đề. Trương Dương mắt liếc Lý Duệ, Hán vị này Lý Lao ca đến bây giờ tựa hồ cũng không có cưới vợ nạp thiếp ý nghĩ. Bình thường lão niên không con không gái lão gia đều thích thu dưỡng tử, nghe nói Lý Lao ca trong phủ ngược lại là có một cái tuổi trẻ gia phó, trước kia còn là đồ đệ, tám thành là. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, cũng không phải có thể giống một ít khó lường đại nhân vật đồng dạng một sống liền là mấy trăm năm, người bình thường đương nhiên muốn sách trước nghị ký thân hậu sự. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện trong rừng, một con mắt dọc vàng đen con ngươi tại trong bụi cây chớp động. Trạng vào tối, ngay tại Lý Duệ cùng Trương Dương chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm. Đương nhiên, cách đó không xa truyền đến có người kinh hô. Yêu thú, là yêu thú. Thật là lớn thần lận. Cháy mau. Tiếng kêu cứu không ngừng, Lý Duệ cùng Trương Dương lẫn nhau. Trương Dương hướng phía một bên xì ngủ nước bọn, mám nhỏ một tiếng không may. Thật đúng là cho bọn hắn đụng tới yêu thú. Hai người ăn ý rút ra binh khí, hướng về tiếng hô phương hướng tiến đến. Lửa nén hương sau, Lý Duệ cùng Trương Dương liền đuổi tới, chỉ thấy một con to lớn thần lận ngay tại mạnh mẽ đâm tới, không ít tiên điệu mình đệ tử ngã xuống đất diễn dị. Nghiên xúc. Trương Dương quát lên một tiếng lớn, sắc đao liền chặt đi lên. Lý Duệ trong mắt lóe lên kinh ngạc. Là đầu kia cự cửu giác ngân tích. Cửu Giác Ngân Tích không tính là gì hi hữu yếu tố, trong núi sâu khẳng định không chỉ một đầu, hắn sợ dĩ xác định, chính là kia cự Cửu Giác Ngân Tích màu trắng trên bụng có một đạo đáng sợ vết sẹo, chính là Lý Duệ đêm hôm đó vạch ra tới. Chẳng lẽ được cái gì tạo hóa? Nếu không lấy đêm đó thương thế, cái này Cửu Giác Ngân Tích căn bản không có sống khả năng. Hiển nhiên, hôm nay gặp yếu tố cũng không phải là trùng hợp. Cái này Cửu Giác Ngân Tích vô cùng có khả năng đã sớm tiềm phục tại trong núi chờ hắn, chính là định báo thù. Vậy liền lại giết một lần đi. Lý Duệ cũng xách trên dao trước, hét lớn một tiếng, nhanh chém hắn cái bụng. Đang cùng Cửu Giác Ngân Tích triển đấu chương dương nghe xong, Hai mắt sáng lên, hắn gần đang giấu không phá nổi cựu giáp ngân tích một thân cứng rắn thắng sắt lẫn giáp, Lý Duệ liền cho hắn chỉ một con đường sáng, nhận lấy cái chết. Trương Dương cười ha ha, thế là chuyện biến góc độ bỗng nhiên hướng về cựu giáp ngân tích cái bụng công tới. Yếu tố linh trí không cao, cơ hội chỉ có thể dựa vào bản năng hành động, trừ phi có thể bị luyện thành quỷ yêu. Tại Lý Duệ cùng Trương Dương tiền hậu giáp kích bên dưới, cựu giáp ngân tích rất nhanh liền lộ ra xu hướng suy tàn. Nó ý thức được nguy hiểm, muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Lý Duệ sớm liền phong kín đường lui của nó, chờ đúng thời cơ, làm cựu giáp ngân tích bị Trương Dương một đao làm cho lùi lại thời điểm. Lý Duệ một cái chửi sảng ân, thật chửi sảng. Trương đao tại Cửu Giác Ngân Tích trên bụng từ đôi đến cùng mở ra một cái lỗ to lớn, còn tốt chạy nhanh, nếu không yêu huyết liền muốn tung tóe một thân. Núi rừng bên trong vang lên từng đợt tiêu rên. Lần này nhưng không có trước đó như kia vận may, Cửu Giác Ngân Tích giống như như thú bị nhốt làm sao cùng dãy rựa, vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, liền oanh một thân ngã trên mặt đất. Rất nhanh liền không có động tĩnh. Chết rồi. Trương Dương dẫn theo đao, đi lên trước dùng mũi đao chọc chọc. Xác định thật chết hẳn về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Cái này hắn đại ra, thật là đủ khó giết yếu đuối phần lớn ra dày thịt béo, mặc dù không có gì trừ pháp, nhưng nhất lực hạng thập hội bình thường võ sư vẫn thật là khó mà chống đỡ. Hôm nay nếu không phải Lý Duệ nói toạc ra nhược điểm, hai người tiền hậu giáp kích, chỉ sợ phải tốn nhiều rất nhiều tài chân. Nghĩ đến cái này, Trương Dương nghiêng người đối lý rồi nói, "Lý Lao ca học rộng tài cao, lão đệ bội phục. Phải không nói nghe nhiều lão nhân nói đều là học vấn nha." Lý Duệ khoát tay áo. Hắn cũng chính là tại bên trong thiên nhất đường lật đến sách đủ nhiều, lúc này mới hiểu được. Cổ nhân thật không lựa ta, trong sách tự có hoàn kim phòng. Ngay tại hắn muốn mở miệng lúc từng hàng chữ nhỏ hiện lên ở trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu danh chấn giang hồ sơ cấp kịch bản trạm yêu trừ ma thế gian co yêu ma, làm sàng làm bậy, họa loạn nhân gian, tiêu hiệp hành tẩu giang hồ, tự nhiên trạm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, ngươi chém giết một con yêu thú, hộ vệ một phương an bình, là công đức một kiện hoàn thành nhiệm vụ trạm yêu trừ ma, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm B thu hoạch được 40 điểm thành tựu điểm số. Thành tựu điểm số đạt tới 100 điểm, ban thưởng thu hoạch bên trong. Trạm yêu trừ ma chỉ là một tân man lực còn còn thiếu rất nhiều, cần chân khí gia trì mới có thể đánh đâu thắng đó thu hoạch được cựu huyền linh tiêu đồ. Triệu hiệp, xin bắt đầu ngươi hoàn mỹ giang hồ hành trình đi. Tên danh, Lý Dụy tuổi tác, bảy thiên phú, võ cốt, nội tính suất chúng, linh nhãn công pháp, bạch viên phi đao, cựu huyền linh tiêu đồ thành kỷ, 0100 chương 101. Cựu huyền linh tiêu, mở song hình. Chương 101, cựu huyền linh tiêu, mở song hình. Lý Lao Ca. Lý Lao Ca. Nghe bên thai kêu gọi, Lý Dụy lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn qua Trương Dương mắt ân cẩn thận, à, vừa rồi thất thần, sắc trời không còn sớm, tranh thủ thời gian về thành đi. Trương Dương phụ họa, có đạo lý. Trương Dương nhanh chóng chỉ Huệ Thiên Điệu Minh mấy cái đệ tử đem cựu giáp ngân tích thi thể nâng lên. Cái đồ chơi này thế nhưng là công lao. Sau nửa canh giờ, sắc trời chưa tối đen, đám người liền trở lại Thanh Hà Vân Đà. Lũi tới Thiên Điệu Minh đệ tử nhao nhao xông tới đại đa số người đều chưa thấy qua yêu thú bộ dạng dài ngắn thế nào, mồm năm miệng mười nói: "Thật là lớn thần hẳn lần, đời ta đều chưa thấy qua lớn như vậy. Miệng này, nhất định rất không tệ. Người không thể, chỉ ít không nên. Có thể ăn được hay không a?" Yêu thú sự tình thậm chí kinh động đến Đả chủ Đao Hùng Đao Hùng nhìn qua to lớn thần lần thi thể, hai lòng cười ha ha, Lý Phó Đả chủ Trương Phó đại chủ, đây chính là tạo phúc cho dân chuyện thật tốt, ta chắc chắn báo cáo cho quan phủ, ít nhất cũng phải làm cái nghĩa sĩ chiêu bài trở về. Thuộc buồn phận sự tình. Lý Duệ cùng Trương Dương đều không đem dao hùng quả thật. Tao lộ cũ rát phân tích, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, mà lại về sau còn không cần lại tham dự điều tra, tính được cũng không lỗ. Dạo xong việc, Lý Duệ trực tiếp trở về tòa nhà. Vừa bước vào cửa phòng, đã nghe đến một trận đồ ăn hương, Dương Dũng cùng Vương Chiếu đã làm tốt đồ ăn. Vương Chiếu lấy được bát đũa thu xếp, ngồi xuống ăn đi. Lý Duệ như thường ngồi xuống, nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm, sau đó mới về đến phòng. Mặc dù hắn cũng tò mò cửu huyền linh tiêu đồ, nhưng cũng không nhất thời vội vã. Trước núi Thái Sơn sụp đổ, sắc mặt không thay đổi. Phải có loại này tâm cảnh mới có thể thành sự, không thể bởi vì một sự kiện liền rối loạn tâm lòng, hết thảy như cũ mới là tu vi. Trong phòng, Lý Duệ rót cho mình một ly trà ngượi. Lúc này mới nghiên cứu lên mới được cửu huyền linh tiêu đồ. Quả nhiên là ngủ gật liền đưa ngôi đầu, tự nhiên chui tới cửa. Lý Duệ còn tại đau đầu tẩu khí đồ sự tình, kết quả tẩu khí đồ liền như này, như nước trong veo đưa lên trong đầu có hiện ra một bộ nhân thể kinh mạch qua mảnh đồ. Trong đó một chút gân mạch bị đánh dấu thành màu đỏ. Những này màu đỏ gần mạch chính là lý doệ muốn đi khí mạch lạc, trừ cái đó ra, một bên còn có từng hàng chữ nhỏ. Nãy chậu Vĩ Lư thứ tự qua, giáp tích ngọc trầm trên bầu trời. Lê Hoàn cung trong thần khí đãng, tái dẫn linh truyền trở lại tân học. Tuần hoàn qua lại chu thiên truyện, tiên cung thần cảnh trong dục dấu. Tiên cung thần cảnh trong dục dấu. Lý Duệ tỉ mỉ nhấp phẩm, con người bỗng nhiên có rụt lại. Đúng là tụ khí là tiên giới thần tiêu tẩu khí độ. Hắn hít sâu một hơi đứng người lên, từ trong tủ cửa ngầm lấy ra chứa linh dẫn hộp gỗ nhỏ. Nuốt linh dẫn, theo độ tẩu khí, vận chuyển 36 tiểu chu thiên mới có thể mở đan điền, dung nạp mới khí. Đây là lý do tại trong sách xưa nhìn thấy sử dụng linh dẫn biện pháp, mà lại chỉ có tại lần thứ nhất tẩu khí thời điểm ăn linh dẫn mới có tác dụng. Hiện tại hắn có linh dẫn, lại có tẩu khí đồ. Lúc này không cần chờ đến khi nào. Để tránh đêm dài lắm mộng, Lý Duệ không chút do dự dựa theo trong cổ thư chỉ dẫn, đem linh dẫn một ngụm nuốt vào, tỉ mỉ nhấm nháp. Linh dẫn hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm, giữa mũi miệng tràn ngập kỳ dị mùi thơm ngát ăn linh dẫn ước chừng qua thời gian một nén nhang, Lý Duệ cũng chỉ cảm thấy phần bụng một trận lựa nóng. Thế rồi, hắn không chút do dự dựa theo tẩu khí đồ trên chỉ thị mạch lạc vận chuyển huyền thanh khí. Huyền thanh khí theo thứ tự trải qua đáy chậu Vĩ lượn, giáp tích, Ngọc chậm chờ với thiếu, tại quanh thân đi khắp một vòng, là vì một tiểu chu thiên. Long vòng như vậy lập đi lặp lại 36 lần, là vì 36 chu thiên. Một đêm khổ tu, Lam Lý Duệ mở mắt thời điểm, vừa hay nhìn thấy ngoài cửa sổ một vòng ánh nắng chiều đỏ. Trong bất tri bất giác, luyện một đêm công, có lẽ là linh dẫn tác dụng, lại không chút nào cảm thấy mỏi mệt mỏi, lại cảm thụ đan điền. Lúc này, một đoàn nhỏ chân khí chính ôm thành một đoàn phiêu phù ở trong đan điền. Lý Duệ có thể rõ ràng cảm giác được đan điền của mình so lúc trước làm lớn ra gấp đôi, vừa đủ dung nạp hai đoàn chân khí chỉ đợi đạt được hình rồng tẩu khí độ, hắn liền có thể nuôi ra thứ hai đoàn chân khí. Từng bước một đến, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển đẩy cửa phòng ra. Tia nắng ban mai vừa vặn rơi vào trên mặt hắn, không cảm thấy chói mắt, tinh thần sảng khoái. Đi ra cửa. Lý Duệ tại trong phân đà tản bộ, chính đi tới, vừa vặn gặp muốn ra cửa các hồng. Cắt lão đệ, chuyện gì vội vàng như thế? Nhìn các hồng bước chân gấp rút, hiển nhiên là có chuyện cần yếu. Các hồng thấy là Lý Duệ, bước chân dừng lại. Là Quỷ Minh giáo? Quỷ Minh giáo lại xuất chết vùng dậy hoàn hồn rồi. Đó cũng không phải, các hồng lắc đầu. Uyển nha quan sai tại điều tra Quỷ Minh giáo Sơn động thời điểm, phát hiện một cái ám đạo, đi xuống xem xét, bên trong vậy mà nhốt chí ít 230 người, còn có đầy đất xương khô. Những này yêu nhân vậy mà cầm mạng người cho ăn yêu. Các hung nói, nghiến răng nghiến lợi, "Khó trách ta cảm thấy Thanh Hà Trì An bí loạn, thường thường nghe được bên đường ăn mày, lại hoặc là nhà ai hải nhi làm mất, tám thành liền là Quỷ Minh giáo những cái kia tang lương tâm người làm." Quỷ Minh giáo mu yêu, trước đó cũng đã từng xuất động qua một đầu cường đại quỷ yêu. Muốn nuôi ra một đầu kinh khủng như vậy quỷ yêu, tự nhiên không thể thiếu máu người. Quỷ Minh giáo ngược lại là thông minh, cũng không có tại bên trong thành hà thành đại khai sát giới, mà là đem mục tiêu đặt ở những cái kia ăn mày cùng vô tội nhi đồng trên thân, tám thành còn có phụ cận thôn trang bên trong sơn dân. Thành hà nhân khẩu rất nhiều, thân phận của những người này lại quá thấp, coi như báo đến quan phủ, những cái kia quan sai cũng sẽ không phản ứng. Bởi vậy mới thật lâu không người có thể phát hiện manh khỏe ở trong đó, nếu nói vị kia trước hết hồi bang hương chủ không biết rõ tình hình, ai cũng sẽ không tin. Nhưng bây giờ người đều biến mất không thấy, muốn đổ trách cũng đã là bất lực. Các hồng, quan phủ lo sự tình nào quá lớn, muốn chúng ta thiên địa mình cùng một chỗ hỗ trợ, đạo đà chủ liền cứ gọi ta đi xem một chút, ta liền đi trước rút lời, hắn liền mang theo mấy cái đệ tử hùng hùng hổ hổ nhanh chân hướng phía phân đà đi ra ngoài. Nhân mạng như cỏ rác, đều nói loạn thế nhân mạng không bằng chó, nhưng bây giờ đại ngu tuổi xuân đang độ, bản tựu sự tình đồng dạng sẽ không thiếu. Người bình thường chỉ là sống sót liền muốn đem hết toàn lực, lại càng không cần phải nói còn có quỷ minh giáo loại này hai bảy vạn gió. Quan phủ khả năng lớn sẽ không đem chuyện này lộ ra ra ngoài, còn sống người cho cái phí biện miệng, sau đó từ chỗ nào đến đưa về đến nơi đâu, chết người, vậy coi như chưa từng xảy ra. Nếu không những năm này quỷ minh giáo tại Thanh Hà không chỉ giết bao nhiêu. Tại cổ đại Hàng năm mất tích nhân khẩu thậm chí cũng sẽ không tại quan phủ văn thư trên lưu lại một cái chữ, cũng là bởi vì quá phổ biến. Trước đó xem như mất tích, người trong nhà cũng đã tiếp nhận mất tích. Rốt cuộc đối với tầng dưới chót nhất dân nghèo bách tính tới nói, mất tích người rất bình thường. Liên thí dụ như đi trên núi đánh cái săn, gặp được mãnh thú, chỉ có thể nhận thua. Nhưng bây giờ còn nói là bị bắt đi sát hại. Cái này nói không chừng liền sẽ gây nên kêu ca, đến lúc đó coi như ân huệ tỉnh thì cũng muốn một hơi móc ra rất nhiều bạc. Mấy vị kia thanh thiên đại lão gia cũng sẽ không làm loại này rõ ràng lỗ vốn sự tình. Chương 102. 800 dặm cận cấp chưa 102, 800 giảm thân cấp. Trong giằm An Nam phủ, đèn đại lâu cắt chi chít khắp nơi, trên đường người đi đường chen vai thích cánh, rơi vào tường thành đầu trời chiều giao hỏa thành một cảnh. Lâm Vân Châu thủ phủ, trung ương nhất, đương nhiên là Châu Nha. Chiếm diện tích chừng 300 mẫu, tám phòng bản sáu, Bạch Dịch, Thợ thủ công Dịch, cộng lại không dưới ngàn người. Tiên tâm trong phủ đám người có thứ tự bận rộn. Nghe đồn, Vân Châu chi châu đại nhân vui đứng cao nhìn xa, nhưng lại không thích đi xa. Cho dù là đến tường thành vọng đều không được. Cho nên Châu Nha phương viên ba giằm, không thể có hai tầng trở lên kiến trúc. Duy trì có châu nha đi về hướng đông hai dặm, một tòa trừng 9 tầng cao lầu phá lệ đáng chú ý, hạt giữa bầy gà, mái cong vện lên sừng, giường cột chạm trổ, chính là An Nam Tổng binh phủ. Chánh gia! Trình hết ra! Một trận tiếng vó ngựa dồn dập đá gạch đá gạch vang lên. La Phi Ưng Kỵ. Một tiếng kinh hô, người đi trên đường phố hoảng sợ nhường ra một con đường. Phi Ưng Kỵ nhóm cưỡi mặc giáp bạch mã lao nhanh, một ngựa tuyệt trần, đuổi tại trời chiều tan mất trước đó tại An Nam Tổng binh phủ gìm chặt dây cương, một phi ưng kỵ tiểu kỳ tung người xuống ngựa, ba chân bốn cẳng cưỡi trên mười cấp bậc thang. Cung vệ binh không dám ngăn cản, lập tức kéo ra cửa lớn. Trong binh phủ bên trong, một chiếc ánh đến sáng lên. Một cái vóc người tráng kiện lão giả từ nhỏ người cầm cờ bên trong tiếp nhận tin, nhìn qua trên thư, lập tức bay đường, chữ neo lại có chút neo mắt lại, nhíu mày. 8000 dặm thân cấp. Ngưu quốc hoàng đế chăm lo quản lý, dốc hết sức lực ở các nơi thiết lập dịch trạm, để mà tin tức truyền lại, Vân Châu trong khoảng cách Long đỉnh Trưởng 8000 dặm, người đưa tin nửa đường đương nhiên muốn nghỉ ngơi. Theo Lý Mã nói chỉ ít cần nửa tháng thời gian. Nhưng nếu là thư tín trên viết, lập tức bay đường, bốn chữ, dịch trạm nhất định phải dùng chuyên môn bồi dưỡng yêu mã, mua đến một cái dịch trạm, thay người cũng thay ngựa, ngày đêm không ngừng chỉ cần 3 ngày liền có thể từ Long Đình đưa đến Vân Châu. Nhanh đi đem Hàn tiên sinh, Lôi Dũng còn có đối dục tiêu đến. Một lát sau, hai người mặc giáp nhẹ võ tướng cùng một cái lao nho vốn liền đi vào trong phòng. Bệ hạ thủ dụ, Quỷ Minh giáo làm nhiều việc ác, tội lỗi chồng chất, nguy hại thương sinh, nhất định phải tiêu diệt. Các ngươi tất cả xem một chút đi. An Nam tổng binh tiết quý cầm trên tay tin hất lên, hình như có khí lưu nồng, tinh chuẩn rơi vào một cái võ tướng trên tay. Một phen truyền nhìn, ba người cùng nhau cũng nhíu mày. Hoàng đế thủ dụ của đại hoàng đế kẻ sai khiến làm việc đồng dạng có trở xuống mấy loại biện pháp, tối thượng bị thế nhân giải đương nhiên là đại danh đỉnh đỉnh thánh chỉ bình thường từ hoàng đế khẩu thuật, sau đó giao cho nội các viết, xét duyệt, hoàng đế cho phép về sau từ ti lễ giám trưởng ấn thái giám con dấu, đưa ra hoàn thành. Một bộ quá trình xuống tới chí ít cũng là 10 ngày nửa tháng, rất nhiều hoàng đế ngại phiền phức, không yêu dùng. Bởi vậy liền có thánh dụ. Thánh dụ thường thường đều là tại triều hội, hoặc là trọng yếu trường hợp nói lời. Không cần đi theo quy trình, nhưng uy tín độ đồng dạng cũng cực kỳ cao. Quân vô hí luôn đồng dạng chỉ liền là thánh dụ. Làm qua hoàng đế đều biết Rất nhiều chuyện là không thể thả tại trên mặt bản nói, bởi vậy liền có thủ dụ cùng cầu dụ. Cũng là hoàng đế thích dùng nhất biện pháp đương nhiên, nếu là làm sự tình, sau đó phát hiện hoàng đế không nhận nợ, hoặc là nói thủ dụ là lầm giả. Chúc mừng, ngươi thành công nội hiệp. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tống binh tiết quý hừ lạnh một tiếng, nói một chút đi, việc này làm sao bây giờ? Nếu là hoàng đế ý tứ, vậy thì nhất định phải xử lý. Quỷ Minh giáo vẫn luôn là đế quốc bệnh dữ, chỉ bất quá trước kia đều tiệm phục tại chỗ tối, triều đình cũng liền không coi ra gì. Tham tướng Lôi Dũng ngậm lườm liếc miệng. Đây là Quỷ Minh giáo giết Lê Minh Bạch tính sự tình. Không phải, hoặc là nói chỉ là mặt ngoài là. Nghe nói Quỷ Minh giáo đám này yêu nhân cũng dám đoạn kinh đạo trên quan tuyển, động quan gia đồ vật. Quan tuyển là cái gì? Bên trong vật lấy chính là triều đình đồ vật, nói một cách khác, đều là hoàng đế tự mình đồ vật, Quỷ Minh giáo đoạt nhà ngươi tiền, ngươi có muốn hay không vào chỗ chết làm nó? Trở lên đều là lôi chân ná bổ. Nhưng chân tướng hẳn là cũng kém không xa. Tiết Quý gặp ba người là ba cây gậy đều đánh không ra cái rắm, vừa muốn phát tác. Một bên Lôi Dũng liền vui vẻ mở miệng, tiếp ra, ta Vân Châu Quỷ Minh giáo huyên náo hung nhất liền là Thanh Hà. Ta nhìn xem An Ninh phủ vẫn luôn phòng thủ thua thiệt, thiếu, không bằng dâng thư triều đình, lại tăng một vệ, liền cứ gọi An Ninh vệ thiết lập tại Thanh Hà. Tiết Quý hai mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu, đây đúng là cái biện pháp. Ngô Quốc Thái tổ lập tức định thiên hạ, dùng gọi là quốc, thiết lập 32 trấn lấy giám sát thiên hạ. Nếu không Ngô Quốc rất nhiều giang hồ tông môn, dựa vào quan phủ chi lực căn bản là không có cách chống lại. Trấn này là quân trấn, chính là trấn An, yên ổn chi y Vân Châu nhiều núi, địa thế hiểm yếu, chính là binh gia vùng giao tranh, cho nên thiết án năm trấn, tiết Quý là tổng binh, quản lý trung Vân Châu cùng xung quanh ba châu, hạ thiết 17 vệ, bảo vệ An Nam phủ phủ đá hàng chân nuốt ve trộm dâu dê, lôi tướng quân quả thật có nhĩnh trí, ta cũng cảm thấy không sai. Triều đình hạ lệnh tiểu phỉ, vốn là cái khoai lang bỏng tay. "Tốt, đã ngươi gọi ta tiểu phỉ, nhưng bây giờ An Nam quân nhân thủ không đủ, cũng nên biểu thị một cái đi. Thiết kế thêm một vệ. Mặt ngoài là một cái vệ sở, trên thực tế là một cái tham tướng, mấy cái tướng phòng dự, một đám tổng kỳ, tiểu kỳ. Trong đó liên lụy lợi ích cũng sẽ không thiếu. Bên trong học vẫn như lớn." Cục diện một chút liền quay chuyển, biến thành chuyện thật tốt. Tiết Quý gặp ba người đều không ý kiến, lúc này mới đáp nghiệm, việc này liền theo lôi dụng ý tứ xử lý đi, Hàn tiên sinh. Người viết Phong Tấu Trương Tấu mọi bệ hạ, phải thật tốt nói rõ ràng chúng ta An Nam quân có sự." Hàn Chân cười ha ha, "Đúng, tiết đại nhân. Phu tá là An Nam quân bên trong đặc thủ nhất một đám người, những người này là không có đứng đắn con trước, địa vị cao thấp đều xem tại tiết quý trong lòng vị trí. Hắn có thể từ một đám phụ tá bên trong chổ hết tài năng. Xét lại chính là một tay tốt Vân Hải. Từ hắn ngân bút Tấu Trương, cơ hội đều thông qua, có rất ít bị bác bỏ tình huống. Coi như nếu không phải năm đó tổ tiên phạm tội, Hàn Chân không cách nào tham gia khoa cử, hiện tại chí ít cũng có thể cuốn cái thất phẩm chi huyện đương đương. Vận mệnh một chuyện, thực sự khó tả." tất cả đều vui vẻ, giải quyết một kiện đại sự, thiết quý tâm tình rất không tệ. Cái này, Lôi Dũng định mật nói, tiết ra, ta có một tiểu huynh đệ, gọi Ninh Trung Thiên, thực lực cũng đủ nhịn, liền là thanh hạ người bên kia, làm người trung thực cũng biết thanh hạ tình huống bên kia. Nghe xong Lôi Dũng, Hàn Chân cùng đối dục đều là trừng một cái. Cái này Lôi mật mật quả thực không nói võ đức, ra tay như thế nào nhanh như vậy. Hai người đều là âm thầm ảo não. Da mặt vẫn là quá mỏng, còn muốn bước kế tiếp chậm rãi vận hành, lần này bị Lôi Trần đọt trước. Thiết quý chừng mắt liếc không thèm quan tâm Lôi Dũng, cười mắng một tiếng, mẹ nó, cứ đi Lôi Dung lập tức vui vẻ ra mặt. Người khác nếu là nói lời này, khẳng định sẽ khiến Tiết Quý bất mãn. Nhưng hắn nói, liền không sao. Ai kêu ta là Tiết gia tân phúc. Mặc dù Tiết Quý không có trực tiếp đáp ứng, nhưng lấy hắn đối Tiết Quý hiểu rõ, việc này tạm thành là xong rồi. Hiện tại liền đợi đến kinh đô người đến. Chương 103: Thiết lập vệ sở. Chương 103: Thiết lập vệ sở. Thanh Hà phân đà, Lý Trạch. Can côn tứ tự truyện, chân khí trong bụng dấu. Lý Duệ khoanh chân ngồi tại một phương trên bộ đoàn, song trưởng ôm tròn, Ngũ Tâm Triều Tiên. Cái gọi là Ngũ Tâm, liền là hai tay tâm Hai cốt tâm cùng đỉnh đầu tâm, tay cùng đầu con tốt, hai chân chỉ lên trời liền cần một ít công phu đặt ở trước kia, Lý Duệ tự hỏi làm không được. Nhưng thân là võ giả, toàn thân gân cốt sớm đã bị rèn luyện đến lô hòa thuần thành, mềm dẻo độ vô cùng tốt, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Một sợi huyền thánh khí tại quanh thân đi khắp lại đi khắp. 36 chú thiên, ngày ngày không ngừng, mới có thể tụ khí thành hình. Cựu Huyền Linh tiêu đồ quả thật huyền diệu. Lý Duệ tu luyện trong khoảng thời gian này, rõ ràng cảm giác được huyền thánh khí so trước đó lớn mạnh hơn không ít, còn tóc biến thành dây gai phẩm chất, đã tương đương khả quan. Quá không được bao lâu, Chân khí liền có thể tại trong đan điền thành hình, diệu dụng vô tận. Theo đọc lượng tăng trưởng cùng tu vi tiến tiến, kiến thức cũng xa không phải lúc trước. Trước đó từ Hàn Tẩm trong miệng vài người nói lên thần binh phù, kỳ thật liền là chân khí một loại vật dụng. Lúc phẩm phía trên cường giả, chân khí ly thể về sau vẫn như cũ có thể tồn tại thời gian rất lâu, cái gọi là phù lục. Liền đem chân khí quán chú tại lá bùa phía trên, đợi cần vận dụng lúc, lại dùng đặc thủ thủ pháp thôi phát, liền đạt tới đả thương địch thủ sát nhân chi hiệu. Loại vật này phổ biến tại một chút quá gia đình trưởng lối, để dùng cho vãn bối làm bảo mệnh phù đương nhiên, trong truyền thuyết vốn có lớn một tông, chim nắm phù lục chi đạo rất có thinh danh, luyến qua công, Lý Duệ vô vô âm quần, đứng người lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa chưa, chính là ngày nóng bỏng cánh giờ. Lao Đẩu đầu, chúng ta lớn tuổi rồi, vẫn là phải thường xuyên ra nhiều bướm lòng, bướm lòng. Dương Dũng nhìn qua Lý Duệ, quan tâm nói, trước kia Lý Duệ sẽ còn thường xuyên ra luyện công, một bộ lao đầu quyển, đánh cho thế nhưng là rất được Dương Dũng tâm ý cũng không biết thế nào. Gần đoạn thời gian Lý Duệ đi ra ngoài số lần càng ngày càng ít, càng lên càng mượn, có đôi khi buổi trưa đều không thấy bóng dáng, mà lại, lao đầu quyển cũng không đánh. Dương Dũng số tuổi cũng không nhỏ. Đối thân thể của lão nhân lại hiểu rõ bất quá. Nếu là thời gian dài không động, thể cốt liền sẽ càng ngày càng yếu, một bệnh không chống canh một là chuyện thường xảy ra. Cứ thế mãi xuống dưới, sợ là không có mấy năm tốt sống. Cho nên hắn thường thường khuyên bảo Lý Duệ muốn nhiều ra đi lại một hồi. Lý Duệ cười nhạt, yên tâm, bộ xương già này tình huống như thế nào ta vẫn là hiểu được. Hắn hiểu được Dương Dũng dụng ý, nhưng võ giả cùng người bình thường ở giữa chênh lệch quá lớn, hắn hiện tại tình trạng cơ thể liền xem như cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử cũng xa so với không được. Ngồi xuống vận công chính là thất phẩm võ giả thường dùng thủ đoạn chỉ bất quá thất phẩm khoảng cách người bình thường thực sự quá xa, cho nên thế nhân trong võ đượng, võ giả mới đều là rất thích tàn nhận tranh đấu bộ dáng. Hai người đang khi nói chuyện, bên ngoài viện vang lên tiếng đập cửa. "Lý gia?" Hai người hướng cửa sân đi đến. Dương Dũng bật bịu đẩy cửa ra, liền thấy một cái tuổi trẻ đệ tử đứng tại cổng. Hắn nhận ra, người này chính là đi theo Đao Hùng bên người đệ tử. "Là Đao đại đà chủ có việc." Người trẻ tuổi kinh ngạc nhẹ giật đầu, "Lý phó đại đà chủ, Đao đại đà chủ có chuyện quan trọng thương lượng, còn xin đi với ta một chuyến đi." "Ừm." Lý dụẹ nhẹ gật đầu. Nếu là Đao Hùng yêu cầu bình thường vẫn là không muốn cự tuyệt cho thỏa đáng chỉ chốc lát sau, hắn liền theo đệ tử trẻ tuổi đi vào tụ nghĩa đường trước. Tụ nghĩa đường cũng không phải là cái nào đó đường cậu, mà là thanh hà phân đảng nghị sự địa phương. Lam Lý Duệ đi tới thời điểm, mới phát hiện ngoại trừ Đao Hùng bên ngoài, các hồng, Trương Dương còn có Chu Thủy mấy cái phó đả chủ đều toàn bộ trình diện. Thật lớn chiến trận. Lý Duệ thầm nghĩ trong lòng, bất động thân sắc làm được Trương Dương bên tay trái chống không vị trí. Trương Dương quay đầu đưa lưng về phía Đao Hùng, cho Lý Duệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Duệ giây hiểu, Trương Dương đây là muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hắn muốn bay biểu thị mình cũng không biết dao hùng gặp bốn người đều đến đông đủ, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, vừa tiếp vào tổng đà tin tức, An Nam quân muốn tại chúng ta thành hạ thiết lập vệ sở. Vệ sở? Lý Duệ bốn người lông mày ăn ý bốc lên. An Nam quân? Cái này nhưng là không tầm thường tồn tại, An Nam quân là dân gian xưng hô, là lệ thuộc An Nam trấn hạ hạt binh mã gọi chung. An Nam tổng binh thế nhưng là chính quan to tam phẩm địa vị không giống bình thường. Trên tay càng là cầm trọn vẹn 2 vạn đại quân. An Nam trấn hết thảy có 17 vệ. Thành hạ vừa vận ngay tại hai vệ vị trí trung tâm, bởi vậy lâu dài thuộc về hai mặc kệ khu vực. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ đơn độc thiết lập vệ sở đao hùng cười ha ha một tiếng, triều đình nghiêm trị quỷ minh giáo, cho nên muốn đem vệ sở liên thiết lập tại chúng ta thiên hạ. Trương Dương mấy người lập tức hai mắt tỏa sáng đây chính là chuyện thật tốt. Thiết trí vệ sở cũng không phải là đều là thiết lập ở quân phủ, có khi ra ngoài chiến lược mục đích cân nhắc, cũng sẽ thiết lập tại một chút huyện lớn. Mỗi lần thiết lập có vệ sở huyện, địa vị đều sẽ lên như diều gặp gió. Có rất nhiều càng là có thể cùng quân phủ ngang vai ngang vế. Chỉ vì vệ sở thiết lập ở thành bên trong, chỉ là thường trú binh mã liền có hơn ngàn nhiều, nhất định có thể kéo theo nơi đó phát triển kinh tế. Chứ cái đó ra Triều đình cung sẽ có rất nhiều chúng nó, thường thường sẽ còn hấp dẫn đến giang hồ cao thủ ở trong thành tìm kiếm cơ hội. Nếu là có thể bị An Nam quân những đại quan nhìn trúng, nhân cơ hội này cái nào đó một quan nửa chức, đó chính là phi hoàng lên cao cơ hội tốt. An Nam quân cũng không phải cố viễn quân những cái kia khổ cấp cấp biên quân đại đa số thời điểm đều không cần dẫn theo đầu đả sinh đả tử, chính là thật sự công việc béo bở. Thanh Hà thành địa vị phong đại, Thanh Hà phân đả đương nhiên cũng sẽ như diều gặp gió, bọn hắn những này là chủ, phó đả chủ địa vị cũng liền có thể cao cái khác phân đả nửa cấp. Lại càng không cần phải nói khuyết chương thành điểm các loại một đống ẩn hình phúc lợi. Trương Dương mấy người đều cười đến không ngậm miệng được, cũng không biết mới tới tham tướng là ai, phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút. Trương Dương xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng đã đang tính toán như thế nào kết giao tham tướng sư tình. Tham tướng là một cái vệ sở quan lớn nhất, luận cấp bậc, cùng chi phủ đại nhân đồng dạng, đều là ngũ phẩm, phía dưới tướng phòng giữ đều là tổng lục phẩm, so chi huyện còn muốn hơn phân nửa cấp. Nếu có thể trèo lên dạng này cảnh cây cao, về sau đừng nói tại Thanh Hà, ngay tại toàn bộ An Ninh phủ đều là đi ngang. Trước kia đương nhiên không cơ hội này, coi như nghi tặng lễ, người khác cũng sẽ không cho mở cái cửa này. Nhà ở ven hồ thượng trước ánh trăng, Vị tiêu tham tướng đại nhân cũng đích thân tới Thanh Hà, nhà mình địa giới, đương nhiên nguyện ý gặp kiến giải đầu rắn. Thời cơ cái này không liền đến. Thiết lập vệ sở là cái to lớn công trình, chỉ là chờ binh bộ trả lời đều nuốt thật lâu, lại càng không cần phải nói xây dựng tự, xây quân doanh các loại công việc. Không có 2 3 tháng là không giải quyết được. Thời gian vẫn là như cũ. Lý Duệ như thường ngày đồng dạng nên lật sách lật sách, nên luyện công luyện công, không bị ảnh hưởng chút nào. Qua vài ngày nữa, ngay tại hắn luyện công thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận khua chiêng gỗ trống động tĩnh, rất là vui mừng. Cái này cách tân tiết còn có hơn mấy tháng. Làm sao lại đột pháo? Ngay tại hắn trong lúc suy tư, nghe được có người đong đong đong gõ cửa. Vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy một khối trừng cao cỡ nửa người, giống bay phượng múa viết, Nghĩa Dũng, hai chữ tấm biển. Chương 104. Đạo Đức Điện Tử, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 104. Đạo Đức Điện Tử, niềm vui ngoài ý muốn. Mã điện tử. Lý Duệ liếc mắt liền thấy người đầu lĩnh, chính là huyện nha điện tử Mã Phúc. Lý La Ca, chúc mừng, chúc mừng. Huyện nha đem ngươi cùng Trương Phó đả chủ chém giết yêu thú sự tình dấu vết báo lên, không có nghĩ rằng thánh thượng long nhan cực kỳ vui mừng, đặc biệt ban thưởng cái này điện tử lên đó thành nhân. Lý Duệ không người, tại bệ hạ thành nhân. Cái này bảng hiệu mặc dù là Thanh Hà huyện nha ban phát, nhưng trao quyền thế nhưng là triều đình, hoặc là nói vị hoàng đế bệ hạ kia. Cấp bậc lễ nghĩa tuyệt đối không thể thiếu. Bình thường mà nói, kỳ thật bình thường đều là phải quỳ tạ, cũng chính là Lý Duệ đã đầy 70 tuổi, ngu cốc quần áo tăng nói, 70 tuổi gặp hoàng đế cũng có thể không quỳ. Lúc này mới miễn trừ. Mã điện sử vội vàng đi lên trước, đem Lý Duệ đỡ dậy, hâm mộ nói, Lý lão ca, đây chính là chúng ta Thanh Hà khối thứ nhất hoàng thượng ngự tứ đèn tờ, làm dạng rỡ tổ tông chuyện thật tốt. Cổ đại trọng lễ số. Cái này đền tờ cũng không phải ai nghĩ lập liền có thể lập. Bình thường mà nói, đền tờ chia làm ba loại, công danh đền tờ, đạo đức đền tờ, trừ cái này hai loại bên ngoài, còn có liền là thư viện, chùa miếu sơn môn tiêu chí đền tờ. Công danh đền tờ tự nhiên là ban phát cho những cái kia kiến công lập nghiệp, lao khổ công cao văn thần võ tướng bình thường đều là chính tam phẩm đi lên, đương nhiên, một chút có tuyên truyền giá trị sự tích, có khi cũng sẽ đặc biệt ban thưởng đền tờ. Một cái khác loại người có thể là được, liền là đạo đức đền tờ đồng dạng phát cho nơi đó có hy vọng, hoặc là đức hạnh cao thượng người. Dân gian thường nói trong trắng đền tờ chính là phát cho phụ nữ đền tờ. Úy Duệ nhìn về phía tấm biển trên, Nghĩa Dũng, hai chữ. Hai chữ này phân lượng cũng không nhẹ. Tấm biển chỉ là cái biểu tượng, chân chính đại biểu là chết rồi có thể lập một cái có khác, Nghĩa Dũng, hai chữ, bên cạnh tượng thư cuộc đời sự tích thạch bại phượng. Chỉ như vậy một cái đền thờ sử ở trước cửa. Mặc dù giá trị thực dụng không cao, nhưng mức cách kéo căng, danh nghĩa giá trị không thể đo lường. Nếu là đặt ở cái nào đó trong gia tộc, kia thật là làm dạng rỡ tổ tông đại sự, là thân phận, địa vị, vinh dự biểu tượng. Thanh Hà huyện nha hàng năm cũng sẽ phát một cái đền thờ danh nghịch. Nhưng những ngày đền thờ chỉ ở Thanh Hà có tác dụng. Nhiều năm xuống tới, trong thành nhà giàu trong tay mỗi người có một cái, cơ hồ không có tác dụng gì. Nhưng lý do đền thờ coi như không bình thường, trọng điểm ngay tại xây xong đền thờ khẳng phía kia hình chữ nhật phiến đá trên, "Sắp xây", hai chữ, điều này đại biểu là hoàng đế đáp ứng xây. Ngữ tứ đền thờ bình thường chia làm ngự chế, ân vinh, thánh chỉ hoặc sắc tạo. Ngự chế liền là hoàng đế tự mình hạ lệnh xây, ân vinh là hoàng đế chủ động đề nghị, sau đó mình xây, thánh chỉ thì là hạ chính phủ thánh chỉ để xây, sắc tạo cấp thấp nhất, là hoàng đế miệng tán thành, mình xây. Dù là như thế, đó cũng là thanh hạ phần độc nhất. Phải không thân là huyện nha điện sứ Mã Phúc tại sao lại hâm mộ đến đỏ mắt? Như Lý Duệ có gia tộc, vậy hắn cho gia tộc liền có thể nhảy lên trở thành thành hạ thành quý nhất gia tộc. Chỉ tiếc, một thân một mình một cái. Nhặt lấy bảng hiệu, Lý Duệ lại cùng Mã điện sứ do dự hàn huyên vài câu. Hỏi phía dưới mới hiểu được, yếu tố là hắn cùng Trương Dương cùng một chỗ giết, nhưng bảng hiệu liền hắn một người có. Không khác, chỉ vì Lý Duệ lớn tuổi đền tờ loại chuyện này, là muốn viết nhập công báo mang đến ngu quốc từng cái huyện nha. Truyền đi kia tiếng vọng cũng không bình thường. Một cái 70 tuổi lão đầu đều tại rất yêu, đối kháng quỷ minh giáo, các thanh niên còn có lý do gì không cố gắng đâu? Cái này kêu cái gì? Tác dụng thực tế không lớn, nhưng trên truyền giá trị cực cao đơn giản tới nói, liền là lý duyệt nổi danh. Mã điện tử lôi kéo Lý Duyệt tay nói liên miên lại nhải nói hồi lâu. Cuối cùng, Lý Duyệt rốt cục nghe hiểu mã điện tử ý tứ. Năm đó hắn nghèo rất mùng tơi chộp thân thời điểm, là mã điện tử chứng kiến, cái này theo đạo lý là có thể viết tại đền thờ cuộc đời trên, mã điện tử liền là muốn để Lý Duyệt tại đền thờ trên cũng rơi xuống tên của hắn. Chờ hậu thế thanh hạ người chiêm ngưỡng Lý Duyệt ngự tứ đền thờ thời điểm, liền có thể tiện thể nhìn thấy tên của hắn. Mở ra lối riêng, lưu danh sử xanh. Người đọc sách lại có cái nào có thể cự tuyệt lưu danh sử xanh dụ hoặc. Gặp lý Dụệ gật đầu đồng ý, Mã điện tử lúc này mới hài lòng ly khai. Quan phủ người đều đi. Thiên Điệu Minh xem náo nhiệt đệ tử lúc này mới xuống tới. Muốn năm miệng mười thảo luận. Lý Dụệ nâng lên tấm biển, liền đóng cửa lại trở về trong viện. Dương Dung cùng Vương Chiếu nhìn qua Lý Dụệ trên tay bảng hiệu, cùng nuốt nước miếng. Trước kia tại Chu Gia thời điểm, bọn hắn đều là đem loại chuyện này xem như cô sự nghe, không nghĩ tới bây giờ Lý Dụệ vậy mà thật thực hiện. Lão Lý nha, chúng ta nhiều năm như vậy sinh tử bạn cùng chung hoàn nạn, cái kia, cũng khác lên tên tà chứ sao? Sư phụ, ta cũng nghĩ. Lý Duệ nhìn qua hai người chờ đợi ánh mắt, bất đắc dĩ, thêm, đều thêm. Hắn sợ lên cái cầm đột nhiên cảm giác được tìm được điển tờ chính xác phương pháp sử dụng. Trong thành có mã điện tử loại ý nghĩ này người khẳng định không phải số ít. Khác một cái tên tu 100 lượng. Không được, quá tiền nghi. Nhưng nếu là đặt trước quá cao, không ai mua cũng không được. Thực sự không được đổi thành đấu giá. Ngay tại Lý Duệ suy tư như thế nào đem vinh dự biến hiện thời điểm, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt chúc mừng thúc chủ hoàn thành thành thành tiểu dương danh lập vạn sơ cấp kịch bản có chút danh tiếng. Người tên, Tây có bóng Người sống một thế, thanh danh cực kỳ trọng yếu, đại trưởng phu Nam Nhi tốt tự nhiên lập công tên, truyền vào thế, ngươi thu hoạch được công đức đến thở, trên thế gian đã có chút danh tiếng, xin tiếp tục cố gắng đi. Hoàn thành nhiệm vụ có chút danh tiếng, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 20 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, lý duyệt tuổi tác, 7 thiên phú, võ cốt, nội tính suất chúng, linh nhãn công pháp, bạch viên phi đao, cửu huyền linh tiêu đồ thành tựu, 20 100. Lý duyệt nhìn qua ra tăng thành tựu điểm số, khóe miệng khôngức chế được dương lên. Không nói trước biến hiện sự tình, chỉ là cái này, 20 điểm thành tựu điểm số liền đã mau kiếm lời. Ai nói thanh danh vô dụng, ta nhìn liền dùng rất tốt mà. Lý Dụệ được ngự tứ đền thờ sự tình rất nhanh truyền khắp thành hạ phố lớn ngó nhỏ. Cái gì gọi là hư hiện? Trong thành những cái kia nhà giàu so với Lý Dụệ đến, quả thực yếu phát nổ. Lý Dụệ không đợi đến tới cửa muốn ký tên khách hàng lớn, ngược lại chờ được không thiếu chủ động nhận cha nuôi người trẻ tuổi. Có tuyên bố về sau muốn cả một đời phục thị hắn tà hữu, cái này để người dở khóc dở cười. Lý Dụệ cũng không có gấp đánh đền tờ. Rốt cuộc hắn hiện tại ở thế, nhưng là Thiên Điệu Minh phòng ở bên trên là treo Lý phủ. Nhưng chỉ cần Lý Dụệ ly khai Thiên Điệu Minh, còn có thể treo vương phủ, triệu phủ đem đền thờ đứng ở Thanh Hà Phân Đa, rõ ràng không thích hợp. Càng nghĩ, hay là chờ đặt mua tòa nhà về sau lại xây. Mặc dù đền thờ còn không có xây xong, nhưng đền thờ trên chữ cũng không có thiếu hiện trước, giá giá cao nhất thuộc về Chu gia, một hơi giá giá 1 ngàn lượng, có thể xưng giá trên trời, về sau mặc dù cũng có người ra 300 lượng giá cao, nhưng tại Chu gia lão gia Chu Bình báo giá trước mặt liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tại đền thờ bên trên giơ chứ. Cuối cùng, một cái đền thờ, tròn vẹn kiếm lời 3 ngàn lượng. Liên cái này, đều vẫn là lý duệ khắc chế kết quả. Chương 105. Phi Hưng Kỷ Chương 105, Phi Hưng Kỵ. Thanh Hà đại lộ bên trên, từng đợt đỏ trống tuấn mã chạy đạp, bốn vó nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh, hóa thành một đạo lợi kiếm, xuyên qua thanh hà đường cái. Năm chặt dây cương, tuấn mã phóng trước đứng dậy, lỗ mũi hưu lực phun ra mắt trần có thể thấy khí lưu, bắp thịt cả người tại sáng như tuyết bộ lông màu đỏ làm nổi bật hạt như nước gợn sóng phu chào. Từng cái người mặc ngân bạch giáp nhẹ, hoa văn đầu ương văn kỵ binh tung người xuống ngựa. Phi Hưng Kỵ, cái này áo liền quần nhưng quá đẹp. Không nói cái khác, liền kia ngân bạch giáp nhẹ cũng khác nhau tại phổ thông tướng sĩ áo giáp, đây chính là dùng đặc thủ vật liệu cùng công nghệ chế tạo nhẹ nhàng lại có tốt đẹp phòng ngừa tính. Lý Duệ Cang nhớ kỹ mình ban sơ chế tạo hộ vệ giáp lúc nhưng tốn không ít ngân lượng. Khó trách thoại bản bên trong thiếu niên tướng quân thường thường một thân văn giáp. Cứ như vậy một thân, thiếu nữ nào nhìn không tư xuân. Phi ưng kỵ chính là An Nam quân kỵ binh bên trong dòng chính. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tướng quân trong lòng thị tú cục, trang bị xa tốt hơn cái khác binh chủng. Cái gì gọi là tinh nhuệ? Tại cổ đại, chỉ cần có thể kỷ luật nghiêm minh, mặc giáp mang nó trụ, cũng đã là tinh nhuệ, hàng năm phải tốn đi bạc đều là con số trên trời, hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư hai lão đầu cũng không có thiếu vì chuyện này tại ngự tiền nhau nhau. Chư vị Vất vả. Trương Chi huyện sách trước nhận được tin tức sớm ngay tại huyện nha bên ngoài chờ lấy. Những mảnh phi ưng kỵ, mỗi một cái đều là bát phẩm, kém cỏi nhất cái kia đều là cửu phẩm võ giả. Dẫn đầu võ tướng liền ổn quyền, phi ưng kỵ, tổng kỳ, Ngụy Minh, Phụng Tào tướng quân chi mệnh đến đây. Ngụy tổng kỳ, mời vào bên trong. Trương Chi huyện cười ha hả đem phi ưng kỵ một đoàn người cho đưa vào đường bên trong. An Nam quân bên trong, cấp thấp nhất sĩ quan là tiểu kỳ, đối ứng cửu phẩm hoặc là bát phẩm. Một cái tiểu đội thủ hạ trên lý luận có 10 cái binh. Nhưng ngu quốc quân đội ăn sạch tiền lương tình huống ngày càng nghiêm trọng, cho dù nội các thủ phụ chương đại nhân số vòng cải cách, như cũ hiệu quả thường thường đều là do tướng quân người, tìm mấy tên sai vài người, cực kỳ hợp lý a. Thủ hạ 1800 người, điều mấy cái, cũng cực kỳ hợp lý a. Cái gì? Muốn gọi bản quan mình dùng tiền mớ người. Việc này là vạn vạn không được dọn. Bên ngoài thuế người, nào có lính của mình dùng thuận tay an tâm đến tổng kỳ cấp bậc này, đối ứng là tất phần quan, cùng chương chi huyện giống nhau, thủ hạ đồng dạng chồng coi năm cái tiểu kỳ, cũng chính là 50 người. Ngu quốc dùng võ là quốc, cũng không tồn tại trọng văn khinh võ tình huống mà lại không nghe thời sao? Phùng thế nhưng là Tào Tham tướng mệnh, Chương Lâm Khang một cái thấp phẩm địa phương chi huyện, là vạn vạn đắc tội không dậy nổi. Tể tướng trước cửa thất phần quan. Phi Ưng Kỵ nhưng không là bình thường kỵ binh, mà là tướng quân thân vệ. Người ta đều có thể cùng Tào Tham tướng thổ lộ tâm tình tâm sự người, thấp một đầu không mất mặt. Chương Chi huyện mang theo vài phần định nọ cười bồi, Ngụy Tổng Kỳ, lần này đến đây, thế nhưng là Tào tướng quân có nhiệm vụ chuyện quan trọng phân phó. Ngụy Minh cũng không bưng giá nữa, rót hớp trà, nhên môi, "Chương đại nhân, đều là hoàn thành bên trên nghe đến người này." Chương Chi huyện hiểu ý cười một tiếng cùng một chỗ cộng sự liền sợ đụng tới Cầm Long gà làm lễ tiếng người, Ngụy Minh cái này mới mở miệng, liền biết là cái người hiểu chuyện. Không giống với những cái kia biên trấn, cả ngày đối mặt chính là ngoại tộc xâm nhập. An Nam quân tồn tại, là trấn nhiếp giang hồ. Cơ hồ không cần đả sinh đả tử, không nhiều như vậy lại khí, nhiều khi còn muốn đầy đủ khéo đưa đẩy. Ngụy Minh uống một ngụm trà chậm rãi nói, "Bất quá, tao tướng quân phân phó ta hai cái sự tình. Cái này một nha." Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, chấm một chút nước trà, tại trên lan can viết cái một. Đương nhiên là độc tạm mới thành. Thiết lập vệ sở, thế nhưng là cái đại công trình, nếu là tại bảy phủ còn dễ nói. Động cơ quan hành chính là được, nhưng lúc này đây thanh hà sự tình nhân náo quá lớn, ngay cả hoàng đế đều hiểu được, đặc biệt hạ thủ dụ. Cho nên an ninh vệ liền thiết lập tại thanh hà. Thanh hà một cái huyện thành, bài diện đương nhiên không đủ trình độ an ninh vệ. Bởi vậy muốn mở đất xây mới thành, sau đó lại xây phủ tướng quân. Nói trắng ra là, liền là người an ninh vệ căn bản không nhìn chúng thanh hà, phải lớn đội đánh cái so sánh. Tựa như là hoàng thành cùng kinh thành đồng dạng, là hoàng thành vừa lúc đem vị trí tuyển tại kinh thành, nhưng hoàng thành liền là hoàn thành, cả hai không thể nói nhập là một. Chẳng lẽ lại một cái kinh đô phủ doãn cũng dám quản những đại lão kia ra? Là Là, việc này có Ngụy tổng kỳ cùng nhau đốc thúc, định ra không được đừng dễ. Ngụy Minh nghe vậy cười ha ha, không thể phủ nhận. Cái này thứ hai nha. Hắn lại tại trước đó một chút bên cạnh thêm một bút. Tao tướng quân nghe nói Thanh Hà còn có chút Quỷ Minh giáo dương nghiệt, việc này nhưng kéo không được, ít nhất phải tại tướng quân trước khi đến dọn dẹp sạch sẽ. Nghe vậy, Trương Chi huyện lập tức khó khăn. Hắn liền một cái chi huyện, có thể điều động mấy người. Trước đó đều dựa vào trao đổi ích lợi lúc này mới mời được Thiên Điệu Minh cùng huyết hội bàng ra tay, nhưng muốn đem Quỷ Minh giáo triệt để thanh trừ, khó. Thật sự là khó. Ngụy Minh cũng nhìn ra Trương Chi huyện quân bách, tao tướng quân lần này phái chúng ta đến, kỳ thật chủ yếu vẫn là vì phía sau việc này, về sau còn muốn làm phiền Trương Chi huyện sai người cho chúng ta lĩnh cái đường. "Tự nhiên, tự nhiên." Gặp có người cho chia sẻ áp lực, Trương Chi huyện lập tức vui vẻ ra mặt. Ủy Minh giáo sắc thực đã bị đánh tan, cũng không tương đương liền có thể đuổi tận giết tuyệt đêm đó thừa dịp loạn chạy trốn giáo đồ, yếu thú nhưng cũng không biết. Khương Lâm tiên là lợi hại, nhưng người ta trong mắt cũng chỉ thấy được vạn quỷ lắm mâu, nơi nào sẽ đem ý nghĩ đặt ở bắt tạp ngư bên trên. Uống chén trà nhỏ, Ngụy Minh lại nói, "Trương đại nhân, Nghe nói Thanh Hà có một thất tuần lão giả được hoàng đế ngự tứ lệnh thờ. Nói đến đây sự tình, Chương Chi Huệ liền đến hào hứng đây chính là hắn tại nhiệm trong lúc đó trọng yếu nhất chiến tích một trong. Là vậy, nhắc tới cũng là chuyện kỳ, lão giả kia tên là Lý Duệ, vốn đã 70, trong lúc vô tình được bạn võ công, một luyện phía dưới, vậy mà đã luyện thành bất phẩm, hiện tại là Thiên Địa Minh phó đại chủ. Trước đó vài ngày bởi vì chém giết yêu thú có công, thánh thượng đặc biệt ban thưởng, Nghĩa Dũng, hai chữ. Nghe vậy Ngụy Minh một đầu lông mày sửng sốt một chút. Khá lắm, 70 luyện võ, một năm bất phẩm. Cái này đều có thể ghi vào giang hồ thập đại truyền thuyết. Như Trương Chi huyện lời nói không giả, người kia thế nhưng là biển cả dị châu. Tình huống tương tự kỳ thật cũng không ít. Cũng tỷ như tại An Nam quận, liền có một cái 50 tuổi lão đầu biết, cơ duyên xảo hợp được công pháp, sau đó thực lực tăng mạnh. Nói cho cùng đều là bởi vì lúc còn trẻ bị mai một, căn bản không có cơ hội luyện võ. Nhưng lớn tuổi luân thêm, cũng không có khả năng có đồng tử công trình độ 70. Cái này không khỏi cũng quá chậm một ít. Ngụy Minh khỏe miệng có quát một trận. Cái này đều nhanh đến xuống mồ niên kỷ. Lao thần tiên không phải là không có Nhưng đó là bởi vì người lúc còn trẻ liền là tiểu thần tiên, ra mới là lão thần tiên, chỉ dựa vào một cái luôn không có, mà lại 70 tuổi mới cất bước, coi như là nhanh, cũng không so bằng những cái kia năm tuổi liền bắt đầu luyện công thiên tài. Đều là mỆNH. Ngụy Minh lắc đầu. "Trương đại nhân, đã gần nhất chỉ có vị kia lão trượng gặp qua yêu thú, còn xin mang ta nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm ra một ít manh mối, nếu là Thanh Hà hư hiện, cũng nên nhìn một chút mới lạ." Trương Chi huyệt gật đầu, "Có lý, ta cái này đi an bài." Chương 106. Kính giả yêu trẻ Ngụy Tùng Kỳ. Chương 106. Kính giả yêu trẻ Ngụy Tùng Kỳ. Thanh Hà phân đã, tu nghĩa đường. Ngụy Minh trước một bước đến Tiên Điệu Minh Nghị sự chỗ Đa Hùng một mặt cười nhẹ nhàng đem Ngụy Minh mời đến trong đường tự tọa. Hai người một phen lẫn nhau thổi phòng đương nhiên, cơ hồ toàn bộ hành trình đều là Đa Hùng một trận liếm cậu tức chuyên vận. Thí dụ như, cảm tạ Tào tướng quân, Ngụy đại nhân thương cảm Bạch Tính, lo bách tính chỗ buồn, tự mình đến đây đòi bắt yêu tà, loại hình phi ương kỵ tổng kỳ, Ngụy đại nhân. Lý Duệ bước vào đường bên trong, liền nghe Đa Hùng chỉ vào trong đường người mặc áo bảo trắng trung niên nam nhân giới thiệu nói: "Đây vớm. Phi ương kỵ, đây chính là An Nam quân bên trong dòng chính. Quan phủ bắt người cần lý do." An Nam quân chỉ cần tọa độ đắc tội không đổi. Lý Duệ cung kính thi lễ một cái, gặp qua ngụy đại nhân. Ngụy Minh đã thay đổi một thân giáp nhẹ. Nguyên giáp vật kia là mặc cho Thanh Hà quan phủ còn có bách tính nhịn, gọi Thanh Hà đám người hiểu được An Nam quân tới. Tác dụng đã phát huy hoàn tất. Tự nhiên không có tiếp tục xuyên tất yếu. Cho dù là giáp nhẹ, đó cũng là từng khối cục sắt làm, không bằng áo choàng dễ chịu. Tựa như bộ khoái phần lớn thời gian đều là trên lưng quấn một vòng dây gai liền đi ra ngoài, là một cái đạo lý. Ngụy Minh liền vội vàng đứng lên, đi mau hai bước đem Lý Duệ đỡ dậy, ngài đa lễ, nghe nói ngài được bệ hạ ngự tứ đến trợ. Ta đây là Thầy An Ninh vệ Tào tướng quân đến đây thăm viếng." Lý Duệ hắn cái khác thân phận không trọng yếu, nhưng hoàng đế ngự tứ, cái này phân lượng cũng không thấp. Tại đây cái nơi đầu sóng ngọn gió chậm trễ Lý Duệ, đó chính là thật quá ngu xuẩn ở không đi gây sự. Ngụy Minh có thể tại các đại tông môn ở giữa mọi việc đều thuận lợi, đương nhiên không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đả Tạ Tào tướng quân." Lý Duệ đương nhiên nghe nói, An Nam trấn tại Thanh Hà thiết lập vệ sở, cái này vệ sở tham tướng chính là họ Tào. Ngụy Minh đầu tiên là nói một ít, ngài thân thể như thế nào, nhưng có tự tôn, loại hình biểu lộ quan tâm lời nói, sau đó mới tiến vào chính đề. Lý lão Ngài nói ngươi từng chém giết qua một đầu yêu thú có thể hay không tỉ mỉ nói với ta đến. Tao tướng quân quan tâm Thanh Hà bất tính, đặc biệt rể chúng ta tới trước diện trừ quỷ minh giáo dư nghiệt. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Quan tâm Bạch tính ba. Vị kia thảo tướng quân đối phó quỷ minh giáo, khả năng có một bộ Phật yếu tố này, nhưng khẳng định không lớn. Nếu không quỷ minh giáo tại Thanh Hà đều náo ra như thế đại động tĩnh, cũng không gặp An Nam quân xuất động một mình một tốt. Chém giết cửu vĩ ngân tích sự tình rất nhiều người đều chứng kiến, không có gì tốt dấu giếm đến. Lý Duệ liền đem cùng ngày sự tình 1 năm 10 toàn bộ nói ra. Những sự tình này Trương phó đại chủ cũng tham dự, có thể gặp chứng. Nghe xong, Ngụy Minh trong mắt lóe lên tức giận, những này quỷ minh giáo chó chết, dám dùng người sống mơ yêu, giết hại vô tội, nên giết. Lý Duệ có thể nhìn ra, vị này tổng kỳ đại nhân lợi này vẫn là có mấy phần tự tỉnh. Sau đó chuyện chuyển một cái. Lý Lao tuổi tác đã cao, đã Trương phó đại chủ cũng hiểu được tình huống, còn xin Dao đại đà chủ cân đối, gọi Trương phó đại chủ theo chúng ta vào núi chăm yêu. Ngụy Minh nhìn qua Dao Hùng. Trước mắt Lý Duệ đều đã 70 tuổi, gọi đi đi theo đám bọn hắn trong núi ăn gió ăn mưa, loại chuyện này hắn còn làm không được. Kính giả yêu trẻ đây là An Nam quân truyền thống Mỹ đức Dao Hùng cười ha ha, việc nhỏ, việc nhỏ. Chờ chút một lát, ta cái này sai người đi gọi. An Nam quân tại Thanh Hà Thiết vệ sở, về sau Ngụy Minh những người này liền là Thanh Hà chân chính ra. Coi như Ngụy Minh không tìm tới cửa, hắn cũng sẽ chủ động đi xuống xoe. Một lát sau, một cái Thiên Điệu Minh đệ tử liền dẫn Trương Dương đi vào đường bên trong, Dao Hùng cùng Trương Dương thuyết minh sơ qua tình huống. Trương Dương lúc này vô độ ngực biểu thị, việc này việc nghĩa chẳng tự, ta định tận tâm tận lực. Ngụy Minh không nói trước An Nam quân tổng kỳ thân phận, chỉ là tất phẩm thực lực đều đầy đủ hắn đi theo làm tùy tùng. Loại này cơ hội lộ mặt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đối với Trương Dương biểu hiện. Ngụy Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Linh huynh thưởng nói hắn Thiên Điệu Minh huynh đệ từng cái niết khí đều là hảo hán, quả nhiên chưa từng cả ta. Đao hùng nghe cảm nghe ra trọng điểm, "Ngụy đại nhân, ngươi cũng nhận biết chúng ta Linh Minh chủ?" Ngụy Minh mỉm cười gật đầu, tại Bình Giang vệ thời điểm, ta cùng hắn sóng vai giết qua sơn tặc. Bình Giang vệ, chính là trước đó cùng Thanh Hà giáp giới một cái vệ sở. Truyền luôn, Thiên Điệu Minh vị kia Linh Minh chủ chính là tại Bình Giang vệ thời điểm gặp quý nhân, lúc này mới đột phá đến lục phẩm. Nghe vậy, Đao hùng lập tức hai mắt tỏa sáng, "Còn có cái này nguồn gốc, Ngụy đại nhân cùng chúng ta Thiên Điệu Minh quả thật hữu duyên." Võ giả kỳ thật cùng văn nhân đồng dạng, cháu bẻ kết phái loại chuyện này khắp nơi có thể thấy được, cùng khóa thi lên khoa cử người đọc sách lẫn nhau sưng đồng niên, thường thường sẽ thiên nhiên càng thân cận, hai bên cùng ủng hộ. Trong quân doanh cũng giống vậy, đồng bào quan hệ vẫn còn so sánh đồng niên cận sát. Có cái tầng quan hệ này, Ngụy Minh thái độ đối với Tiên Điệu Minh liền không khả năng sẽ kém. Trải qua ước năm đó sau, Úy Duệ đi theo Đao Hùng bọn người cùng nhau đem Ngụy Minh đưa ra ngoài. Chợt chợt, này ngựa không bình thường. Nhìn qua Ngụy Minh trợ mình lên ngựa, một đoàn người trong lòng sợ hãi than. Trước đó Hoa Thanh Tông Hàn thấm mấy người cưỡi đại yển mã liền đã đủ thật tuấn, nhưng cũng so với Ngụy Minh dưới hung con ngựa trắng kia còn kém quá xa chỉ vì cái này ngựa là yêu thú hôn huyết đây là một loại cùng quỷ minh giáo yêu nhân nuôi yêu thuật tương tự thủ đoạn đương nhiên muốn so nuôi yêu ôn hỏa rất nhiều. Thông qua đặc thù bồi dưỡng, để ngựa mang theo một nửa yêu thú huyết mạch, cái này Bạch Mã vô luận là sức chịu đựng vẫn là lực bộc phát đều so bình thường ngựa lợi hại ra một màn lớn. Trong quân đội bình thường chỉ có tinh nhuệ mới có tư cách cần dùng đến. Không hổ là lực gáp giang hồ 300 năm ăn năm quân. Lý Duệ trong lòng thầm than. Chỉ từ cái này tọa kỵ trên liền có thể thấy được chút ít. Về sau một thời gian, Trương Dương liền hiếm khi tại Thanh Hà phân đà lộ diện. Nghe nói huyết hổ bang mới hương chủ biết được vấn đề này về sau, cũng hấp tấp đi theo tiến chiến núi. Ngụy Minh cá nhân thực lực trước không nói, chỉ là đại biểu An Ninh Vệ Tảo Thần tướng, cái này đủ để gọi Thanh Hà thành bên trong thế lực khắp nơi coi trọng. Cường Long không ép địa đầu xà đó là bởi vì rồng còn chưa đủ mạnh. An Nam Quân là cái gì? Kia là thôn Thiên Rồng. Tùy tiện vận vèo thân thể đều có thể đem Thanh Hà những thế lực này ép thành cát bã, tại An Nam Quân trước mặt, ngay cả cá trạch cũng không bằng. Mà lại người ta còn không cần giảng đạo lý đánh không lại liền gia nhập đây mới là sáng suốt nhất làm phép. Có thể dự đoán đến, vị kia Ngụy tổng kỳ đi vào Thanh Hà, nhất định là hàng đêm sinh ca. Ngụy Minh phát triển kính giả yêu trẻ truyền thống mỹ nữ. Thông cảm Lý Duệ tuổi già, không cần suốt ngày đi theo ngâm mình ở trên núi. Lý Duệ cũng vui vẻ đến Thanh Nhàn. Hắn là thật bệ bội nhiều việc, muốn luyện võ muốn nhìn sách. Mỗi ngày không chỉ có muốn đi khí ngưng tụ tiên hình, còn muốn luyện đao, trừ cái đó ra, đọc đạo kinh cũng không thể rơi xuống. Lý phủ, trong phòng, Lý Duệ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, ngũ tâm chiếu thiên, thần sắc trang nghiêm. Tương truyền, Liêu Vân cảnh cao thủ nếu là đem chân khí luyện đến đăng đường nhập thất, luyện khí thời điểm có thể lên đỉnh đầu nhìn thấy một sợi khói xanh, huyền diệu vô cùng. Lý Duệ cảm nhận được huyền thanh khí tại quanh thân đi khắp. Sau đó lại trở lại trong đan điền. Vòng đi vòng lại, mỗi ngày tẩu khí 36 chu thiên. Đương nhiên, vừa đi xong cuối cùng một chu thiên, vốn nên nên tán làm một đoàn đồng bệnh tại trong đan điền huyền thánh khí lại từng tia từng sợi quấn quanh ở cùng một chỗ. Lý Duệ giật mình. Bạo Nguyên thủ. Chương 107. Vuột Tâm Viên, Bối Giối Ngựa, Tiên Giới hình thức ban đầu. Chương 107. Vuột Tâm Viên, Bối Giối Ngựa, Tiên Giới hình thức ban đầu. Bạo Nguyên thủ nhất, thần ánh nội liễm, luyện khí thành hình, mới vừa tìm thấy đường. Bạo Nguyên thủ nhất, mấu chốt tại một, thủ, chữ. Vuột Tâm Viên, Bối Giối Ngựa, quần đi hết thể tạm niệm, làm tinh Khí, thần không tiết ra ngoài, đây là dưỡng khí căn bản." Lý Duệ hô hấp kéo dài, thần sắc vui mừng. Trong đan điền, một sợi huyền thanh khí đầu đuôi quấn quanh, đan vào lẫn nhau, ôm thành một đoàn việt cầu. Hỗn độn. Thiên địa chưa mở, là vì hỗn độn, vạn vật sinh tại hỗn độn, trọng khí rơi xuống làm người giới, thanh khí tăng lên thành tiên nhân giới. Lý Duệ mở trọn mắt, tiên giới hình thức ban đầu. So sánh cựu huyền linh tiêu độ, liên tục xác nhận trong cơ thể hắn huyền thanh khí xác thực đã ngưng tụ thành hình, đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, còn muốn trải qua hỗn độn sơ khai, mới tính là chân chính đem tiên hình ngưng tụ. Hô Lý Duệ thở ra một hơi thật dài, trong mắt lóe lên vui mừng. Huyền thánh khí thành hỗn độn, cái này tiến độ có thể so sánh trong tưởng tượng của hắn nhanh hơn không ít. Có lẽ là độc đạo kinh nguyên nhân, nay mới khiến hắn cùng tiên hình chân khí phù hợp như có thần trợ. Bảo Tử Linh, bắt đầu mùa đông, núi rừng một mảnh khô bại, lá rụng đống đến tầng tầng lớp lớp, khắp nơi trên đất kim hoàng. Soạt soạt, soạt soạt. Một trận gió nát khô cạn lá rụng gấp rút tiếng bước chân vang lên. Mẹ nó, những loài yêu thú là ăn xuân dược hay sao? Trương Dương hùng hũng hổ hổ. Mấy ngày nay, hắn đi theo Ngụy Minh tại đây bảo tử linh màn trời chiếu đất, yêu thú là giết vài đầu nhưng một cái thi đấu một cái giữ rồi. Có thư yếu không phải Ngụy Minh kịp thời đổ tới, chỉ sợ hắn đều muốn nuốt hận trong núi. Ngụy Minh nhìn qua trên đất yêu thú thi thể, nhíu mày, các ngươi thanh hạ yêu thú đều như thế giữ rồi. Trương Dương lườm nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, trước kia không dạng này. Yêu thú hắn cũng không phải chưa từng giết. Bình thường mà nói, yêu thú cho dù là linh trí không cao, nhưng nên có sinh vật tiên tính vẫn phải có, cũng tỷ như sợ chết. Nhưng gần nhất đụng phải yêu thú đều cùng không môn sống, chỉ công công phòng. Rõ ràng là muốn lấy mạng đổi mạng. Trương Dương đương nhiên không nguyện ý té ngã xúc sinh liều mạng. Chém giết bắt đầu khó tránh khỏi liền sẽ bó tay bó chân, có thể bắt đối chém giết vốn là dũng dạ thắng, tự nhiên là rơi vào hạ phong. Ngụy Minh sở lên cái cằm, thôi, loại sự tình này ai nói rõ được. An Nam quân ngoại trừ kiềm chế nơi đó giang hồ tông môn bên ngoài, còn có một cái khác liền là trấn áp làm loạn yêu thú. Những năm này, chết ở trên tay hắn yêu thú nói ít cũng có một hai chục đầu. Trên núi bí mật quá nhiều, căn bản tìm không hết. So cái này còn ly kỳ sự tình, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Bất quá mảnh này trên núi yêu thú cũng bị quét dọn không sai biệt lắm cũng coi là có thể cho tạo tướng quân một cái công đạo, đoạn này thời gian vất vả trường phó đại chủ. Trường Dương lập tức vui mừng nhướng mày. Có Ngụy Minh câu nói này, trong khoảng thời gian này khổ liền không có phí công ăn. Sợ nhất liền là việc để hoạt động, kết quả người ta còn không hài lòng, đó mới là thật là xuôi xẹo đường xuống núi bên trên. Trường Dương trong lòng một mảnh lửa nóng. Bồi quý nhân chịu khổ, ngoại trừ khổ một chút bên ngoài, liền không có khác không phải. Ngụy Minh người này cũng không phải là thích việc lớn hám công to, đương nghịch quan chức quan viên, hắn ở trong núi chờ đợi bao lâu, Ngụy Minh liền cũng đi theo ở lại bao lâu đều là người. Cảm thụ kỳ thật không sai biệt lắm. Trương Dương cảm thấy khó chịu, Ngụy Minh kỳ thật cũng giống vậy, đều mắng hai câu, lại ước mơ một chút sau khi xuống núi sung sướng thời gian, giao tình của hai người chẳng phải như thế ra ở trên núi thời điểm, hắn liền đã cùng Ngụy Dương thương lượng xong. Giết hết yêu đi dạo thanh lâu. Giáo Phân Ti, kỳ thật Thanh Hà Phân Đả người đối với hắn có sự hiểu lầm, hắn Trương Phó Đả chủ cũng không phải là chỉ thích học đòi văn vẻ, không áo nữ sắc, là hắn không muốn sở sở tay nhỏ, sau đó một đêm đêm xuân. Mẹ nó, là không có tiền. Hắn mặc dù là thiên địa minh Thanh Hà Phân Đả Phó Đả chủ, nhưng cũng là đám dân quê xuất thân, vốn liếng đều là mình từng chút từng chút vất vả tích lũy ra người tập võ mỗi cái đều là nuốt vàng thú, kiếm nhiều lắm, nhưng tiêu càng nhiều. Hắn lại đối gánh hát cùng trong thanh lâu những cái kia dong chi tụ tập phấn không có chút hứng thú nào, cũng không cũng chỉ có thể nghe một chút khúc. Nhưng tục ngữ nói rất hay, nên bỏ bớt, nên tiêu xài một chút. Mấy mỹ minh thứ đại nhân vật này khoái hoạt, đẳng cấp liền không thể thấp rồi, cắn nát răng cũng muốn xông giáo Phùng Ti. Nhưng vừa nghĩ tới còn muốn liên quan Ngụy Minh mang tới 7, 8 cái huynh đệ, hắn liền một trận thịt đau. Cắn răng một cái, cứ như vậy một lần đi, phủ sa không lưu rộng người ngoài. Têu lên Lý Lão ca. Giáo phượng Ti bên trong, thanh thủy tiếng đàn cùng với mềm nhu giọng nam lời nói Nghe trong lòng người tê dại. Giá phường ti chỗ này, ta cũng là thường đến. Lý Duệ nhìn qua quen thuộc gian phòng. Tính toán ra, hắn thật đúng là tới qua cái này giá phường ti không ít lần số, cũng không có một lần làm mình xuất tiền, từ góc độ nào đó đến xem, hắn đây là tại bạc chơi. Mời khách đương nhiên là bên cạnh hai tay tại cô nương trên thân không ngừng đi khắp chương dương. Hắn đây là quyết tâm muốn sở hồi vốn. Trừ cái đó ra, còn có Ngụy Minh cùng mấy cái phi ưng kỵ người. Ngụy Minh tay phải hài lòng ôm một cái châu tròn ngọc sáng thiếu phụ người, tay trái nâng lên ly rượu nhàn nhạt, nhạt rót thêm rượu. Đây mới là sinh hoạt. An Nam quân quân kỵ Ngụy Minh. Muốn đi ra ngoài khoái hoặc một lần cũng không dễ dàng. Hắn cũng không phải làm bằng sắt, đương nhiên cũng thích loại này ngập trong vàng son thời gian. Trương Lão đệ, Lý Lao ca, về sau chúng ta liền là huynh đệ, có chuyện gì tìm ta chính là. Ngụy Lao ca. Trương Dương nụ cười càng thêm sán lạn. Cái này hiệu quả chẳng phải đạt đến, tiền này cũng coi như xài đáng giá. Lý Duệ cũng là cười nhạt một tiếng, Ngụy Lao đệ. Bất quá Ngụy Minh lời này, nhiều nhất chỉ có thể bà thành quả thật, cùng say rượu khoác lác không có gì khác biệt, không, có nhiều tự tình. Trương Dương là giúp Ngụy Minh, nhưng cũng không phải là chân chính chuyện khó giải quyết. Uống một bữa rượu. Nhiều lắm là có thể tính bạn nhậu, Sương huynh gọi đệ loại chuyện này vẫn là phải điểm tình huống. Tình cảm tự nhiên là có. Một chút việc nhỏ, Ngụy Minh thật đúng là sẽ rút, nhưng nếu là cầm khoai lang bỏng tay đi tìm, kia người huynh đệ này liền xem như chấm dứt đương nhiên, tình cảm loại chuyện này cho tới bây giờ đều là từ cạn đến sâu. Song Vương về sau cơ hội gặp mặt khẳng định còn sẽ có. Một tới hai đi chẳng phải biến thành người trong nhà. Tô Tấn Tượng liền thắng một nửa an uống linh đỉnh, qua 3 lần rượu. Một cái tuổi trẻ phi ưng kỵ sĩ tốt liền nói lên trên núi sự tình, "Chư ca, ngươi ngày hôm nay nói đúng, yếu tố kia không bình thường, cùng không muốn sống." Nếu không phải ngụy đầu, chúng ta sẽ phải cắm. Vừa nghĩ tới cảnh tượng hôm nay, liền một trận hoảng sợ. Nói lên cái này, Trương Dương động tác trên tay cũng không khỏi dừng lại mấy hơi. Sau đó hướng về Lý Duệ nói, "Cũng không phải, Lý La Ca, ngươi là không biết, yêu thú kia cũng có thủ, tựa như." "Đúng, liền cung lần kia hai ta giết đại thần lần một cái đứa hạnh." Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại. Cửu Giác ngân Tích, việc này liền hắn biết, Cửu Giác ngân Tích nguyên bản đều chắc chắn phải chết, kết quả cũng không biết làm sao dọn, liền lại trở nên sinh long hỏa hổ. Sau đó hắn cũng nghĩ mãi không thông, cho nên là xem lượng lớn thư tịch một lần còn có thể nói thành là cơ duyên, trùng hợp. Nhưng nghe Trương Dương tiểu nói này, không phải ví dụ, chuyện kia tựa hồ không đơn giản như vậy. Một fan suy tư, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Bảo tử linh bên trong có bà bối. Chương 108. Trong núi tầm bảo. Chương 108, trong núi tầm bảo đã bắt đầu mùa đông. Vân Châu chốn ngu quốc năm cảnh, cũng không phải là mỗi năm đều có tuyết, trong rừng một mảnh khô khéo. Két két. Nhấp nô bánh xe phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, chiếc mặt thấp ngựa hổng hộc trực xuyễn thổ khí. Rốt gầm. Một tiếng vang dọn. Làm bằng gỗ bánh xe vẫn là từ giữa đó bị đè gãy thành hai đoạn. Trên xe ngựa hàng hóa kém chút là đút, mấy cái Tráng Hán phản ứng nhanh nhẹn cùng một chỗ dùng thân thể đỉnh lấy, lúc này mới tránh khỏi một trận sự cố. Trương gia, hôm nay sợ là đi không được. Một cái xem xét liền là quản gia khôn khéo nam nhân chạy chậm đến đi vào một cái áo gấm, eo ngậm khuyên thai ngọc nam tử trung niên trước mặt. "Phế vật." Trung niên nam nhân kia mắng nhỏ một tiếng. Bị mắng một cái như vậy, khôn khéo nam nhân lập tức bắp chân đều đảo quanh. Trong mắt người ngoài, hắn là Trương gia bát đại quản gia một trông, nhưng tại Trương gia dòng chính trong mắt, liền là cái nô tài, nói giết liền liền giết. "Này Trương không phải kia Trương." Chính là kia, một Minh 233 ba nhà bên trong trường Vương Triệu cái kia trường gia. Trường gia nhị gia Trương Hào mắt liếc đã đứt gãy bánh xe, mặt lộ vẻ không vui, còn không nhanh gọi người đổi lại cái trước, chớ có làm trễ nải đi đường. "Có thể." Gặp quản gia ấp há đúng, Trương Hào lại quát lớn, nói: "Quản gia đành phải kiên trì, dự bị bánh xe gỗ đã sử dụng hết, chỉ có thể chỉ có thể sai người đi Thanh Hà thành bên trong tìm thợ thủ công lớn tới sửa bộ. Đây là xe của Trương gia đội. Bọn hắn muốn đi mục tiêu chính là Thanh Hà thành. To to nhỏ nhỏ 7 8 xe hàng hóa, mỗi cái đều chứa đầy ắp đường đường, cùng dọn nhà, trên thực tế cũng cùng dọn nhà sắp xỉ." Trương gia biết được Thanh Hà muốn thiết lập vệ sở tin tức, hiểu được Thanh Hà về sau thế tất yếu bay lên, cho nên mới nghĩ đến sớm làm ra tay, ít nhất cũng phải nhiều cuộn súng vài miên đất. Trương gia lão thái gia đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, thậm chí đem năng lực nhất nhị gia Trương Hạo phái tới đi Thanh Hà điểm chiến canh, cũng không phải bốn phía chuẩn bị. Cái gì đều hiến mua, thật coi Trương gia tiền là rải không hết không thành. Cái này xe xe đồ vật đều có giá trị không nhỏ, đều là chuẩn bị quan hệ phải dùng. Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, ngươi cùng Trương Hợp lưu lại, những người khác theo ta trước vào thành, chờ có làm trễ ngại gặp Nghị tổng kỵ canh giờ. Là, là Quản gia phía sau lưng đều đã bị mồ hôi đớt nhẹp, liên tục gật đầu. Trương gia nhị gia sợ dĩ có thể rất được lão thái gia thích, là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì tâm đột hắc, ra tay đủ hung ác. Một cái gia tộc, đã phải có mặt mũi, cũng phải có lớp vải lót đại gia trương thắng là cho ngoại nhân nhìn mặt mũi, Trương Hào liền là cái kia lớp vải lót, một thân thất phẩm võ công lại thêm tâm ngoan thủ lạnh, người khác nghĩ không sợ cũng khó khăn. Nhìn qua vang lên tiếng âm thanh rời đi đội xe, quản gia rốt cục thở dài một hơi. Cái này, ra đi trong rừng đi dạo đợi lát nữa liền trở lại. Một người trẻ tuổi mở miệng nói, "Đúng, tam thiếu gia." Trương hợp nhị gia Trương Hảo con thứ ba, lần này cũng đi theo Trương Hảo tới Thanh Hà. Theo ta đi." Trương Hợp đối sau lưng mấy người vẫy tay, bảy tám cái hộ viện võ sư liền theo Trương Hợp tiến quan đạo bên cạnh trong rừng. Phải không nói Trương gia là đại gia tộc, chỉ riêng hộ viện đều là nhập phẩm võ giả, dẫn đầu cái kia mui ương nam nhân càng là bát phẩm. Chỉ chốc lát sau, Trương Hợp mấy người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại quan gia trước mắt. Quản sự lúc này mới trầm thấp mắng một câu, "Hoàn cố." Trương Hợp dạng này vừa ra đời liền ngậm lấy chìa khóa vàng đại tộc đệ tử, liền thích làm một ít quý tộc lâm sự tình, cũng tỉ như quý tộc thịnh hành đi săn. Trong kinh thành những hoàng tử kia hàng năm đều muốn thu thú, những công tử ca này liền bắt trước hoàng tộc, cũng chơi lên đi săn bộ này. Cảm thấy kích thích, mà lại có mặt mũi đối với loại hành vi này, trước kia làm qua sơn dân quản sự chỉ cảm thấy đầu óc có bệnh đương nhiên, nhưng tâm tình này tại trường hợp trước mặt là không thể nào biểu lộ ra. Bảo Tử Lĩnh, trạm vào tối, hiếm người giấu vết trong hốc núi, cành khô giống như quỷ thủ đồng dạng, không khí đáng sợ. Thế hệ trước thường nói, đêm không lên núi, cũng không phải là hoàn toàn là mê tín. Ban đêm trong núi đi đường ban đêm Một chút kinh nghiệm lão luyện sơn dân cũng dễ dàng xẻ ra chuyện, lại càng không cần phải nói chưa quen thuộc đường xá người bình thường, nơi nào có hố nơi nào có dã thú đồng dạng không biết, treo chân đều xem như cực nhẹ, nếu là không cẩn thận rơi xuống vực núi, thần điêu là không thấy được, khả năng lớn chỉ có thể bị ná chết lại hoặc là thụ thương chờ chết. Từ lần trước nghe Trương Dương nói lên trên núi yêu thú các loại dị thường, Lý Duệ liền biết trên núi nhất định có bà bối. Không phải sao? Thừa dịp đêm đen gió lớn, lập tức biến thành hành động. Một chỗ có chút đột ngột một bước, 0.33m, phương viên cái hố. Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt bên trong chớp động hưng phấn. Quả nhiên có bà bối. Cửu Giác Ngân Tích còn có cái khác mấy cái yếu thú cùng bạo nguyên nhân rốt cục bị hắn tìm tới. Tại Linh Nhãn thị rất hạ, có thể nhìn thấy trước mắt khối này thổ địa chớp động hào quang màu vàng lỏng. Linh thổ. Lý Duệ tìm lập loạn, hắn cũng đại khái đoán ra chuyện tiền căn mạch lạc. Yếu thú ăn đất sớm đã có ghi chép như tra. Trên thực tế, không chỉ là yếu thú, rất nhiều động vật cũng có ăn đất thói quen, kia cửu giác ngân tích đại khái là trước khi chết vừa lúc lại tới đây, xô ra trước mắt cái hố to này, linh thổ vừa lúc bị bạo lộ ra, ăn linh thổ về sau, lúc này mới có thể mạn sống. Cũng bị Ngụy Minh cùng Trương Dương chém giết yếu thú đồng dạng, linh thổ chứa những dược vật khác chúng hòa. Dũng lực quá mức bá đạo, cho dù là yêu thú cũng gánh không được. Bởi vậy còn sót lại một chút linh trí cũng bị phá tan, chỉ còn lại vết chóc bản tính, cho nên mới có thể dị thượng quân bạo. Linh thổ giá trị không thể nghi ngờ, cầm đi những tông môn kia bên trong bán, có thể thu được cái giá tốt, mình dùng cũng có thể tăng thêm thể phách, thế nhưng là trên độ tốt đối với cái này, hắn sớm có trải nghiệm. Thật lớn một khối. Trước đó, hắn cùng nô đồ vì mua xuống lớn trừng quả đẫm linh thổ, liền chọn vẹn bỏ ra 2000 lượng bạc ngân. Tô tính phía dưới, trước mắt khối này linh thổ so trước đó chọn vẹn đại xuất gấp 5 6 lần không chỉ. Một và lượng Dù là lý duyệt hiện tại đã không thể xem như người nghèo, nhưng nghĩ đến đây chữ số vẫn là tìm lập loạn. Loại này vô liếng, đặt ở Thanh Hà đã coi như là thượng đẳng. Lâm gia là bán đồ bản thảo, giá trị thực tế lại so với cái này còn phải cao hơn 5, 6 phần 10, gặp bán chạy chủ, thậm chí có thể lật ra gấp đôi. Đại cơ duyên, Lý Duyệt không dám trì hoãn, mau từ trong ngực lấy ra một cái túi vải. Nguyên bản hắn coi là trong núi cất giấu linh dược, cho nên tùy thân mang theo một cái túi. Hiện tại là linh thổ, cái túi cũng giống vậy có tác dụng. Ngay tại hắn thở hổn hển thở hổn hển nghiêm túc đào đất thời điểm, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên Thanh âm của một nam tử từ xa mà đến gần vang lên, "Hợp lão đại, nơi đó có cái lão đầu, giống như tại." "Đảo đất, cực kỳ kỳ quái." Sau đó liền nghe được một cái khác nam tử khẽ ồ lên một tiếng, "Cái này đất giống như không bình thường, có chút môn đạo." Cuối cùng, một cái ngang ngược cản rỡ thanh âm vang lên, "Quản hắn, đã bị bản thiếu nhìn thấy, liền là bản thiếu tạo hóa." "Đi, ngày hôm nay, mặc dù giá thú không săn được, gặp được bảo bối cũng là chuyến đi này không tệ." Lý Duệ vừa nghiêng đầu, liền thấy một trương tuổi trẻ tiêu chuẩn hoàn khổ mặt, cũng kèm thêm phách lối tiến quá. "Tốt, lão đầu, ngươi có thể lăn." Chương 109 Lão đầu đừng chạy. Chương 109, lão đầu đừng chạy. Thấy một lần trận thế này, Lý Duệ co càng liền chạy. Lão đầu, nói ngươi đâu, cho đại gia dừng lại. Còn chạy? Chỉ thấy Lý Duệ ôm lấy lớn một đoạn trên đất đất, linh hoạt đến giống như một cái 17, 18 tuổi thiếu niên, làn gói xông vào bên cạnh rừng liền biến mất không thấy gì nữa. Chương hợp lập tức tức hỗn hển đối người sau lưng quát, "Phế vật, nhìn cái gì vậy? Mấy người các ngươi còn không đổi nhanh đuổi theo cho ta?" "Là, là." Lão đầu kia động tác thực sự quá nhanh, nước chảy mây trôi đồng dạng biểu hiện cái gì gọi là rỏ sách chạy trốn, bọn hắn cũng còn không kịp phản ứng. Mấy người thuộc hạ bị Trương Hợp đạp một tước, lúc này mới liên tục không ngừng đuổi theo. Trương Hợp hùng hũng hổ hổ đi đến cái hố trước. Lao đầu kia chạy liền chạy, nhưng hết lần này tới lần khác còn bắt lớn một đoàn thổ, cái này không đúng đã hắn nhìn thấy. Vật kia liền là hắn Trương Đại thiếu, những người khác cũng sừng sững trạm. Trương Hợp ngồi xổm người xuống, nghiêm túc quan sát. Tam phú, ngươi nói cái này đất đến cùng có cái gì môn đạo? Tiên là Trương Tam phú trung niên nam nhân chính là Trương gia hộ viện tổng lĩnh, cũng là trong một đám người duy nhất bất phẩm. Bất quá hắn họ gốc cũng không phải là Trương, mà là Lưu. Họ Trương là Trương gia lão thái gia tự mình ban cho. Tình huống như vậy tại gia đình giàu có cực kỳ phổ biến, ban cho họ là đối trong nhà người hầu một loại khẳng định, tại người hầu trong mắt liền là lớn lao ban ân, đại biểu cho thành người một nhà. Chí ít mặt ngoài là ý tứ này. Trương Tam Phú trầm ngâm một tiếng, vế lên một chỉ bùn đất lức qua miệng, sau đó giật lại cả mình, kích động chỉ vào cái hố bên trong thổ, "Là linh thổ." Trương Hợp nguyên bản cười hì hì, nghe vậy trong nháy mắt ngốc trợn. "Linh thổ? Lại là bùn đất?" Trương Hợp một giây hoán đổi, một trận cuốn hỉ. "Đồ tốt, đồ tốt." Linh thổ đối một cái tông môn, một cái gia tộc giá trị viễn siêu người, là có thể lưu truyền cho hậu nhân bảo vật gia truyền. Chương gia vì thu thập linh thổ, thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn. Nếu có thể đem cái này linh thổ mang cho phụ thân, nhất định có thể đạt được phụ thân khích lệ. Chương Hạo hết thệ có 7 con trai, hắn xếp thứ 3. Trong đại tộc bên cạnh cạnh tranh so ngoại nhân nhìn thấy muốn tàn khốc quá nhiều, đều liều mạng muốn có được bậc trai chú tán thành. Tán thành phía sau đại biểu là những cái kia tài nguyên tu luyện. Trường hợp tại 7 con trai bên trong cũng không phải là xuất sắc nhất. Cổ đại đều có hái tử thủ chủ nhà tuyết pháp, chỉ có tối bị phụ thân thích con trai mới sẽ được lưu lại thủ nhà. Lần này ra, Trương Hào hết thảy mang theo bốn con trai đều là bình thường không lấy vui. Trương Hợp đương nhiên muốn nhân cơ hội này hiến vật quý, chí ít trước vượt trên cái khác ba cái huynh đệ một đầu. Tam phú, đây chính là một cái công lớn, nhanh, đem linh thổ đều chứa vào. Bọn hắn là đến đi săn, trên lưng liền quấn cùng dây gai, còn lại cái gì đều không mang. Trương Tam phú rứt khoát cởi áo ngoài, đem linh thổ thận trọng nâng lên, cất vào trong quần áo, lại đâm thành một cái không lọt bao phục hình dạng. Hắn cùng Trương Hợp liếc nhau, một cái đều nhìn ra trong mắt đối phương hưng phấn. Có cái này linh thổ, bọn hắn tại Trương gia địa vị nhất định có thể tăng lên một màn lớn, ban thưởng cũng đoạn sẽ không thiếu. Lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn. Trương Hợp không yên lòng, từ Trương Tam Phu trong tay cầm qua ba phụ, tự mình ôm lấy. Trương Tam Phu trong lòng tở dài. Hạ nhân chung quy là hạ nhân. Ngày bình thường, Trương Hợp có lẽ sẽ còn để hắn âm thầm thanh tam phu ca, nhưng thật đến quan trọng thời điểm, chủ tớ chênh lệch liền hiện hiện ra. Không phải sao, cho dù là hắn phát hiện đồ tốt cũng không thể không cấp. Cũng không phải họ Trương, liền thật thành người Trương gia. Trường hợp ông ba phụ, mới rốt cục cảm thấy an tâm một ít. Nhưng rất nhanh, lộ ra không vui, một đám phế vật, bắt cái lao đầu muốn lâu như vậy. Từ lại tới đây, đến bây giờ đã ước chừng qua một thời gian uống cạn chúng trà, nhưng tiến đến bắt lao đầu kia mấy người vẫn như cũ chưa về. Theo đạo lý, một cái lao đầu mà tôi. Chúng hầu ngoại trừ Trương Tam Phú cùng hắn, những người khác tất cả đều phái đi ra, không đạo lý động tác chậm như vậy. Không thích hợp. Trương Tam Phú chân mày hơi nhíu lại, hắn lâu giải thủ nhà hộ viện, đối nguy hiểm có một loại bản năng cảnh giác. Thiếu ra, phải không chúng ta vẫn là đi đi, lao đầu kia lấy đi cũng không nhiều, coi như xong. Nhịn không được mở miệng quyên bảo. Trường hợp liên qua Trương Tam Phú, Tam Phú, ngươi thật đúng là đại khí, linh tổ nói không cần là không cần. Ngữ khí trở nên nghiêm khắc, linh tổ là ta Trương gia cực kỳ trọng yếu vật tư, một viên cũng không thể luân lạc tới ngoại nhân trong tay. Một đoạn văn nói đến quang minh lẫm liệt. Trương Tam Phú có chút đau đầu. Trong lòng biết nói lại nhiều cũng là vô dụng. Trường hợp loại này công tử của đại gia tộc ta, liền là không trải qua cái gì mưa gió, bảo thủ, căn bản sẽ không nghe hắn một cái hạ nhân. Vậy ta đi xem một chút. Hắn không có tiếp tục khuyên. Chủ yếu là quan sát vừa rồi lão đầu kia, chí ít cũng có 60 mình là cái bất phẩm, không tạo thành quá nhiều uy hiếp. Cân nhắc một phen, cũng cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Tam Phú ca, ngươi, chúng ta vẫn là chờ một chút được rồi. Chương Hập xem xét Chương Tam Phú muốn đi, lập tức hờ hốt. Hắn hiện tại liền là cái tự phẩm, một người tại đây rừng sâu núi thẳm, không có Chương Tam Phú thủ hộ, vẫn thật là có chút hờ hốt. Chương Tam Phú càng là bất đắc dĩ, cũng không ly khai, lại không cho hắn đi tìm người. Chẳng phải là lâm vào cục diện bế tắc. Ngay tại hắn suy tư nên như thế nào phá cục thời điểm, trong rừng vang lên nhỏ vụn tiếng bước chân. Chương Hập lộ ra nét mừng. Mãng một bang phế vật, bắt một cái lao đầu thế mà muốn lâu như vậy. Nhưng một bên Trương Tam Phú lại biến sắc. Tiếng bước chân kia nghe vào mặc dù tạm, nhưng rõ ràng chính là có người đang làm bộ nhân số nhiều. Bởi vì, loại thủ đoạn này hắn cũng dùng qua. "Là ai?" Trương Tam Phú hét lớn một tiếng đều không đợi đối phương trả lời, trong tay áo một viên ám tiễn liền bắn ra ngoài. Một màn này quá đột ngột. Trương Hập trừng to mắt. Hắn không nghĩ tới ngày bình thường khủng nổ Trương Tam Phú dám như thế gan lớn, liền đối phương mặt cũng không thấy, liền dám hạ tử thủ. Cũng không sợ ngộ sát. Lại nghe một tiếng đinh. Là hộ giáp trung tâm phú trong lòng siết chặt, hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nghe thanh âm liền biết tám tiến là đánh vào kim loại bên trên, khả năng lớn là hộ thể giáp loại hình độ vật. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp động tác lúc trước mắt là cây không gió mà bay. Một cỗ lực lượng vô hình lướt qua cổ của hắn. Ùng, đều đã chết. Lý Duệ nhìn qua dưới chân hai cỗ thi thể. Vừa liếc mắt phần bụng đã phá vỡ lỗ nhỏ. Cái này nhuãn giáp sát thực dùng tốt. Bên trái cỗ thi thể này thủ đoạn quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Nếu không phải lo lắng còn có ngoại viện, thử vong tốc độ kỳ thật còn có thể lại nhanh rất nhiều. Lý Duyệ phụ thân một bả nhấc lên chương hợp gắt gao ôm vào trong tay bạo phụ, bên trong chứa hắn còn chưa kịp đào ra linh thổ. Hắn mắt liếc dưới chân thi thể, lại hơi liếc nhìn cách đó không xa 7, 8 bộ thi thể. Còn may là trong núi, không phải ngày hôm nay cần phải mệt chết ta lao đầu tử. Trên núi chết người, hoặc là chết 7, 8 người, đều là lại chuyện quá bình thường. Hắn nhưng hiểu được phụ cận có mấy cái hố trời. Tuy tiện tìm ném một cái, ai cũng tìm không thấy, qua không được 2 ngày liền sẽ bị dã thú gặm ăn đến không còn một mảnh, hoàn toàn biến mất. Chương 110. Lên xe trước sau mua vé bổ sung. Chương 110. Lên xe trước sau mua vé bổ sung. Thanh Hà Thành, một gian khí phái tòa nhà lớn, trước cửa tấm biển chưa treo. Trường gia sản nghiệp trải rộng hơn phân nửa An Ninh phủ, Thanh Hà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các nhà tòa nhà phụ cận hàng xóm đều hiểu được nơi này đã bị người mua xuống, thế nhưng không người hiểu được liền là đại danh đỉnh đỉnh chưa ra. Một cỗ hoa lệ xe ngựa tại đại trạch trước dừng lại. Mã phu lên tiếng nhắc nhở, "Trương gia, đến." Gièm xe dần lên. Trương Hạo Từ trên xe ngựa đi xuống, một thân mùi rượu. Ngụy Minh, ngược lại là cái nhân vật lợi hại. Hắn gắng sức đuổi theo muốn tới Thanh Hà, chính là vì đêm nay thật vất vả khuyến khích rượu cụ. Vừa rồi đã cùng Ngụy Minh gặp mặt qua. Vị địa An Nam quân tổng kỳ cũng là cái hào sản tính tình, đều đã cùng hắn xưng huynh gọi đệ đó là cái tốt mở đầu. Trương Hạo vừa đi xuống xe ngựa, liền thấy quản sự đang đứng tại cửa ra vào tới tới lui lui lo lắng xoay quanh. Ừm. Trương Hạo chân mày hơi nhíu lại. Lúc trước hắn thế, nhưng là để quản sự lưu lại tại chỗ, chờ xe ngựa sửa xong về sau lại đến thanh hà hội họp. Bây giờ, quản sự một mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, chẳng lẽ lại là hàng ném đi. Nghĩ đến cái này, Trương Hạo ba chân bốn cẳng lên trước hừ lạnh, chuyện gì xảy ra? Quản sự nhìn lên là Trương Nghị gia, vội vàng chạy chậm đến lên trước, "Nghị, Nghị gia." mắt nhìn up a up, up đúng bộ dáng, Trương Hào càng thêm không vui, lớn tiếng nói, "Mau nói." Quản sự bắp chân mềm nhũn, kém chút không trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin, là Tam thiếu gia. Tam thiếu gia mang theo người đi trong rừng, nói là muốn đi săn, nhưng qua một đêm còn chưa có trở lại. Chỉ sợ, chỉ sợ là xảy ra chuyện. Trương Hào nghe xong, lông mày ngược lại chần khai, hàng không mất. Quản sự sửu suất, sau đó giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng liên tục gật đầu, "Không mất, không mất." Trương Hào nhẹ gật đầu, không ném là được, đã người mất tích, vậy liền phái người đi tìm. Chút chuyện như vậy run run rẩy rẩy, Thật sự là mất mặt. "Tốt, ta muốn nghỉ ngươi." Dứt lời, hắn liền vượt qua quản sự, nhanh chân đi tiến tòa nhà. Quản sự ánh mắt trở nên phức tạp. Nhị gia quả thật là bạc tình bạc nghĩa. Gia đình giàu có có phụ tử ở giữa, đại đa số thời điểm đều là mặt ngoài phụ tử tử hiếu. Trương gia nhị gia Trương Hào càng hơn. Hắn đối bảy con trai gọi là một cái hung ác, động một tí đánh chửi, quan tâm rất ít. Dựa theo hắn thuyết pháp gọi là nuôi sói. Trương Hào trên răng hồ có, ác lang, biệt hiệu, đối với cái này, bản thân hắn ngược lại là rất thích, hắn cho rằng là đối với hắn thực lực tán thành. Hắn là ác lang, con của hắn dĩ nhiên chính là con sói con. Trương Hạo Sương nay không quan tâm huynh đệ ở giữa nội đấu, hắn chỉ để ý có thể hay không giết ra một đầu có thể trở thành lang vương sói. Nếu như không thể trở thành lang vương, vậy liền không xứng làm con của hắn, đã không phải con của hắn, cũng cũng không cần phải nhiều phí tâm tư, trường hợp an nguy thậm chí so ra kém một xe hàng hóa. Thanh hạ phân đả. Lý phủ. Một chiếc ánh đến sáng lên. Lý Duệ là leo tường trở về, hắn đem dính đầy vết máu quần áo ném vào trong chậu than, ngọn lửa bốc lên, chỉ chốc lát sau liền đem quần áo đốt vẹt, hóa thành tro tàn. Là trường gia người. Hắn tại xử lý thi thể thời điểm, thuận tay đem những người kia trên thân chức đó đồ vật đều sờ soạn ra. Trong đó có Trương gia lệnh bài. Hắn lúc này mới hiểu được nguyên lai like những người này đều là Trương gia gia đình, cái kia ương ngạnh người trẻ tuổi càng là Trương gia nhị gia con trai. Nghe Trương Dương nói, Trương gia gần nhất tại Thanh Hà động tác không ít. Nhìn đến Trương gia cũng là nghĩ tại Thanh Hà kiếm một trận canh. Cái này rất bình thường. Không chỉ là Trương gia. Rất nhanh, Thanh Hà liền đem tụ lên một minh hai đám ba nhà, thậm chí còn có không ít an ninh phụ thế lực cũng tới, chỉ là so cái này mấy mới, mới chậm một chút mà thôi. Thanh Hà là càng ngày càng náo nhiệt. Cái gì gọi là ngọa hổ tàng long? Thanh Hà lập tức liền muốn thực hiện. Về phần Chương Gia trả thù, Lý Duệ cũng không lo lắng. Trong núi sâu trăm rặm không có người ở, hắn động thủ lại cẩn thận, chờ qua tối nay, thi thể đều bị sói gặm xong, liền xem như thần bộ cũng thúc thủ vô sách. Chương Gia trừ phi có coi bối bản sự, nếu không căn bản không có khả năng tìm tới hắn vẫn mệt. Lý Duệ ngay cả cái này cũng đều phân tích qua, thế gian thật sự có có thể xem bối thiên cơ nhân vật, nhưng khẳng định không phải nho nhỏ một cái Chương Gia mời được. Cho nên, hắn hiện tại cực kỳ an toàn. Chương Gia người tương đương chết vối. Lý Duệ cũng không chỉ hoãn rốt cuộc qua đêm cũng không an toàn. Trước đó Hàn Thần phối phương trên thuốc hắn nơi này còn rất không ít, không sai biệt lắm đủ. Hắn nhưng không có cất dấu bà bối bọn người tới cửa ngu xuân nhân vật phản diện quen thuộc. Màn đêm buông xuống, hắn liền đem linh thổ mai tốt, vì phòng ngừa dược lực quá mạnh bạo thể mà chết, còn cố ý phân lửa tàn vào đợi bảo đảm có thể tiếp nhận lần tiếp theo dược lực về sau, mới tiếp tục phục dụng. Một lần, hai lần, ba lần. Đợi đem linh thổ toàn bộ ăn, đã là hôm sau bữa trưa. Lý Duệ một đêm không ngủ, nhưng tinh thần đầu đủ cực kỳ. Hắn hiện tại đã là ngọc cốt Khoảng cách Liêu Vân cách xa một bước giữa theo thoại bản bên trong Tuyết Pháp, phải gọi nửa bước Liêu Vân đại viên mãn, mà lại hắn xách trước nộ ra chân khí, thậm chí đã tạm đếm thử tụ khí thành hình đây đều là thất phẩm Liêu Vân cảnh cao thủ mới có thể làm. Tu khí thành hình càng là những cái kia Liêu Vân cảnh tích lũy thâm hậu võ giả mới mới có thể. Lý Duệ hiện tại liền là lên xe trước sau mua vé bổ sung. Hắn cách Liêu Vân kém chỉ là khí huyết tích lũy, phiên dịch tới liền là luyện thời gian không đủ, thuốc uống còn chưa đủ. Người khác khí huyết đầy đủ, là dưỡng khí phát sậu, hắn trái lại, cái này có lẽ chính là tiên tại phiền não. Xử lý xong hết thảy, tâm tình tư sướng đẩy cửa phòng ra. Dương Dũng cùng Vương Chiếu lại đều tại đứng ngoài cửa. Gặp Lý Duệ rốt cục đi ra ngoài, Dương Dũng lúc này mới lộ ra nụ cười, "Lao Ly Nha, đều tuổi đã cao, về sau vẫn là phải thiếu thức đêm." Hắn cùng Vương Chiếu nhìn thấy Lý Duệ gian phòng đèn sáng một đêm. Thông thường mà nói, ngày lại lần đầu tiên cửa phòng một mực đóng chặt. Lý Duệ cũng sẽ ở giờ nhìn rời giường, sau đó tại trong đình viện luyện công, bọn hắn đã sớm quen thuộc, nhưng nay ngay cả công đều không luyện. Cái này để Dương Dũng cùng Vương Chiếu luống cuống, sợ Lý Duệ là thọ hết chết già. Vương Chiếu nhiều lần kém chút liền muốn phá tan cửa xông đi vào, cuối cùng vẫn là bị Dương Dũng cho ngăn lại. Lao Lý Đầu hiện tại dù sao cũng là người luyện võ, hắn nhưng là nghe nói, loại tình huống này rất có thể là bế quan đến khẩn yếu quan đầu, lúc này tùy tiện xâm nhập, ngược lại sẽ để cho Lý Duệ tẩu hỏa nhập ma. Vương Triều bị Dương Dũng một trận mơ hồ lý luận nói đến sững sốt một chút, cũng chỉ đành nhẫn mãi tính tình tiếp tục trước chờ lấy nhìn xem. Thế là hai người ngay tại Lý Duệ trước của phòng không ngừng giáp bước. Rốt cuộc, Lý Duệ đẩy cửa phòng ra. Nghe Dương Dũng êm tai nói hai người miêu trí lịch trình, cười một tiếng. Vậy cũng là người viết tiểu thuyết vì kịch bản chập trùng nghĩ ra được tiết mục ngắn. Võ giả lực hơn ngàn cân, khí huyết đấu bò, giữ dọi đến rối tinh rối mù. Làm sao có thể bị nhẹ nhàng giật mình liền tẩu hỏa nhập ma? Trừ phi đội thành thành lén, cái kia ngược lại là có khả năng. Lý Dụy lắc đầu, Vô Vô hai người bả vai lấy đó trấn an, liền nhanh chân đi ra tòa nhà. Linh thổ ăn nhiều lắm, cần tìm mấy vị thuốc tiêu cường một chút. Nghiệm lên, mở làm. Cùng Dương Dũng, Vương Triều nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Sau đó liền nhanh chân bước ra sân nhỏ, hướng về chợ đen đi đến. Chương 111. Linh Minh chủ chợ đen bên trong. Chương 111. Linh Minh chủ chợ đen bên trong. Lý gia. Dương Đức Lưu xem xét là Lý Dụy tới, trên mặt lệnh đọt liền tự động xuất hiện. Làm việc của ngươi đi thôi." Lý Duệ khoát tay áo. Gặp Dương Đức Lưu không có động tác, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, liền hỏi tới câu, "Có việc?" "Dương Đức Lưu, Lý gia, gần nhất Thanh Hà tới rất nhiều người, không ít đều nghĩ tại chợ đen mua cái cửa hàng, ta nghĩ đến muốn hay không tăng giá?" "Ồ, có nào?" Dương Đức Lưu kệ vênh vách, "Chúng gia, Vương gia, An Ninh phủ bên trong mạch gia, Ủy đao cửa, Hồ Bí võ quán." Hắn một hơi niệm một nhùm lớn, Lý Duệ lông mày nhíu lại. Hắn đã sớm dự liệu được Thanh Hà thiết lập vệ sở về sau sẽ có rất nhiều ngoại lai thế lực, cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Tay nhanh như vậy liền rời khỏi chợ đen. Thiên địa minh thanh hà phân đà là lợi hại, nhưng chỉ giới hạn trong thánh hạ. Cung an minh phủ thế lực này so sánh, vậy liền kém quá xa đối mặt nhiều như vậy tràn vào thế lực, hiện tại một cái dao hùng đã có một ít chấn không được bãi. Trong lòng suy nghĩ, đoán chừng ít nhất cũng phải phái cái phó minh chủ đến. Tình huống như vậy tại trong quan phủ cực kỳ phổ biến. Cung tỷ như sắc vách hoa âm phủ, có một hồi lớn, hắn chi huyện liền là tò ngũ phẩm, cùng chi phủ so sánh chỉ kém nửa giai, quyền hành cực lớn. Thanh hà xem chừng cũng sẽ là loại tình huống này. Thậm chí trong huyện nha những người kia đều muốn bị thay cái luận. Suy nghĩ sẽ Liên quay đầu cùng Dương Đức Lưu một giọng nói, "Việc này ta đã biết." Nói xong, liền hướng về chợ đen bên trong trô đi đến. Ngay tại hắn vừa đi vào chợ đen lầu gỗ thời điểm, một người trung niên nam nhân liền đã đứng tại phía sau cửa. "Cao thủ." Lý Duệ trong lòng giật mình. Người này khí độ bất phàm, mỗi chốt là một hít một thở ở giữa so người bình thường chậm ra hơn 10 lần, khí tức kéo dài là phán đoán một cái võ giả lợi hại trọng yếu bình phán tiêu chuẩn. "Lý Phó đại chủ." Trung niên nam nhân khẽ miệng có chút nhếch lên, "Ta gọi Chương Hảo, Hà Cốc huyện người Chương gia." "Hà Cốc Chương gia?" Liên Lam một minh hai bằng ba nhà bên trong Chương gia. Hiển nhiên đối phương đã đem hắn mò được 7, 8 phần. Lý Duệ sắc mặt như thường, không có chút nào lộ ra giết chết đối phương con trai dị dạng. Nguyên lai like là Trương Nghị gia. Trương Hạo Ân quyền, Lý Phó Đả chủ, ta lần này là vì chợ đen mà đến, Trương gia muốn cuộn xuống chợ đen 10 gian cửa hàng, mời Lý Phó Đả chủ ra cái giá. 10 gian cửa hàng? Trương gia thật là là đại thổ bút. Lập tức mua đi chợ đen gần bà thành cửa hàng. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, Trương Nghị gia, việc này ta một cái phó đả chủ nhưng làm không được chủ, cần tìm đả chủ thương lượng về sau mới được. Trương Hạo gật đầu, lẽ ra như thế, hắn cũng là sẵn khoái. Cùng Lý Duệ Hàn viên vài câu, phất phất tay áo liền quả quyết rời đi. Ngược lại cùng trong truyền thuyết một cái tính tình. Đã sớm nghe nói vị này Trương Nghị gia làm việc lôi lệ phong hành, mà lại rất biết lẫn nhau, Trương gia khuyết trương sự tình phần lớn là từ hắn phụ trách. Nhìn đến Trương gia muốn tại Thanh Hà nện không ít tiền, Lý Duệ nghĩ đến, hắn giết Trương Hạo con trai, mối thù giết con nhưng quá lớn, may mắn làm được đủ ấn nợ, nếu không Trương Hạo chắc chắn tìm hắn liều mạng. Cũng không phải nói có nhiều quan tâm đứa con trai kia, vẹn vẹn liên quan đến Trương gia mặt mũi thôi. Một cái thất phẩm võ giả, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Đem chợ đen những chuyện này đều nói cho Đao Hùng lại nói. Lý Duệ hạ quyết tâm đem khoai lang bỏng tay vứt cho cấp trên, đây mới là cấp trên chính xác phương pháp sử dụng. Chương gia chỉ là bắt đầu. Về sau còn sẽ có càng nhiều thế lực đến mua cửa hàng, nhưng chợ đen cửa hàng là có hạn, bán cho ai, bán bao nhiêu, đều là nhức đầu sự tình, động một tí liền muốn đắc tội với người. Chương Hào tự mình đến chợ đen, liền là đại biểu Chương gia ý chí. Nhờ vào đó cho Thanh Hà phân đã trước tạo áp lực, Lý Duệ cũng không dự định tiếp phần này áp lực. Ra chợ đen. Một cái trung niên hộ vệ đuổi theo Chương Hào, nhỏ giọng nói, "Nhị gia, lao đầu kia chân trượt, chắc chắn sẽ không tùy tiện để ta mua xuống cửa hàng." Trương Hạo xem thường, không sao, một cái lao đầu mà thôi, cắt cỏ rọ xét gián thôi." Trung niên hộ vệ Xun định nói, nhị ra cơ trí. Trương Hạo đương nhiên biết rõ, lý duyệt liền là chợ đen hộ viện, vấn đề này ít nhất cũng phải cao hùng mới có thể làm chủ, thậm chí muốn một cái phó minh chủ mới được. Hắn chỉ là thông qua lý duyệt, đến sở xét thiên địa minh thái độ, cũng không phải là chợ đen, mà là thái độ đối với Trương gia. Trương gia cùng Thiên Địa Minh kỳ thật cũng không có quá nhiều giao tế, vẫn luôn là bình an vô sự, thông qua việc này vừa vặn phán đoán xong phương tại Thanh Hà là địch nhân hay là bằng hữu. Nghĩ đến cái này, Trương Hạo không khỏi tăng tốc bước chân. Tới Thanh Hà, hắn còn có rất nhiều nhà cần tự mình đi chạy. Hắn vừa đi, một bên hỏi, "Đúng rồi, nhưng có tìm tới trước hợp." Trung niên hộ vệ lắc đầu, đã phái người đi tìm, tam thiếu gia tiến thạch Hà tử mương, sau đó manh mối liền biến mất, tang thành. Là xảy ra chuyện. Trương Hào hừ lạnh, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu là người vì giết chết, nhất định phải tìm ra hung thủ. Ta Trương gia người cũng không phải ai cũng có thể đụng." Trương Hào trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Một cái gia tộc, đối ngoại uy nghiêm rất trọng yếu, nếu không liền chỉ biết bị người khi dễ. Hắn tuyệt không cho phép. Trung niên hộ vệ trầm giọng ỗ quyền, "Đúng." Trạng vào tối, Lý Duệ Từ Dao Hùng trong phủ đi tới. Hắn đem trợn đen sự tình toàn bộ nói cho Dao Hùng đó có thể thấy được. Trong khoảng thời gian này trừ hắn ra, còn có rất nhiều người đi tìm Dao Hùng, rốt cuộc thiên địa mình tại Thanh Hà sản nghiệp sát thực nhiều một ít. Trước kia thì cũng thôi đi, bây giờ muốn đều giữ vững, bằng vào Dao Hùng một cái bát phẩm đỉnh phong khẳng định là không đủ. Bất quá những này cũng không phải là Lý Duệ cần quan tâm sự tình. Trở lại tòa nhà, hắn mới vừa cùng Dương Dũng, Vương Triều ăn cơm tối, liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa, liền thấy Trương Dương cười hì hì đứng tại cổng. "Lý La Ca, có việc, chuyện tốt." Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích, đem Trương Dương đón vào, Trương lão đệ trước tiến đến lại nói: "Hai người ngồi xuống." Lý Duệ pha một bình trà, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi: "Trương lão đệ, đến cùng là chuyện gì, bảo ngươi kích động như thế?" Trương Dương nhấp một ngụm trà, trong lòng không khỏi thầm khen Lý Duệ trầm ổn. Sơn Nhạc sụp ở trước mà sắc mặt không thay đổi, nói chung nói đến liền là Lý Duệ dạng này người. Hắn mở miệng: "A Nam chẳng phải tại chúng ta Thanh Hà Thiết Chí vệ sở, tham tướng nghe nói là vị họ Tào tướng quân, nhưng ngươi đoán, năm vị phòng giữ bên trong có ai người quen?" Bị Trương Dương như thế một thừa nước độc thả câu, Lý Duệ cũng tới hào hứng. Loán công ra. Trương Dương nét môi, "Là chúng ta Thiên Điệu Minh Ninh Minh Chủ." "Ninh Minh Chủ?" Lý Duệ thầm giận mình. Hồi tưởng lại vừa rồi Đao Hùng biểu lộ, hắn giận mình, khó trách Đao Hùng nghe được chợ đen sự tình cũng không phải là cực kỳ đại bụng. Xem chừng là sớm liền được tin tức, núi dự lớn muốn tới. Lý Duệ có chút bất bực, nếu chỉ là việc này, tự hồ cũng không đáng đến Trương Dương kích động như thế. Trương Dương có chút đắc ý, lưu thông cái tiểu tử túi kia ngược lại cũng có chút lương tâm, là hắn tin tức truyền đến, không chỉ có Ninh Minh Chủ muốn ngồi chúng ta an ninh vệ phòng giữ, mà lại nghe nói là còn muốn từ chúng ta Thiên Điệu Minh tuyển mấy người đi an ninh vệ làm việc vẫn không quên bổ sung một câu, làm quan. Chương 112. Cũng làm quan, ai còn lăn lộn giang hồ? Chương 112, cũng làm quan, ai còn lăn lộn giang hồ? Làm quan. Úy Duệ nghe trong lòng nóng lên. Dân gian thường nói đủ loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Nhưng hắn lại tiến thêm một bước nói, là chỉ có làm quan cao đọc sách chính là vì làm quan. Nếu có thể làm quan, ai muốn lăn lộn giang hồ nha? Giống hắn cùng Trương Dương dạng này người, là không thích làm quan sao? Đương nhiên là bởi vì căn bản liền không cơ hội kia. Ngưu Quốc quan viên đại khái có hai đầu nhập sĩ con đường, một cái là khoa cử, Văn thử Vũ Cử là hàn môn con cháu đường ra duy nhất, một cái khác đâu, liền là quý nhân tiến cử. Gian khổ học tập 10 năm, không bằng quý nhân một lời. Lang quan muốn trong triều có người, nói chính là cái đạo lý này, nếu là có thể đạt được đại quan thưởng thức, vậy liền có thể vượt qua khoa cử cái này trình tự, trực tiếp kẻ lang quan. Trương Dương xoa xoa đôi bàn tay, An Nam quân con nhi, ăn nhàn nhã. An Nam quân, quản chính là Vân Châu còn có chúng quanh mấy châu giang hồ thế lực, quyền hành chi lớn, không thể nghi ngờ. Nếu có thể tại An Nam quân như cái một quan nữa trước, về sau lại đụng phải Đao Hùng đó chính là ngồi lên tòa, Đao Hùng trái lại cho mình mà giệu. Lý Lạc, lần này nhưng không hề hạn chế tuổi tác, nhân tuyển đều là Ninh Minh chủ tự mình chọn, cũng không có gì tấm màn đen, ta nhưng phải sớm một ít chuẩn bị. Lý Duệ trong lòng khẽ động. Thành Cửu bên trong vốn là có, ra đem nhập tướng, mà nên quan có thể so sánh lăn lộn giang hồ an toàn được nhiều, lại càng không cần phải nói là An Nam quân. Tại Vân Châu địa giới, ai dám trêu chọc gan Nam quân? Sa không nói, liền nói Ngụy Minh, Lý Duệ nhìn đến rõ ràng, đừng nhìn Ngụy Minh mặt ngoài hiền lành thân cận, kỳ thật trong lòng căn bản ai cũng xem thường. Cũng chỉ thiếu kém nói, không phải nhằm vào ai, đang ngồi đều là rất rươi. Đây đều là An Nam quân cho lực lượng. Thành Hạ mới thành, phủ tướng quân. Tướng hộ cùng bắt được lao dịch chính khiên gạch đá, bước chân độ vàng, một phái lửa nóng cảnh tượng. Ngụy Minh tay phải đặt ở bên hông trên chuôi đao. Yêu thú sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm, hiện tại đốc tạm mới phủ tướng quân mới đại sự hàng đầu, cũng không thể có nửa chút qua loa. Hắn hơn phân nửa thời gian đều ở tại mới thành làm giám sát. Cái này, sau lưng vang lên một cái trong sáng thanh âm nam tử, "Ngụy huynh, đã lâu không gặp." Ngụy Minh vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái một thân kim văn huyền y, dáng người thẳng tắp trung niên nam nhân. Sắc mặt vui mừng, "Linh huynh." Người trước mắt chính là Thiên Điệu Minh Minh chủ. An Ninh vệ phòng giữ một trong, Ninh Trung Thiên. Ninh Trung Thiên một quyền nện vào ngực Ngụy Minh Ngực, về sau lại đụng phải lão tử nhớ kỹ gọi phòng giữ đại nhân. Ngụy Minh trên ngực, chua xót nói, "Lục phần quyền, thật sự là mẹ nói đau." Tục nữ nói rất hay, "Không sợ huynh đệ khổ, liền sợ huynh đệ manh thắng hổ." Nhìn thấy trước kia cùng một chỗ đi tiểu huynh đệ hiện tại thành mình người lãnh đạo trực tiếp, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Ninh Trung Thiên dương dương đắc ý, "Ngươi cũng đừng chừa, có bản lĩnh ngươi cũng đột phá là được." Ngụy Minh liếc mắt đột phá là hắn muốn liền có. Ngụy Minh hơi kinh ngạc, lôi đầu cùng họ Tào không hợp nhau, "Ngươi làm sao còn nghĩ đến An Ninh vệ?" Linh Trung Thiên bất đắc dĩ, An Nam quân hết thảy cứ như vậy mấy cái vị trí, nếu là không đến An Ninh vệ, ít nhất cũng phải chịu 5 năm. Ngụy Minh rất tán thành. Không giống với những cái kia biên quân, An Nam quân có rất ít tử thương tình huống, lại càng không cần phải nói là sĩ quan. Một cái vị trí thường thường ngồi xuống liền là vài chục năm. Có thể lên làm sĩ quan, cái nào phía sau không có đại lão ủng hộ, muốn gọi những này rắc rối khó gỡ người chuyển hạ cái mông, vậy nhưng rất khó khăn. Dưới đại đa số tình huống cũng chỉ có thể chịu khổ tư lịch. Hắn cái này tổng kỳ vị trí đều đợi 3 năm. Ngụy Minh có chút cười trên nỗi đau của người khác, đã tới Vậy ngươi về sau sẽ phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế rồi. Hắn đều có thể đoán ra Ninh Trung Thiên tương lai phát triển con đường. Trước tiên ở An Ninh Vệ đem cấp bậc giải quyết, làm phong dự, chỉ cần an an ổn ổn đợi cái mấy năm, đến lúc đó Lôi Dũng Điển sẽ tìm cớ đem Ninh Trung Thiên điều đến mình phải mê vệ. Ninh Trung Thiên liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Minh tự tự, ngươi có biết, chúng ta An Ninh Vệ tham quân là ai? Ngụy Minh dần mình, vội vàng truy vấn, tham quân định. Ngưu cốc trong quân đội vẫn luôn là một văn một võ phối trí, An Nam quân 17 vệ đều là một cái tham tướng, một cái tham quân phối trí, hai người cấp bậc tương đương, lẫn nhau ngăn được. Tham tướng phụ trách binh mã huấn luyện thường ngày cùng thời gian chiến tranh chỉ huy, tham quân phụ trách lương thảo, quân giới còn có giám sát chi trách. Nói trắng ra là, tham quân xuất hiện chính là vì phòng ngừa triều đình quân đội xuất hiện binh sĩ chỉ nhận tướng quân, không biết quân vương sự tình, tiến tới phòng ngừa có người ủng binh tự trọng, ngăn chặn bất luận những cái gì tạo phản khả năng. Nhưng Ngụy Minh tại đến Thanh Hà trước đó, tham quân nhân tuyển nhưng vẫn luôn chưa định. Tương truyền có mấy cái đại lão đều tại tranh đoạt vị trí này. Tiên đại tướng quân cũng không tốt đắc tội, cho nên một mực bị gắt lại, lâu mà chưa quyết. Ninh Trung Thiên cười đã ý, cố ý bán được cái nút. Ngụy Minh lòng ngứa ngáy đến không được, thúc dục Ta phòng giữ đại nhân, nhanh ngừng thừa nước độc thả câu, mau nói nói. Gọi cha, cô mẹ ngươi." Linh Trung Thiên mở miệng nói, "Là Hoa Thanh Tông Khương trưởng lão, Khương Lâm Tiên." Ngụy Minh trừng to mắt. "Khương Lâm Tiên thành An Ninh Vệ Thám quân, cái này là thật ra ngoài ý định. Rốt cuộc Khương Lâm Tiên nhưng cho tới bây giờ đều không có tham chính qua." Linh Trung Thiên nheo mắt lại, "Ta nghe Lôi tướng quân nói, việc này là bệ hạ định. Nghe xong là Đường Triều Thánh thượng quyết định." Ngụy Minh thế nào thế nào miệng, "Đều là thần tiên, ta không thể chơi vào." Thám tướng Tào Uy phía sau là Ngũ hoàng tử. Vị hoàng đế bệ hạ kia liền tự mình nhận đuổi tham quân vị trí, một cử động kia liền rất đáng được nghiễm. Linh Trung Thiên, những cái kia đều là các đại nhân vật sự tình, bất quá Khương trưởng lão cùng Lôi tướng quân quan hệ không tệ, trước khi tới, Lôi tướng quân đã nói gọi ta vạn sự nghe Khương trưởng lão là được. Ngụy Minh gật đầu. Có Cương Lâm tiên bao bọc, Linh Trung Thiên vẫn thật là không cần ăn nhở ở đâu, cùng lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hắn nhắc nhở Ngụy Minh, lão Ngụy, nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy chúng ta An Linh Vệ là thanh nhàn sai sự, ta nghe nói, Quỷ Minh giáo bọn gia hỏa này gan to bằng trời, cũng dám đánh cắp ngu quốc Long khí, rõ ràng chính là muốn tạo phản. Vì thế Chúng ta vị kia bệ hạ nhưng ngu ngợi, quyết không lưu một cái phản giáo người sống. Ngụy Minh nếm nếm miệng, đám người điên này, đại nguyên đều diệt mấy ngàn năm, thật đúng là coi là có thể phục quốc hay sao? Ai biết được. Linh Trung Thiên trả lời, sau đó vỗ vỗ Ngụy Minh bả vai, "Đi thôi, đi với ta một lần Thiên Địa Minh." Ngụy Minh đương nhiên hiểu được. Linh Trung Thiên ngoại trừ phòng giữ thân phận bên ngoài, vẫn là Thiên Địa Minh minh chủ. Triều Đình đối loại chuyện này cũng không bài xích, nhưng nhất định phải lấy chuyện của Triều Đình làm chủ, nếu không đô sắt viện các nghệ sĩ cũng không phải ăn chay. Linh Trung Thiên cũng là cơ duyên xảo hợp, giúp Lôi Dũng giải quyết cái khó giải quyết phiền phức phải lớn. Lúc này mới bị lôi rung coi trọng, mời chào tiến ăn năm quân. Thiên Điểu Minh sự tình mặc dù đã tham dự không nhiều, nhưng minh chủ thân phận vẫn lộ tại. Ngụy Minh đã đoán ra Ninh Trung Thiên tâm tư, ngươi cũng không sợ người khác cáo ngươi dùng người không khách quan. Ninh Trung Thiên cười lạnh, "Cố hữu, ta đây là dùng người không khách quan, ta rõ ràng là liền là nâng hiền không chính thân, chọn người hiện tại." Chương 113: Công bằng công chính Ninh thủ bị. Chương 113: Công bằng công chính Ninh thủ bị. Thanh Hà Vân Đả. Tu nghĩa đường Đao hùng hiếm thấy cũng không ngồi ở chủ vị, mà là tự giác ngồi ở bên cạnh. Hắn một cái đa chủ Đương nhiên không thể cùng mình chủ ngáng vai ngáng vế. Có lẽ có ít người không biết ta, vậy liền hiện tại quen biết một chút, ta họ Ninh, gọi Ninh Trung Thiên, như mặt trời ban trưa giữa bầu trời. Ninh Trung Thiên nhìn lướt qua đường bên trong mấy người nói ngay vào điểm chính đám người đồng nói, gặp qua Ninh Minh Chủ. Loại trường hợp này, có thể ở đây tự nhiên chỉ có Đao Hùng còn có lý doệ bốn cái phó đại chủ. Thật đúng là. Bá khí. Thiên Điệu Minh Ban Sơn là do ba người cùng nhau xây dựng, trong đó, Ninh Trung Thiên trẻ tuổi nhất, thiên phú tối cao, hiện tại võ công cũng là tối cao hơn hẳn đã vượt qua hai người khác. Từ lúc hắn lần này sau khi đột phá, Thiên Diệu Minh chỉ có một cái minh chủ thuyết pháp liền không ngừng qua, nếu không phải Ninh Trung Thiên tự mình ra mặt tác chế, chỉ sợ sớm đã có người muốn bắt trước làm kia đã rổng công thần. Một bên Ngụy Minh liếc mắt nhìn qua Ninh Trung Thiên. Liên La nhìn thấy người quen trang bê ánh mắt ấy. Ninh Trung Thiên khẽ miệng có chút câu lên, "Hiện tại ta đã làm an ninh vệ phòng giữ, chúng ta thanh hà phân đà ít nhất cũng phải ra cái tiểu kỳ cùng quả lương." Ngụy Minh khẽ miệng co quắp một trận. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người đem sếp vào thân tín nói đến như thế lẽ thượng khí hùng. Bất quá Ninh Trung Thiên muốn ngồi vững vàng cái này phòng giữ vị trí, thế tất yếu đổi dưỡng tâm phúc của mình. Tiểu kỳ cùng quan lương mặc dù chỉ là An Nam quân bên trong cấp thấp nhất quan viên, nhưng cũng có hắn tác dụng. Có câu nói rất hay, kiến càng nhưng lay cây, còn kiến nhưng hủy hệt. Không nên coi thường lính tôm tướng cua. Huống hồ, Linh Trung Tiên lại không chỉ bồi dưỡng hai cái. Chẳng qua là Thanh Hà phân đà người hiểu rõ hơn Thanh Hà tình huống, cho nên mới muốn từ Thanh Hà trong phân đà tuyển hai người. Linh Trung Tiên nhìn một cái bên cạnh kích động dao hùng, ngươi cái đà chủ, liền không nên dính vào, miễn cho bị người khác nói chúng ta thiên địa minh minh chủ, đà chủ đều chạy. Dao hùng sắc mặt cứng đờ. Hắn nghe được tin tức về sau, liền tồn lấy ý định này nghĩ đến nếm thử một phen. Nhưng bây giờ Ninh Trung Thiên đem hắn hy vọng bóp tắt. Lúc ấy hy vọng lớn bao nhiêu, hiện tại thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Mặc dù không có cam lòng, nhưng ở Ninh Trung Thiên trước mặt, hắn vẫn là cưỡng ép gật ra một tia cười, "Đứng, minh chủ." Đứng nhìn Ninh Trung Thiên tại thiên địa minh ba cái minh chủ bên trong lộ diện số lần ít nhất, nhưng hy vọng lại cực cao. Vì sao? Còn không phải là bởi vì Ninh Trung Thiên đủ hung ác, đối thanh trừ đối lập loại chuyện này cho tới bây giờ đều không nâng tay, mà dám vi phạm ý khác chí người đều bị coi là đối lập đao hùng cũng không phải lao tội tình, đương nhiên sẽ không tránh sống. Nhân loại buồn vui vĩnh viễn không cách nào tương thông. Tựa như Đao Hùng hiện tại có nhiều phiên mượn, Chu Dương, Chu Thụy còn có các hồng liên có sáng khoái hơn. Linh Trung Thiên chỉ cần hai người, bọn hắn năm người. Hiện tại trừ bỏ Đao Hùng cái này mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, phần thắng sẽ phải lớn hơn nhiều, chia 5 năm. Chu Thụy mắt liếc Chu Dương, vừa ngắm mắt các hồng. Hôm nay là trận trận đánh ác liệt nha. Về phân lý duyệt đã bị hắn xem nhẹ. Một cái vừa đột phá không lâu 70 tuổi lão đầu, hắn còn không để trong lòng. Chu Dương, các hồng. Trong lòng hắn thở dài một tiếng. Chu Dương đã từng lệnh bài là, hai, không chỉ có riêng là tư lịch, càng là thực lực. Vẫn luôn đè ép hắn một đầu. Các Hồng Liên càng không cần phải nói, 10 năm trước liền là bất phẩm, Thanh Hà Thành bên trong nổi danh cao thủ. Hai người này đều là quộng râm cứng. Trương Dương cùng các Hồng cũng là trái nhìn sang, phải nhìn sang. Trong lòng lẫn lẫn có năm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Rốt cuộc đối mặt Giang Nam quân dụ hoặc, cho dù ai đều khó mà bình tĩnh đa hùng không có thời cơ, cười lạnh liếc nhìn hắn cái này bốn cái phụ tá, hiện tại trang diện liền hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là mỗi người đều có mục đích riêng phải là được. Linh Trung Tiên liếc mắt mấy người, lại mở miệng, căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, lần này hai nhân tuyển từ thực lực tương đối cao người đến. Dứt lời, đưa ngón trỏ ra điểm một cái các Hồng cùng Chu Thụy. Ngươi, ngươi, hai ngươi trước sợ. So. Bị Ninh Trung Thiên điểm đến các hồng còn có Chu Thụy sững sờ. Chu Thụy trong lòng trầm xuống. Nguyên bản tại phán đoán của hắn bên trong, tại Trương Dương cùng các hồng bên trong tuyển chọn, hắn còn càng khinh hướng Trương Dương, không nghĩ tới vị này Ninh Minh Chủ đã không có giúp hắn, cũng không có thay phiên đánh lôi đài, mà là trực tiếp điểm tên. Thật sự là đơn giản thô bạo, hoặc là nói là không có chút nào công bằng có thể nói. Chu Thụy hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Coi như biết rõ mình khả năng lớn không phải là đối thủ của các hồng, nhưng hắn vẫn là phải thử một chút, vạn nhất có cơ hội đâu. Ôn Quỳ Mời, Các Hồng cũng đứng người lên, Chu Phó đại chủ, mời. Tu nghĩa đường vốn là rộng rãi. Hai người gặp Linh Trung Thiên không có đi ra ý tứ, rước quát ngay tại đại đường bên trong tử thí. Liêu Diệp đao đối đầu bá vương nào? Vẹn vẹn hơn 10 chiêu. Chu Thụy liền trái tránh phải tránh, rơi vào hạ phòng. Trương Dương nhìn qua các Hồng tinh diệu đạo pháp, âm thầm tinh hãi, các Hồng lại có tiến tiến. Hắn cực kỳ may mắn Linh Trung Thiên không có chọn bên trong hắn cùng các Hồng, bằng không hắn tám thành cũng không phải các Hồng đối thủ. Lý Duệ nhìn qua âm thầm tinh hãi, cũng không phải các Hồng cùng Chu Thụy giao đấu có nhiều mạo hiểm mà lại mỗi lần cắt hồng cùng Chu Thụy đao trạm đến đại đường bên trong đồ vật lúc, liền sẽ có một tầng vô hình khí đem đồ vật bao khỏa, gọi trường đao không cách nào làm bị thương đồ vật mấy bay. Thật là tinh diệu dùng khí. Không cần nghĩ, cái này tự nhiên là Ninh Trung Thiên thủ đoạn, không hổ là lục phẩm. Lý Duệ mặc dù cũng nộ ra chân khí, nhưng tự hỏi đã không cách nào làm được chân khí ly thể, cũng tuyệt không có khả năng vận dụng như này lô hỏa thuần thành. Thời gian đốt một nén hương, Chu Thụy trường đao trong tay liền bị cắt hồng đánh rơi. Ta thua. Chu Thụy sắc mặt ảm đạm. Mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả, nhưng khi thật thua lúc, vẫn còn có chút chán ngán thất vọng. Các hồng cũng không có giả hề hề nói một ít tràn diện trên lời dễ nghe, chỉ là Úy quyền, Chu huynh đã nhượng, cho dù là làm võ quán quán chủ nhiều năm đã sớm ma luyện ra không quan tâm hơn thua tâm tính, nhưng các hồng vẫn là ức chế không nổi kích động trong lòng. Làm quan đây chính là làm dạng rỡ tổ tông sự tình, hoàn toàn không phải một cái võ quán quán chủ có thể so sánh. huống chi An Nam quân tiểu kỳ thậm chí so trong huyện nha người đứng thứ 2 huyện thự còn muốn quyền năng. Hai người ngồi xuống, Trương Dương liền không kịp chờ đợi đứng người lên, quát miệng, Lý Lão ca, đã tội. Đứng nhìn Minh Trung Thiên an bài ngang ngược, nhưng kỳ thật đều là đã sớm tính toán kỹ. Hắn rõ ràng liền là đã hiểu qua Thanh Hà bốn vị này, phó đại chủ đối bốn người thực lực tình huống đều rõ ràng, lúc này mới như thế phân phối. Tiết kiệm thời gian mà thôi. Huống hồ hắn tuyển là lòng của mình bụng, muốn cái dám cũng bằng. Lý Duệ cũng đứng người lên, cùng Trương Dương đối mặt. Trương Dương trong lòng hiện lên một vòng ngày nấy. Hắn cùng Lý Duệ quan hệ tự nhiên không cần phải nói, nhưng đối mặt An Nam quân dụ hoặc, muốn hắn để là tuyệt đối không thể nào. Dù sao Lý Lao ca tuổi tác cũng lớn, làm quan không có tác dụng gì. Trơ thắng, lại mời bốn rượu, đưa chút linh đan làm đền bù là được. Mặc dù hắn cùng Lý Duệ giao hảo, đối Lý Duệ phong cách hành xử cũng cực kỳ khâm phục cần phải luận bắt đội giao đấu, hắn tự nhận vẫn là phải thắng qua Lý Duệ mới chủ. Lý Duệ chậm rãi rút ra sớm đã giữ tại trường đao trong tay, thầm nghĩ lấy, "Trương lão đệ, xin lỗi." Chương 114, Xuất tướng nhập tướng. Chương 114, Xuất tướng nhập tướng. Lý Lao ca, xin lỗi." Trương Dương rút đao ra, dứt lời, hồ bí đao pháp trong nháy mắt thi triển, trường đao hóa thành hư ảnh, hướng về Lý Duệ chém tới. Lý Duệ cũng không chậm, nâng đao đón đỡ ngang. Một tiếng giòn minh, trường đao cùng trường đao tại không trung va chạm, song phương đều tối lui một bước đương nhiên, Lý Duệ là trang Trương Dương trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tiến vào đồng cốt cảnh thời gian so lý duyệt sớm hơn, trên lý luận vừa rồi đấu sức hẳn là đại học toàn thang 10 đúng, nhưng vậy mà cùng Lý Duyệt đánh cái chia 5 năm. Trương Dương trong lòng hung ác. Hắn đuổi tiến vào An Nam quân thế nhưng là tình thế bắt buộc, không thể lưu thủ. Vừa rồi một đao kia mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, lực đạo trên tay tăng thêm mấy phần. Một thân bá đạo tiết cốt lực đạo hướng phía Lý Duyệt hung hăng ép đi. Hai người ngươi tới ta đi, trò vẹn qua 450 triệu. Trương Dương là càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện mình thế mà bắt không được Lý Duệ đối phương rõ ràng chỉ là vừa nhập bắt phẩm khí lực, nhưng hết lần này tới lần khác đao pháp khiến cho cực kỳ quỷ dị, nhìn như không nhanh, nhưng lại có thể nhẹ nhõm hóa giải hắn mỗi một lần ra tay, như là một quyền đánh tới trên đông, để người khó chịu. Các Hồng cùng Chu Thụy thấy thế cũng là giật nảy cả mình. Lý Lao đầu lúc nào lợi hại như vậy? Bọn hắn tự hỏi nếu như là mình đụng tới Lý Duệ, tại kia cổ quái đao pháp trước mặt, cũng là thuốc thủ vô sách. Trương Dương càng đánh càng gấp, rốt cục, Lý Duệ tìm tới Trương Dương sơ hở. Trương đao vẩy lên, đem Trương Dương sốc lên, ngay tại đối phương bước chân lảo đảo lùi lại, trung môn mở rộng thời điểm, Thu Lao trầm vai và chạm. Trương Dương Bích một tiếng đặt mông mới ngã xuống đất. Ta thua. Trương Dương sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Lý Duệ vươn tay, kéo Trương Dương, "Trương lão đệ, đã tội." Trương Dương khẽ miệng đắng chát, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận sự thực, đã hắn nghĩ đến muốn thắng, Lý Duệ tự nhiên cũng có thể thắng. Thế gian liền không có mình vĩnh viễn bất bại đạo lý, mà lại Lý Duệ tuổi tác cũng lớn, đi an năm quân, lúc tuổi già mới có thể chân chính có bảo hộ. Một mực tại giang hồ tung bay cũng không phải cái tốt kết cục. Nghĩ thông suốt những này, cũng liền bình thường trở lại. "Chúc mừng." Trương Dương bẹt miệng cười nói. Lý Duệ cũng cười nói, chầm chút cùng một chỗ uống rượu. Hai người thu hồi đạo binh. Ninh Trung Thiên có chút hăng hái đánh giá Lý Duệ. Giấu rốt, hắn làm việc khả năng bá đạo, chưa từng cho người ta lựa chọn quyền lực, nhưng cuối cùng đều được chứng minh là đúng. Trước khi tới nhận được trong tin báo, Trương Dương cùng các hồng hãn là mới là mạnh nhất hai người. Lý Duệ liền là một con ngựa ô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá bốn người bên trong vô luận cái nào hai người đi với hắn mà nói đều không có gì lớn quá ảnh hưởng. Cũng có chút ý tứ. Ninh Trung Thiên khẽ mỉm cười, kết quả ra, về sau hai người các ngươi sau này liền theo ta đi an ninh vệ. Sau đó trầm ngâm một tiếng, Các Hồng, về sau ngươi liền đảm nhiệm tiểu kỳ, Lý Duệ, ngươi liền làm quản lương đi. An Nam quân mặc dù có rất ít đại chiến, nhưng tiểu kỳ thế nhưng là đứng đắn yếu linh binh, luyện binh, Lý Duệ số tuổi quá lớn, thực sự không thích hợp, so sánh ở dưới, Các Hồng làm qua võ quản quân chủ, đối dạy bạo binh sĩ càng lệnh nghệ. Lý Duệ làm việc trầm ổn, hơn nữa còn quản qua thiên nhất đường cùng dự đường, cùng quản lương chức trách cùng loại, giám thị lương thảo thích hợp hơn. Dạ Ninh Minh chủ, Lý Duệ cùng Các Hồng lẫn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vui mừng đối với cái này an bài, Lý Duệ rất hài lòng. Tiểu Kỳ cùng quản lương mặc dù chỉ là An Nam quân tối cơ sở quan viên, nhưng cũng là bất phẩm, mà lại An Nam quân bên trong quan nhi có thể so sánh đồng dạng quan huyện muốn uy phong quá nhiều. Một bên Ngụy Minh cũng tới trước một bước chúc mừng, "Chúc mừng Lý Lão ca, cắt lão đệ." Hắn tại trên người Lý Duệ dừng lại thêm mấy hơi. Không nghĩ tới vị này đồng hương hiền cư nhiên như thế có thể đánh, trước đó ngược lại là coi thường hắn. Nhân tuyển định, Ninh Trung Tiên đứng người lên, "Tốt, các ngươi trong khoảng thời gian này trước hết lưu tại phân đà chuẩn bị, chờ mới xây thành tốt lại đi là được." "Tuân mệnh." Lý Duệ cùng các hồng không mình hành lễ. Linh trung tiên tới mục đích đã đến, liền cùng Ngụy Minh cùng nhau ly khai Thanh Hà phân đà. Cung Tiến hai người rời đi sau hùng lúc này mới đứng người lên, đối lý Duệ cùng các hồng nói, chúc mừng Lý Lạc ca, các lão đệ, chúng ta vẫn là tiên địa minh huynh đệ, về sau cần phải thường trở lại thăm một chút. Hắn xương hồ đã lặng yên phát sinh biến hóa. Trước đó đều là xứng chức vụ. Lý phó đại chủ, các phó đại chủ. Hiện tại lý Duệ cùng các hồng muốn đi An Nam quân, về mặt thân phận đã khác nhiều, về sau nói không chừng còn có lúc nhờ vả người. Lời nói đương nhiên muốn mềm một chút. Trương Dương cùng Chu Thụy nghe xong thì càng là hâm mộ. Thứ đạo hùng thái độ liền có thể hiểu được An Nam quân lợi hại. Như là bình thường bắt phần quan, còn không đáng đến đao hùng khách khí như thế, tại Thanh Hà, hắn một cái đả chủ thân phận liền có thể bù đắp được cái bắt phần quan. Nhưng An Nam quân sĩ quan liền rất khác nhau, đây chính là trên tay thật có đao. An Nam quân muốn giết người, nhưng cho tới bây giờ không cần gì lý do. Dạng này hung ác nhân vật đương nhiên không thể đắc tội đao hùng cười ha <cười> ha, hôm nay là cái tốt đẹp thời gian, chọn ngày không bằng được ngày, không bằng chúng ta mấy cái đi giáo phường ti uống rượu. Lý Duệ bốn người cùng nhau gật đầu, nghe đầu đao. Đêm khuya. Lý Duệ một thân cửu khí chính là đi trên đường. Thật đúng là lương tự đại thụ tốt hằng mát. Từ lúc hắn tới tiên địa mình, còn là lần đầu tiên ăn vào đao hùng rượu, thậm chí đao hùng còn tự thân kính nhiều lần rượu. Lần đầu hiểu được đao hùng người thủ trưởng này như thế hay nói. Biến hóa như thế, Trương Dương cùng Chu Thụy thì cản chua, hiếm thấy uống say. Lý Duệ cũng không có bởi vì làm quan mà lăng lăng. Bất quá là thay cái tương đối an toàn hơn cùng ổn định vị trí thôi. Vô luận thân ở chỗ nào, mấu chốt vẫn là phải dựa vào thực lực bản thân. Huống hồ, đi An Nam quân càng cần hơn khắp nơi chú ý cẩn thận. Vạn không cẩn thận đắc tội gây nhân vật không tầm thường, phiền phức nhưng lớn lắm đúng lúc này. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu gia đem nhập tướng sơ cấp kịch bản mới vào hoàn lộ vì tiên điệu lập tâm mà sống dân lập mệnh là hướng thánh kế tuyệt học là vạn thế mở thái bình thu hoạch công danh làm tạo phúc một phương chúc mừng ngươi thu hoạch được quan thần đây là suất tướng nhập tướng tốt đẹp bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ mới vào hoàn lộ ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm bở thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số tính danh lý duyệt tuổi tác bảy thiên phú võ cốt nội tính suất chúng linh nhãn công pháp bạch viên phi lao cửu huyền linh tiêu độ thành tựu 50100 lý duyệt nhìn qua trên mặt bạn tăng trưởng thành tựu điểm số khẽ miệng có chút dương lên. Quả nhiên, chỉ cần hắn quan chức càng làm càng lớn, liền có thể thu hoạch được phong phú thành tựu điểm số. Làm quan quả thật là rất nhiều chỗ tốt. Đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, trên mặt bản rất nhiều thành tựu đều có thể cùng làm quan phối hợp sử dụng, ngoại trừ xuất tướng nhập tướng, bên ngoài còn có dương danh lập vạn, danh chấn giang hồ, cũng đều có thể thông qua quan chức đến thực hiện. Mà lại, lăn lộn giang hồ thế nhưng là tại liếm máu trên lưỡi dao, ngày nào nói mất liền mất. Nơi nào có làm quan tới dễ chịu, chương 115. Tham tướng Tào Uy. Chương 115, Tham tướng Tào Uy. Mới thoan cái Một tháng trôi qua, Thanh Hà mới thành còn tại lửa nóng khởi công bên trong, phụ tướng quân đã xây 78 phần. Như thế công trình vĩ đại, cũng chỉ có triều đình mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành. Coi như bằng phẳng trên quân đạo, một chi thật dài đội ngũ chạy chậm rãi, xung quanh không có một chi thương đội. Ngô quốc có thể độc chiếm quân đạo, đương nhiên chỉ có thể là quân đội, quân đạo ban sơ vốn là vì truyền lại tình báo cùng hành quân chuẩn bị dùng. Tao tướng quân, chúng ta nhanh đến Thanh Hà." Một cái trung niên võ tướng hưng phấn nói. Xa xa đã có thể nhìn thấy Thanh Hà tường thành. Cưỡi ngựa đi ở đằng trước án linh vệ tham tướng Tả Uy nhẹ gật đầu. Khương Lâm Tiên nhưng đến Thanh Hà rồi. Trung niên võ tướng trả lời, hôm qua nghe nói mới từ An Ninh phủ xuất phát, đoán chừng ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể đến. Ừm. Ta Uy tùy ý ừ một tiếng. Toàn bộ An Ninh vệ, có thể để cho hắn kiêng kỵ cũng cũng chỉ có một Khương Lâm Tiên mà thôi. Khương Lâm Tiên. Ta Uy trầm thấp nói ra ba chữ này. Hắn cũng không phải là Vân Châu người, thậm chí đều không phải An Nam trấn phạm vi bên trong mấy châu, mà là kinh thành nhân sĩ. Vốn là binh bộ chính ngũ phẩm lăng trung, tại ngũ hoàng tử thủ ý phía dưới, lần này ngoại phóng làm chính tứ phẩm tham tướng. Kinh thành quan là cao nửa cấp, nhưng cạnh tranh áp lực cũng rất lớn. Hắn một cái công bộ tạ thị lang con trai thân phận, còn chưa đáng kể. Mãnh tướng tất bắt nguồn từ tốt ngũ, tệ tướng tất phát ra châu quận. Tà uy vẫn luôn tại kinh làng quan. Lần này Ngũ hoàng tử cũng là cất bồi dưỡng tâm tư, chỉ có bổ túc quân đội kinh nghiệm, một ngày kia hắn mới có thể ngồi lên binh bộ thị lang vị trí đây chính là phía sau có người chỗ tốt. Nếu không một cái lăng đầu tiểu tử, nơi nào hiểu được những này con con quân quẫn. Chân chính lợi hại người, sớm đã bị hoạch định xong tấn thang quy tắc, mỗi một bước đều là tính toán kỹ. Cho nên nói trong triều có người tốt làm con nha. Tại gia kinh trước đó, Ngũ hoàng tử liền cố ý cùng hắn nói qua, phải nhiều hơn để phòng vị kia Giang Đồng Kiếm Tiên. Tiêu Hà biết, Thương Lâm Tiên nhưng đã từng cùng Dương Kim Thánh thượng gặp qua một lần. Chỉ là điều này liền đầy đủ để hắn kiêng kỵ, không phải ai đều có tư cách gặp mặt thánh thượng. Một khắc đồng hồ về sau, Tào Uy liền dẫn hơn ngàn nhân mã đến tại Thanh Hà thành môn hạ. Nơi này sớm đã có một đám người đứng ở trước cửa chờ. Linh Trung Thiên làm chủ chuẩn bị, chức quan tối cao đứng tại trước nhất, sau đó là Ngụy Minh cùng Trường Chí Huệ, lại là Thanh Hà một trung quan viên cùng Lý Duệ cùng các hồng những này an ninh vệ quan viên tại phía sau. Tào tướng quân. Linh Trung Thiên đi mau hai bước, ý cười đầy mặt nghênh đón tiếp lấy. "Từng." Tào Uy tung người xuống ngựa, Chỉ là đối Ninh Trung Thiên khẽ gật đầu một cái, liền vượt qua Ninh Trung Thiên hướng về chi huyện Trương Lâm Khang đi đến. Trương Lâm Khang là nhân vật bậc nào? Tại Thanh Hà làm vài chục năm chi huyện. Lập tức hiểu, Tạ Uy đây là cố ý vắng vẻ Ninh Trung Thiên, muốn cho đối phương một hạ mãn uy. Hoàng Bết, Trương chi huyện cái trán đã có chút đổ mồ hôi, nghĩ tới một ít nghe đồn. Hắn hiểu được, mình đây là lâm vào đại nhân vật phân tranh bên trong, hai bay vạ gió a. Ninh Trung Thiên ngắm nhìn Tạ Uy, cười nhạt một tiếng. Cái này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Chi huyện, Trương Lâm Khang. Tạ Uy hỏi. Trương chi huyện liên tục gật đầu, chính là Hạ Quan. Tà Uy trước đó là binh bộ lang trung, đường đường chính chính quan ở kinh thành, là Trương Chi huyện đi kinh đâu ngay cả cửa cũng không tìm tới tồn tại, hiện tại càng là chính tứ phẩm tham tướng, hắn vạn vạn không dám đắc tội. Tà Uy hai tay chắp sau lưng, "Đi thôi, mang ta nhìn xem mới xây thành đến như thế nào." "Là, là." Trương Chi huyện cúi lưng, lịnh ngoặt liên tục gật đầu. Nơi nào còn có nửa điểm thanh thiên đại lão gia bộ dáng. Về sau, mới cưỡi ngựa nhậm chức thảo tham tướng dò xét một vòng mới thành, lúc này mới hài lòng trở lại phủ tướng quân đưa tiễn vị đại gia này. Ngụy Minh lúc này mới thường thư một hơi, phun nói, "Thật là lớn quan uy." Các hồng rất tán thành. Có dạng này cấp trên, cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn. Linh Trung Tiên vô vô ngụy minh bà bài, chờ Khương đại nhân đến, chúng ta hẳn là có thể dễ chịu một ít. Hắn là Lôi Dung người. Lấy Lôi Dung cùng Khương Lâm Tiên quan hệ, ở trong mắt Tà Uy, tự động liền thành Khương Lâm Tiên phái này người. Có thể đối với hắn có sắc mặt tốt mới là lạ. Về sau làm khó dễ chắc chắn sẽ không thiếu đương nhiên, có Khương Lâm Tiên ngăn được, Tà Uy cũng rất khó làm quá mức. Bọn hắn những nhân vật này đều là cho phía sau đại nhân diễn tập thôi. Lý Duệ không có mở miệng. Trong đầu tất cả đều là Tà Uy một thân kim quang bộ dáng. Nguyên bản hắn coi là Khương Lâm Tiên một thân trang bị đã là nạp tiền đại lao, nhưng so với Tả Uy, thậm chí đều muốn yếu hơn mấy phần. Không hổ là người ở kinh thành. Hắn âm thầm liễu lươi, "Đi thôi." Linh Trung Tiên ngược lại là tầm lớn, đưa tiến Tả Uy, bình tĩnh mang theo ngụy mình mấy người hướng về quân doanh phương hướng đi đến. Nói là quân doanh, kỳ thật liền là mạng lớn khu nhà ở đây đều là cho An Ninh Vệ tướng sĩ chỗ ở an ninh vệ hết thảy hơn hẳn người. Vinh lính bình thường 5 người một gian, tiểu kỳ trở lên sĩ quan một người một gian, quan hàm càng cao, tòa nhà diện tích cũng liền càng lớn. Lý doệ là quả lương, chính bắt phẩm Phân đến tòa nhà so trước đó tại Tiên Điệu Minh Thanh Hà phân đà thời điểm nhỏ một chút, rốt cuộc tại đây hắn chức quan là nhỏ nhất. Quản lương. Thiên như ý nghĩa, liền là trông giữ lương thảo quan viên. Tại cổ đại, hành quân đánh trận, lương thảo thế nhưng là quan trọng nhất, ăn không no, còn thế nào mà đánh thắng trận? Cái này lương thảo không chỉ có riêng chỉ là luôn mạnh, động nảnh, còn có linh đan, công pháp, binh khí. Chất béo nhiều đến hủ chết người đương nhiên. Những này cùng lý do cái này nhỏ nhỏ quản lương cũng không có liên quan quá nhiều đơn giản tới nói. Hắn như trước vẫn là cái nhà kho nhân viên quản lý. Quản phân phối. Ít nhất cũng phải đến phòng giữ cấp bậc này mới có tư cách làm chủ, hắn chỉ là phụ trách đăng ký, như hắn dạng này quần lương, an ninh vệ còn có còn mấy cái. Diễn phần mình trông giữ một cái nhà kho, có là quản đan dược, có là quản binh khí. Lý Duệ vừa lúc lại là trông giữ công pháp, chẳng lẽ lại ta cùng sách báo nhân viên quản lý vị trí này hữu duyên. Cáo biệt linh trung tiên bọn người, Lý Duệ trở về mình tòa nhà, hôm nay thật đúng là dậy vỏ một ngày a hắn vừa đi vào tòa nhà. Lao lý, trở về nha. Chỉ nghe thấy Dương Dũng thanh âm truyền tới, Lý Duệ chuyển đến mới thành, Dương Dũng cùng Vương Triều tự nhiên cũng theo tới. Không giống với biên quân An Nam trấn hết thảy cũng liền hơn hai và người, mỗi cái vệ sở đều không sai biệt lắm có ngàn người, dạng này số lượng cùng biên quân động một tí hơn vạn vệ sở so sánh chênh lệch rất lớn đương nhiên, đây cũng là bởi vì chức năng khác biệt nguyên nhân. Cho nên An Nam quân mặc dù nhân số ít, nhưng tuyển nhận đều là tinh nhuệ. Cũng không phải biên quân loại kia chỉ cần nguyện ý liều mạng, đều có thể tham quân đãi ngộ tự nhiên cũng liền không bình thường. Thậm chí đều cho phép một chút sĩ quan cao cấp tại mình trong nhà nuôi tiếp. Chỉ cần không để lỡ chính sự bình thường cũng sẽ không có người quản. Thời gian tới nuễn đến không được. Chư cái đó ra, linh đan, công pháp giữ chữ thậm chí so đại đa số tông môn cũng còn mạnh. Nếu không phải như thế, những người kiêu như thế nào lại chèn phá đầu muốn gia nhập An Nam quân? Con không phải đãi nộ quá tốt, địa vị lại cao, mới là mẹ vợ trong lòng tốt. Chương 116: Phi Long tại Thiên. Chương 116: Phi Long tại Thiên. Giáo Phương Ti, lầu 3 nhà gian. Trong phòng truyền đến nữ tử tiếng cười duyên đầu bài Lục Châu Nhi ngồi tại Tả Uy trên đùi, che miệng tiếng cười duyên liên tục. Giáo Phương Ti thanh quý, nàng cái này đấu bài càng là rất ít tiếp khách, như trước mắt như này hầu hạ đã ít lại càng ít. Chỉ vì nam nhân ở trước mắt là lúc sau Thanh Hà Tiên, chân chính thanh tiên đại lão gia, chi hiện tại Tả Uy trước mặt cái giấm cũng không bằng. Tào tướng con đường xa mà đến, vất vả. Trương Hào giơ ly rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trương huynh khách khí. Ta uy một cái tay ôm Lục Châu Nhi, một cái tay cầm chén rượu lên tựa Trương uống hai ngụm. Mấy ngày nay, hắn uống qua rất nhiều trận đón tiếp rượu, trước mắt Trương Hào bất quá là một cái trong số đó. Mặc dù hắn là an ninh vệ tham tướng, mặc dù sao hắn theo hầu ở kinh thành, tại Vân Châu cơ hồ không có bao nhiêu thân tín. Cho dù hắn lợi hại hơn nữa, tổng không thể mọi chuyện tự thân đi làm, đương nhiên cần lung lạc một đám người. Không chỉ là tại bên trong an ninh vệ một bên, còn có an ninh vệ bên ngoài. Có rất nhiều an ninh vệ không rảnh làm sự tình liền cần giao cho những người khác đi làm. Trước mắt Chương Hào bọn người liền đang phụ hợp. Ta Chương gia ngày sau tất định là tạo tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương Hào bận bịu biểu, biểu trung tâm, loạng choạng bang, liên tiếp uống xong 3 chén rượu. Cuống họng nóng bỏng, mặt đều kìm nén đến đỏ lên. Cần phải liền là loại hiệu quả này. Quy hàng đến lấy ra thành ý không phải. Tào Uy khẽ miệng có chút dương lên, hiện tại hắn chính là thiếu nhân thủ thời điểm, cũng nghe qua, Chương gia cái này Chương Hào làm việc quả quyết tán nhẫn, là cái có thể làm việc người. Cực kỳ tốt, Chương gia, ta sẽ nhớ. Chọn lựa 3 tên Chương gia đệ tử nhập An Ninh Vệ rèn luyện rèn luyện nói cho phụng phòng giữ, liền nói là ta nói. Đúng, tướng quân. Trương Hào ánh mắt trở nên lửa nóng. Không hề nghi ngờ, Tào Uy đây là tiếp hắn nhập đội, muốn đem Trương gia phát triển thành mình phái này người đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, nếu là dùng đến không trở tay, làm không xong Tào Uy lời nhắn nhủ sự tình, chẳng mấy chốc sẽ bị ném bỏ, những đại nhân vật này là vô tình nhất. Ngươi đi xuống trước đi. Tào Uy vô vô Lục Châu Nhi cái mông đầy đặn, đứng dậy. Lục Châu Nhi lại là một tiếng yêu kiều cười, rất có ánh mắt độc đáo ra khỏi phòng, lúc gần đi còn rất hiểu chuyện đóng cửa lại. Trương Hào ánh mắt ngưng tụ. Tình hình này, là muốn bản giao chính sự Quả nhiên, Tào Uy hiếp mắt xem xét Hạ Muôn Miệng Vương hừ nói: "Ta nghe nói Quỷ Minh giáo có chút nuôi yêu yêu nhân, không ít còn đảo vòng bên ngoài, ngươi thay ta đi đổi bạn ở. Nhớ kỹ, muốn sống. Việc này không thể nói cho ngoại ta ngươi người thứ ba, nếu không." Chương Hào chỉ cảm thấy gian phòng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, trong lòng phát lạnh đây cũng không phải là là trên tâm lý lạnh, mà là gian phòng nhiệt độ thật biến thấp, lấy lực lượng một người ảnh hưởng cảnh vật xung quanh. Chương Hào âm thầm hít miệng khí lạnh. Ngưu quốc quan văn bên trong có không ít đều là võ đạo cao giả, trước mắt vị này Tào tướng quân có thể ngồi lên chính tứ phẩm vị trí, hiển nhiên không chỉ là dựa vào kinh doanh quan hệ. Đúng Trương Hạo bịch quỳ trên mặt đất, lấy đầu đụng đất. Cổ đại thường nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu quân vương. Hắn làm như thế, có thể nói là đem mặt mặt tất cả đều bỏ qua. Táo Uy hài lòng nhẹ gật đầu, ngược lại là người thông minh, đi thôi, nếu là làm tốt, ta hứa trương gia một cái tổng kỳ. Hắn đầu tiên là cho Trương Hạo một cái truy, hiện tại liền lần lên cho mức táo thời gian. Đa Tạ Tào tướng quân. Trương Hạo cực kỳ vui mừng. Nếu là trương gia có thể tại An Nam vệ làm đến tổng kỳ vị trí, địa vị lập tức liền bao trùm tại cái khác ba nhà phía trên, đây chính là hắn nhiều năm trước tới nay đều mong mà không được sự tình. Sau đó trong lòng nghiêm nghị, trước mắt vị này Tào tướng quân lôi đình thủ đoạn nhưng rất khó lường, cứ không tốt hầu hạ, như hắn thật tiết lộ tối nay hai người đối thoại, chương gia khẳng định sẽ bị gièm muốn. Quả nhiên là gần vỡ như gần quặp. Một cái tham tướng giống như này khó hầu hạ, hoàng đế sẽ chỉ càng khó. Về phần vị này Tào tham tướng vì sao muốn bắt sống Quỷ Minh giáo yêu nhân? Mắc mớ gì tới hắn, chán sống hay sao? Hắn căn bản không có ý định hỏi, thật tốt làm tốt Tào uy lời nhắn nhủ sự tình là được. Thanh hạ mới thành. An ninh vệ quân doanh. Phùng Phong giữ. Lý Duệ đối đâm đầu đi tới trung niên võ tướng cung kính thi lễ một cái. Ừm. Phòng giữ Phùng Hỉ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nhìn cũng không nhìn Lý Duệ một chút liền bước nhanh mà rời đi. Lý Duệ đối với cái này cũng lơ đễnh. An Ninh Vệ hết thảy có 5 cái phòng giữ, Ninh Trung Thiên chỉ là một cái trong số đó. Hai cái là tham tướng Tà Huy người, hai cái là tham quân Khương Lâm Tiên, còn có một cái, nghe nói là cá nhân liên quan, tại An Ninh Vệ đánh cái thẻ sẽ không đợi quá lâu. Mặc dù Khương Lâm Tiên còn chưa tới, nhưng phe phái đã là phân biệt rõ ràng. Bất quá đây đều là cấp trên ở giữa đấu tranh, thuộc về thần tiên đánh nhau. Lý Duệ một cái nho nhỏ của lương, đương nhiên gặp quan đều là 3 phần rưỡi. Như thật đem mình làm vị này phụng phòng giữ đinh nhân, đó chính là Ngô Xuân. Không thấy Ngụy Minh mặc dù bên ngoài đã bị vạch đến Khương Lâm Tiên phái này, nhưng tài uy truyện phân phó cũng xưa nay không giảm qua loa. Người tài giỏi như thế gọi thông minh, lý duệ cũng là như thế. Hắn hiện tại chỉ cần làm tốt chính mình cái này quản lương chủ yếu chức trách là được. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến đến một tòa 7 tầng trang nhã lầu gỗ trước. To lớn tấm biển trên viết: An Ninh Vệ Đinh. An Ninh Vệ hết thảy thiết trí bảy cái kho vũ khí, tồn phóng linh đan, binh khí, công pháp các loại trọng yếu vật tư. Phân biệt dùng giáp đất bính đinh sắp xếp. Sếp hạng không phân tầng tử. Lý Duệ trông coi chính là chữ đinh kho vũ khí, bảy tầng trong mục lâu tất cả đều là công pháp, cùng một chút triệu đỉnh siêu tập tới các loại thư tịch. An Nam Quân nói là quân đội, kỳ thật càng cùng loại một cái dưới triều đỉnh thiết tông môn, có thể đánh trị là một mặt, còn muốn tổng hợp bồi dưỡng đương nhiên, lý tưởng là rất tốt, nhưng chấp hành đến vậy sợ, liền thay đổi vị. Trong quân đội đại đa số đều là người thô kệch, ai sẽ nguyện ý lãng phí thời gian quý giá đến lần xem kinh điển, càng nhiều đều là qua loa cho xong. Không thấy lâu bên trong tạp thư cơ hồ là mới tinh, xem xét liền là nhiều năm chưa có người lật qua lần lại. Về phân tầng cao hơn công pháp, ngoại trừ Lý Duệ bên ngoài, Còn có chuyên môn cao thủ tọa trấn, hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Muốn tùy ý chi phối kho vũ khí bên trong công pháp, đó chính là si tâm vọng tưởng đương nhiên, một chút phổ thông công pháp vẫn là có thể chi phối, cho nên quản lương chất méo cũng không biết. Đường chủ, đi vào cửa, liền thấy Lương Hà tiến lên đón. Ngày hôm nay sẽ vận đến một nhóm sắc mới, nhớ kỹ nghiêm túc đăng ký, không cần thiết xuất hiện bỏ sót. Đúng, Đường chủ. Không sai. Ngoại trừ Lý Duệ cùng các hồng bên ngoài, Thanh Hà Vân đã còn có mấy cái đệ tử cũng gia nhập vào An Nam quân, bất quá là binh lính bình thường. Lý Duệ đương nhiên không bản sự này tại An Nam quân xếp vào mình người là Lương Hà bằng vào mình thượng giai căn cốt còn có võ công tại tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng đằng sau phân phối đến chứa đinh hiệu kho vũ khí, mới là lý doệ tìm ngụy minh đi lại kết quả. Ninh Trung Thiên cần đánh giá tiến nghiệp người một nhà, Lý Duệ cũng giống như vậy. Lương Hà liền là cái đỉnh nhân tuyệt tốt. Dở dần. Nhanh đến hạ ban thời gian, Lý Duệ đạo Lương Hà chỉnh lý tốt sổ, hai mắt có chút nheo lại. Phi Long tại Thiên Đồ. Chương 117. Người khác ngân gà, ta thần công. Chương 117. Người khác ngân gà, ta thần công. Hình rồng tổ khí đồ. Lý Duệ lật qua lật lại sổ ngón tay dừng lại. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm hình rồng tẩu khí đồ, Thiên Điệu Minh tổng đảng ngược lại là có một phần, nhưng yêu cầu quá cao, chỉ ít phó minh chủ cấp bậc mới có tư cách. Trong quân đội liền không giống. Chỉ nhìn quân công, bảy đại kho vũ khí bên trong bảo gói, chỉ cần lập xuống quân công đủ nhiều, đều có thể đổi, không, có hạn chế. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Bất quá cần năm cái trung công. Ý dự theo An Nam quân quy định, chia làm ngồi giữa năm thứ ba đại học loại quân công. Danh trước, phá trận, trảm tướng, tức cỡ là thế nhân biết rõ nhất quân công, nhưng An Nam quân cũng không phải biên quân. Không nhiều như vậy trận chiến có thể tránh, cho nên căn cứ tình huống thực tế một lần nữa xác định quân công. Tỷ như tại huấn luyện thường ngày bên trong thu hoạch được hạng nhất, liền có thể nhớ một cái tiểu công, 10 cái tiểu công nâng đổi một cái trung công, 10 cái trung công đổi một cái đại công. Tỷ như lý duyệt trước đó xem giết yêu thú, liền có thể tính một cái trung công. Lý duyệt vặn lông mày. Tẩu khí đồ giá trị cực lớn, lại càng không cần phải nói là hi hi hữu hình rồng tẩu khí đồ. Hắn là quan lương, có thể quyết định một chút bình thường cấp thấp công pháp. Tẩu khí đồ cấp bậc này, cũng chỉ có phòng giữ trở lên quan viên mới có tư cách phân phối. Nhưng ít ra có tính khả thi. Ta nam quân cơ hội lập công rất nhiều, năm cái trung cung cũng không có như vậy xa không thể chạm, tóm lại là có cơ hội. Kiếp về xong hôm nay nhập khẩu cơm pháp. Sắt trời ngoài cửa sổ đã tối đen. Lý Duệ khép lại sổ, đi ra chữ đinh co vũ khí. Vừa đi ra không mấy bước, liền thấy đứng tại cách đó không xa cát hồng, cắt lão đệ. Lý Duệ nhanh đi hai bước. Cát hồng cười nhạt một tiếng, ta biết mới thành mở cái quán hắn rượu, cũng không tệ lắm, phải không ta ca đệ hai đi nếm thử. Lý Duệ nhìn ra cát hồng có chút buồn bực, gật đầu nói, nhìn một hồi sách, sắc thực mệt mỏi, đi. Hai người ăn nhịp với nhau. Cát hồng nói tới quán rượu cũng không xa liền mở tại khoảng cách quân doanh một dặm địa ngoại trên đường. Chủ quán lên hai ấm rượu nóng. Cổ đại rượu phần lớn là hoàng tử, vốn qua hoàng tử người đều biết, đã qua sau hoàng tử ngược lại tư vị cần đấy, cùng rượu đế rất khác nhau. Một lát điểm tiểu nhị liền nhanh chóng bưng lên hai bầu rượu. Chính các hồng rót một chén, ngựa đầu liền uống xong, nhếch nhếch miệng, "Mẹ nó, Phan Tưởng cái kia chó chết, thủ hạ có mấy cái có thể đánh trương da hả con? Hôm nay tỉ thí ra tay được các, lão tử mấy cái binh toàn cầm bí đẳng." Phan Tưởng người này, lý do là hiểu được. Phòng giữ phùng vũ người. Nghe nói gần nhất thu mấy cái trương da người làm thủ hạ, mấy cái kia người trương da rất biết đắn nhau. Linh trung thiên thủ hạ không ít người đều ăn phải cái lô vốn, nhưng an nam quân vốn là không khỏi tại trong quân doanh giao đấu, thậm chí còn cổ vũ loại hành vi này lấy tăng trưởng huyết tính, quyền cước không có mắt, chỉ cần không ra nhân mạng, liền không ai sẽ quan tâm. Các hồng mấy tên thủ hạ vào hôm nay khoa tay bên trong toàn cẩm bính, hắn cái này tiểu kỳ đánh giá cũng sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Hắn tự nhiên phiền muộn. Lý Duệ cũng theo một chén, an ủi, đây không phải mấy ngày nữa liền đến sĩ quan tỷ võ thời điểm, tiểu nhân đánh không lại, ngươi cái này già lên, đem bọn hắn làm nằm xuống trạng phải xong rồi. Các hồng hai mắt tỏa sáng, là đạo lý này duỗi tay hắn mấy cái bình, đều là phân phối tới, chất lượng không do hắn khống chế. Coi như hắn đã từng là võ quán quán chủ, nhưng huấn luyện những này thủ hạ vẫn là cần một chút thời gian, cần phải luận cá nhân Vũ Dũng, hắn tự tin có thể đánh đến ngụy tưởng đều cha gọi mẹ. Nghĩ đến đây cái, trong lực tích tụ lập tức tiêu tán hơn phân nửa đưa tay lại uống một chén. Hai người tại Thanh Hà phân đà thời điểm liền quan hệ không tệ, hiện tại hoàn cảnh giống nhau, liền càng thêm thân cận. Hai người câu được câu không nói, chủ đề liền cho tới Tẩu Khí Đồ. Hình rồng. Các hồng nghe xong lý doệ thế mà cùng hình rồng phù hợp, trong chốc lát có chút không biết nên nói cái gì. Đấu khí thành hình, cũng không phải là cấp bậc càng cao càng tốt, đây chính là một loại bệnh nhà giàu. Cấp bậc càng cao, cần tư nguyên thì càng nhiều, tẩu khí đồ cũng càng quý, liền là một cái nuốt vàng hằng, đối những con cái nhà giàu kia tới nói không tính là gì, nhưng nếu là vốn liếng mỏng, nhưng không đủ sức. Lý Duy nói, ta ngược lại thật ra tại kho vũ khí bên trong nhìn thấy một quyển hình rồng tẩu khí đồ, gọi Phi Long tại Thiên Đồ. Nghe xong, các hồng khệ miệng co quắp một trận, Phi Long tại Thiên. Còn nói thêm, Phi Long tại Thiên Đồ chính là thế gian lưu truyền rộng nhất hình rồng tẩu khí đồ, lưu truyền cực kỳ rộng, nhưng có thể luyện thành người lại uýt càng thêm ít, Lý La Ca Ngươi đoán là vì sao? Khó luyện. Các hồng hạt đầu, đúng, cái này Phi Long tại Thiên Đồ đối chân khí yêu cầu cực cao, bình thường chân khí rất khó ý theo này độ tẩu khí thành công, mà lại sau khi luyện thành uy lực cũng liền tăng trưởng một thành, thật sự là gân gà, cho nên luyện người ít. Lý Dụy giật mình. Khó trách cái khác chân quý tẩu khí đồ đều ít nhất phải hai cái đại công, mà Phi Long tại Thiên Đồ chỉ cần năm cái trung công, chuyển đổi xuống tới liền là nửa cái đại công. Các hồng vừa chấm ngâm một tiếng, năm cái trung công. Lý La Ca, trước đó vài ngày tuần sơn, ta ngẫu nhiên chém giết hai đầu yêu thú, có thể tính làm hai cái chu công, trước ngươi được thánh tượng ngự tứ đèn tờ cũng có thể xin hai cái chúng công. Lý Lao Ca cần, ta hai cái này chúng công nhưng mượn trước cùng Lao Ca. Cái này phi long tại thiên đồ cũng không tính chân quý, nên đại nhân liền có thể làm chủ, ta nghe nói phòng giữ đại nhân có thể dự chi quân công, Lý Lao Ca không bằng đi hỏi một chút. Lý Duệ hai mắt tỏa sáng. Hắn thân là của lương, đương nhiên biết rõ quân công sử dụng quy tắc. Bởi vì chém giết yêu thú, thu hoạch được thánh thượng ban ân, những tình hình này đều có thể đổi lại quân công. Phòng giữ có thể cho phép dự chi một cái chúng công. Chỉ là không nghĩ tới các hồng như thế khảng khái, nguyện ý đem hai cái chúng công cho hắn mượn. Đa tạ, cắt Lao Đệ. Các Hồng khoát tay áo, dù sao ta tạm thời cũng không cần đến, vạn nhất Lý lão ca thật luyện được chân khí, thành Liêu Vân võ sư, về sau cần phải bao bọc ta điểm. Lý Duệ cười ha ha, kia cắt lão đệ hai cái này quân công thế nhưng là kiếm lợi. Các Hồng cũng là cười to. Hắn vẫn luôn hiểu được Lý Duệ tại nếm thử dùng tẩu khí độ luyện được chân khí, lấy lại thọ trung trước đó đột phá, cho dù không coi trọng, nhưng hắn làm bằng hữu, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm. Vạn nhất thật thành đâu? Hôm sau, Lý Duệ liền tìm tới Ninh Trung Thiên, dự tri quân công. Ninh Trung Thiên vậy một cái lông mày khi biết được Lý Duệ muốn giữ chi quân công mua sắm phi long tại Thiên Đô, lập tức vui vẻ. Tuổi già chí chưa già, chí tại ngàn dặm, chuẩn. Hắn vung tay lên, đồng ý Lý Duệ giữ chi một cái quân công tình cầu. Cũng không phải bởi vì Lý Duệ là thủ hạ của hắn, liền là đơn thuần muốn nhìn một chút 70 tuổi lão đầu là thế nào tại bắt phẩm luyện được chân khí. Cái đồ chơi này thế nhưng là tương đương lý kỳ, đạt đạt linh đại nhân. Lý Duệ cũng không ngờ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, Ninh Trung Thiên sảng khoái liền lấy ra lệnh bài cho phép được Ninh Trung Thiên lệnh bài. Hắn liền trở lại chư đinh kho vũ khí. Mặc dù hắn là cái này kho vũ khí của lương nhưng nên đi thủ tục đồng dạng không thể thiếu, nếu không nếu như bị binh bộ phái xuống tuần sát quan viên phát hiện, kia tính chất liền thay đổi, thế nhưng là mất đầu đại tội. Hoàn thành tất cả thủ tục, thuận lợi cầm tới Phi Long tại Thiên Đồ khí đồ. Triển khai trong tay của chủ, một đầu rốn con nhưng có khí thế thanh long sinh động vẽ tại trên đó. Chương 118, Khương Thăng Quân. Chương 118, Khương Thăng Quân. Liễm khí quy nguyên thủ môn gốc, thần đài thanh minh nhận phàm trận. Phi Long chi thế giới tại bên trong, đại đạo vô hình hóa cả hồn. Lý Duệ nhìn qua Phi Long tại Thiên Đồ trên từng hàng chữ nhỏ đồ quyển trên còn có một cái hình người hệt vị đồ. Phía trên lít nha lít nhít chữ nhỏ ghi chú chân khí cất bước lộ tuyến. Tẩu khí một chuyện cực kỳ hung hiểm, chỉ cần một bước đi sai bước nhầm, liền sẽ chân khí nghịch loạn, tẩu hỏa nhập ma, kẻ nhẹ trọng thương ná cảnh, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Cho nên chế tác này tấm tẩu khí đồ người làm cực kỳ tỉ mỉ tiêu ký đầu nhìn một hồi, lý duyệt thu hồi tẩu khí đồ. Cẩn thận ôm vào trong lòng, sau đó như bình thường đồng dạng xem xét lên kho vũ khí đăng ký sổ. Hắn sống lâu như vậy định lực đương nhiên muốn đủ. Dục tốc bất đạt, cấp thiết muốn muốn luyện công, đây là nhân chi thường tình, nhưng đó là tan ca chuyện sau đó, hiện tại nên làm cái gì vẫn là muốn làm gì. Tại hắn vị mưu ha trước, Tà Uy cùng Khương Lâm Tiên không hợp, hai cái phe phái người đều lẫn nhau nhìn chằm chằm, nếu như bị người nắm chặt bí mật nhỏ, báo cáo một cái không làm tròn trách nhiệm, cho dù không đến mức ném đi chức quan, thế nhưng làm người buồn nôn cũng phải. Lý Duệ như là người không việc gì đồng dạng, một mực thủ đến giờ dần qua. Lúc này mới đi ra kho vũ khí. Muốn nói khác biệt, nhiều nhất liền là về nhà bước chân so dị vãng nhanh một chút. Theo thường lệ cùng Dương Dũng, Vương Triều ăn cơm, lúc này mới về đến phòng. Cho dù là sớm chiều chung đụng hai người, đều không có phát giác mảy may dị thường. Trong phòng Lý Duệ khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai mắt khép kín, ngũ tâm hướng thiên, âm thầm điều động trong cơ thể huyền thánh khí. Trong đầu rót hiện ra phi long tại thiên đồ trên tẩu khí mạnh lạ, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, huyền thánh khí liền y theo phi long tại thiên đồ trên chỉ thị đi đến một chu thiên. Lý Duệ ngưng tâm tụ khí tỉ mỉ cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Quả nhiên có hiệu quả. Các hồng đã từng nói, phi long tại thiên đồ đối chân khí yêu cầu cực cao, người bình thường tưởng tượng ngay cả một chu thiên đều không thể đi thông, mà Lý Duệ vẹn vẹn một lần liền thành công. Bát phẩm luyện thành ngọc cốt, vốn là cung hình rồng hình dáng phù hợp lại thêm huyền thanh khí không là bình thường chân khí, lúc này mới có thể như thế nhẹ nhõm. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích, ngày đêm siêng năng khổ luyện, hình dòng đang nhịn. Thanh Hà thành bên ngoài, dịch trạm. Linh Trung Thiên cùng một cái nhìn qua góc chừng hơn 40 tuổi võ tướng một người một ngựa đứng tại dịch trạm bên ngoài, trên thân nhiễm lên một tầng hàn lộ. Cái này võ tướng tên là Lư Tuấn, cùng Linh Trung Thiên đồng dạng, đều là phong giữ, cũng đều là Khương Lâm Tiên một phái người. Linh Trung Thiên ngắm nhìn chậm rãi từ mây đen sau hiện lộ sắc trời. Đẩy ra mây đen thấy mặt trời. Cách đó không xa, một thân ảnh không vội không từ xuất hiện tại trên quan đạo. Nhìn thấy người kia xuất hiện, Linh Trung Thiên cùng Lư Tuấn Thần sắc đều là chấn động. "Khương đại nhân." Hai người động tác nhất trí, cùng nhau xoay người hành lễ không cần đa lễ. Khương Lâm Tiên khoát tay áo, trên đường gặp phải Quỷ Minh giáo Thanh Diện sứ, tiện tay trấn mắt, chậm chế chút thời gian. Linh Trung Thiên khẽ miệng có quắc một trận. Thanh hạ người có lẽ không biết, nhưng ở ngoài huyện, Thanh Diện sứ thanh danh nhưng không kém chút nào vạn quỷ lắm mỗ. Là trên giang hồ sông dã hiển hách hung danh nhân vật. Liền bị Khương Lâm Tiên hời hợt thuận tay giết đi. "Khương đại nhân anh minh thần võ." Linh Trung Thiên không chút nào che giấu vượt mộng ngựa, nghiêm mặt trên ý nghĩa tới nói, hắn là lôi giúp người cũng không phải là Khương Lâm Tiên người, chỉ bất quá bởi vì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu cái này một lý luận, hắn mới thành Khương Lâm Tiên phái này kiên định chen chút người. Nhưng hắn xác thực là lần đầu tiên gặp Khương Lâm Tiên đập xong ngựa, Ninh Trung Thiên bắt đầu tự tiến tự giới thiệu. "Khương Lâm Tiên, ngươi chính là Ninh Trung Thiên, Lôi Dũng võ công tầm thường, nhìn người trình độ cũng không tệ." Khương đại nhân nói đến có lý. Ninh Trung Thiên rất có dứt ngộ. Dù sao Lôi Dung cũng nghe không đến, hắn hiện tại là Khương Lâm Tiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lư Tuấn lườm Ninh Trung Thiên một chút, không kiêu ngạo không tự ti, vạn đối Lư Tuấn gặp qua Khương trưởng lão. La Khương trưởng lão mà không phải Khương đại nhân, bởi vì hắn xuất thân từ Hoa Thanh Tông. Hoa Thanh Tông bồi dưỡng vô số cao thủ, không ít đều bị triều đình thu nạp, trở thành quan viên. Lư Tuấn sớm tại 20 năm trước liền từ Hoa Thanh Tông đi vào An Nam quân, một đường làm đỡ phòng giữ. Thằng đến đoạn trước thời gian Khương Lâm Tiên thành An Ninh vệ tham quân, hắn lúc này mới bị điều đến An Ninh vệ. Thiên nhiên liền là Khương Lâm Tiên tân phúc. Không kiêu ngạo không tự ti, đó là bởi vì hắn không cần biểu trung tâm, xuất thân của hắn liền là lớn nhất trung tâm. Nguyên lai là Lư Sư Điệt. Khương Lâm Tiên khẽ mỉm cười. Tại hắn vẫn là Hoa Thanh Tông đệ tử tiên tại thời điểm, Lư Tuấn cũng tại Hoa Thanh Tông luận bối phận, Lư Tuấn sư phụ là sư phụ hắn Đồ Tôn, hắn cũng không liền thành Lư Tuấn sư đốc. Ai bảo hắn Bạch này đều thu đồ mượn, bối phận cũng không liền càng ngày càng cao. Bất truy qua, Khương Lâm Tiên liền hỏi, Tả Uy gần nhất đang làm cái gì? Linh Trung Thiên một năm một mười đem mình gần nhất biết được tình huống đều nói cho Khương Lâm Tiên. Khương Lâm Tiên nghe xong Tả Uy tại đại lực thanh lý Quỷ Minh giáo yêu nhân, Hai Long nhẹ gật đầu, cũng không ngu xuẩn. Người khác đều cho là hắn là bị hoàng đế phái tới ngăn được Ngũ hoàng tử, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đoán sai Dương Kim Thánh thượng, kia là lúc tuổi còn trẻ dẫn binh diệt 10 nước nam nhân. Bây giờ đang là tuổi xuân đang độ, như thế nào kiên kỵ một cái chưa đắc thế hoàng tử đáp án ngay tại đè trên mặt đầu ngồi ở trung ương long đỉnh phía trên vị kia là thật muốn nổ tận gốc quỷ minh giáo cái u ác tính này, không có cái nào đế vương sẽ nguyện ý nhìn thấy dưới mí mắt lại có thể có người dám phạm. Dù cho không có thành tựu cũng không được, Dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Khương Lâm Tiên được phái đến Thanh Hà, chính là muốn giám sát Tào Huy nghiêm túc làm việc, thật tận chức tận trách đi đối phó quỷ minh giáo, mà không phải nghĩ đến tranh quyền đoạt thế. Như Tào Uy thật bở vì loại kia tâm tư, hoàng đế chính sự. Hắn đại lộ liền xem như triệt để đoạn mất, cho dù là ngũ hoàng tử ra mặt đều cứu không được. Có đôi khi quá nhiều tiểu thông minh, tại chính thức đại nhân vật trong mắt sẽ chỉ cảm thấy ngu xuẩn, sau đó bị chán ghét. Tư tâm có thể có, nhưng sự tình nhất định phải làm tốt. Nếu không to như vậy một cái ngu quốc Long Đình muốn thế nào thống trị thiên hạ? Khương Lâm tiên đối Ninh Trung tiên cùng Lư Tuấn nói, "Đi thôi, dẫn ta đi gặp gặp Táo tham tướng." Thanh hạ mới thành. Quân doanh, Lý Trạch. Trạm vạng tối đã ăn xong cơm tối, Lý Duệ đóng cửa trở về phòng. Khuynh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên, nhắm mắt vật hí, chân khí tại thể nội đi khắp một chu thiên, lại một chu thiên. Tẩu khí cùng rèn luyện thể phách cùng loại, đều là một chữ luyện, chỉ có dựa vào khổ luyện mới có thể tăng lên, không có đường tắt có thể đi. Nhiều nhất chính là thiên tài có thể đi được càng mau hơn, nhưng cho dù là Khương Lâm Tiên cũng giống vậy muốn đích thân tốn nhiều công sức mới được, không phải lại thiên phú tốt cũng đều là lãng phí. 3 phần thiên phú 7 phần cố gắng, tu luyện không biết tuyết nguyệt. Bà canh giờ trôi qua, chân khí tại lý duyệt trong cơ thể đi khắp trọn vẹn 36 lần, cũng chính là 36 chu thiên. Trong đàn điền, hai cổ huyền thánh khí phân biệt rõ ràng, một bên là hỗn độn vi câu, một bên khác từ hình dáng trên có thể nhìn ra tựa hồ là một con rồng. Ngay tại hình rồng chân khí tại đan điền kết thúc tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy hình rồng chân khí vậy mà vượt qua vô hình giới hạn, thân thể lại chậm rãi cuốn quanh ở hỗn độn viên cầu phía trên, Lý Dụy Dội vội vàng ngừng thở,